Chương 306. Nửa bước thiên thần, nghiệp hỏa bên trong tiến dài phần 2. Chương 306. Nửa bước thiên thần, nghiệp hỏa bên trong tiến dài phần 2. Chỉ ở thần lô bên trong, một con khô héo móng đuốt lộ ra, kinh khủng lực công kích khiến cho không gian xung quanh đều vặn méo. Gì? Nhiều năm như vậy không có xảy ra việc gì, hạ giới đã xuất hiện như thế nhân vật mạnh mẽ rồi hả? Một tiếng thanh âm nghi ngờ từ thần lô chung chuyển ra. Mặc dù là cường đại thì phải làm thế nào đây, thiên thần cảnh trở xuống đều là con kiến hôi. Thần lô bên trong, xuất hiện một con kim ma hống, bất quá lúc này kim ma hống trên người không có nhất mao. toàn thân quang ngốc ngốc, cả người lượn quanh hư khí, cũng chứng minh đây là một cái ma chủng. Tiểu tử chính là ngươi giết ta càn khôn minh phân minh chủ, Người cũng đã biết đây là chép cựu tộc tội chết. Kim Ma Hống đứng ở thần lô bên trên, nhìn lại phần thiên cùng Lâm Nhất Trần. Chép cựu tộc tội chết, 3000 đạo châu quy củ lúc nào đến phiên các ngươi tới định. Lâm Nhất Trần như trước không gì sánh được khí phách, vừa rồi không biết tới đây là cái gì cảnh giới, cho nên chỉ có thể tạm lui. Lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này chỉ Kim Ma Hống khí tức, là một cảnh giới. Tốt tiểu tử quân vọng, ta thủ hộ hạ giới trăm vạn năm, chưa từng thấy qua như thế tiểu tử quân vọng. Ngươi lời nói nhảm vẫn nhiều như vậy 21 sao? Lâm Nhất Trần ý tưởng vô cùng đơn giản, hủy diệt cửu đại thế lực, phàm là tham dự tẩy trừ 3000 đạo châu nhân, không trừ một mống. "Hảo tiểu tử, ngày hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút cái gì là thiên thần." Kim Ma Hống không có sự xuất bất luận cái gì chiêu số, một cái lao xuống, nhắm phía Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cùng Kim Ma Hống cận thân giao chiến. Hai người ngươi tới ta đi, đánh không giới 50 hiệp, vẫn không có phân ra thắng bại. Ngươi ở cảnh giới này, có rất ít cận thân giao chiến, bởi vì cận thân giao chiến là dễ dàng nhất chí mạng, sơ ý một chút thì có thể bị mất tính mệnh. Lâm Nhất Trần rút lui ba bước, gan bàn tay không ngừng đổ máu, cái này chỉ Kim Ma Hống nhục thân thực sự quá mạnh mẽ, giống như Cửu Thiên Huyền Sắt chế tạo giống nhau, căn bản không đánh nổi. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai nhục thân có thể cùng ta đánh đồng. Kim Ma Hồng ánh mắt thập phần sắc bén, nuốt chửng Lâm Nhất Trần sau đó, tuyệt đối có thể thuận lợi tiến nhập Thiên Thần cảnh. Không nghĩ tới nha, hắn đã vậy còn quá lợi hại, có thể cùng Càn Khôn Minh hộ giáo thần thú đánh đồng. Minh một vị thần nhịn không được thở dài, sớm biết địch nhân lợi hại như vậy, liền sẽ không dễ dàng như vậy đi trêu chọc hắn. Tốt lắm. Là thời điểm kết thúc, ta còn có việc phải xử lý." Nói xong câu đó, Lâm Nhất Trần trong tay xuất hiện một đạo nghiệp hỏa thần roi. "Tế linh đại nhân đừng lo, trong tay hắn cầm là nghiệp hỏa, có thể nhen lựa trên người nhân quả chi lực, ngàn vạn lần không nên chọi cứng hắn nghiệp hỏa." Thấy nghiệp hỏa thần roi trong ngay mắt, càng Khôn Minh trung lập Mã có người nhắc nhở Kim Mao Hống. "Tiểu tử, có loại đem roi trong tay bông. Không cần bọn họ nhắc nhở, Kim Mao Hầu sớm cũng cảm giác được nghiệp hỏa thần roi bên trên truyền đến nguy hiểm khí tức. Đây là có thể uy hiếp được mạng mình vũ khí." "Vương, không có thời gian cùng ngươi hao, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm." Hơi giương tay một cái, Trong tay thần tiên mang theo trận trận tàn ảnh, khóa được kim ma hống. Cái này nghiệp hỏa bên người là Bách Phát Bắc Trúng, nhất định chính là bọn họ trời sinh khắc tinh. Mà cầm trong tay nghiệp hỏa thần roi lâm nhất trần, hóa thân thành 3000 đạo châu thẩm phán giả, thần phán tội ác của bọn hắn. Tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, đánh không lại dĩ nhiên dùng loại này chiêu số. Kim ma hống mở miệng phun ra một đạo hắc vụ, từng đạo hắc vụ phi thường cùng bố, không chỉ có đoạn tuyệt ánh mắt, liên thân thức đều bị hắc vụ che lậy, làm cho nghiệp hỏa thần không cách nào tập trung. Cho rằng như vậy liền có mạng sống sao? Bản cổ phiên Trên bầu trời huyền phù bản cổ phiên không gió mà bay, hắc vụ trong nháy mắt bị đuổi tản ra, mà trốn ở trong đó Kim Mao Hống. Cũng lần nữa bại lộ làm việc hỏa thần roi phía dưới. "Không phải, Người cái này nhân loại tí bỉ, cái này chỉ Kim Ma Hống bản thân liền là tà vật, Hỏa giả Dương Chi tinh cũng, bản thân thì có trừ tà phá ma tác dụng. Kim Ma Hống gặp phải nghiệp hỏa hà chẳng, có thể tưởng tượng được." "Giống." Nghiệp hỏa vừa tiếp xúc với Kim Ma Hống, liền như cùng tuổi khô gặp phải liệt hỏa một dạng, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn. Mà Kim Ma cũng đem hết toàn lực, bản thể hiện hiện mà ra, thân thể không biết trở nên lớn mấy văn trượng. Cả người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Không cần lo cho hắn, cấp tốc quét sạch chu vi lẫn nhân, thần tộc thánh nữ sẽ ra vấn đề. Lâm Nhất Trần vội vàng thúc dục đại phân thiên. Lâm Nhất Trần một bước đạp phá hư không, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đám người phía trên. Lúc này Lâm Nhất Trần, nghiệp hỏa thần roi cũng không có ngưng tụ, trực tiếp giặc vô số nghiệp hỏa đám người căn bản không có nghĩ đến, Lâm Nhất Trần như vậy quả quyết sát phạt, chỉ là một cái ngây người, người, liền bị nghiệp hỏa nhập thân, sau đó cả người giấy ngọn lửa màu vàng. Lâm Nhất Trần, ngươi khinh người quá đáng, thực sự cho rằng chỉ có càn khôn minh mới có tế linh sao? Linh tộc tộc chủ nổi giận, vừa rồi một cái sơ suất thì có 3 gã linh tộc thần vương dính vào nghiệp hỏa, tổn thất như vậy đối với linh tộc mà nói là không thể chịu đựng. Ta lấy linh tộc tộc chủ danh nghĩa, tuyên bố linh tộc tiến nhập nguy cơ trạng thái, khẩn cầu tế linh đại nhân xuất thủ, trợ giúp linh tộc vượt qua nguy cơ. Linh tộc tộc chủ quỳ một chân trên đất, trong tay một đạo phù ấn chậm rãi phiêu khởi, tiêu thất ở giữa không trung. Người nào dám lấn ta linh tộc? Một mực to lớn tinh thú xuất hiện, cùng kim ma hồng bất đồng chính là, cái này chỉ bằng tinh thú cả người chuyển trong suốt sắc. Trên người sinh cơ bừng tràn đầy thần thánh màu sắc, hoàn toàn không có một chút tử khí. lại tới một cái chịu chết. Tuy là cái này chỉ bằng tinh thú nhìn không gì sánh được thần thánh, thế nhưng Lâm Nhất Trần liếc mắt là có thể nhìn ra, trên người hắn cũng cất giấu vô số giết 380 lục. Cửu đại thế lực còn lại thần vương, thừa dịp thời cơ này lập tức bắt đầu tứ tán trốn chết. Cái này linh tộc tộc chủ không phải sẽ là ngu rồi à, hiện tại triệu hoán Tế linh xuất hiện, không phải muốn chết sao? Linh tộc tộc chủ cũng bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa rồi bị tức giận làm đầu óc cho váng, không nghĩ tới điều bấy. Lâm Nhất Trần, ta linh tộc cùng ngươi không, không kiểu, vì sao như vậy mức, chẳng lẽ không sợ phạm vào người trong thiên hạ nhiều người tức giận sao? Lúc này linh tộc tộc chủ không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy đạo đức tới uy hiếp Lâm Nhất Trần. Không nên nói nhảm nhiều như vậy, nhận lấy cái chết là được. Lâm Nhất Trần cầm trong tay nghiệp hỏa thần roi đang muốn quất xuống, lại bị một đạo kinh khủng cảnh tượng hấp dẫn. Lúc này Kim Ma Hống chẳng nhưng không có chịu bất luận cái gì tụ thường, hơn nữa thực lực tăng vọt. Trên người sơn đen đang ở từng điểm từng điểm rút đi, mà đen nhánh ra mặt ngoài, cũng bắt đầu dài ra bộ lông màu và nóng. Lúc này Kim Ma Hống, mới là hắn trong ấn tượng chân chính Kim Ma Hống. Mà Kim Ma Hống khí tức cũng biến thành vô cùng cường đại, dĩ nhiên đạt tới một loại cao không thể chạm tới giới. Hơn nữa khí tức vẫn còn ở không ngừng lên cao, hiển nhiên còn không có triệt để tiến hóa hoàn thành. Nguy rồi, nghiệp hỏa thần doy uy lực không đủ để giết chết lửa bước thiên thần, ngược lại giúp hắn tiêu trừ nhân quả chi lực. Nghiệp vốn chính là người tài ba cũng có thể cứu người lúc này Kim Ma, cùng phía trước quỷ như lúc mộ tưởng 307. Thiên thần xuất hiện, không gian bình thường suy yếu đệ nhất càng. Chương 307, thiên thần xuất hiện, không gian bình thường suy yếu đệ nhất càng. Lao quỷ chính là đi qua nghiệp hỏa lực lượng, tiêu trừ vẫn quấy nhiều hắn nhân quả chi lực, thực lực chiếm được thật to để thăng. Tình huống lúc đó cùng Kim Ma giống nhau như lúc, chỉ cần nghiệp hỏa số lượng ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Nếu không sẽ không thân tử đạo tiêu, ngược lại sẽ có chút tăng ích, không có cách nào ngăn cản hắn chứ. Lâm Nhất trần xuất ra thời gian kính, vừa có tình huống trước tiên có thể bỏ chạy. Đi thôi, thực sự đánh không lại. Đại Phần Thiên cũng bất đắc dĩ nói, liền hắn cũng không nghi tới, nghiệp hỏa chẳng những không có giết chết Kim Mao Hống, còn làm cho hắn tăng lên một cảnh giới. Ta vẫn không có gặp qua đối thủ, cho nên cũng vẫn không biết thực lực của ta, nhưng là bây giờ xem ra, thực lực của ta hẳn là ở nửa bước thiên thần định phong, mà lúc này Kim Ma Hống đã tiến giai đến thiên thần cảnh, tuyệt đối không phải ngươi ta có thể chống đỡ. Minh Hà lão tổ cùng Đại Phần Thiên thực lực, vẫn là một mê Còn có hồng y nữ tử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có thể cùng bọn họ chống lại người Lâm nhất Trần lúc đó có thể đánh thắng sĩạ sì cũng là xỉ sì và sợ quayy rối Minh Hà lao tổ thanh tu, không có thể khiến ra hủy diện chi cổ cùng với sinh cơ chi loa Tuy là hắn đã tiếp cận thành thiên thần đại thế cùng Minh Hà lao tổ thực lực so sánh với vẫn là hơi kém rất nhiều Lâm nhất Trần có thể cảm giác được lấy kim mau hồ thực lực bây giờ như trước không vào được Minh Hà lao tổ pháp nhãn khả năng cùng 3 tuần đại ca là một cái tầng thứ gió to thiên nói lên 3 tuần thời điểm trong mắt không khỏi xuất hiện hơn một thái Lâm Nhất Trần sâu đậm nhìn bọn họ liếc mắt, trong mắt tràn đầy tức hận. Nếu như không có trận này biến cố, không cần Minh Hà Lao tổng xuất thủ, là hắn có thể giải quyết tất cả thần vương hào quang lóe lên, thân ảnh của hai người từ biến mất tại chỗ. Đáng chết này Kim Ma Hống, vì sao không phải một điểm tiến dai, chỉ thiếu chút nữa. Nhìn thân ảnh của bọn họ đột nhiên tiêu thất, linh tộc tộc chủ vô cùng hối hận. Linh tộc tộc trưởng đối với thiên địa linh khí vô cùng mãn cảm, liếc mắt là có thể nhìn ra là nghiệp hỏa thành tiểu Kim Ma Hồng. Kim Ma chơi điểm lên cất nói, Lâm Nhất nghiệp hỏa thần giòi, đã rơi vào tinh thú trên người, nói không chừng băng tinh thú vấn đỉnh tiên thận. Kim Ma Hồng lên, Nam tử thần bí thân ảnh xuất hiện lần nữa. Có ý tứ, không nghĩ tới Nghiệp Hỏa còn có loại này năng lực, Lâm Nhất Trần, ngươi cho ta quá nhiều kinh ngạc. Nam tử thần bí nhìn giữa không trung kim ma hống, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc hứng thú. Thúc phụ, thật không nghĩ tới, thần vương cảnh tự bạo, dĩ nhiên không có giết chết hắn. Nam tử thần bí nhìn hắn một cái, Kim sĩ đại bảng vội vàng im lặng, không phải biết rõ làm sao hồi sự, từ đi tới hạ giới sau đó. Lời càng ngày càng nhiều. Vừa đến kim quang xuất hiện, hung hăng đánh vào linh tộc tộc chủ trên người. Kim ma hống, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm muốn cùng linh tộc tiên chiến sao? Nghệ Băng Tinh Thú bận rộn lo lắng che ở tộc chủ trước người, hung hăng nhìn chằm chằm Kim Ma Hống. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng dám nhục mạ bổ tọa, hôm nay hắn hẳn phải chết. Bao, chỉ là một câu nói, lại mang đến vô tận sát lục chi khí. Vô cơ giết ta linh tộc tộc chủ, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào? Ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi có thể gánh vác nổi sao? Luân. Băng Tinh Thú kiên trì, đâm đầu vào sát lục chi khí, làm cho hắn có chút không đỡ được. Có. ngươi nghĩ cản bổ tọa? Ngươi có thực lực này sao? Trở thành tiên thần sau đó, Kim Ma Hống mới cảm giác được chúng sinh nhỏ bé, lúc này chỉ cần hắn nhớ giết Băng Tinh thú. chỉ cần di chuyển một quặng lông tóc, linh tộc tộc chủ là linh tộc tôn nghiêm chỗ, ngươi giết hắn thì tương đương với hướng linh tộc tiên chiến, Kim Ma Hống ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, linh tộc cũng không phải nuôi không. Tốt, bổn tọa xem ở linh tộc mặt mũi bên trên, liền lưu hắn một con đường sống, hiện tại làm cho hắn cho bổn tọa quỳ xuống dập đầu ba cái. Chuyện ngày hôm nay lúc đó mà thôi. Kim Ma Hống cũng biết, cái này linh tộc tộc chủ căn bản giết không được, vì vậy lập tức chuyển hoán điều kiện, mượn hội một cái linh tộc. Không có khả năng, muốn chém giết muốn dóc theo ngươi, đừng vọng tưởng để cho ta làm ra sự tình này. Linh tộc, tộc chủ ngược lại cũng kiên cường. Ở dưới loại tình huống này không có một tiêu khuất phù. Cái kia bổn tọa để ngươi xem nhìn một cái cái gì là thiên thần thực lực. Kim Ma Hống, ngươi đã tu luyện tới thiên thần, hà tất như vậy tính toán chi li, huống chi xuất hiện thiên thần sau đó, 3000 đạo châu không gian bình chứng cũng sẽ suy yếu, thiên thần cũng có thể tiến nhập 3000 đạo châu, lúc này gây thù hằn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Kim Ma Hống nhìn một chút nói chuyện nam tử thần bí, nhãn thần lập tức đại biến. Đại nhân dĩ nhiên cũng ở nơi đây, nếu đại nhân đứng ra, mặt mũi này ta nhất định sẽ cho. Kim Ma Hống nhìn thấy nam tử thần bí sau đó, lại không một tiêu căng phế lối. Nghiệp hỏa, thật thú vị. Nam tử thần bí tiến lên, vuốt ve kim mao hống trên đầu bộ lông. Mà kim mao hống lại không có một tiếng mâu thuẫn. "Đừng trở về Càn Khôn Minh, về sau liền làm ta toạc kỵ." Nghe xong nam tử thần bí lời nói, kim mao hống sững sốt một chút, sau đó cho đã mắt mừng rỡ đáp ứng rồi, rất sợ nam tử thần bí đổi ý mà xa xa Càn Khôn Minh nhân, mắt mỡ trừng trừng xem cùng với chính mình trong tộc tế linh theo người khác chạy, cũng không dám trợn mạnh một tiếng. Hư Thiên nói, "Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau khi thất bại không thể đứng lên lại, ngươi là ta coi trọng nhất một trong mấy người, chờ mong người một lần nữa đứng lên." Một viên thần đan phiêu hướng Hư Thiên nói, Nam tử thần bí thân ảnh của ba người cũng cứ thế biến mất. Đây là người nào? Cũng dám cướp đi Càn Khôn minh nhân, không sợ vượt ngoại Càn Khôn minh cường giả trả thù sao? Cơ miệng, ở dám nghị luận đại nhân, cách sát vật luận. Băng tinh thú quay đầu, trong mắt phóng xuất một vệt thần quang, trong giây mắt đánh bay lời mới vừa nói tổng nhân. Đưa hắn xung quân sát biên giới, trung thân không thể trở về linh tộc. Băng tinh thú nhãn thần hung ác đột địa, trong lòng tràn ngập ảo não. Vì sao tất cả tốt cơ hội cũng làm cho cái này chỉ đáng chết kim vượt qua? Đoạn một ngoài núi đen nhánh trong vũ trụ, ngồi xếp bằng vô số thân ảnh, mỗi người khí tức vô cùng cường đại, đều là ở kim ma bên trên. Giá hảo hảo, không gian bình thường yếu kém, xem ra hạ giới xuất hiện thiên thần. Thật không nghĩ tới, như vậy cặn cõi hạ giới, lại có người có thể chứng đạo thiên thần. Hạ giới là không thể chứng đạo, nhất định là sử dụng biện pháp khác, phá vỡ chớ chú. Ở những người này bầu trời, hơn 10 người lão giả khí tức càng cường đại hơn, vẫy tay một cái là có thể hủy thiên di địa. Chớ chú một khi bị đánh vỡ, mọi người đều có thể có cơ hội chứng đạo thiên thần, bọn người cơ duyên đến đến rồi, sau khi đi vào giết chết có ý đồ thành thần nhân. Một tên trong đó giả nói rằng, sinh mệnh trong mắt hắn, phản phất dường như con kiến hôi. Nghe xong lời của hắn, phía dưới một đám thiên thần biểu tình không đồng nhất, có người tràn ngập kinh bị, có người tràn ngập chờ mong, còn có chút người nhịn không được nóng lòng muốn thử. "Đế Lao Lục, người cái này tâm cũng quá ngoan a. Đế Lao Lục, các ngươi cựu đại thế lực có thể hay không làm chút nhân sự?" "Sao? Các ngươi dưới về sau, diệt tuyệt." Chương 308: U Minh huyết hải phần 2. Chương 308: U Minh huyết hải phần 2. Lâm Nhất Trần cùng đại phần thiên đi ở thời gian tĩnh trong không gian, nơi đây trước sau như một hầm u, không có một tia sinh khí. Liên Minh Hà lão tổ đã quả, cũng đã tiêu thất, bây giờ nơi đây có thể trở thành chân chính đất cằn sỏi đá. Tiểu Bàn, nhớ ta không? Đại phần tiên chứng kiến ngũ thải thần điệu, trong mắt lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Mới vừa trải qua sinh tử việc, toàn bộ quên với sau đầu. Người không nên tới, không nên tới, không muốn. Xa xa chuyển đến dãy dữ hòa thanh âm, sau đó chuyển đến từng tiếng kêu the lương thảm thiết. Rơi xuống đại phần tiên trong tay, không chết cũng phải lột lớp ra. Lâm Nhất Trần không để ý đến đại phần Thiên, trực tiếp đi tới U Minh huyết hải. Lúc này U Minh huyết hải một mảnh yên tĩnh, thế nhưng thần tộc thánh nữ thân ảnh lại biến mất. Từ Lâm Nhất Trần bắt được thời gian kính sau đó, Nơi này không gian trở nên không thể phá vỡ, không có thời gian kính bất kỳ người nào đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, cho nên ngoại trừ U Minh Huyết Hải, thần tộc thánh nữ không có địa phương khác có thể. Đại Phần Thiên, đừng đùa, mau chạy tới đây. Lâm Nhất Trần là thật không biết như thế nào mở ra U Minh Huyết Hải, lần trước hay là hắn cùng Hồng Y nữ tử hợp lực mở ra U Minh Huyết 427 Hải. Có chuyện gì không? Đại Phần Thiên đùa đang thoải mái lôi ngũ thải thần điểu, đem nàng trên mông lông toàn bộ lột sạch, làm thành một thanh cây thần tộc thánh đi U Minh người có mở ra U Minh phương pháp xử lý sao? Lâm Nhất Trần nghi thẩm Đại Phần Thiên dù sao theo Minh Hà Lao tổ thời gian dài như vậy, bao nhiêu còn có thể hiểu rõ điểm? Không biết. Nhưng mà trả lời Lâm Nhất Trần, là lanh băng bằng ba chữ. Lâm Nhất Trần phi thường khó chịu, hung hăng nhìn chằm chằm Đại Phần Thiên. Ta thực sự không biết, ta theo lấy Minh Hà Lao tổ nhiều năm như vậy, chỉ có tiến qua một lần Minh Hà biển máu. Đại Phần Thiên hứng thú tất cả tiểu bàn trên người, trả lời thập phần có lệ. Ồ, được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, Minh Hà biển máu là Lao tổ tất cả lực lượng ngự suối, không có hắn, không muốn hiện tượng mở ra Minh Hà biển máu. Lâm Nhất Trần lúc này mới nghĩ đến Lần trước bọn họ mặc dù có thể mở ra Minh Hà biển máu, rất có thể là bởi vì cái kia hỗn độn yêu thú. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần lần nữa nhớ tới Hồng Y nữ tử, không biết hắn hiện tại thế nào, bụng hai tử có hay không sinh ra. Ngươi lần trước là thế nào đi vào, thần tộc thánh nữ có ở U Minh huyết hải bên trong, nếu như nàng làm phá hư, có thể sẽ ảnh hưởng Minh Hà lão tổ là quả. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Đại Phần Tiên cũng tránh kinh. Mà đúng lúc này, Nguyên Bồn đã bổ nhiệm tiểu bản, cấp tốc rằng có, giống như là cố ý muốn hấp dẫn Đại Phần Tiên chú ý lực. Ta làm sao quên nàng? Lâm Nhất Trần nhìn không ngừng rãy rủa tiểu bản, nàng từ hồi đó cùng thần tộc thánh nữ cùng một chỗ, nhất định biết đi vào biện pháp. "Cô." Lâm Nhất Trần bắt lại tiểu bản cổ, "Mang ta tiến nhập Vũ Minh Huyết Hải." "Cô." Tiểu bản không rên một tiếng, chỉ là thân thể không ngừng rãy rủa. "Nói cho ta biết, tha cho ngươi một cái mạng." Tiểu bản như trước không rên một tiếng. "Đại Phần Thiên nhưng là lo lắng thịt của ngươi rất lâu rồi, có muốn hay không ta đem ngươi giao cho hắn, làm cho hắn miếm thử?" "Đại Phần Thiên, giao cho ngươi." Vô luận Lâm Nhất Trần làm sao uy bức lợi dụ, tiểu bản vẫn là không rên một tiếng. Nếu cứng như thế khí, để lại Phần Tiên hảo hảo điều giáo một cái. Liên tiếp hai ngày đi qua, vô luận sử dụng bất kỳ chiêu số, tiểu bàn vẫn là ngậm miệng không nói, nhãn thần dị thường kiên nghị, làm xong tùy thời liệu chết chuẩn bị. giờ, thật để cho ta nổi giận, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng, ngươi có nghe nói qua siêu hồn?" Đây là Lâm Nhất Trần xuyên việt tới nay, lần đầu tiên tức giận như vậy đồng thời trong lòng nổi lên một hồi kinh nghệ, tiểu bản tình nguyện chết, cũng không bán đứng nguyện Nhi một khi sử dụng siêu hồn, thì tương đương với sử dụng man lực phá hư tiểu bản thần hồn, siêu hồn qua đi, ít nhất cũng sẽ biến thành một người ngu ngốc. Vậy mà lúc này tiểu bản, thần hồn thể mà ra, cả người xuất hiện kim sắc hóa quang, như vậy CEG, chàng cảnh, Lâm Nhất Trần, ở Thái Hư cùng trên người đại trưởng lão gặp qua ý tứ lại rõ ràng bất quá, nếu như ngươi nghĩ sử dụng siêu hồn, ta liền lập tức tại chỗ tử bạo. Tiễn đối. Đại Phần Thiên bắt lại Lâm Nhất Trần tay, hướng về phía hắn lắc đầu, Đại Phần Thiên cũng bị tiểu bàn trung tâm cảm động, không nhịn xuống sát thủ. Lâm Nhất Trần cũng chỉ là hù dọa một chút tiểu bàn, Lâm Nhất Trần tuy là giết người vô số, thế nhưng có thể phân rõ thật xấu. Tiểu bàn cùng Uyển Nhi tới bên ngoại, trên người cũng không sát lục chi khí, hơn nữa Uyển Nhi phía trước sở, sở vi, cũng chứng thực là một cái tâm địa thiện lương nhân. Nếu không Chỉ là bởi vì nàng là thần của người, cũng không sống được tới giờ. Trong hư không, hữu tự chân ngôn xuất hiện. Lâm Bình đấu giả giai trận liệt tiến hành, đã có một đại tự viền phù ở tiểu bản bên người, thời gian vào giờ khắc này đã đọc lại. Thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi có thể tự bạo cơ hội cũng không có. Tiểu bản như vậy trạng thái vẫn kéo dài nữa, sớm muộn phải tự bạo, hữu tự chân ngôn định chủ nàng, cũng là đang giúp nàng. Lâm Nhất Trần ở nơi này hai ngày cũng không có nhà dỗ, tìm được rồi U quanh yếu đối với không gian chi lực chướng làm cho hắn đối với không gian chi lực thập phần mất cảm. Chuẩn bị sử dụng man lực phá vỡ a. Lâm Nhất Trần hai ngày này nghĩ hết biện pháp, như trước không thu hoạch được gì. Mà Minh Hà lão tổ không biết tung tích, căn bản không liên lạc được, chỉ có thể sử dụng man lực phá vỡ. Minh Hà biển máu có hỗn độn chi lực củng cố, không thể phá vỡ. Chúng ta chính là ở bên ngoài đánh lên một năm, cũng không khả năng đạt thông. Đại phần tiên đối với U Minh huyết hải hiểu rõ, hiển nhiên so với Lâm Nhất Trần nhiều. Lâm Nhất Trần tự nhiên cũng biết, thế nhưng thực sự không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Ngự bên ngoài tiên thần cảnh cường giả tiến nhập 3000 đạo châu sau đó, chẳng chọn giết chóc. Ma nghiệp hỏa thần roi, đối với tiên thần cảnh cường giả mà nói, không có một tia tác dụng. Hiện tại toàn bộ địa phủ chỉ có 3 tuần 1 người trở vào, có chút cô mụ khó trống. Bây giờ kiểu U địa phủ chỉ có thể đem sổ sinh tử vi lực phát huy đến lớn nhất, bảo vệ toàn bộ sinh linh hồn phách. Cửu U địa phủ sợ tác sợ vi hấp dẫn đại đa số thiên thần cảnh ánh mắt, để cho bọn họ đình chỉ rết chóc. Toàn tâm ứng đối Cửu U địa phủ, ta ngày hôm qua lúc sử dụng quang kính đi một chuyến linh tộc tầng mộ, có ít nhất 30 danh thiên thần hợp thành liên minh, muốn tấn công Cửu U địa phủ. Lâm nhất ngồi ở Minh Hà huyết hải chi hạ. nếu như Minh Hà lão tổ không xuất hiện nữa, địa phủ không có cách nào chống lại nhiều như vậy thiên thần đây cũng là vì sao hắn vẫn muốn mở ra Minh huyết hải nguyên nhân. Hắn hoài nghi Minh Hà Lao tổ tiến nhập Ngộ đạo hình thức, tiến nhập Vũ Minh huyết hải, cũng là muốn tìm kiếm một cái Vũ Minh Lao tổ hạ lạc. Như vậy thời khắc mấu chốt, ta cảm giác Lao tổ nhất định ở Cửu Vũ địa phủ bên trong. Đại phần Thiên phi thường tin tưởng Minh Hà Lao tổ, cho là hắn sẽ không làm như thế không phải đáng tin sự tình. Nếu không ngươi lúc sử dụng quang kính lại Cửu Vũ địa Phụ tìm xem một chút. Mà ở lúc này, một không hợp thời tiếng kêu chuyển đến. Chương 309, nghĩa khí lăng vân đại phần tiên đệ nhất càng. Chừng 309, Nghiệp khí vân đại phần tiên nhất càng. Chính là heo đầu hóc, có thể ngàn vạn lần chớ mang ta lên. Không phải, không phải, không phải, ngươi cũng là, ngươi đã quên nhà, ngươi có lúc quang kinh à, có thể dùng thời gian kính truyền tống đến U Minh Huyết Hải. Đại phần thiên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vai nam chính, trong ánh mắt tràn đầy khẳng định. Ngươi nói đúng, ta là Ogle. Giờ khác này vai nam chính hận không thể bóp chết chính mình, vấn đề đơn giản như vậy lại khiến cho phức tạp như vậy. Thời gian kính vừa ra, thân ảnh của hai người từ nơi này tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lần nữa người đã ở U Minh Huyết Hải bên trong. Còn không có đứng vững chân vai nam chính cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hai chúng ta cùng quá xui xẻo a. Mới vừa truyền tống qua đây, liền gặp một cái độ thiên thần kiếp. Đại Phần Thiên nhìn về phía U Minh Huyết Hải ở chỗ sâu tròng, thần tộc thánh nữ thân ảnh đang ở trong đó. Ta xem như là đã nhìn ra, hai chúng ta chính là tiến tiền đồng tử." Đại Phần Thiên nghiêm trang nói. Dùng cái nghiệp hỏa thần roi, đem kim mao hống đưa tới thiên thần cảnh, dùng thời gian kính vây khốn thần tộc thánh nữ, cái này căn mạnh, trực tiếp vượt qua nửa bước tiên thần, hướng phía thiên thần cảnh giới xuất phát. Đường nói nói nhảm nhiều như vậy, mau đánh断 hắn. Lâm Nhất Trần không thể quản hết được, một đại thần tộc phá thành công, nhất định tìm hắn báo Nhưng mà ngay tại lúc này, U Minh Huyết Hải bên trong, hỗn độn vô số tràn ngập cuồng lực Xông về Lâm Nhất Trần cùng Đại Phần Thiên. Sinh linh chi hỏa bao trùm ở Đại Phần Thiên, mà nhằm phía Đại Phần Thiên hỗn độn chi lực, gặp mặt thần linh chi hỏa trong nháy mắt không có cồn bạo chi lực, một lần nữa biến thành lu hỏa hỗn độn chi lực. Lâm Nhất Trần đỉnh đầu, bàn cổ phiên đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt bao phủ ở Lâm Nhất Trần cùng Đại Phần Thiên. Bởi vì Lâm Nhất Trần phát hiện, Đại Phần Thiên trạng thái tuyệt không đối với. Nhãn thần nhìn chằm chằm thần tộc thánh nữ, chuẩn xác chầm chầm nữ Trên người của hắn sinh hỏa, cũng không phải có ý định làm, mà là tự nhiên dâng lên. Nếu như Lâm Nhất Trần không có đoán sai, Đại Phần Thiên đây là muốn đột phá. Có đệ nhất cái đột phá thiên thần cảnh nhân, 3000 đạo châu đối với thiên thần áp chế đã thủ tiêu. Như vậy vẫn ở vào nửa bước thiên thần đỉnh phong cảnh đại phần thiên bắt được cái này cơ hội, nên đón hắn thiên thần tiếp. Cứ việc yên tâm đột phá, ta là người hộ đạo. Dạng sáng nhằm phía U Minh huyết hải ở chỗ sâu trồng, lúc này thần tộc thánh nữ trên người, trong cơ thể ngũ tạng không ngừng tiếp thước, tản mát ra chói mắt ngũ sắc quang mang. Mà lúc này Lâm Nhất Trần, có cơ hội phá hỏng tộc thánh nữ cơ hội. Bản cổ phiên không chỉ có uy lực cư đại, hơn nữa còn có trấn ma trừ tinh lọc thiên địa tác dụng. Chỉ cần bản cổ phiên bao phủ thần tộc thánh nữ, là có thể phá hỏng nó hấp thu hỗn độn chi lực. các đức nàng trở thành thiên thần cơ hội. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua đại phần Tiên, lại nhìn một chút thần tộc thái nữ. Lúc này nếu như một ngày bỏ chạy bàn cổ phiền, đại phần Tiên ngộ đạo hình thức cũng đem lúc đó các đức. Phải biết rằng, đến rồi đại phần Tiên cảnh giới này, cũng không phải là chỉ dựa vào nỗ lực là có thể để thăng cảnh giới. Bọn họ cần, cũng là một cái cơ hội, sâu sắc như vậy ngộ đạo hình thức, sợ rằng khác nửa bức thiên thần đời này cũng không gặp được một lần. Ai, về sau có khi là cơ hội đánh bạn Lâm Nhất Trần nhìn thần tộc thái nữ, nhịn không được thở dài một hơi, bao nhiêu tốt cơ hội, lại làm cho hắn cứ như vậy, lãng phí không. Lâm Nhất Trần nhìn Đại Phồn Tiên, nếu không phải là hắn đột nhiên bộc phá, thì có cơ hội cắt đứt Uyển Nhi đột phá đến lúc đó có thể ngăn cản một cái thiên thần sinh ra, đây là tốt bao nhiêu một cái cơ hội, lãng phí nhưng là muốn hồi trời phạt. Uyển Nhi đứng ở trên bầu trời, không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực. Mặc dù đang ngộ đạo trạng thái, thế nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được tình huống bên ngoài. Chứng kiến phía dưới Lâm Nhất Trần, hắn đầu tiên là phi thường giận mình, sau đó sợ tâm tình tràn ngập cả người. Hắn vô cùng rõ ràng Lâm Nhất Trần thủ đoạn, nếu muốn đánh đến nàng phi thường dễ dàng. Thế nhưng lúc này Lâm Nhất Trần lại, cũng không có xuất thủ cắt đứt nàng, để cho nàng tâm lý vô cùng vô cùng kinh ngạc. Hắn sẽ không phải là coi trọng ta vì sao hai lần cũng không có giết ta? Một cái hoang đường ý tưởng trong lòng của hắn sản sinh, thật sự là bởi vì Lâm Nhất Trần hai lần không có giết nguyên nhân của nàng. Mà bàn cổ phiên bao phủ đại pháp thiên, lúc này trên người sinh linh chi hỏa không ngừng tán loạn. Không, nam, có một ít không khống chế được cảm giác. Đây là chuyện gì xảy ra? Tên ngu ngốc này, sẽ không không hiểu làm sao đột phá a? Lẽ ra sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù là kẻ ngu si cũng minh bạch làm sao đột phá đến tiên thần đại phần thiên làm lợi hại như vậy cơ giả, tuyệt đối sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Vậy rốt cuộc là tình huống gì, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đại phần tiên trên người sinh linh chi hỏa thiểm tức không ngừng, giống như là đang nỗ lực ngăn cản chuyện gì phát sinh. Ta hiểu được, hắn cũng không phải là muốn muốn từ bỏ đột phá chứ. Lâm Nhất Trần lúc này cuối cùng cũng thấy rõ. Hắn điên rồi sao? Như vậy cơ hội trên đời khó có được, nếu như bỏ qua, lần sau không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Không không có một lát sau, đại phần tiên trên người sinh linh chi hỏa hoàn toàn biến mất, mà hắn cũng tối lui ra khỏi ngộ đạo trạng thái. Người chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết cái trạng thái này bao nhiêu khó có được, dĩ nhiên cũng làm như thế lãng phí. Lâm Nhất Trần thấy thế nhịn không được răn dạy đây chính là thăng cấp thiên thần, bây giờ Cửu Vũ Địa phụ tổng cộng chỉ có hai cái thiên thần, hắn là cái thứ ba muốn trở thành thiên thần nhân. Lúc này bỏ qua biết bao đáng tiếc, cũng lớn đại hao tổn Cửu Vũ Địa phụ thực lực. Ngươi không hiểu, đây là lao tổ đạo quả bên trong, ta ở chỗ này thành đạo sẽ ảnh hưởng lao tổ tu vi, cho nên vô luận như thế nào ta cũng không có thể ở chỗ này thành đạo. Đại phần thiên lời thể son sát nói, chính như hắn nói, U Minh huyết hải là Minh Hà lao tổ sinh ra nơi, nếu như hắn ở chỗ này khen hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến Minh Hà lão tổ. Ngươi cũng quá đại công vô tư đi. Sợ rằng Minh Hà Lao tổ ở chỗ này cũng sẽ không ngăn cản người à, người sao phải khổ vậy chứ? Lâm Nhất Trần nhịn không được khóc lẩy, thăng cấp thiên thần là bao lớn một việc, thiên thần cùng thần vương kính là hai cái khác nhau trời vực cảnh giới. Mặc dù là Minh Hà lão tổ ở chỗ này, cũng không có bất kỳ lý do không cho đại phần thiên thành đạo, như thế tổn thương lòng người sự tình, Minh Hà Lao tổ chắc là sẽ không làm. Nếu như Minh Hà lão tổ ở vậy thì tốt rồi, ta cũng sẽ không nguyên do bởi vì cái này cắt đứt nội đạo, thế nhưng hắn không có ở, ta liền không thể làm như vậy, làm như vậy chính là vượt khuôn. Nghe xong đại phần thiên lời nói, Lâm Nhất trần gương mặt tuyến. Tiểu tử này đầu óc cũng quá trục đi, làm sao tuyệt không biết biến báo một cái đầu tạm trưởng 310. Thân tộc thánh nữ trở thành tiên thần phần 2. Chương 310, thân tộc thánh nữ trở thành tiên thần phần 2. Với ngươi quả thực không có cách nào khác giao lưu, đầu óc của ngươi cùng người khác đầu óc cấu tạo không giống với. Lâm Nhất Trần cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn, tiểu tử này đừng xem bình thường thoáng qua lăng lăng, thế nhưng đối với rõ ràng cùng Lao tổ trung thành căn bản không nói, tha rằng buông tha chính mình trở thành thiên thần cơ hội, cũng không muốn phá hư Minh Hà lão tổ nói. Đây là trung thành, nếu là Minh Hà lão tổ, thủ hạ đại ma tướng một trong, nhất định phải trung thành Minh Hà lão tổ. Đại Phần Thiên Lợi thể son sát nói, nói đến Minh Hà lão tổ thời điểm, trong mắt của hắn đổ đầy thần quang. Lao tổ đối với ta có ơn chi ngộ, ta không biết làm bất luận cái gì chuyện có lợi với hắn. Thế nhưng Minh Hà lão tổ biết chuyện này sau đó nhất định sẽ trách, tốt như vậy cơ hội để ngươi lãng phí, ngươi trở về như thế nào cùng Minh Hà Lao tổ bản giao. Lâm Nhất Trần trực tiếp cầm Minh Hà lão tổ áp hắn. Mặc dù là quái ta, 413, ta cũng không có thể làm như vậy. Nhìn vẻ mặt quật cường Đại Phần Thiên, Lâm Nhất Trần cũng không thể nói gì hơn, hai người quan niệm bất đồng, tuyệt đối không thể ở một việc bên trên đặt thành nhất trí. Tốt lắm tốt lắm, chuyện này coi như qua. cuối hận cũng vối hiện tại chủ yếu là nhìn thần tộc thánh nữ làm sao chữa nàng a. Lâm Nhất trần lần hai nhìn phía trên bầu trời thần tộc thánh nữ, thời khắc này nàng liền muốn hoàn thành tiến giai. Đem bản cổ phiến cho ta mượn dùng một chút. Đại phần tiên chỉ vào trên bầu trời bản cổ phiến nói rằng. Hắn giờ phút này một phút đồng hồ cũng không chờ được, nơi đây dù sao cũng là Minh Hà lao tổ địa quả, tuyệt đối không thể để cho thần tộc thánh nữ quấy rầy nha. Dù sao hắn thăng cấp thiên thần đều bỏ qua, tuyệt đối không thể buông tha bảo hộ nơi này cơ hội. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận, của nàng Ngũ Sắc Thần Quang phi thường lợi hại, hơn nữa ta hoài nghi Thái Cực Đồ đã không thể áp chế trong cơ thể nàng Ngũ Sắc Thần Quang. Lâm Nhất Trần trên mặt đất bàn cổ phiến, sau đó cẩn thận nhắc nhở. Gió to thiên không nói gì, rơi trong tay lên bản cổ phiến liền hướng thần đều Thánh Nữ phóng đi. Nơi đây há là ngươi có thể chỉ nhuộm, chịu chết đi. Một tiếng tức giận hừ, chuyển ra gió to thiên dường như thiên thần hàng lâm, thời khắc này khí tức vô cùng tương đại. Ngươi liền không thể lén lén đánh sao? Không muốn cho đi ra để cho nàng cùng lại. Lâm nhất chần vẻ mặt tuyến, cái này gầm lên giận dữ, để bại lộ hai người bọn họ. Quả nhiên, thần tộc thánh nữ lúc này cả người phát quang, ngũ sắc thần quang xuất hiện lần nữa. Lúc này đại phần tiên cầm bản cổ phiến, định ở giữa không trung bên trong. Ngũ sắc thần quang bên trong, toàn bộ người không thể có hành động, ngoại trừ thần tộc thánh nữ ở ngoài. Cái này tiểu nương môn nhi công lực lại tăng lên, thậm chí ngay cả ta đều có thể địch trụ. Đại phần tiên lúc này mới phản ứng được, chính mình gầm lên giận dữ cho hắn phản ứng cơ hội, mới để cho hắn có thể phòng ngự ở chính mình một kích này. Có loại đừng có dùng chiêu này, hai chúng ta một mình đấu. Nghe xong đại phần tiên những lời này, Lâm Nhất Trần giận không chỗ phát tiết, nhân ra bây giờ đang ở thăng cấp thiên thần làm sao có thời giờ phản ứng ngươi, với ngươi một mình đấu nhà. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính mình. Khừ, Lâm Nhất Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó phóng lên cao. Hóa thành một ánh hào quang hướng phía thần tộc thánh nữ phóng đi. Đại phần tiên cái này nửa bước thiên thần đều bị thần quang định trụ, thế nhưng Lâm Nhất Trần thân ảnh lại không có thần quang ảnh hưởng. Chẳng qua là tốc độ đi tới chậm lại, cũng không có giống như đại phần tiên như vậy định trên không trung. Lúc này Lâm Nhất Trần cũng phát hiện ngũ sát thần quang bên trong tất cả pháp thuật mất đi hiệu lực. Cái này ngũ sát thần quang cũng quá biến thái đi. lại có như thế uy lực cường đại, các loại chờ, thần tộc thánh nữ thăng cấp thiên thần sau đó, chẳng phải là thiên thần cảnh vô địch. Lâm Nhất Trần đang nhìn bầu trời trung huyền phù thần tộc thánh nữ, diệt trừ tim của hắn càng tăng lên, cô gái này sau này một ngày lớn lên, nhất định là một cái rất lớn mầm hai vạn. Nếu pháp thuật không thể phong thích, vậy cũng chỉ có thể dùng quyền cấp công kích. Vậy mà Lâm Nhất Trần khoảng cách thần tộc thánh nữ nhảy vào bị mặt trái trạng thái cảnh tỉnh. Trường kiếm trong tay chỉ có không đến một mét khoảng cách, là có thể đâm chúng tộc thánh nữ. Thế nhưng thân thể hắn tựa như định trụ giống nhau, mỗi đi tới một chút nào đều phi thường tốc độ. Hơn nữa khoảng cách thần tộc thánh nữ càng gần, loại cảm giác này càng cường thịnh. Mắt thấy thần tộc thánh nữ thăng cấp liền muốn kết thúc, lúc này lại không cắt được nàng, liền cũng nữa không có, có cơ hội. Vô tận quy tắc bên trong, hướng phía thần tộc thánh nữ trong cơ thể vào tới. Một cổ vô hình uy áp chuyển đến, Lâm Nhất Trần dù sao chỉ là thần hỏa cảnh mặt đối với thiên thần cảnh cơ giả, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Mà lúc này Lâm Nhất Trần đột nhiên nghĩ đến, hắn còn có một cái thắng vì đánh bất ngờ pháp bảo không có sử dụng, mà cái này cái pháp bảo nhất định xoay toàn cục. Một thanh phong cách cổ xưa không có gì lạ cái gương xuất hiện, chính là tồn tại cảm giác rất hấp, thế nhưng thực dụng tính rất mạnh thời gian kính. Thời gian kính quang mang lại lên, Lâm Nhất Trần thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện lần nữa, cả người liền muốn dán tại thần tộc thánh nữ trên người. Lâm Nhất Trần cũng không nghĩ tới biết khoảng cách nàng gần như vậy đang ở hắn nhớ muốn ngưng lên trường kiếm trong tay thời điểm, lại phát hiện liên thủ cũng không ngẩng lên được. Cái này ngũ sắc thần quang quá lợi hại rồi a. Khoảng cách nàng gần thậm chí ngay cả di chuyển đều không núc được. Lúc này Lâm Nhất Trần vô cùng tức giận, mình đã bị ngũ sắc thần quang 2 lần ảnh hưởng, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải. Thời gian kính quang mang lần nữa tiếp thước, Lâm Nhất Trần truyền đến ngũ sắc thần quang phạm vi bảo phù ở ngoài. Mà lúc này Lâm Nhất Trần dọn xong một cái gai ra tư thế, thời gian kính lần nữa lóe lên, Lâm Nhất Trần thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Mà trường kiếm trong tay vừa lúc đâm vào thần tộc thánh nữ trong cơ thể. Thần tộc thánh nữ cũng chịu đựng đau đớn, không rên một tiếng, nhận lấy thiên thần thần phạt. Mà khỏe mắt của nàng lại chạy xuống hai hàng nước mắt. Lúc này Lâm Nhất Trần nội tâm không gì sánh được khiến trách, đối đãi như vậy một cái tâm địa thiện lương nhân, có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn? Như vậy niệm tưởng ở trong ngóc nàng chợt lóe lên, cũng ngăn trở hắn hướng thần kiếm bên trong truyền tống năng lực. Dạng sáng ngơ ngác nhìn thần tộc thánh nữ, lúc này thần tộc thánh nữ nhãn thần không lay động đang nhìn bầu trời bên trong thiên thần thần phạt, không có một tiêu muốn né tránh. Coi như hết, liền làm đến nơi đây a. Ngược lại đại phần thiên cũng nhìn không ra không. Một đến chính mình có biện pháp dự phòng, coi như chính mình ngăn cản thất bại a. Lâm nhất Trần trong lòng âm thầm đã quyết định làm cho hắn hủy diệt một người như vậy, thật sự là hạ không được thủ. Tuy là hắn giết người vô số, thế nhưng giết đều là nghiệp chướng nặng nề nhân, còn như loại này không có tội nguyên nhân, có thể tha thứ cho tạm tha thứ cho a. Thần tộc thánh nữ đến bây giờ cũng không nghĩ ra lúc trước hắn trong chốc lát nhân nghĩa, dĩ nhiên cứu nàng hai lần. Thần phạt không ngừng đánh xuống, tuy là thần phạt thập phần cường đại, thế nhưng thần tộc thánh nữ như trước khiên xuống tới. Lúc này thần tộc thánh nữ quang mang bắn ra bốn phía, Lâm Nhất Trần biết cũng không còn cách nào ngăn cản hắn tiếp thu thiên thần quy tắc hàng lâm. Thời gian kính lại lên, vượt đến đại phần thiên bên người, sau đó sẽ lần tiếp thước, hai người tới khoảng cách an toàn bên ngoài. Không chỉ là những thứ này thần quy tắc, chạm thử là có thể làm cho nhóm hai cái hồn phi diệt. Chương 311. Khoan thai tới Trạm Minh Hà lão tổ canh thứ ba. Chương 311. Khoan thai tới Trạm Minh Hà lão tổ canh thứ 3. Lúc này bọn họ mới phản ứng được, thánh tắc kinh khủng phải biết rằng những quá trình này ở Kim Ma Hống thành đạo thời điểm, hoàn toàn chưa từng xuất hiện đây chính là hai người sự chênh lệch, sợ rằng trở thành thiên thần sau đó, hai người sự chênh lệch biết càng lớn. Thần tộc Thánh Nữ hơi chút động động tay là có thể giết chết Kim Ma Hống vô số lần đẩy trời thiên thần quy tắc cùng với thiên thần trật tự, lúc này những thứ này so với thiên thần thần phạt cần phải kinh khủng nhiều lắm. Mà những phần thưởng này thần tộc Thánh Nữ có thể thừa nhận bao nhiêu hoàn toàn xem vận mệnh của nàng ở trên thiên thần trật tự cùng thiên thần quy tắc bên trong kiên trì, thời gian càng lâu nhân thành đạo sau đó thực lực lại càng mạnh mẽ. Con như giống như Kim Ma Hống như vậy, không có một tia kiên trì người, thuộc về cấp thấp nhất thiên thần. Trong cơ thể chỉ có đơn giản nhất thiên thần quy tắc, gặp phải hơi chút biết thiên thần quy tắc người, chỉ có lạnh lạnh một con đường có thể đi. Quá đáng tiếc, nếu như muốn không phải chúng ta phía trước chế mãi thời gian nhất định có thể cắt đứt của nàng thăng cấp. Đại phần tiên vũ bắt đùi không ngừng nói rằng, oang trách mình không nên vào lúc này thăng cấp 24, đây hết thể đều có mệnh số, minh hà trong biển máu đã đến phải xuất hiện một gã cường giả mệnh số. Lâm Nhất Trần có chút có tật giật mình, chỉ có thể như vậy che đậy đi qua. Đúng vậy à, đây hết thể đều là mệnh số, đây hết thảy biết bao xảo nha, khẳng định chính là trời cao an bài. Đại phần tiên phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể trả lời như vậy. Ta cảm giác chúng ta hiện tại hẳn là chạy, đợi nàng thăng cấp thiên thần sau đó khẳng định không tha cho chúng ta. Đại phần tiên mới vừa sợ tác sở vi, nhưng là so với nhân vật quan trọng tính mệnh còn muốn chuyện trọng yếu. Hủy nhân đạo quả, thiên thần thần phạt phía dưới, đạo quả một khi bị phá hư, thân tử đạo tiêu có khả năng phi thường lớn đối với một người làm chuyện như vậy tuyệt đối không có biện pháp tha thứ, coi như là thần tộc thánh nữ giỏi nhịn đến đâu, dụng tâm phi thường diện lương, cũng không khả năng tha thứ bọn họ. Đúng là như vậy, một ngày xuất thế sau đó, 3000 đạo châu bên trong sợ rằng chỉ có Minh Hà lão tổ có thể cản ngăn lại nàng. cũng không biết hắn thăng cấp thiên thần sau đó có thể hay không mở ra thời gian kính không gian. Thời gian kính không gian phi thường kiên cố, Minh Hà lão tổ cũng không thể tránh được. Thần tộc thánh nữ có ngũ sắc thần quang uy lực bất đồng kinh thường, hơn nữa còn có rất nhiều thần kỳ công năng, nói không chừng là có thể mở ra thời gian kính không gian. Chạy nhanh đi, ta cảm giác nàng đã thừa nhận đến rồi cực hạn, lập tức phải thăng cấp thiên thần. Đại phần thiên nhanh chóng tốc dụng, trên bầu trời thần tộc thánh nữ gần hoàn thành. Thời gian kính lóe lên, hai người lần nữa trở lại Cửu Vũ địa phủ. Lúc này Cửu Vũ Địa Phủ như Lâm Đại địch, ngoại trừ trên bầu trời sổ sinh tử vẫn còn ở vận hành ở ngoài, tất cả quỷ binh quỷ tướng toàn bộ bị tiêu ngừng. Mà sổ sinh tử bên ngoài, lúc này Cửu ưu Địa Phủ niệm lực đã đạt tới mấy giờ. Thiên thần giận dữ vạn giang không, thiên thần tùy tiện một cái pháp thuật là có thể tàn sát cả tòa thành trì, đây đối với Bạch Tính bình thường mà nói là ngập đầu tai nạn. Tại cái kia trước mặt mọi người liền nghĩ đến thần linh, mà lúc này Cửu Vũ Địa Phủ trở thành mọi người trong lòng duy nhất dựa vào. Lúc này 3000 đạo châu Tính, trừ ăn cơm ngủ, chính là cầu Địa Phủ phù hộ 3000 đạo châu nữ. Dù sao bọn họ ở trên tiên thần trước mặt thật sự là không đáng chú ý. cũng không có một tia phản kháng thực lực, chỉ có thể khẩn cầu trời cao trợ giúp. Dưới loại tình huống này, Cửu Vũ Địa phủ niệm lực cường thịnh đến tột cùng. Toàn bộ Cửu Vũ thế giới, toàn bộ bị bủi mông ngông niệm lực bao phủ. Lâm Nhất Trần lúc này thậm chí có lòng tin có thể nghiên cứu ra kích sát nửa bước thiên thần nghiệp hỏa thần khí. Chúng ta là không phải tới lộ chỗ, nơi đây làm sao cùng lúc đi hoàn toàn khác nhau. Đại phần thiên đã chừng mấy ngày chưa có tới Cửu Vũ Địa phủ, mới vừa vào tới đã bị Địa phủ cảnh tượng rung động ở đầy trời trôi nổi lực cùng với vô số sinh hồn, lúc này Địa phủ hoàn toàn nằm ở phụ tại trạng thái. Tất cả hồn linh không có siêu sinh cơ hội, mà nhân gian thảm không thể chối từ không ngừng phát sinh, làm cho Cửu Vũ Địa phủ giờ nào khắp nào cũng đang mới tăng thêm sinh hồn. Lao tổ tông, người rốt cục đã trở về. Vương Ngộng Dao nhìn thấy Lâm Nhất Trần sau khi trở về trong nháy mắt điên tâm. Hắn cũng sớm đã nhận được tin tức, thiên thần muốn đánh Cửu Vũ Địa phủ. Tuy là lúc này không có tìm được Cửu Vũ Địa phủ sở tại, thế nhưng phòng trường không bao lâu là có thể tìm được. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, địa phủ sổ sinh tử cũng không có đóng lại, vẫn ở chỗ cũng bảo vệ 3000 đạo châu sinh hồn, để cho bọn họ tránh khỏi hỗn phi phế tán. Sổ sinh tử cường đại năng lực ở chỗ nó đối với bình thường dân chúng bảo hộ. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, thân hồn đủ cường đại liền không cách nào bị sổ sinh tử bao trùm, sau khi chết cũng vô pháp xuống đất ngục. Liên cân quỷ binh quỷ tướng đi vào chóp nã bọn họ, dù sao sinh hồn tồn tại ở nhân gian sẽ đối với nhân gian tạo thành rất lớn tương tồn. Tu luyện của bọn hắn phương thức chỉ có không ngừng tôn vẻ hồn phách mới có thể duy trì ở chính mình, không bị thế gian đại đạo sở Trung hòa. Mà thôn vẻ hồn biện pháp tốt nhất chính là sát nhân tính mệnh, lấy người Cho nên người như vậy ở nhân gia thuộc về ma đạo, mà lúc này thì có quỷ binh quỷ tướng công dụng Bọn họ phụ trách chốc nạp những thứ này tu vi cường đại thần hồn. Lục đạo luân hồi tuy là cường đại, thế nhưng không cách nào chấn trụ đám người kia. Lục đạo luân hồi bảo vệ mục tiêu vẫn là dân chúng bình thường, những thứ này không có tu vi dân chúng bình thường linh hồn, trực tiếp bị ly lại ở Lục đạo luân hồi cùng với sổ sinh tử bên trong. Mặc dù không cách nào tu luyện, còn muốn vượt qua bình thường trở đời, thế nhưng có sổ sinh tử bảo hộ, hồn phách của bọn họ vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Mà tu đạo giả thì hoàn toàn không đồng nhất 070 dạng, thần hồn tu luyện đại, sau khi chết không cách nào trước tiên bị sổ sinh tử triệu hồi, thì có thể bị người kết xác, đưa tới hồn phi phế tán. Minh Hà lão tổ trở về chưa? Đây là Lâm nhất Trần quan tâm nhất lúc này, thực lực của hắn không đủ để đối kháng rất nhiều thiên thần. Tuy là hắn cũng có vô tận con bài chưa lật, thế nhưng cũng muốn trả giá rất lớn, không bằng Minh Hà Lao tổ tới đơn giản. Chưa từng xuất hiện mấy ngày nay, người cũng không ở Minh Hà Lao tổ cũng không tại địa phủ, quả thực muốn loạn thành nhất đoàn hổ bét. Vương Ngọc Dao ủy khuất ba nói rằng, mấy ngày nay địa phủ vẫn từ nàng xử lý, thật sự là có chút hơi khó nàng. Hơn nữa Cửu Vũ địa phủ vị trí đã bại lộ, ngày hôm qua có một gã thiên thần đi tới địa phủ, bị ba tuần đánh lui. Vương Ngọc thập phần lo lắng. Cựu địa phủ bại lộ liền đại biểu cho mọi người nằm ở nguy hiểm dưới trạng thái. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, cùng lắm thì một cái lưỡng bại câu thương. Lâm Nhất Trần con bài chưa lật một ngày sử xuất tiên thần cảnh, cũng có khả năng bị kích sát. Hơn nữa hắn còn có thời gian kính, thực sự xem bọn hắn khó chịu, liền toàn bộ chuyển tống đến lúc đó quang kính không gian để ở đâu ở, ngược lại sẽ không uy hiếp được chính mình, cùng với địa phủ an uy. Tiểu tử nói khoác mà không biết lượng, biết tiên thần cảnh cùng phổ thông cảnh giới trên là sao? Đột truyền ra thanh làm cho đám người một hồi sợ run Chương 312. Đại phần tiên lần nữa ngộ đạo đệ nhất cảnh. Chương 312, đại phần Thiên lần nữa ngộ đạo đệ nhất càng. Lâm Nhất Trần 3 người như Lâm đại địch, phải biết rằng đây chính là ở Cửu Vũ địa phủ bên trong, có thể lạng yên không một tiếng động cường đại đến bên cạnh bọn họ người, nhất định là trong cường giả cường giả. Người nào dám lén xông vào Cửu Vũ địa phủ? Vương Ngộng Giao gầm lên một tiếng, đối diện là một cái hoàn toàn xa lạ lão giả. Lâm Nhất Trần chứng kiến hắn sau đó, yên lặng thả lòng một hơi. Lén xông vào Cửu Vũ địa phủ giả, giết. Trên người quang mang bắn ra bốn phía, lập tức phải cùng lão giả liệu mạng tư thế. Ngươi đánh không lại hắn hay là để ta đi? Đại phần tiên trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Ngộng Giao trước người. Bởi vì hắn biết lão giả này vô cùng kinh khủng, có thể là một cái thiên thần cảnh cực giả. Bởi vì hắn không cảm giác trên người lão giả bất kỳ sóng linh lực, đây chỉ có hai cái khả năng, một là một cái bình phạm nhân, hay là tu vi của lão giả căn bản không phải hắn có thể phát hiện. Có thể xuất hiện ở Cửu Vũ địa phủ nhân tại sao có thể là một cái bình phạm nhân, nhất định là một cái tuyệt thế cao thủ. Sinh linh chi hỏa bao phủ đại phần tiên thân, lúc này đại phần tiên như chiến thần hàng lâm. Từ tới 3000 đạo châu sau đó không có lần đó chiến tranh, đại phần tiên là như thế để ý, thậm chí sinh linh chi hỏa xuất hiện thời gian đều phi thường ngắn. Dung đại phần tiên lời nói chính là Ngụy yếu không xứng chết ở sinh mệnh chi hỏa phía dưới đại phần thiên phóng lên cao, xung quanh thân thể tứ tượng vần quanh, tường thị chi khí không ngừng xuất hiện. Sáng thế chi hỏa, trăm giáp chi trường Huyền Võ nghe lệnh. Trên bầu trời lớn nhất Huyền Vũ hóa thành đỉnh đầu cái khiên xuất hiện ở đại phần thiên trước người. Sáng thế chi hỏa, trăm Lân chi trưởng Thanh Long nghe lệnh. Thanh Long không ngừng tiếp thước, hóa thành một cây trường thương, thời khắc này đại phần thiên cả công lãnh thủ, một tay cầm thương một tay cầm thiên. Chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, lần đầu thấy như vậy xuất lực. Lâm nhìn lên trên bầu trời hạng nặng võ trang đốt, không được Hiện tại là lúc nào còn có tâm tình nói những thứ này? Liều mạng a, đại phần tiên nổi giận gầm lên một tiếng nhằm phía lao giả. mà trên bầu trời chu tức thần điểu đi theo hắn cùng nhau đắp xuống, biến thành một đạo sáng lạng hỏa quang. "Whoa" một tiếng, toàn bộ cửu u địa phủ bị run dậy, nếu như không phải cửu u không gian đầy đủ kiên cố, chỉ là lần này liền đem cửu u không gian triệt để phá hủy. Bàn cổ phiên bao phủ ở trên trường, khí tức cũng không có được tiết ra ngoài. Mặc dù là như vậy trong địa phủ rất nhiều sinh hồn, cũng cảm thấy diệt thế một dạng sợ hãi. Không phải đâu, bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dĩ nhiên đuổi tới địa phủ. Thật sự là một đám xúc sinh, dĩ nhiên để cho chúng ta thần hồn đều là vẫn Ít nhiều kiểu đũ địa phủ nếu không chúng ta đã sớm chết rồi nhưng lập tức chính là như vậy bọn họ còn không chịu vươngg tha chúng ta sao trong địa phủ vô tận sinh hồn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người mà bọn họ chứng kiến trên bầu trời bản cổ phiên thời điểm trong lòng giấy lên vô hạn cảm kích cùng kiểuũ địa phủ không hề liên quan bọn họ lại bằng lòng xuất thủ cứu rút như vậy tình như vậy nghi ngờ không phải người bình thường có thể làm được 7 hơn nữa vì việc này đắc tội rồi một đám thiên thần hoàn toàn là dẫn lửa thiêu thân A, cái này đối với bọn hắn mà nói không có một tia cho tốt vẫn là địa phủ tốt, đưa cho học sinh mới chúng ta mượn, để cho chúng ta không đến mức hồn phi phát tán. Kiếp sau đầu thai một nhất định phải trở thành một người tu luyện, báo đáp cựu ưu địa phủ ân cứu mạng. Lúc này vô số sinh hoạt trong lòng đều đối với cựu ưu địa phủ mà ơn. Bọn họ cảm thụ qua thiên thần diệt thế một dạng khủng bố, vốn cho là ở loại trạng thái này phía dưới, bọn họ không có một tia có thể còn sống, là cựu ưu địa phủ đại công vô tư cứu bọn họ. Mà lúc này lại phân thiên, cũng là tràn đầy sợ hãi. Sinh linh chi ngưng tạo thành tứ tượng chi lực, căn bản không có đối với lão giả tạo thành bất luận cái gì một tia thương tổn. Ngược lại là lão giả giơ giơ tay áo, truyền ngợi sinh linh tri hỏa, cùng với tứ tượng tri lực đều là biến mất. Vạn tượng quy nhất, thần hỏa uy lực không ở nơi này, cũng không phải như vậy sử dụng. Lao giả trầm dãi nói rằng, cũng không có đem đại phần thiên cảnh nhìn ở trong mắt. Trong tay hỏa quang tụ tập, hỗn độn tri lực bắt đầu khởi động. Mà trong tay hắn thần hỏa cũng không có ngưng kết thành cái gọi là tứ tượng, cũng không có ngưng kết thành bất kỳ sinh vật nào hình dạng. Nói như vậy, lĩnh ngộ những sinh linh khác trong cơ thể phát tác, lấy thần hỏa ngưng tụ thành bọn họ hình dạng cùng với phát tác, có thể tăng thần hỏa vô tận lực. Thế nhưng lão giả sử dụng chiêu số bất đồng, thần hỏa cũng không có ngưng tụ thành bất luận cái gì dáng dấp, thế nhưng thần hỏa bên trong lại bao hàm toàn bộ sinh linh pháp tắc đây là hắn chưa từng có liên quan đến qua lĩnh vực. Mà hắn lần trước chứng kiến chuyện giống vậy thời điểm là thần tộc thánh nữ thành đạo một khắc kia. Hỗn độn chi lực phi thường mơ hồ, cũng không có chính xác nói ra đây hết thảy, thế nhưng lão giả biểu thị vô cùng rõ ràng. Ngươi một vị truy cầu thần hỏa uy lực, cũng không có truy cầu thần hỏa nội hàm, hoàn toàn vận vèo giả chậm nói rằng, giống như là theo đạo đại phần thiên. Mà đại phần thiên nghe xong những lời này bừng tỉnh đại ngộ, trong thân thể không ngừng bốc lên đại đạo ánh sáng. Còn bản đó Không phải đâu, tiểu tử này đã vậy còn quá may mắn, mỗi ngày hai lần nội đạo. Nhìn đại phần thiên trên người không ngừng bước lên phát tác, hắn biết đây là đại phần thiên lần nữa ngộ đạo. Ngụy Tiên Nha, giờ này khắc này Lâm Nhất Trần cảm giác hắn mới là nhân vật chính, dĩ nhiên may mắn như vậy. Minh Hà lão tổ, người làm sao làm thành hiện tại bộ dáng này? Nếu không sánh bằng, cũng sẽ không muốn so chính mình Tiên Phú còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Chỉ cần không ngừng tìm hậu đại, là có thể không ngừng để thăng đẳng cấp. Không sai nha, tiểu tử, liếc mắt là có thể nhận ra ta. Minh Hà lão tổ một bộ lão giả dáng dấp, hoàn toàn không có phía trước khí tức. Lão tổ nói đùa. chỉ là liếc mắt, Lâm Nhất Trần liền có thể cảm giác được Minh Hà Lao tổ, cái này tự nhiên không phải Lâm Nhất Trần, có bao nhiêu cường đại pháp bảo. Mà là bén nhạy tâm tư, một ngày là đệ nhân, hắn sẽ không lớn lối như thế nói chuyện với người, hơn nữa trên người toàn bộ vô đi ý, vì cảm thụ cái này lục đạo luân hồi, ta nhưng là tự mình tiến nhập lục đạo bên trong, kết quả phi thường bất hạnh. Thành, lý lý, vì một cái linh hồn gần tắt lão giả. Minh Hà Lao tổ phi thường khó chịu, hắn lúc đầu muốn cảm thụ một chút sinh mạng ý nghĩa, lại cho hắn một bộ lao tán cởi giả thân thể. Ngươi nhưng là chuẩn thánh tu vi, ngươi mặc dù là dám vào vào cái này lục đạo bên trong, cũng không còn người dám thu ngươi à. Nói đùa, Minh Hà Lao tổ là cái gì đẳng cấp, hắn có thể là Lục Đạo Luân Hồi sở tiêu hóa. Tính toán một chút, chờ ta giúp ngươi xử lý xong kiểu Vũ Địa phụ chuyện, một lần nữa thử một chút ta. Minh Hà Lao tổ chính là muốn cảm nộ sinh mạng chân đế, mà Lục Đạo Luân Hồi việc này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đây chính là sinh mệnh mạnh nhất diễn dịch, Lục Đạo Luân Hồi, sinh sôi không ngừng, bảo vệ vong linh, chuyển thế đầu thai. Quy tắc trong đó pháp tắc cùng với chất tự, nếu như có thể triệt để lĩnh ngộ cảnh giới nhất định sẽ lại lên một tầng nữa. Minh Hà Lao tổ, ngươi ở cái thế giới này đại khái là cảnh giới gì chép? Lâm Trần cũng không nhịn được kỳ Lập tức hỏi. chương 313. Uống rượu không phải đồ ăn phần 2. chương 313, uống rượu không phải đồ ăn phần 2. Ta cũng không rõ lắm, không có gặp qua ta người ở cảnh giới này, tự nhiên không biết ta là cảnh giới gì. Minh Hà Lão Tổ cũng là không hiểu ra sao, thế nhưng hắn có thể cảm giác được tu vi của mình nhất định là so với thiên thần hiếu thắng. Hơn nữa mạnh không phải một chút nửa điểm, lần trước hấp thu thất tinh thiên vận hoa sau đó, tu vi tăng nhiều, so với ở hồng hoang thế giới thời điểm mạnh rất nhiều. Ta đây an tâm, chuyện kế tiếp liền giao cho Lão Tổ. Lâm Nhất Trần nghe xong Minh Hà lão tổ lời nói, biết bên ngoài thiên thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Minh Hà lão tổ rõ ràng nói rằng, không có gặp mặt hắn người ở cảnh giới này, mà bây giờ 3000 đạo châu bên trong, khắp nơi trên đất là thiên thần cảnh, Minh Hà lão tổ không nên không có gặp qua. Một đám phế vật mà thôi, nếu như không phải bắt bọn họ quá phiền phức, sớm thì đem bọn hắn nổ thật gốc. Minh Hà lão tổ vẻ mặt ngạo kiểu, thật không có đem đám này thiên thần nhìn ở trong mắt. Phải phải phải. Lâm Nhất Trần nghe xong Minh Hà lão tổ lời nói, gương mặt hất thượng, thế nhưng cũng vô kế khả thi. Thiên thần đều xem như là rác rưởi, vậy hắn tính là cái gì? Không đúng, nếu như chính mình con bài chưa lật ra hết, tuyệt đối có thể giết chết Thiên Thần cảnh cường giả. Chẳng qua là muốn đánh đổi một số thứ mà thôi. Mà một bên Vương Ngộng Dao lại là há to miệng nhìn Đại Phần Thiên. Thiên Thần cảnh đối với nàng mà nói rất xa xôi, thế nhưng 207 có thể khoảng cách gần quan sát Thiên Thần Thánh đạo, đối nàng sau này tu vi biết có trợ giúp lớn. Mà giờ này khắc này, lầm Nhất Trần cùng Minh Hà Lao tổ đi vào thương lượng, như thế nào đem những này thiên thần một lưỡi bắt hết? Nếu như không thể có giải trừ tận gốc, về sau tuyệt đối là mối họa. Không cần phiền phức như vậy a. Giết vài cái thiên thần trấn trụ bọn họ là được. Đến lúc đó sẽ không người dám ra tay với cựu ưu địa phủ. Minh Hà lão tổ hiển nhiên không muốn quá phiền phức, hắn hiện tại thời gian rất gấp, không muốn trong chuyện này phí quá nhiều thời gian. "Minh Hà lão tổ, có chỗ không biết, 3000 đạo châu có một đạo không gian bình thường, chỉ cần 3000 đạo châu bên trong có người lên tới còn lại cảnh giới, vừa ngoại cường giả là có thể nhảy qua biên giới mà đến." Lâm Nhất trần chậm giải nói rằng. "Chuyện này ta biết, dù sao ta cũng du lịch toàn bộ 3000 đạo châu, đã sớm nhìn thấu nơi này toàn bộ." Minh Hà lão tổ không biết hắn nói bóng gió, chỉ là cực kỳ quá loa lễ trả lời. Nếu như lần này không thể biểu hiện ra thực lực cương đại, ở có cảnh giới cao người sau khi đi vào, nhất định sẽ tiếp tục khiêu chiến Cửu Vũ Địa phủ quyền uy, đến lúc đó còn phải mời lao nhân ra xuất mã. Quá dễ ngươi thanh tu sẽ không tốt, còn không bằng CEDJ, nhất tuyệt vĩnh viễn max. Lâm Nhất Trần phân tích cũng rất có đạo lý, dù sao vực ngoại Đông Đảo cường giả mặc cho bọn họ một cái lại một cái tiến công Cửu Vũ Địa phủ, thật sự là khó lòng phòng bị. Tiểu tử ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ngươi nói một chút làm sao nhất lao vĩnh giật. Minh Hà lão tổ suy tư một chút, cảm giác Lâm Nhất Trần nói có đạo lý. Có nghiệp hỏa tồn tại, thần vương cảnh chắc chắn sẽ không tiếp tục xuất động, thế nhưng đạt tới thiên thần cảnh cũng không giống nhau. Cảnh giới này thập phần cường đại, lại không coi ai ra gì, bọn họ nhất định sẽ tùy tiện xuất kích, đến lúc đó từng bước từng bước tới, thu thập bọn họ nhất định sẽ có chút phòng ngự, cho nên đầu hai cái thiên thần từ ba tuần, ta, đại phân thiên, còn có chúng ta ba người xử lý xong, đến lúc đó thiên thần liên còn đến đến rồi. Liền muốn xin ngài xuất thủ. Lâm nhất trần biện pháp này trải qua thâm tư thuộc lực, dù sao mấy ngày trước đã có một thiên thần nhận không được xuất thủ. Cũng đúng như hắn sở liệu, thiên thần cảnh giới không coi ai ra gì, cảm giác thiên thần cảnh trở xuống đều là con kiến hôi. mà thiên thần cảnh uy nghiêm cũng không cho phép bọn họ có quá nhiều liên minh, chỉ có đem bọn họ làm sợ, mới có thể đem bọn họ tập hợp đến cùng nhau tập trung tiêu diệt. Cũng là ngươi tiểu tử ý đồ xấu nhiều, nếu như vậy ta đây liền tạm thời không ra tay, chờ các ngươi phòng ngự không được ta sẽ xuất thủ." Luân Vũ Lực Minh Hà lão tổ miễn ép Lâm Nhất Trần, thế nhưng muốn đệ trí nhớ mà nói, Minh Hà Lao tổ rõ ràng hơn một chút. "Chúng ta đây cứ như vậy quyết định. Đối với đại phân Thiên, Lâm Nhất Trần hết sức tôn kính, cũng không phải là bởi vì thực lực môn nhân, mà là bởi vì Lâm Nhất Trần tôn kính tiền bối. Ta nghe nói ngươi tiểu tử có thượng hạng hảo tự." Còn không mong xuất ra mấy chai tới hiếu kính hiếu kính. Nói đến đây Minh Hà Lao Tổ biểu tình trở nên thập phần hèn mọn. Lâm Nhất Trần lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ở trong ấn tượng của hắn, Minh Hà Lao Tổ cho tới bây giờ không uống rượu, làm sao lúc này biến thành cái dạng này. Không muốn như thế móc, ngươi về sau nhưng là còn muốn dùng đến ta đây. Thấy Lâm Nhất Trần không có biểu thị, Minh Hà Lao Tổ lập tức uy hiếm hắn. Rượu ngon tự nhiên là có, thế nhưng ta nhớ được tiền bối ngải phía trước là không uống rượu. Lâm Nhất Trần nghe xong, lập tức làm cho Vương Ngộng Dao bỏ lấy hắn tự nhượng tốt nhất rượu ngon, đồng thời phân phó nàng chuẩn bị mấy món thức ăn điểm ấy đãi ngộ địa phủ vẫn có thể thừa nhận, đỉnh cấp rượu ngon mỗi ngày quản ẩn cũng không có vấn đề. Người nào nói, đó là người không biết mà thôi." Minh Hà lão tổ nói xong, nâng lên bên hông một cái hồ lô bể. Lúc này Lâm Nhất Trần mới phản ứng được, nhất định là tiến nhập lục đạo luân hồi sau đó, phụ thân tên lão giả này phía trước phi thường thích uống rượu, cho nên mới ảnh hưởng hắn. Xem ra cái này lục đạo luân hồi quả nhiên không thể khinh thường, dĩ nhiên có thể trong tiềm thức ảnh hưởng đến Minh Hà lão tổ cái này cấp bậc giả. Chỉ trong chốc lát, Vương Ngọc Giao liền ôm hai vợ rượu ngon đã đi tới, sau đó lại có Quỷ Bình Quỷ Tướng đưa tới mấy đạo khả khẩu cấm nước. "Lấy đi lấy đi, ta Minh Hà lão tổ uống rượu chưa bao giờ liền đồ ăn." Minh Hà lão tổ phất tay một cái, phân phó thủ hạ món ăn triệt hạ đi. Sau đó sờ tay vào ngực, ở bẩn tiểu áo đông bên trong móc đường này. Mới, chỉ có móc ra một cây đinh sắt, đinh sắt bên trên dị xét loang lộ, nhìn không ra có bất kỳ xuất chúng chỗ. Sau đó cầm đinh sắt ở bẩn tiểu áo đông dày bên trên qua loa lấy cả cả. Minh Hà lão tổ liếm một ngụm đinh sắt, uống một hớp ngon, mặt biểu Lần này thao tác đem Lâm Nhất Trần Nhìn chợn mắt hồ mồm, xem ra cái này Lục Đạo Luân hồi đối với Minh Hà lão tổ ảnh hưởng không ít, đây hoàn toàn là một cái gia cảnh bần hàn lại đam mê uống rượu lão ông hẳn có thói quen. Mà lúc này xuất hiện ở Minh Hà lão tổ trên người, lại có vẻ không bị quái. "Tới nha, tới nha, người nuôi cả cái kia." Minh Hà lão tổ vội vàng bắt chuyện Lâm Nhất Trần, cầm trong tay đinh sắt đưa tới trước mặt của hắn, ý bảo hắn tới một ngụm. Lâm Nhất Trần vội vàng lắc đầu, sau đó uống một hớp rượu lớn. Hắn loại biểu hiện này, hiện ra một cái lão ông đối với rượu nhiệt tình yêu thương, người sống một đời sống thế nào cũng là sống, sao không đi làm một ít để cho mình vui vẻ chuyện vui sướng. Lâm Nhất Trần Tâm cảnh không phải người cổ đại có thể so sánh, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó. Mà ở hai người lúc uống rượu, đại phần thiên cũng thuận lợi vượt qua thiên thần thần tiếp, bắt đầu hấp thu thiên thần quy tắc cùng với thiên thần trận tự. Phía sau không gì sánh được to lớn cảnh tượng, nhịn không được làm cho Lâm Nhất Trần quay đầu quan vọng. Tới tới tới, nắm chạn uống rượu, có gì có thể nhịn. Minh lão tổ ba hũ tốt xuống bụng, lại không chút nào men say. Chương 314. Chặn cửa nhà canh thứ 3. Chương 314. Chặn cửa nhà canh thứ 3. Hai cái bất đồng trạng cảnh thể hiện rồi hai cái cuộc sống khác, to lớn như vậy chênh lệch, mặc dù là ai cũng không nghĩ đến cùng lúc xuất hiện. Lâm Nhất Trần cùng Minh Hà lão tổ ước chừng uống 20 đàn rượu ngon, đến rồi cảnh giới này đã không có khả năng uống say. Chẳng qua là quá quá chuỷ nghiện mà thôi, mà lúc này Minh Hà lão tổ, gương mặt thỏa mãn đang dùng gì xét đinh sắt chọn nhà, Lâm Nhất Trần cũng không biết đến cùng có cái gì tốt chọn đồng thời sai người đem bên hông hồ lô rót đầy rượu. Minh Hà lão tổ tửu lượng giỏi, ngay khác chúng ta trở lại xò qua. Lúc này đại phần thiên đã tấn thăng làm thiên thần, mà hai người bọn họ cũng có sự tình muốn làm, dù sao thời gian dài như vậy không có đi ra ngoài. Hiện tại cũng nên đi ra ngoài xuất đầu lộ diện nếu không mọi người thực sự lấy vì muốn tốt cho kiểu đũ địa phụ khi Lão, lao tổ đại phần thiên nhìn lão giả trước mắt có chút không dám quen với nhau làm sao rồi lãoo tổ cái này thân tạo hình cực kỳ mất mặt sao Dĩ nhiên bộ dáng này chứng kiến đại phần thiên chê biểu tình Minh Hà lao tổ sắc mặt đã biến Lâm nhất Trần người nói xem ta đây phó hoa trang mất mặt sao Tiên bối mời tự tin một điểm cũng khẳng định một điểm Nghe xong Lâm nhất Trần lời nói Minh Hà lao tổ càng thêm chỉ cao khí ngang một đám không hiểu mắt ra hỏa ta đây là đang cảm thụ Phạm Trần sinh hoạt Sau đó không để ý tới hai người, xoay người ly khai. Đây chính là Phạm Trần Sinh hòa sao? Nhìn tốt làm dịu nha. Đại Phần Thiên nhìn trên mặt đất hơn 20 cái vỏ diệp không, lại có trùng nhau nhau muốn thử xung động. Không phải làm dịu, không phải làm dịu, Minh Hà Lao tổ chỉ là chưa từng cảm thụ mà thôi, Minh Hà trong biển máu sinh ra. Sinh ra đến là tiên tiên quân giả, tự nhiên là nhìn cái gì đều tương đối yêu kỳ, cùng chúng ta không giống với, đã cảm thụ qua đây hết thảy. Lâm Nhất Trần nhanh chóng ngăn lại Đại Phần Thiên, tiểu tử này, nhưng có điểm suy nghĩ không đúng, một phần vạn triệu đến Minh Hà lão tổ ảnh hưởng, cũng tiến nhập lục đạo luân hồi, có thể liền được không bù mất. Dù sao hiện tại địa phủ là lục dùng người, tổn thất một gã thiên thần là lớn vô cùng tổn thất. Đúng rồi. Đại phần tiên bố lủi, sau đó một câu nói làm cho Lâm Nhất Trần suýt nữa hôn mê. Ta cũng là trời sinh cương giả, ta cũng không còn cảm thụ qua phàm trần, không được ta cũng muốn cảm thụ cảm giác. Nghe xong những lời này, Lâm Nhất Trần vội và ngăn lại hắn, cũng phải thua thiệt tự mình ra tay nhanh, nếu không, đại phần tiên thực sự chạy xa. Chuyện này chờ, các loại cũng không còn quan hệ, ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt, vừa lúc có thể thử xem thực lực của ngươi. Ngươi nói đúng, ta hiện tại cũng rất tò mò thực lực của ta. Mây Mãn Lâm nhất Trần An đuổi tác dụng, mới chỉ có ngăn cản nhau nhau muốn thử đại Phật Tiên. Sau đó Lâm nhất Trần gọi tới Vương Ngộng Dao cùng ba tuần. Cái này cựu đại thế lực bên trong, cái nào đối với chúng ta Cửu Vũ Địa phủ xuất thủ nghiêm trọng nhất? Trên bàn bày đặt 9 cái tấm bảng gỗ, trên đó viết tên cựu đại thế lực, lúc này, bảy trên bàn. Thần tộc, thần tộc vẫn nói thánh nữ bị chúng ta bắt, nói nhau nhau ba hỏa muốn chúng ta thả người. Vương Ngộng Giao chỉ vào thần tộc bài tử nói rằng, có nữa chính là Càn Khôn Minh, cái này hai thế lực lớn thực sự quá phận, Cửu Địa phủ không xuất thế, bọn họ liền đại lực sát dân chúng bình thường. Bao vư ngậm giao thập phần căm tức, những người này đơn giản là quá xuất sinh, vì bức Cửu Vũ Địa phủ xuất thế, không tiếc đối với người bình thường hạ thủ. Vậy trước tiên cầm hai người bọn họ khai đao. Ba tuần tiền bối, cũng liền làm phiền ngài đi với ta một chuyến. Cái này hai thế lực lớn bên trong tuyệt đối không chỉ một cái thiên thần, vì lý do an toàn, Lâm Nhất Trần quyết định mang theo Ba Tuần. Dù sao kiểu Vũ Địa phủ có Minh Hà lão tổ tọa trấn, chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Không thành vấn đề, vấn đề là chúng ta đi đâu tìm bọn hắn. Ba Tuần gật đầu, đánh lộn hắn không sợ, thế nhưng tìm người loại phiền toái này sự tình hắn là thật không muốn đi làm. không cần tìm bọn hắn, trực tiếp giết tới thần tộc. Minh Bạch rồi 3000 đạo châu hệ thống sau đó, cũng liền cảm thấy cựu đại thế lực không có cái gì có thể sợ, đơn giản chính là vượt ngoại thế lực lớn mạnh một chút. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Vương Ngộng Dao một tay bên miệng, điều này thật sự là quá điên cuồng, thần tộc làm cựu đại thế lực, cho tới nay không gì sánh được cường thịnh, lúc này lại muốn bị Lâm Nhất Trần đánh đến cửa. Lần này chỉ có một mục tiêu, đem thần tộc diệt. Chỉ có như vậy mới có thể kích khởi còn lại bát đại tộc kiêu hận, để cho bọn họ liên hợp đến cùng nhau tiến công cựu vũ địa phủ. Trúc mừng châu, ở vào 3000 đạo châu nhất tây bộ. Lúc này bầu trời lóe lên Lâm Nhất Trần thân ảnh của ba người xuất hiện. Ba người mục tiêu phi thường minh xác, chính là ở vào chúc mừng châu thần tộc tổng bộ. Thần tộc tổng bộ vẫn là một mê, cho tới nay không người biết, theo như truyền thuyết là một mảnh mê thất không gian. Mà Lâm Nhất Trần lại biết, chúc mừng châu phân bộ chính là thần tộc tổng bộ, chúc mừng châu Các Chi nhánh Miệng Thiên Sứ đã ra bại lộ đây hết thảy. Lần trước thần tộc chụp tới hài tử chính là đặt ở một cái lớn đại thiên sứ bụng. Lục ta cửu u địa phủ giả, giết không tha. nho địa phủ, lại cùng ta thần tộc đối nghịch, không sợ cả nhà bị sao? Chúc mừng Châu phân bộ bên trong, một gã thần vương phóng lên cao, ngày hôm nay vô luận thành cùng bại, thần tộc danh tiếng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao bị người chặn tại của nhà, chuyến đi tuyệt đối khó nghe. Lâm Nhất Trần, chúng ta thần tộc chính là đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đưa mình tới cửa. Không tin này thần vương phi thường kiêu ngạo, bởi vì sau lưng trong tổng bộ nổi danh tiên thần làm trận ở nơi này, danh thần vương nói chuyện trong náy mắt, thiên sứ thần tượng bụng bắt đầu phát quang, sau đó xuất hiện ba gã tiên nữ, sau đó là 4 gã đồng tử lãnh kiệu. Người nào dám nhục ta thần tộc, đơn giản là tự tìm đường chết. Đầy trời kim quang, khiến người ta nhịn không được sinh ra mà bóng người mùi vị truyền tới Thanh Âm lại tràn đầy tư tính, có một tia âm nhu cảm giác. Nói Hoa, con bà đó, lại là ngươi tên biến thái này. Nghe được cái này Thanh Âm, Nói Hoa cũng không quay đầu lại hướng lên trời khiến cho đi tới. Chúng ta thật đúng là có duyên nha, mỗi lần ta thứ nhất ngươi tựu ra nên tiếp ở cửa tiệc ta. Đại Phần Thiên bắt lại Nói Hoa, mang theo hắn cẩn cổ, dường như nói con gà con nhi giống nhau. Nói Hoa tiền bối ta sai rồi, ngươi liền phóng ta đi thôi, ngươi nhìn một chút mặt nhiều như vậy thần tộc tiểu bối nhìn. Không để cho ta mất mặt như vậy có được hay không? Ta cầu ngươi. Lúc này Nói Hoa vô cùng sung soè. Chắp hai tay không ngừng khẩn cầu Đại Phần Thiên. Muốn cũng không có a, nếu để cho ta đuổi kịp, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ chạy. Đại Phần Thiên sở Di đối với Nói Hoa có hứng thú, là bởi vì Nói Hoa trên người có một kiện đồ vật ảnh hưởng Đại Phần Thiên. Tuy là hắn cũng không biết là cái gì, thế nhưng món đồ này khẳng định cùng Đại Phần Thiên vô cùng ăn ý trước mấy lần đều bởi vì hỗn loạn nguyên nhân không có bắt được Nói Hoa, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Can đảm, dám đối với thần tộc thần tử ra, ta xem ngươi là muốn sống chết. Chương 315. Thiên thần vẫn lạc đệ nhất càng. Chương 315. Thiên thần vẫn lạc đệ càng. Thần tộc tiên thần cao vô cùng ngạo, phản phất đến rồi thiên thần cảnh, tựa như trở thành hoàng đế giống nhau. Ta làm sao phát hiện một cái so với ngươi còn cần ăn đòn ra hỏa, có phải hay không các ngươi thần tộc người đều là như vậy? Đều như thế cần ăn đòn. Đại phần tiên lôi nói hoa thai, ngũ tử ba, đó sau đó nói rằng, ngươi muốn chết. Chứng kiến đại phần tiên sợ tác sở vi, thần tộc thiên thần cũng nữa chịu không được xuống phía dưới, một tia chấp hướng đại phần thiên đi. Như thế giác rửi kỹ năng, ngươi là lấy ra mất mặt xấu hổ sao? Đại phần tiên nhìn thần tộc tiên thần, thật không biết hắn là làm sao cấp tiên thần, đã vậy còn quá rất rửi. Sinh linh chi hỏa xuất hiện, thời khắc này sinh linh chi hỏa mới thật sự là sinh linh chi hỏa. Nguyên bản có thể hóa thành vạn vật sinh linh chi hỏa, hiện tại bao dung vạn vật, trong ngọn lửa có phượng hoàng niết bàn trọng sinh, đại bàng bay liệng đánh tử thiên, bạch hổ gầm lên giận dữ, thiên địa bị rung rẩy. Ru ru ru ru ru ru ru ru không phải, không có khả năng, một cái như vậy hạ giới, làm sao có khả năng xuất hiện tam đẳng thiên thần? Thần tộc thiên thần trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, hạ giới không chỉ có xuất hiện tiên thần, hơn nữa còn xuất hiện một cái tam đẳng tiên thần. Mà ba tuần cũng thập phần vô cùng kinh ngạc, hắn mặc dù biết đại phần thiên tiến giai thành tiên thần, Thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một cái tam đẳng thiên thần. Muốn biết mình mới, chỉ có, chỉ là một cái nhị đẳng thiên thần, không nghĩ tới chính mình người huynh đệ này so với chính mình lợi hại rất nhiều. Không tệ, không tệ, không có cho chúng ta tứ đại ma tướng mất mặt. Vô cùng kinh ngạc sau đó chính là vô tận kinh hỷ, đại phần thiên tu vi cảnh giới, với hắn mà nói chỉ có chúc phúc, không có đấu kỵ đây cũng là tứ đại ma tướng đoàn kết nhất chí nguyên nhân, bốn người cùng một chỗ không biết bao nhiêu năm, tự nhiên là tình cảm thấm hậu. Sinh linh chi này đạo lu điện, mà sinh linh chi hỏa bên trong, lần nữa nhểu một tia chớp quang ảnh. Còn có cái gì chiêu số? Sử hết ra a, ta đại phần thiên đều tiếp được. Đại phần thiên lúc này thập phần kiêu ngạo, hướng về phía thần tộc tiên thần hô. Thần tộc tiên thần nói cũng tự biết mình, vừa thấy đánh không lại lập tức liền muốn đào tẩu. Còn muốn chạy? Ở trước mặt ta gắn xong là có thể chạy sao? Đại phần thiên hét lớn một tiếng, tay phải nắm nói hoa, sau đó theo sát đi đã không có tiên thần thủ hộ, thần tộc tổng bộ quả thực không chịu nổi một kích. Trong đó không phân biệt nam nữ, đều bị tàn sát một trận, mà trong tộc một ít thị nữ thì bị Lâm Nhất Trần đi. Hắn biết những thứ này thị nữ lai lịch, tất cả đều là bọn họ ở 3000 đạo châu trộm được dành được. Những người này đều là người đáng thương, nếu bị chính mình giữ liệu, nhất định phải cứu đi. Thời gian kính quay lên, những người này thân ảnh cứ thế biến mất xuất hiện ở Cửu Đỗ địa phủ. Làm xong đây hết thảy, hai người bọn họ thân ảnh đi tới dưới một mục đích, Càn Khôn Minh tổng bộ. Càn Khôn Minh tộc chủ bị Lâm Nhất Trần giết chết, cho nên thập phần kỵ hận Lâm Nhất Trần, ở nhằm vào Cửu Đỗ địa phủ đã kích bên trong, có thể nói là xuất tận toàn lực. Mà lúc này Càn Khôn Minh mới vừa nghe nói thần tộc phát sinh tin tức, đang muốn mai danh nhận tích, lại bị Lâm Nhất Trần hai người chặn vượt vạn. Càn Minh tổng tộc có hai cái thiên thần làm trận. Lúc này hai người như Lâm Đại Địch bọn họ sẽ không lóc đến giống như thần tộc tiên thần như vậy. Dù sao thần tộc thảm thống giáo huấn rõ mồn một trước mắt, mà bọn họ cũng từ ba tuần thận bên trên cảm thấy khí tức kinh khủng. Đừng tưởng rằng chừa dịp thần tộc chưa chuẩn bị, trộn thần tộc tầm bộ là có thể đánh bại ta Càn Khôn Minh. Càn Khôn Minh một gã thiên thần, lúc này cả người tản ra khí Dương Cương, mà đổi thành một gã thiên thần, trên người vòng quanh vô tận âm lãnh khí độ. Hai người này nhìn một cái chính là nhất ấm nhất Dương, với lúc đối xứng Càn Khôn hai chữ. Dương Cương thiên thần chỉ, thiên dương thiên thần cánh nóng nảy, chưa cùng bọn họ quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Vạn tượng âm hồn trưởng Mà âm thiên thần cũng hết sức phối hợp, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như hình với bóng. Là bởi vì hai người xứng hợp lại cùng nhau, huy lực biết càng cường đại hơn. Nhìn hai người càng ngày càng gần phát thuật, ba tuần không chút hoang mang, trong thân thể ma khí không ngừng cuộn cuộn. Ú Minh Ma Hải, ma khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời, đem nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời bao phủ thành đêm tối. Lúc này, như mặt thế Hàn Lâm, đêm tối bao phủ đại địa. Lâm Nhất Trần lúc này cũng không có thờ ơ lạnh nhạt, đối mặt Càn Khôn Minh còn lại giả. Ngoại trừ hai gã thiên thần ở ngoài, chúng rõ còn có 8 thần vương, thân họa cảnh cường giả càng là vô số kể. mà bọn họ ở trong mắt Lâm Nhất Trần, không có một tia năng lực phản kháng. Nghiệp Hỏa Thần roi trong nháy mắt đốt 8 người, sau đó ngầm đầu nhìn về phía trước mặt tên này nam tử trẻ tuổi. Cảnh giới của người nọ, chắc là ở nửa bước thiên thần. Khí tức trên người hoàn toàn không phải thần vương có thể sánh được. Ngươi biết ngươi phạm vào bao lớn tội nghi sao? Ngươi sở tác sở vi, ta sẽ nhường ngươi trả về ngàn lần và lần. Nam tử trẻ tuổi hết sức tự phụ, hai tay ở vào phía sau, trợn mắt nhìn Lâm Nhất Trần giết chết tám gã thần vương lại khoanh tay đứng nhìn. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Ta là tới giết ngươi, cũng không phải là cùng ngươi thái gia, gia Lâm Nhất Trần không có nói nhảm với hắn. kiếm trong tay quyết xuất động, hướng phía chỗ yếu hại của hắn đi. Mà nam tử trẻ tuổi lúc này cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, tay trái một cỗ thuần dương chi lực, tay phải một bộ thuần âm chi lực. Một tay âm một tay dương, thể chất như vậy trên đời này hiếm thấy, hơn nữa coi như là gặp phải không có thích hợp công pháp, cũng không còn biện pháp sống quá 20 tuổi. Ngày hôm nay ta để ngươi nếm thử cái gì gọi là cần côn. Ngươi lời nói nhảm vẫn nhiều như vậy sao? Lâm Nhất Trần là một điểm mặt mũi chưa cho không? Ba hắn, há mồm chính là một hồi giân dạy. Muốn chết. Hai tay biến hóa bắt, bổ sung thêm âm dương chi lực, đối mặt Lâm Nhất Trần kiên Một chữ kiếm quyết vô địch trí thức cũng không thể phá vỡ nam tử trẻ tuổi phòng ngự. Chuyển ra một hồi kim quang hòa thạch tiếng vang, sau đó kiếm ý bị nam tử trẻ tuổi đánh bay. Ha ha ha. Nam tử trẻ tuổi chuyển ra một hồi cười to, âm dương chi lực lần nữa tốc độ tăng lên, lăng không một cái 360 độ xoay ngược lại hướng phía Lâm Nhất Trần đỉnh đầu đánh tới. Nếu như bị hắn một kích này bắn trung thiên linh cái nhi phòng trừng cũng sẽ bị đánh nát. Thế nhưng Lâm Nhất Trần là người phương nào, một cái xoay người tránh thoát hắn tập kích, sau đó không gian thất ngăn lại hắn sở hữu đường lui. Một bạch quang xuất hiện, nam tử trẻ tuổi tụ thương không nhẹ. Vừa muốn tiếp tục tiến công, một cỗ thi thể ném vào hắn phụ cận. Tàn khí tức kinh khủng hắn hết chương 316. Chúng thiên thần truy kích phần 2. Chương 316, chúng thiên thần truy kích phần 2. Thiên thần cảnh cường giả nhất định là thiên thần cảnh. Nhìn trước mặt thi thể, nam tử trẻ tuổi thân thể thập phần cứng ngắc, động một cái dũng khí cũng không có ở thiên thần cảnh trước mặt, chính mình không có một tia phần thắng, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu tên này thiên thần bỏ qua cho mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ xa xa truyền tới tiếng huyên náo âm, không còn có bất kỳ âm gì xuất hiện. Liên Lâm nhất trần cũng theo sát mà biến mất. Lúc này nam tử trẻ tuổi Rốt cục có dũng khí ngắm nhìn một phía lại phát hiện hiện trường không có một bóng người Thiên Dương địa âm hai gã thiên thần cũng không biết suy nghĩ lúc này Lâm nhất Trần đi theo phía sau sắp xỉ hơn 10 tên thiên thần cảnh cực giả từ cho tới khi nhị Đặ thiên thần đều có thế nhưng sẽ không có tam Đảng thiên thần xuất hiện mà cái này hơn 10 tên thiên thần tất cả đều là đại phần tiên dẫn tới được Ngươi là học cửu đại thế lực saoo hay sao làm sao lập tức tới nhiều người như vậy Lâm nhất Trần nhìn một bên đại phần tiên lúc này nói hoa đã chẳng biết đi đâu ta đi một chuyến cửuế cung dẫn ra 9 tên thiên thần lại đi một chuyến trư thiên mình dẫn ra 7 tên thiên thần chủ yếu không trách ta thần tộc tiểu tử kia rất có thể chạy. Đại phần thiên vẻ mặt vô tội nói rằng, đem trách nhiệm 26 toàn bộ giao cho thần tộc thiên thần. Chẳng lẽ hắn còn đứng để cho người giết? Nhân ra nhất định là muốn chạy. Ba tuần lúc này vẻ mặt ung dung, không chút nào đem phía sau hơn 10 người thiên thần để vào mắt. Lấy lôi điện chính đạo thiên thần quả nhiên lợi hại, phương diện tốc độ muốn vượt qua ta nhóm một mạng lớn. Đó là đương nhiên, lôi điện liền lấy tốc độ tăng trưởng, đuổi không kịp cũng là đúng là bình thường. Những người này đủ. Đại phần thiên nhìn sau lưng hơn 10 người thiên thần, cảm giác vẫn là có chút không quá đủ. Đương nhiên không đủ. muốn chơi liền chơi một lần lớn, một lần hành động đem sở hữu đối với cựu Đô địa phủ có địch trí thiên thần toàn bộ giết chết. Minh Bạch. Nói xong câu đó sau đó, ba người dừng lại thân, cùng sau lưng một đám thiên thần đánh nhau. Bầu trời ở giữa vô số pháp thuật ngươi tới ta đi, đánh bất diệt nhạc hồ. Hơn 10 người thiên thần, nhưng không có đem Lâm Nhất Trần ba người bắt. Mà chuyện đã xảy ra hôm nay trong nháy mắt chuyển khắp cựu đại thế lực cùng với toàn bộ 3000 đạo châu. Nghe nói cựu đế cùng cùng chư thiên minh nhân đem Lâm Nhất Trần chặn ở nơi này dồn dập chạy tới trợ giúp. Chờ bọn họ đến hiện trường sau đó, lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nơi này không gian đều bị Lâm Nhất Trần đám người đánh nát, toát ra cường bạo không gian chi lực. Lại có một cái tam đẳng thiên thần, quả nhiên là hết sức lợi hại, đại phần thiên lúc này áp lực hết sức lớn, hiện trường có ít nhất 30 danh thiên thần vây công ba người. Bàn cổ phiên năng lượng phát huy đến cực hạn, trợ giúp ba người chống lại ở đại bộ phận công kích. Không được, không chống nổi, còn không rút lui sao? Ba tuần lập tức nói rằng, giờ khắc này ở chẳng thiên thần càng ngày càng nhiều, thừa nhận công kích cũng càng lúc càng lớn. Muốn đi? Đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Sĩ. Lúc này, linh Tộc xuất hiện một gã thực lực thập phần kinh khủng thiên thần. Trên thân thể vây quanh thiên thần trật tự đại biểu hắn là một gã tam đẳng thiên thần. Rút lui. Lâm Nhất Trần lúc này phát hiện ngoại trừ linh tộc tên này thiên thần, Cửu Đế cung cũng xuất hiện một gã tam đẳng thiên thần, phải là linh nguyên làm nói đế cử hoàn. Hắn từ xuất hiện sau đó, hoàn toàn không có tham dự vào trong chiến đấu, mà là đứng ở một cái rất đặc thù vị trí, cái này vị trí ngăn lại ba người tất cả đều lui. Lúc này ba người muốn lui lại, lập tức bị hắn công kích. Lúc này giữa sân thiên thần tuy nhiều, thế nhưng chỉ có hơn 10 tên tiên thần xuất thủ, đám người còn lại ngại mà ngồi. Không dám lấy nhiều đánh ít ở trong lòng bọn hắn đây là không gì sánh được biệt khuất sự tỉnh, mà lúc này thấy bọn họ muốn chạy, dồn dập xuất thủ ngăn cản. Trong nháy mắt giữa sân vô số nhìn cái kia pháp thuật hướng ba người bọn họ đánh tới, ba người lúc này không còn đường để đi. Mà lúc này tại chỗ ba gã thần tộc Thiên Thần như rơi vào giống như điên cuồng, liều mạng hướng bọn họ vào tới. Thực sự là một con chó điên. Đại phần thiên nhìn đến đây cũng không khỏi cảm thán, trong tay sinh linh chi hỏa, trong nháy mắt bao phủ một người ở sinh linh chi hỏa bao phủ phía dưới, thần tộc tên này Thiên Thần cấp tốc vẫn lạc. Nhiều như vậy Thiên Thần vây công phía dưới, Còn có thể chạm sát một gã thiên thần, có thể thấy được đại phần thiên biết bao không bình thường. Phải biết rằng hắn chính là mới vừa thăng cấp mà thôi. Giờ khắc này, mọi người hai mặt nhìn nhau, phản phất quyết định cái gì quyết tâm, mọi người cùng nhau xuất thủ, tuyệt đối không thể thả Lâm Nhất Trần ba người lì khai. Bye bye, ngày khác lại tìm các ngươi tới chơi. Lúc này ba tuần đã đã trúng hai trường, tuy là thương thế không nghiêm trọng, thế nhưng lại như vậy mang xuống, sợ rằng sẽ vô cùng bất lực. Thời gian lại xuất hiện một ánh hào quang tím thước, thân ảnh của ba người cứ thế biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì bị pháp? Vì sao ta không hề có một chút nào cảm giác được hướng đi của bọn họ? Một gã thiên thần phi thường khó hiểu, hắn đối với hư không hết sức mẫn cảm, chính là Thái Hư cung thiên thần. Thật là mạnh pháp bảo đơn giản là chạy trốn thần khí. Nam tử thần bí đứng ở cách đó không xa, vẫn ngồi ở kim mau hống bên trên, mà hắn nhìn hết sức rõ ràng, tự nhiên cũng biết Lâm Nhất Trần sử dụng là cái gì. Có cái này pháp bảo, ở, sợ rằng thiên điệu ra không người có thể bắt được hắn. Kim sĩ đại bằng trong lời nói tràn đầy ớn o, phải biết rằng như vậy pháp bảo cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể có được, nhất định là sở hữu đại cơ duyên người mới được. Chư vị tuyệt đối không thể thả tự trước ly khai, nếu không thì không có chúng ta cựu đại thế lực an bình ngày. Thái Hư Cung Tiên Thần nhìn người chung quanh nói như đinh chém sắt. "Thái Hư lão huynh nói rất đúng, cái này tộc tử thực sự quá kiêu ngạo, dĩ nhiên Diệt Thần 483 tộc cùng với Càn Khôn Minh mọi người, nếu như tùy ý hắn tiếp tục phát triển tiếp, sợ rằng kiểu đại thế lực toàn bộ bị hắn từng cái đánh tan." Chiến Thần Cung thiên Thần cố ý nhắc tới chuyện này, vì chính là chọc tức một chút Càn Khôn Minh cùng thần tộc. Lúc này không phải quấn quýt cái này thời điểm, mà là quấn quýt làm sao tìm được bọn họ. Cửu Vũ Địa phụ vị trí cực kỳ ẩn ấp, chúng ta thần tộc dùng hết biện pháp cũng không có tìm được Cửu Vũ Địa phủ nơi ở. Thần tộc thiên thần khuôn mặt hơi có xấu hổ, dù sao cũng là tại hắn bảo hộ bên trong xuất hiện loại chuyện như vậy, tuy là trong mắt hắn những người này sinh tử dâu dịa, thế nhưng trở lại thần tộc nhất định sẽ bị vấn trách. Lúc này là lấy duy nhất cơ hội, thế nhưng tìm không được cứu lũ địa phủ địa điểm, bọn họ cũng vô kế khả thi. Chư vị yên tâm, tộc của ta chung có một gã thiên thần, mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình tiến nhập cứu lũ địa phủ, có thể vì chư vị dẫn đường. Thái hư cung thiên thần lập tức nói rằng, dĩ nhiên có loại này sự tình Thần tộc Thiên Thần trên mặt xấu hổ càng sâu, mới vừa còn nói thần tộc thực hiện tất cả biện pháp đều không có tìm được Cửu U địa phủ, lúc này liền hồi vẫy mặt, Thái Hư cung nhân vô ý trong lúc đó đã tìm được. Thật tốt quá, chúng ta có thể nhờ vào đó cơ hội một lần hành động tiêu diệt Cửu U địa phủ. Thập trong tộc người sở hữu, lần này một, không, có thể để cho bọn họ một lần hành động xong toàn bộ kiểu U, chương 316, chủ động tặng đầu người canh thứ ba. Chương 316, chủ động tặng đầu người canh thứ ba. Không đợi đánh hạ Cửu U địa phủ các đại thế lực giữa quyền lợi phân chia tiểu gia phát hiện Cửu Vũ Địa phủ quản lý còn cần bàn bạc kỹ hơn, còn như làm sao quản lý cũng không phải chúng ta Cửu Đại thế lực có thể định đoạn. Cửu Đế cùng một gã thiên thần nói xong, nhìn về phía nam tử thần bí bên người. Chư vị tiền bối yên tâm, ta đối với Cửu Vũ Địa phủ không có hứng thú, thế nhưng Lâm Nhất trấn phải giao cho ta. Lúc này nam tử thần bí cũng ngăn không được bọn họ đánh Cửu Vũ Địa phủ tâm, chỉ có thể hết khả năng bảo trụ Lâm Nhất trần. Đại nhân xin yên tâm, nếu đại nhân mở miệng Lâm Nhất bọn ta tất nhiên sẽ lưu cho ngài xử trí. Giờ này khắc này, một gã thiên thần rất cung kính nói rằng, phần này cung kính là phát ra từ nội tâm, hoàn toàn không có một kia tận làm. Vậy đi thôi. gia cũng đi với các ngươi một chuyến cửu hữu địa phủ, nhìn một cái cái này cái gọi là địa phủ là hình dáng gì. Nam tử thần bí lúc này cũng hứng thú, hắn chủ yếu là đối với Lâm Nhất Trần cảm thấy hứng thú, có năng lực như vậy nhân thiết lập cửu hữu địa phủ là hình dáng gì. Chúng ta những người này còn thiếu rất nhiều, còn cần tiếp tục cấp bách, hơn nữa muốn phân chia tốt riêng mình chức trách. Một gã thiên thần lập tức đề nghị, hắn cảm giác ba người này thân pháp thực sự quá phiêu miễu, phải lập tức kích sát bọn họ. Bọn họ muốn chạy lời nói, đuổi kịp khả năng không quá lớn. Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta bây giờ tại Trô ít nhất cũng có 50 danh thiên thần, hắn coi như là có thiên đại bản lĩnh. cũng không cách nào đối kháng chúng ta nhiều người như vậy chiếu ta nói trực tiếp để tới kiểu địa phủ gì đó chúng ta bằng bản lãnh của mình kiểuu đế cũng có đế cửu hoàn toàn chấn còn có 9 tên tinh thần tự nhiên muốn lấy được nhiều tư Nguyên hơn không đợi tiến công các đại thế lực đã bắt đầu đánh chính mình tiểu tâm tư có thể thấy được đám người kia mặc dù là liên hợp đến cùng nhau cũng là một đám hỗ hợp chi chúng Chư vị đừng lại xảo chúng ta lúc này chỉ cần đánh hạ kiểuưu địa phủ còn lại tài nguyên lại do chúng ta tới phân phối cảm đế cửu hoàn toàn này cảm giác tại chỗ những người này thật sự là quá ma kỷ cũng không nhị được nữa lập tức nói rằng Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định, cùng xin Thái Hư cung dẫn đường. Không sẽ là kế hoạch không thành công a? Làm sao một người cũng không còn thấy bọn họ tới? Đại Phần Thiên ba người ngồi ở trên ghế nằm, thời khắc này ba tuần không ngừng xoa mới vừa vết thương. Lâm Nhất Trần đem trên người Đại La Kim đan phân cho ba tuần, lấy chợ hắn chữa thương. Nếu như bọn họ không đến, chúng ta chẳng phải là uổng phí thời gian? Không nên nha, chúng ta biểu hiện ra thực lực lớn như thế, bọn họ nhất định sẽ tới. Đại Phần Thiên cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chờ một chút, nếu như không được chúng ta lại đi ra mặt bọn họ bộ tộc. Lâm Nhất Trần nằm trên ghế nằm, lúc này có một ít lười biếng. Đối chiến nhiều như vậy thiên thần, đối với hắn hiện tại thần hỏa cảnh mà nói quả thật có chút bất lực. Chuẩn. Lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu như sát chiêu ra hết lời nói, đại khái có thể ngăn cản hai gã thiên thần còn muốn triệt để giết chết thiên thần, một mình đối mặt một cái nói, có thể giết chết hắn, phải biết rằng đến thiên thần sau đó, thực lực bao nhiêu lần tăng trưởng, cũng không phải là thần vương cảnh có thể so. Sí. Lúc này Lâm Nhất Trần ba người ngồi ở Cửu Vũ địa phủ một chỗ cao điểm bên trên, theo Vương ngộng giao theo như lời, lần trước tên kia thiên thần chính là từ nơi này tiến vào. Mà Cửu Vũ địa phủ, lúc này cũng có chút trống rỗng. tất cả sinh hồn đã bị sổ sinh tử hút vào trong đó. Chiến đấu kế tiếp, đám người kia liền quan sát tư cách cũng không có, cũng không phải là mọi người quan sát thiên thần chiến đấu là có thể có chút tiền lời. Giống như những thứ này hoàn toàn không có tu luyện thậm chí là mới mới người tu luyện nhập môn, chiến đấu như vậy liếc mắt nhìn, tiếp theo là thai họa ngập đầu. Gọi ta tới làm thập. Minh Hà lão tổ thuận mắt, ngung lung hoàn khí hết sức lớn, hắn lúc này trong tay cầm bầu rượu, miệng lớn hướng trong miệng uống rượu. Lao tổ, ngồi. Đại phần tiên thấy Minh Hà lão tổ xuất hiện, lập tức đứng dậy đem chính mình ghế nằm tặng cho hắn. Có chuyện gì mau nói, không có việc gì ta muốn đi ngủ đi. Minh Hà lão tổ cho đại phần thiên một cái tán dương nhãn thần. Sau đó nằm trên ghế nằm, ghế nằm là đặc chế, có thể căn cứ thân thể con người xương cốt hình dạng mà biến hóa. Minh Hà lão tổ vừa mới nằm trên đó liền không nhịn được phát sinh một hồi djen dị. Một hồi cựu đại gia tộc thiên thần đã tới rồi, cũng xin tiền bối đến lúc đó nhất định phải xuất thủ. Lâm Nhất Trần nằm trên ghế nằm, thiếu khí vô lực nói rằng, không biết cái này ghế nằm là ai chế tạo, thật sự là rất thư thái. Không cần ngươi nói, bọn họ đã thương ba tuần không cần ngươi nói ta cũng sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Ba tuần nghe xong sờ lỗ mũi một cái, hắn giờ phút này đẳng cấp không bằng đại phần tiên cao. Còn không bằng đại phần thiên sẽ đến sự tình, có vẻ hết sức khó xử. Ba người đợi rất dài lúc một đoạn thời gian, mới phát hiện có không ít cường giả đang đến gần, khoảng cách kiểu ưu địa phủ đã có một bước ngắn. Thế nhưng chỉ là cái này một bước ngắn, bọn họ cũng tìm nửa ngày mới tìm được. Bọn họ sẽ không chạy chứ? Nhìn trống rỗng Cửu Vũ địa phủ, một gã thiên thần nhẫn không được nói rằng, hắn lúc này hoàn toàn bỏ quên nằm nằm trên ghế ba người cùng với đại phần thiên. Lâm Nhất Trần lúc này là tử kỳ của ngươi, ngươi sợ tác sở vi, nhất định phải trả giá thật lớn. Thần tộc thiên thần nhãn con nhọn phi thường, liếc mắt liền thấy được Lâm Nhất Trần ba người. Chỗ tới nói nhảm nhiều như vậy, Ta lại không chạy, có năng lực chịu ngươi cứ tới đây giết ta là được thôi." Lâm Nhất Trần nằm trên ghế nằm, đã không biết bao lâu không có như thế bừng lòng, lại có một ít buồn ngủ. Ta tử, coi như ngươi thất thời, thế nhưng mặc dù là bộ nhiệm, ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, ta sẽ nhường ngươi đến thế gian toàn bộ hình phạt." Nhìn năm nằm trên ghế Lâm Nhất Trần, hắn đã thừa nhận làm Lâm Nhất Trần lúc này là muốn đầu hàng. "Fan, Minh Hà lão tổ chỉ là một chỉ, tên này thần tộc thiên thần thân thể liền tự bạo." Thật là phiền nha hắn, cái này vài thiên thần đều như thế phiền sao? "Tiễn." "Vậy ngược lại là động thủ a, một hồi bọn họ đều chạy." Để cho ta nghỉ một lát, cái này cái ghê thực sự rất tư thái. Minh Hà lão tổ vung tay lên, một đạo to lớn hoàng hà xuất hiện, hoàng hà bên trong vô số tử thi chìm đắm trong đó đột nhiên xuất hiện hoàng hà, đem tất cả thiên thần vây khốn trong đó, mà bọn họ không có người nào có thể chạy thoát được. Hoàng hà mới vừa xuất hiện, Lâm Nhất Trần liền phát hiện, lúc này hoàng hà so trước đó còn mạnh mẽ hơn, có thể là lúc đó Minh Hà Lao tổ dùng quá lớn lực lượng đi chống lại hôn độn yêu quái a. Mọi người hiện ở bên trong dòng sông thời gian không cách nào tự kiểm chế, phải biết rằng, ngay lúc đó Lâm Nhất Trần cũng vô pháp ngăn cản trong hoàng hà thời gian chi lực. Mà la dựa vào pháp bảo mới, chỉ có trúng lại ở đây toàn bộ. Nhanh chóng làm việc ra. Làm xong kết thúc công việc nguyên. Ở đại phần thiên hai người trợn mắt ốc mồm biểu tình phía dưới, Lâm Nhất Trần dơ chân lên đụng một cái Minh Hà lao tổ chân, ý bảo hắn nhanh chóng xuất thủ. Chương 318. Trong lúc khiếp sợ bên ngoài đệ nhất càng. Chương 318. Trong lúc khiếp sợ bên ngoài đệ nhất càng. Thật hối hận đem cái này ghế nằm lấy ra. Lâm Nhất Trần nhìn Thụy Nhãn ngông lung Minh Hà lao tổ, vô cùng bất đắc dĩ. Đặc biệt tiểu ta, đại phần thiên, ba tuần, đi đem bọn hắn bây giờ đó là sống điên ngắm, không có cách nào khác gì truyền điên ngắm, không có cách nào khác gì truyền Nói xong câu đó sau đó, Minh Hà Lao tổ xoay người liền đang ngủ. "Là, lão tổ." Lúc này ba tuần còn ngồi trầm ngỉ, nghe được Minh Hà Lao tổ lời nói, giống vậy trốn ly khai. Chính như Minh Hà lão tổ theo như lời, lúc này trong hoàng hà mọi người đều không thể nhúc nhích đại phần thiên sinh linh tri hỏa, trong nháy mắt bao phủ cựu đế cung một gã thiên thần, ở hết thảm một tiếng bên trong, cái này ngày mai thần bị đốt thành cho. Mà còn lại thiên thần thấy thế, lập tức chống lại đại phần thiên, thời gian tri hà cấp tốc đưa bọn họ cọ rửa, bọn họ cũng lấy tốc độ mà mắt cũng có thể thấy được dàn đi. Lúc này nhóm người này thiên thần không gì sánh được trọng. Nếu như chống lại 3 ngày liền không có cách nào thời gian kháng cự sông, thời gian kháng cự sông lời nói, liền để kháng không nổi đại phần thiên công kích. Thì ra lão tổ là ý tứ này. Lúc này đại phần thiên cũng minh bạch, lão tổ đây là cho hắn một cái lịch luyện cơ hội, dù sao mới vừa thăng làm thiên thần, đối với tất cả lực lượng còn không quen 667 tất. Mà cái này đàn bị định ở bên trong dòng sông thời gian mục tiêu sống, là không thể tốt hơn luyện tập công cụ. Trên bầu trời không ngừng chuyển đến thiên thần phát tắc, làm cho lâm nhất trận phiền phức vô cùng, những thứ này pháp tắc nói có mạnh hay không nói yếu không kém, đánh vào người cũng sẽ tạo thành nhất định tương thế. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe biết đều không được Lâm nhất Trần vừaché móc một bên cầm ra bản cổ lá cờ, cắm ở trên mặt đất bàn cổ phiên trong nháy mắt chặn tất cả thiên thần phát tắc là một tiên tiên trí bảo năng lực hoàn toàn không có phát huy hết theo người sử dụng năng lực không ngừng đề thăng, bản cổ phiên năng lực cũng dần dần tăng cường cũng là ngươi tàn nhẫn thật tờ m giờ xa xỉ làm hồng hoang nhân vật Minh Hà lao tổ giống nhau liền nhận ra bản cổ phiên đây chính là tiên tiên trí bảo Dĩ nhiên làm cho Lâm nhất trần đem raừ lương nguồn một rất thật ngon A ngày mai đây hết thảy liền đều đi qua Lúc này Lâm Nhất Trần cảm giác không gì sánh được công dung, đem có chuyện giao cho Minh Hà lão tổ, rốt cục có thời gian nghỉ ngơi. Mà Đại Phần Thiên cùng ba tuần lúc này đã giải quyết 10 tên thiên thần. Lúc này Đại Phần Thiên nhìn Đế Cửu Hoàn, ở trên người người này cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cái này nhân loại tuyệt đối cùng mình là một cái giới, hơn nữa trên người có nhất kiện phi thường lợi hại pháp bảo. Sinh linh chi hỏa hóa thành một tọa cái khiên, một thanh trường thương, lúc này cái khiên cùng trường thương vẫn là hình dáng của ngọn lửa, cũng không có dựa vào hóa hình vị Huyền Vũ cùng Thanh Long, tới tăng cường trường cùng hộ lực. Hộ bên trong có Huyền Vũ ngự lãng mà đến, Trường thương bên trên Thanh Long không ngừng quay quanh đây chính là sinh linh chi hỏa phát sinh biến hóa về chất, hết thảy tất cả nội liễm, mà cũng không phải hóa hình. Thiên đế ấn. Rim. Đế Cửu Hoàn đỉnh đầu, chạy ra khỏi một đạo phương ấn. Ge, này đạo phương ấn dĩ nhiên mang theo một tia hồng mông chi khí, tràn đầy sát thái thần bí. Thiên đế ấn chống lại ở thời gian trường hạ cọ giữa, lập tức cùng đại phần thiên triển khai hỗn chiến. Lâu dài, tâm tư cực kỳ kín đáo, chiến đấu trên đường không ngừng hướng phía còn lại thiên thần cảnh cường giả đi, dự ba, cũng trong nháy mắt mang đi ba người. Hi, Đế Cửu Hoàn, người tên xúc sinh này dĩ nhiên hại chúng ta. Hắn làm thực sự quá rõ ràng, làm cho không ít người đã nhìn thấu ý đồ của hắn. "Hại các ngươi thì phải làm thế nào đây? Sau ngày hôm nay, cựu đại thế lực chỉ còn lại có chúng ta cựu đế cùng một nhà đầu đại." Đế Cựu Hoàn Kiêu ngạo vô cùng biểu tình, sắp thực thập phần cần ăn đòn. Hưu một tiếng, một thanh kiếm y đánh vào phương ấn bên trên, chính là Át Tị Nguyên Đồ trung Át Tỷ kiếm ý cái này, hai thanh thần kiếm bây giờ đang ở đồ đệ của hắn trong tay, cho nên Minh Hà Lao tổ chỉ có thể phát huy kiếm ý của bọn họ, mà cũng không có thần kiếm bản thể. Lúc này Thiên Đế ấn, hiện đầy vết rách, thế nhưng có thể tiếp nhận được Minh Hà lão tổ một kiếm. cũng có thể thấy cái này thiên đế ấn cường đại đế cựu hoàng thấy thế liền vội vàng xoay người mà chạy, thậm chí mặc kệ cựu đế cung còn lại 9 vị thiên thần, CGB, An Uy. Cùng lúc đó, linh tộc tam đẳng thiên thần, cùng với Thiên đạo minh, thiên nhân tộc 3 thế lực lớn chúng có một người phóng lên cao, đột phá thời gian trường hạ. Thậm chí thiên nhân tộc còn mang theo hai gã tộc nhân cùng nhau đột phá vòng đây. Nguyên độ ác tị hai thanh thần kiếm xuyên thủng linh tộc tam đẳng thiên thần cùng với Thiên đạo minh hai người thân thể. Thế nhưng hai người này tốc độ vẫn như cũ không giảm, chạy ra khỏi cựu u địa phủ, còn như duy nhất không có bị thương thiên nhân tộc, lúc này thập phần may mắn Bọn họ cảm nhận được hai thanh trong kiếm ý mang theo uy lực kinh khủng, một ngày kiếm ý là lao về phía bọn họ. Thiên nhân tộc mang theo hai gã tộc nhân dưới tình huống hoàn toàn không có năng lực chống lại. Xem thường nhất những thứ này, Đạo Mạo nghiêm trang đồ đạc, nhất mộ thấy nguy hiểm liền xoay người mà chạy, lưu lại tộc nhân của mình. Minh Hà lão tổ thập phần tức giận, thậm chí muốn đuổi theo đi ra giết ba người bọn họ. Ngay nghỉ một lát đi, đem bọn họ toàn bộ đều giết, chúng ta hy vọng ai tới truyền bá. Lâm Nhất Trần lúc này thập phần khí, không quan tâm chút nào trốn chạy bốn người. Trận chiến ngày hôm nay sau đó, Cửu địa phủ lại không ai dám trêu chọc. Phốc một đống máu phun ra. Thiên đạo Minh thiên thần xem chu vi sau khi an toàn cũng không nhịn được nữa thương thế phía trước hắn vẫn thiêu đốt tinh huyết mới có thể chạy ra kiểu đưu địa phủ linh tộc tiên thần cũng không tốt đến, đến nơi đâu lúc này trên thân thể tràn ngập vết rách gần bạo thể mà chết nếu như không phải trị liệu đúng lúc hắn lúc này đã không kiên trì nổi Tình huống gì nhiều như vậy thiên thần vây công kiểu lũ địa phủ Dĩ nhiên còn bị thương chờ ở bên ngoài một đám thần vương thấy thế dồn dập tiến lên ngâng riêng mình tộc nhân đi đếử hoàn chỉ là pháp bảo thụ thương nghiêm trọng bản thân không có một tia thương thế phát chuyển tộc nhân lập tức ly khai mau bỏ đi rời khỏi nơi này trước Linh tộc Thiên thần nhận lấy đau nhức, nói ra những lời này. Mà kiểu U Địa phủ bên trong chuyện phát sinh, cung cấp tốc chuyển đến bên ngoài. Cái gì? Cửu U Địa phủ lại có như vậy nhân vật mạnh mẽ? Vũ trụ Nguyên ngông bên trong, vẫn ngồi xếp bằng mấy bóng người, lúc này trong nháy mắt tỉnh tình. Nghe xong tiên nhân tộc một gã thiên thần hội báo, Nhãn Thần không khỏi nhảy một cái. Phải biết rằng loại thân phận này người, đã không hề bất tâm, bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ kinh ngạc tâm tình. Đế Cửu hoàn thế nào? Đế Lao Lục Phi thường quan tâm Đế hoàn đây chính là Cửu cung gần mấy đời đệ tử kiệt xuất nhất, nếu như hao tổn ở hạ giới, vậy liền được không bù mất. Đế Cửu Hoàn trốn ra được, bất quá, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nói mau. Chứng kiến thiên nhân tộc thiên thần cũng lũn, đế lão lục cũng chịu không nổi nữa, một vết thần quang đánh về phía thiên nhân tộc thiên thần. Đế lão lục ngươi thật là lớn uy phong, cũng dám đối với ta thiên nhân tộc xuất thủ, có phải hay không chút nào không đem ta để vào mắt? Nói mau chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này không có tâm tình để ý tới một người khác. Cửu Hoàn ở Cửu Vũ trong phủ, đại đối với Cửu đại thế lật tay. Chương 319. Nam tử thần bí thân phận phần 2. Chương 319. Nam tử thần bí thân phận phần 2. Cường đại uy áp làm cho thiên nhân tộc thiên thần thở không nổi, tuy là quý phi thiên thần, thế nhưng ở nơi này sáu vị tồn ở trước mặt, cái gì cũng không phải. Thật coi ta thiên nhân tộc không người sao? Nhất Tôn khổng lồ pháp tướng che ở thiên nhân tộc tiên thần trước mặt, chẳng lại sở hữu uy áp. Vô duyên vô cơ ai cũng sẽ không khoan đỗ người, nói vậy ở Cửu Đậu địa phủ đế Cửu Hoàn làm được hơi quá đáng. Giờ này khắc này, trong sáu người lại có một người mở miệng. Đừng vội nói bậy, không có biết rõ chân tướng của sự tình phía trước, ai cũng không thể tùy ý vu hãm ta Cửu cùng. Con như có phải là hay không vu hãm, tìm đến còn lại trốn ra được người, vừa hỏi đã biết chân tướng. Chớ ngủ. Lâm Nhất Trần bên thai truyền đến một tiếng thúc dục, các đứa Lâm Nhất Trần mộc đẹp. "Ừm, kết thúc rồi hả? Lâm Nhất Trần mở mắt ra, thật lâu không có thoải mái như vậy ngủ qua, lại có chút chưa thỏa mãn dục vọng. "Còn có một cái gia hòa, muốn cùng ngươi ướp chiến." "Nói đùa, thiên thần cảnh a, ta mới là thần hỏa cảnh, cùng ta kém hai cái này lại cảnh giới, cuộc chiến này ta không đánh." Tuy là Lâm Nhất Trần có rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng những thủ đoạn này đều cần giá rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể xuất hiện. Là cái kia bay rất nhanh nam tử, đại phần tiên nỏ nỏ miệng, ý bảo Lâm Nhất Trần Từ phía đại phần tiên phương hướng chỉ nhìn lại, nam tử thần bí đang đứng ở chỗ này, mà hắn một bên là kim sĩ sí đại bằng, ngồi xuống là kim ma hống, tiên thần cảnh giới toa kỵ, cái này 3000 đạo châu bên trong sợ rằng chỉ lần này một phần. Lâm Nhất Trần, ngươi có thể kiên trì nổi lên được, sau 10 ngày, Đoạn Nguyên Sơn đặng ngươi đánh một trận. Nam tử thần bí cũng không có nhiều lời, chỉ để lại một câu nói như vậy. Sau đó hướng về phía Minh Hà lão tổ vừa chắc tay, biểu lộ đối với Minh Hà lão tổ tôn kính, mà Minh Hà Lao tổ cũng gật đầu, xem như là một cái đáp lễ. Có thể để cho Minh Hà lão tổ như thế đối đãi. Có thể thấy được nam tử thần bí thân phận không bình thường đại phần thiên hiệp đôi mắt một cái, hắn hiện tại đã là thiên thần cảnh, lại nhìn không ra cảnh giới của người đàn ông này, cũng nhìn không ra hắn bản thể là cái gì. Thế nhưng theo Minh Hà lão tổ nhiều năm như vậy hiếm lần đầu tiên nhìn thấy hắn chủ động trở về vãn buổi lễ nghi. Lâm nhất trần ta chờ ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hiển nhiên có Minh Hà lão tổ ở, hắn cũng hết sức kiêng kỵ, chỉ có thể ước ở ngày khác. Quang ảnh lượn lên, nam tử thần bí thân ảnh biến mất, cũng không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, cũng không có thời gian cùng không gian chi ảnh hưởng, đây là thuần túy tốc độ đạt được cực hạn, quả nhiên là lợi hại. May mắn trên đời này chỉ có vẹn vẹn mấy con nếu không, không có bất kỳ tộc rơi có thể cùng bọn chúng đối với hành. Lâm Nhất Trần nhìn nam tử thần bí biến mất thân ảnh, đã đem thân phận của hắn đoán được. Tiểu tử không tệ lắm, dĩ nhiên có thể nhìn ra thân phận của hắn. Lúc này Minh Hà lão tổ cũng tràn đầy tinh thần, thu hồi u minh hoàng Hà. Hiểu qua một ít tân bí mà tôi, đối với thân phận của hắn cũng biết một. Hai. Thật không nghĩ tới, ở cái thế giới này dĩ nhiên có nhiều như vậy côn bằng. Phải biết rằng ở Hồng Hoang thế giới chỉ có một con côn bằng, đó chính là côn bằng lão tổ, cao cấp nhất mấy vị chuẩn thánh một trong, năm đó suýt nữa trở thành thần nhân. Nếu như không phải nghe Hồng Vân lão tổ sủi dục, sắp thành thánh cơ hội nhường cho Phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn nhị vị thanh nhân. Lúc này chính là côn bằng thánh nhân. Mà ở cái thế giới này, dĩ nhiên xuất hiện một con tiểu côn bằng, mặc dù bây giờ cảnh giới không cao, thế nhưng tiềm lực thập phần đáng sợ, chỉ cần không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai khẳng định có thể trở thành kế tiếp côn bằng lão tổ. Hắn dĩ nhiên là côn bằng. Ông trời của ta a. Đại phần tiên nghe xong, cả người ngất ngất nặng nghề, đây chính là yêu tộc đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Đúng rồi, ta sớm nên đoán được, từ bên cạnh hắn đi theo kim xí đại bằng là có thể nhìn ra. Đại Phần Thiên vô hốt một cái nhì, đột nhiên cảm giác mình thực sự quá ngu. Năm đó phụ thân hắn ở 3000 đạo châu giảng đạo, đưa tới vô số yêu tộc vây xem, phụ thân hắn đại công vô tư. Mọi việc hỏi gì năm đấy, ở yêu tộc hy vọng cực cao, yêu tộc bên trong tất cả lớn nhỏ cường giả đều nhận được cha hắn ấn huệ. Những thứ này đều là lâm nhất chân lần xem 3000 đạo châu giả sử phát hiện, ở dân gian được tôn sùng là truyền thuyết sự tình, lại chân thực phát sinh qua. Chắc không được, hắn đoạt Càn Khôn Minh hộ giáo Linh, minh ngay cả thả, thậm chí không dám nhằm vào Kim Ma Hống. Đại Phần lúc này bừng tỉnh ngộ, yêu tộc cấp giả Càn Khôn Minh cũng không dám tùy ý trêu chọc. Cửu đại thế lực chỉ là ở 3000 đạo châu tương đối lợi hại mà thôi, vũ trụ mênh mông bên trong, cửu đại thế lực còn chưa không tính là đứng đầu nhất. Liên quan tới đây hết thảy, Lâm Nhất Trần gần nhất rất có nghiên cứu. Một ít thập phần thế lực cường đại, căn bản khinh thường cầm 3000 đạo châu làm thí nghiệm, bọn họ cũng đã lĩnh ngộ tất cả thế gian phát tắc. Tương giống với phía trước tiến vào Diêu Quang Thánh địa, cùng với Thiên Tiền Thánh địa, cái này hai thế lực lớn chưa từng có tham dự vào bất luận cái gì tranh đấu, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Nhất Trần nghĩ tới Đoạn Nguyên núi mới mở chi tế, Toàn Thánh địa một gã thần vương trên người tán phát khí tức. Tuyệt đối so với hư thiên nói phải cường đại hơn rất nhiều. Kiểu Vũ Địa Phủ hành động này chỉ là vì không bị Cửu Đại Thế Lực quấy rầy, bảo hộ 3000 đạo châu chúng sinh. Còn những thứ này thế lực hầu lồ, về sau cũng là một cái vấn đề nhức đầu. Khả năng Cửu Đại Thế Lực biết sợ kiểu ưu Địa Phủ, thế nhưng đối với giống như nam tử thần bí như vậy phi thường thế lực cường đại mà nói, kiểu Vũ Địa Phủ uy hiếp căn bản không thành vấn đề. Người minh bạch là tốt rồi, 3000 đạo châu không gian bình chứng tuy là lợi hại, thế nhưng cũng không thể ngăn cản tất cả cường giả, ta là có thể phá vỡ 3000 đạo châu không gian bình chứng, ta muốn con kia lão côn bằng cũng có thể phá vỡ. Cho nên sau 10 ngày quyết chiến, vô luận như thế nào không phải muốn hạ sát thủ, lão côn bằng một ngày xuất mã, ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể thắng hắn. Minh Hà lão tổ ở côn bằng trên người cảm nhận được lão côn bằng lưu lại khí tức, cũng không biết để lại mấy thành năng lượng, có thể cùng mình chống đỡ được. Cái này ta tự nhiên biết, ta cùng với nam tử thần bí không oán không cửu, chỉ là một hồi tỷ thí mà thôi, không cần phải. Hạ sát thủ. Nếu như là cự đại thế lực những cái này tội ác ngập trời người, hắn biết không chút do dự cự tuyệt Minh Hà lão tổ. Côn bằng từ tiến nhập 3000 đạo châu tới nay, chẳng những không có tàn hại 3000 đạo châu sinh linh, Còn ra tay ngăn lại Thiên Thần Sở Tác sở Vi, bảo vệ cha hắn dạng đạo nơi. Chuyện hôm nay, đa tạ lao tổ thành toàn, ta cảm giác thực lực của ta lại lên một tầng nữa. Đại Phần tiên xoay người làm đầu gối quỷ xuống đất, hắn lúc này minh bạch rồi minh hà lao tổ nhất phương cổ tâm. Hắn quỳ một cái, chỉnh xong lão tổ vẻ mặt hảo, đây là thập tình huống truyện, chương 320. Khí cấp bại phôi thần tộc thánh nữ canh thứ ba. Chương 320, khí cấp bại phôi thần tộc thánh nữ canh thứ ba đệ, ngươi và đại phần thiên đi xem đi U Minh Huyết Hải, nhìn một cái đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Minh Hà Lao tổ đã sớm biết thần tộc thánh nữ sự tình, thế nhưng hắn nói thẳng nói, Minh Hà trong biển máu thành đạo, cũng không thể ảnh hưởng tu vi của hắn. Hơn nữa, thần tộc thánh nữ chẳng qua là mượn một ít hỗn độn chi lực, Minh Hà trong biển máu hỗn độn chi lực liên tục không ngừng, căn bản không khả năng bị nàng dùng xong. Lao tổ, có muốn hay không đem thần tộc thánh nữ mang cho ngươi tới? Ta cảm giác chính là cái này tiểu nương môn nhi phá hủy đạo quả của ngươi. Đối với thần tộc thánh nữ, đại phần tiên thập phần đi hận, 427, mình cũng bỏ qua thành đạo cơ hội, lại vẫn là không có ngăn cản. Không cần, nàng chẳng qua là hấp thu một ít hỗn độn chi lực. căn bản không khả năng ảnh hưởng đến đạo quả của ta, phía trước đứa trẻ kia cũng đã hấp thu không ít, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia cái gọi là tiểu hài tử chính là Lý Cựu Tiên, hắn tu luyện một chữ kiên quyết, lúc đó ở U Minh huyết hải bên trong tiến nhập nộ đạo hình thức. Lĩnh ngộ mộ một tia hốn độn chi lực, còn như cái kia thần tộc thái nữ, các người muốn giết cứ giết đi." Minh Hà lão tổ thản nhiên nói, sau đó thân ảnh càng lúc càng xa, trước khi đi chi tế vẫn không quên lấy đi Lâm Nhất Trần nằm. Thực sự là một cái lão lưu manh, ta nói cho ngươi sao." Minh Hà lão tổ sau khi đi xa, Lâm Nhất Trần nhịn không được nói rằng, cũng không phải là hắn liên tiếp ghế nằm. mà làm Minh Hà Lao tổ cái này mượn gió bẻ măng làm cho hắn thập phần khó chịu. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Còn không mau đi làm." Lâm Nhất Trần mới vừa nói xong, Minh Hà Lao tổ thanh âm liền chuyển trở về. Không có cách nào bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, bất luận những thứ này, chỉ là Minh Hà Lao tổ trượng nghĩa xuất thủ. Hắn chuyện này cũng không khỏi không bằng. Thời gian kính lại lên, thân ảnh của hai người cứ thế biến mất. Thời gian kính trong không gian. Lúc này thần tộc thánh nữ hoàn toàn đã không có thánh nữ hình tượng, tóc hai bù xù, một thân tức giận. "A! Nhất Trần ngươi cái này cái vương bát đản, cái loại chờ Lão nương ra ngoài sau khi, không phải lột ra của người già không thể. Từng đạo ngũ sắc thần quang đánh phía U Minh huyết hải, vốn cho là trở thành thiên thần sau đó, là có thể thuận lợi thoát ly nơi đây. Thế nhưng lý tưởng cực kỳ đầy áp, hiện thực cực kỳ bất cảm, trở thành thiên thần sau đó, như trước không có thể đánh vỡ thời không tính bình chứng. Điều này thật sự là quá cứng đi, thân tộc hộ tộc đại trận cũng không có cứng như thế. Tiểu Ban nhịn không được chắc lưi, cái này hai thiên thần tộc thánh nữ giống như phát điên, không ngừng cầm U Minh huyết hải thực sự là câu nói kia, tiểu nhân, chớ nhân. Chủ nhân nghĩ ngơi một hồi a. Ta xem cái này U Minh huyết hải cũng thập phần tương dẫn, một chốc cũng không đánh tan được. Cái này Lâm Nhất Trần thật sự là quá đáng ghét, ta đều đã nói xin lỗi, còn đem ta nhốt ở chỗ này. Lúc này thần tộc thánh nữ cũng không nhịn được nữa, Ô tiểu bản cổ khóc rống lên. Tiểu bàn, nhớ ta không? Một câu thanh âm đầy truyền cảm truyền ra, nghe được cái này thanh âm, tiểu bản trên người không ngừng nổi da gà. Hắn tới, hắn lại nữa rồi. Nhìn tiểu bàn biểu tình hoảng sợ, thần tộc thánh nữ trên người tức giận càng tăng lên. Nhớ lại chính mình ngộ đạo ngày đó, sau khi đi ra tiểu bản thẳng trạng, trên mông lông đều bị người sạch. Yên tâm tiểu bản, ngày hôm nay ta nhất định báo thủ cho ngươi. Hào quang lóe lên, Lâm Nhất Trần cùng đại phần thiên thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Lâm Nhất Trần mới vừa xuất hiện, trên bầu trời huyền phù thái cực đồ nhằm phía Lâm Nhất Trần. Nay thời gian kính quả nhiên lợi hại, liền thái cực đồ cũng vô pháp đột phá thời gian kính bình thường. Ngay từ đầu đạt được thời gian kính thời điểm, cũng không có đặc thù gì cảm giác, mang đến công năng cũng phi thường chỉ một, chỉ là có thể đưa nó truyền tống đến trên thế giới bất kỳ địa phương nào. Cho tới giờ khắc này, Lâm Nhất Trần mới phát hiện, cái này thời gian kính dụng dụng vô cùng, không chỉ là trốn chạy thần khí. Không gian của hắn càng là một cái tiên nhân nhà tụ. Lúc này thần tộc thánh nữ đã trở thành thiên thần cảnh. thực lực không thể khinh thường, mà căn cứ nàng phía trước biểu hiện, bây giờ thần tộc thánh nữ, thực lực khả năng ở đại phần thiên bên trên. Thế nhưng Lâm Nhất Trần như trước dám đến đây, nghi trượng đúng là thời gian tính, có hắn ở, thần tộc thánh nữ liền không cách nào thường tổn đến chính mình, cùng lắm thì cứ tiếp tục chạy trốn thôi. Lâm Nhất Trần gầm lên giận dữ truyền ra, hiển hiện đem Lâm Nhất Trần màng thai bị phá vỡ. Thanh âm không phải bao nhiêu to, thế nhưng xuyên thấu tính rất mạnh, cái này một tiếng thét chói thai, mang theo thần tộc thánh nhiều ngày như vậy tới nay mang khí. Từ nhỏ đến lớn không có bị qua như vậy khổ, bị người nhốt tại cái này hoàng vũ không gian thời gian dài như vậy. Ai, ngươi đừng di chuyển, trai hiền không phải cùng ngươi đấu." Lâm Nhất Trần bày ra một cái dừng tay tư thế, ý bảo thần tộc thánh nữ không nên khinh cử vọng động. "Ta hôm nay liền muốn giết ngươi." Ngũ Sắc Thần Quang hướng phía Lâm Nhất Trần phóng đi, uy lực vô cùng tương đại, chớ có cản trở. Đại phần tiên che ở Lâm Nhất Trần trước người, sinh linh chi hỏa hóa thành một thanh thần tuẫn, bao lại hai người. Hết thảy tất cả vô thanh vô tức, Ngũ Sắc Thần Quang đánh vào sinh linh chi hỏa hộ tuẫn bên trên, quang mang chói thuẫn, này bạo ra, mang Ngũ tốc độ không giảm, hướng phía Lâm Nhất đi. To lớn bản cổ phiên đệ ở Lâm Nhất Trần cùng đại phần tiên trước người, nhưng mà bản cổ phiên cũng không có ngăn trở ngũ sát thần quang lực lượng, không phải bản cổ phiên thực lực không đủ mạnh, mà là Lâm Nhất Trần cùng thần tộc thánh nữ trên lệch có chút lớn. Bản cổ phiên uy lực thì căn cứ người sử dụng thực lực sở biến hóa, nếu như là Minh Hà Lao tổ cầm bản cổ phiên, tuyệt đối có thể nhảy qua cấp chiến đấu. Bản cổ phiên bị đánh bay, Thái Cực Đồ lần nữa trên đỉnh, Thái Cực Đồ cùng ngũ sắc thần quang, bắt chước Phật tướng sinh tướng giống nhau, bản cường vô cùng một ích. lại bị Thái Cực đều hấp thu. Ngươi nói điểm đạo lý có được hay không? Ta nhưng là cứu ngươi hai cái mạng. ngươi liền báo đáp như vậy ân nhân cứu mạng của ngươi sao?" 2.7. Lúc này Lâm Nhất Trần không gì sánh được kinh ngạc, hắn nghĩ tới quá thần tộc thánh nữ biết phi thường cường đại, nhưng không nghĩ đến sẽ mạnh mẽ như thế. "Ngươi đánh rắm, nếu không phải là ngươi, ta có thể bị giam ở loại địa phương này. Ta tất cả nguy hiểm cũng đều là ngươi ban cho." Vốn là tức giận phi thường thần tộc thánh nữ, nghe xong Lâm Nhất Trần lời này, lần nữa nổi trận lôi đình. Trong tay thần quang không ngừng đánh ra, không có một tia thủ hạ lưu tình. "Xem ra ta thực sự là nhìn lầm trước đây thì không nên cứu ngươi." Thời gian kính tác dụng lần nữa phát huy, Lâm Nhất Trần cùng đại phần tiên truyền tống đến tiểu bản bên cạnh đại phần tiên tuẩn thế khống chế được tiểu bản, lúc này đại phần tiên cũng biết, chính mình căn bản không phải thần tộc thánh nữ đối thủ, mà muốn muốn biết rõ Sở ưu biển máu chảy ra sao, nhất định phải thần tộc thánh nữ cái này, kèm hai bên tiểu bàn một cái tốt pháp. Chương 321, Hỗn độn thần cầu đệ nhất càng. Chương 321, Hỗn độn thần cầu đệ nhất cảnh. Tiến lên nữa một bước, ta sẽ giết tiểu bàn. Lúc này đại phần tiên, không gì sánh được trọng, không còn có một tia vui ý, ngươi vô sỉ, đánh không lại dĩ nhiên muốn loại bẩn thỉu thủ đoạn. thần tộc thánh nữ hỗn hẹn, thế nhưng làm gì được tiểu bàn bị bọn họ kèm hai bên, không có một điểm biện pháp nào tức giận đến hắn chỉ có thể tại chỗ dâm chân. Ngươi mới, chỉ có, vô sỉ, ta lại nhiều lần thủ hạ lưu tình, lưu tính mệnh của ngươi, mà ngươi lại lấy ván trả ơn, nếu không không phải cảm ơn lúc này còn muốn giết ta." Lâm Nhất Trần nhìn thần tộc thánh nữ, nghiêm trang nói, phảng phất thần tộc thánh nữ làm đều là sai, mà tự thành một cái đại thánh nhân. "Ta không phải muốn nói chuyện với ngươi, ngươi cái này đại vô lại, vội vàng đem tiểu bản cho ta thả, sau đó đem ta thả ra ngoài, ta liền lòng từ bi, bỏ qua cho các ngươi lúc này." Thần tộc thánh nữ vẻ mặt tức giận, Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đồ vô sỉ. Ta liền nói ngươi người này không biết tốt xấu a. Bây giờ còn không biết cảm ơn, nếu như không có ta, ngươi có thể thuận lợi tấn thăng đến thiên thần sao? Lâm Nhất Trần nói bóng gió, chính là lúc đó hắn 29 nếu như hạ sát thủ, thần tộc thánh nữ đã sớm bỏ mình. Mà nghe được đại phần thiên trong hai, liền thành Lâm Nhất Trần không đem thần tộc thánh nữ mang tới thời gian kính không gian, nàng liền không cách nào lĩnh ngộ hỗn độn chí lực, không có cách nào thăng cấp thiên thần. Vậy ngươi còn đóng ta đây bao lâu? Hiện tại chúng ta liền thành toán xong, ai cũng không nợ của người nào, thả chúng ta đi ra ngoài. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, thần tộc thánh nữ trên mặt tức giận mới, chỉ có tiêu mất một ít. Lâm Nhất Trần nói cũng có chút đạo lý, ở U Minh huyết hải bên trong, nếu như Lâm Nhất Trần hạ sát thủ, hắn là không có bất kỳ hy vọng xuống còn. Nghĩ hay quá nhỉ, chiếm tiện nghi lớn như vậy, nói đi là đi sao? Ngươi không phải lấy ra chút thứ gì tốt được trao đổi? Chớ nói lúc này đánh không lại thần tộc thánh nữ, coi như là có thể đánh thắng, Lâm Nhất Trần cũng sẽ không hạ sát thủ. Trong lòng của hắn, gieo nhân nào, gặt quá ấy, những cái này chẳng ập tội nghịch nhân, hắn có thể không hề do dự giết chết, thậm chí diệt hắn toàn không có vấn đề. Thế nhưng thần tộc thánh nữ để lại cho hắn ấn tượng thập phần khắc sâu, tha rằng thua trận chiến đấu, cũng không muốn suy giảm tới người khác. "Cút đi, không có, muốn từ ta đây bắt được đồ đạc, nằm mơ." Thần tộc thánh nữ thử nhe răng, lộ ra hai quả phi thường sắc bén răng nệu, ở của nàng trong nhận thức, chỉ có nàng khi dễ người khác. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong tay nàng lấy đi đồ của nàng. "Nếu như vậy, vậy ngươi đã đi xuống đời gặp lại tiểu bản a?" Đại Phần Thiên, lấm nhất trần một tiếng mệnh dữ, Đại Phần Thiên hai tay lập tức dùng sức, tiểu bản lúc này con ngươi đột nhiên tăng lớn, giống như là không trợ nội. "Chờ một chút, cho ngươi chính là" Thần tộc thánh nữ vung tay lên, một viên tràn ngập hỗn độn chi lực năng lượng cầu xuất hiện. Người cái này xấu, vô sĩ tiểu nhân, đại con chó quẻ, theo lớn chân, khi dễ ta cấp người chết không yên lành. Thần tộc thánh nữ một bên không tình nguyện móc ra hỗn độn thần cầu, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Chứng kiến cái này hỗn độn thần cầu trong ngay mắt, hai người nhãn thần đều sử sốt. Chết không được rõ ràng cùng Lao tổng nói đạo quả của chính mình xảy ra vấn đề, cái này một cái hỗn độn thần cầu, ẩn chứa hỗn độn chi lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Lâm Nhất Trần ở U hải đợi thời gian dài như vậy, cũng không có phát hiện nhiều như vậy hỗn độn chi lực, lúc này lại bị thần tộc thánh nữ hấp thu được cùng nhau. Chắc không được lao tổ nói rằng quả bị ảnh hưởng, các nàng này liền tờ mở giờ là một cường đạo A, đây là muốn bắt lại quốc bài trứ nước tiểu tới nhà, nàng làm sao không đem vũ minh huyết hải dọn đi. Đại phần tiên cẩn thận thu hồi hôn độn chi cầu, rất sợ không cẩn thận làm nổ nó, cái này thì tương đương với một cái tiểu hình đầu đạn hạc nhân, quy lực có thể trực tiếp đem 3.000 đạo châu mang đi. Đây là của người này đồ là sao? Người liền muốn lấy đi. Lâm Nhất Trần hung hăng nuốt nước miếng một cái, may mắn lúc này không thu rồi thần tộc thánh nữ hôn độn thần cầu. Bằng không sơ ý một chút, Thần tộc thánh nữ tính khí cũng không thể theo lẽ thường lý luận, nói không chừng ngày nào đó một cái không vui, sẽ sử dụng hỗn độn thần cầu. Ngươi làm sao không đem Hỗn Minh huyết hải dọn đi? Lâm Nhất chần hận đến nghiến răng, thần tộc thánh nữ thiên phu thực sự quá lợi hại, có thể đem hỗn độn thần cầu ngưng tụ thành như vậy. Không mang được à, cho nên ta chỉ có thể đánh bao một ít hỗn độn chi lực mang đi, xem như là ngươi đối với ta bù đắp. Chính mình chỉ là nói một chút mà thôi, mà thần tộc thánh nữ lại thật muốn làm như vậy, chỉ là hiện nhiên chưa thành công mà thôi. Ngươi thật đúng là tơ giờ là một nhân tài, có còn hay không, đem còn lại đều giao ra đây. Đại Phần Tiên không cách nào thu hồi Hỗn Độn Thần Cầu, chỉ có thể đưa nó giao cho Lâm Nhất Trần. Ta cho ngươi biết, ngươi không muốn hung ta, nếu không, cẩn thận ta đem ngươi chân đánh gãy. Đại Phần Thiên ngữ khí làm cho thần tộc thánh nữ thập phần khó chịu, sau đó lần nữa bạt phát, mà Đại Phần Thiên tay lần nữa dùng sức, sâu đậm lún vào tiểu bạn cổ. "Không muốn, ta cho ngươi chính là." Một cái lại một cái Hỗn Độn Thần Cầu xuất hiện, có chừng 18 cái nhiều. "Ta ba ngươi là thực sự muốn đem U Minh Huyết Hải rời hết ta, chắc không được lão tổ nói đến quá bị ảnh hưởng, điều này có thể không ảnh hưởng ta." Đại Phần Tiên nhìn lên bầu trời trung lơ lửng 18 cái Hỗn Độn Thần Cầu. cũng không nhịn được nữa bạo nổ thô tụ xung động. Nếu không phải là nó không phải sản sinh hỗn độn chí lực, ta còn có thể ngưng kết càng nhiều. Thần tộc thánh nữ Uỷ Khuất Ba Ba nói rằng, hiển nhiên là có chút không biết đủ. Lâm Nhất Trần xuất ra Thái Cực Đồ, đem các loại hỗn độn thần cầu từng cái hút đi đây cũng không phải bình thường gì đó, sợ rằng không 23 cũng chỉ có Thái Cực Đồ có thể hấp thu bọn họ, gặp phải chính mình, thần tộc thánh nữ chỉ có thể làm một hồi cô li. Đây là chúng ta đồ đạc, cũng không thuộc về người, cho nên những vật phẩm này không tính là. Lâm Nhất Trần nhìn thần tộc thánh nữ, chậm rãi nói rằng, ta liền biết ngươi cái này con chó quẻ, sẽ không, nói lời giữ lời. Uyển Nhi cũng chịu không nổi nữa, trong tay thần quang năm màu bạc phát, liền muốn tiếp tục động thủ. Bất quá ngươi không có thần vật trao đổi, cũng không có quan hệ, như vậy đi, ngươi thay ta làm ba chuyện, làm xong ngươi là có thể lì khai, đến lúc đó ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không trách. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Thần tộc thánh nữ tuy là lo lắng tiểu bản an nguy, thế nhưng cũng sẽ không bao giờ bị Lâm Nhất Trần lửa. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta chỉ cho ngươi 10 giây đồng hồ cơ hội, nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ giết tiểu bản, sau đó vĩnh viễn đưa ngươi lại U Minh Hải. Lâm nhất Trần uy hiếp hết sức rõ ràng, Ngươi dám làm như vậy, người nào cũng không giữ được ngươi. Ta biết ngươi nghĩ lợi dụng những thứ này hỗn độn thần cầu mở ra mảnh không gian này, thế nhưng ta cho ngươi biết, ta sẽ đem U Minh huyết hải cũng mang đi, để cho ngươi vô kế khả thi. Lâm Nhất Trần nhìn thần tộc thánh nữ, hỗn độn thần cầu vừa xuất hiện, là hắn biết thần tộc thánh nữ kế hoạch. 10, 9, 8. Lâm Trần một chữ một cái đếm. Chương 322: Tín niệm độ nát phần 2. Chương 322: Tín niệm đổ nát phần 2. Mấy giây cuối cùng chung, Lâm Nhất Trần trong mắt không khỏi lộ ra biểu tình nghi hoặc, là không phải là của mình yêu cầu hơi quá đáng, làm cho thần tộc thánh nữ có chút hơi khó. Tốt, ngươi thả tiểu bàn, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Huyền nhi nói xong câu đó, trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa, chậm dãi lướt qua má của nàng, từ nhỏ đến lớn không có bị qua loại khuất đục này. Đứng à, chủ nhân, tiểu bàn can nguyện đi tìm chết. Tiểu bàn cũng không nghĩ tới, cao ngạo vô cùng thần tộc thành nữ, dĩ nhiên có thể vì mình bằng lòng như thế điều kiện có đủ Thả tiểu bàn, ta lấy thần tộc danh nghĩa thể, giúp ngươi làm bài chuyện, nếu như trên đường đổi ý nguyện ở trên tiên thần thần kiếp phía dưới hồn hồ Một đạo vô hình hồng quang từ thần tộc thánh nữ trên người xuất hiện, hóa thành một cổ vô hình khế ước, ba phủ ở thần tộc thánh nữ trên người đến rồi thiên thần cảnh giới này, thần thể có thể không phải tùy tiện có thể nói ra khỏi miệng, hết thảy đều có nhân quả báo ứng tồn tại, nếu như vi phạm, phát toàn bộ lời thể đều sẽ chịu đến nghiệp phạt. Nhìn xong thần tộc thánh nữ sở tác sở vi, đại phần tiên buông lòng tay ra, hắn không nghĩ tới thần tộc thánh nữ như thế quyết tuyệt, không chỉ có bằng lòng lâm nhất trần điều kiện, còn phát một cái ác như vậy thể động. Phải biết rằng có thần thể trong người, cảnh giới không cách nào tăng lên, trừ hoàn thành lời thể, mà giống như nàng loại này liên quan đến phe thứ ba thần thể, lâm nhất một ngày tử vong. Tuyển Nhi cũng sẽ tiêu tan thành mây khói đại phần thiên mới vừa bông ra tiểu bản, tiểu bàn liền cắn một cái vào đại phần tiên tay, trong mắt nước mắt không ngừng hạ xuống. Lúc này đại phần tiên cũng có chút không đành lòng, như vậy khi dễ hai cái cô gái yếu đuối, thật sự là quá tàn nhẫn. Tuy ý tiểu bản phát tiết toán khí, cũng không có phản kích. Khái khái, nếu như vậy, vậy ngươi liền tạm thời cùng ở bên cạnh ta Lúc này Lâm Nhất Trần cũng có chút xấu hổ, không nghĩ tới thần tộc thánh nữ như thế quyết tuyệt, chỉ có thể h่อ khan hai tiếng. Giảm bớt xấu hổ, Lâm Nhất Trần bốn người tới U hải, tiến nhập U Minh huyết hải sau đó, Lâm Nhất Trần xấu hổ Cùng với Đại Phần Thiên với tình không đành lòng, toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Nguyên bản tràn ngập hỗn độn chi lực U Minh Huyết Hải, lúc này dĩ nhiên thành một mảnh trống không, chỉ có cái này vài hỗn độn chi lực tồn tại đây là kích phát U Minh Huyết Hải tự chủ bảo hộ. Dù sao thần tộc thánh nữ hấp thu hỗn độn chi lực thực sự nhiều lắm mặc cho nàng hấp thu xuống phía dưới, U Minh Huyết Hải mặc dù là lại to lớn cũng không chịu nổi. Liên lấy loại người như ngươi quỷ chết đói đầu thai tư thế, cái gì cũng không đỡ được à? Lao tổ à, Đại Phần Thiên có với ngươi Lúc này Đại Phần Thiên phát thông một tiếng quỷ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hối hận. Hối hận chính mình không có sớm một chút ngăn lại thần tộc thánh nữ. Ngươi có hay không có thể đem những này Hỗn Độn chi lực chuyển hoán trở về?" Lâm Nhất Trần quay đầu, nhìn phía Uyển Nhi, "Có thể a, một lần cơ hội." Nói xong Uyển Nhi liền vươn tay, hướng hắn thỉnh cầu Hỗn Độn thần cầu. "Khái khái, trước hết chờ một chút, trước hết chờ một chút, nhìn có không có biện pháp khác giải quyết. Sĩ chuyển hóa Hỗn Độn thần cầu liền muốn lãng phí một lần cơ hội, Lâm Trần có thể sẽ không như thế đốc." "Đao, có Minh Hà lão tổ ở, còn sợ những thứ này Hỗn Độn thần cầu không cách nào chuyển hoán trở về sao? Tại sao muốn ở chỗ này lãng phí lần này cơ hội?" Nghe xong Lâm Nhất Trần lười nói, thần tộc thánh nữ hiếp hai con mắt, từ từ mà nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, hận không thể muốn ăn hắn. Lần sau hỏi lại cũng coi như một lần. Uyển Nhi hàm răng cắn xẻo xẻo rung động, có thể thấy được trong lòng tức giận đã đạt đến cực điểm. Lâm Nhất Trần hoàn toàn không để ý tới hắn, sau đó thời gian kính xuất hiện, đem bốn người chuyển đến Cửu Vũ địa phủ. Trải qua lần trước một trận đại chiến, Cửu Vũ địa phủ danh vọng không gì sánh được tường thịnh, không còn có người dám ra tay với Cửu Vũ địa phủ. Mà Cửu địa phủ, lúc này cũng lần nữa vận chuyển vô số sinh hồn, đi qua Cửu địa phủ lục đạo luân hồi một lần nữa đầu thai đến nhân gian. tránh khỏi biến mất ở trong thiên địa. Quả nhiên là một đám đồ vô sỉ, lại muốn sử dụng linh hồn lực lượng tổn thương người vô tội. Viễn Nhi cũng không biết Lục đạo luân hồi cùng Cửu Vũ địa phủ tồn tại, cho rằng lâm nhất Trần Chính là dựa vào những thứ này tu hành. Trò to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, cái này đều là các ngươi thần tộc sở tác sở vi. Lục đạo luân hồi bàn xuất hiện, Lục đạo luân hồi bản trung, xuất hiện lần nữa phía trước tràng cảnh. Thần tộc tiên thần, hướng về phía bình dân Bạch lung tung vô tội, mà ở Bạch Tính tự vong chi tế, sổ sinh tử che ở tất cả sinh hồn, mới để cho bọn họ có thể bảo tồn lại, không đến mức rơi một cái hồn phi phách tán hạ chẳng. Uyển Nhi ngơ ngác nhìn đây hết thảy, từ nhỏ sống ở tộc nhân che chở phía dưới, căn bản không hiểu rõ nhân gian khó khăn, cũng không biết biết có nhiều người như vậy chịu khổ chịu khổ, thậm chí sơ ý một chút sẽ hồn phi phách tán, đám người kia không có trêu chọc bất luận cái nào, chỉ là muốn bình an sống. Cửu đại thế lực nhân, liền cái này cơ hội cũng không cho bọn họ. Trong này rất nhiều người, cũng chỉ là bình dân mất tính, lao khổ chọn đời, cũng chỉ có thể quẩn cái ấm non mà thôi đến cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế này, thậm chí có một ít hài nhi, mới vừa hành thế, cũng không có cảm giác được cuộc sống mỹ hảo. Đã bị cái này vãi thiên thần tàn nhẫn mang đi sinh mệnh. chắc không được tự mình tiến tới 3000 đạo châu thời điểm, mọi người đều ngăn lại chính mình, thì ra vẫn sinh hoạt thần tộc, dĩ nhiên tại 3000 đạo châu làm nhiều như vậy sự tình bất dịu. Ta không tin, ta không tin thần tộc sẽ làm ra loại chuyện như vậy, đây hết thể đều là giả. Huyền Nhi đang nhìn bầu trời bên trong lục đạo luân hồi bàn, làm sao cũng không thể tin được, đây là các nàng thần tộc sở tác sở vi. Tiểu Bàn, ngươi hẳn không có chứng kiến a. Đây hết thể khẳng định đều là giả. Huyền Nhi quay đầu nhìn về phía Tiểu Bàn, dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy đều là lâm nhất Trần Mê hoặc nàng biểu hiện giả dối. Mà Tiểu Bàn lúc này lại không chịu thua kém túi đầu. thần tộc sợ tác sở vi, thần tộc thánh nữ có thể không biết, thế nhưng nàng làm sao lại không biết đâu? Chỉ bất quá nàng chỉ là một con tọa kỵ, ở thần tộc căn bản không có địa vị, thậm chí ngay cả đây hết thảy trận tướng cũng không có thể nói cho Huyền Nhi nghe. Vương Hạo tốt, tiểu bàn nhớ mang máng, trở thay Huyền Nhi tọa kỵ ngày nào đó, đạo Huyền cho thấy khủng bố năng lực, cùng với uy hiếp của hắn. Huyền Nhi là ta muội muội, tất cả thấu khổ, tất cả tội ác ta tới thay nàng gánh chịu, ta chỉ hi vọng nàng cảm thụ nhân gian mỹ hảo, nếu như ngươi dám truyền đạt không tốt tin tức cho nàng, người nào cũng không giữ được ngươi. Lúc đó tiểu bản chỉ là thần hỏa cảnh, mà đạo Huyền đã trở thành tiên thần. Phía sau Huyền Phù tám đối với huyết hung cánh, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng sát ý, cho nàng để lại không cách nào ma diện tấn tượng. Thế cho nên lúc này tiểu bạn cũng không dám trả lời thẳng nguyện nhi vấn đề. Từ nhỏ mập trong lúc biểu lộ, Huyền Nhi chiếm được đa phân xuyên. Một cái than ngồi dưới đất, trong lòng hắn không gì sánh được thần thánh thần tốc, lúc này lại làm như vậy sự tình bấn thủ, làm cho trong lòng của nàng hổ thẹn. Nhìn đến nơi nào những hải tử kia rồi sao, đây chính là hầu hạ hải tử của các ngươi, mỗi một cái hải tử phía sau đều là một gia đình a. Chương Nhân quả ở 3000 đạo châu canh thứ 3. Chương 323. nhân quả ở 3000 đạo châu canh thứ 3. Lâm Nhất Trần chỉ vào một đám con nít, đây là Lâm Nhất Trần tử trong thần vực cũ tới. Lúc này lại đa số có gia đình hài tử đã bị đưa trở về, mà bây giờ lưu lại những thứ này lại là một đám không nhà để về người. Liên bởi vì bọn họ có cường đại thiên phú, bị thần tộc toàn gia diệt môn, bắt đến trong thần tộc, hóa thành hầu hạ thần tộc nô lệ. Uyển Nhi trong mắt nước mắt, từ chứng kiến lục đạo luân hồi bàn một khắc kia, liền không có đình chỉ quá. Mà Lâm Nhất Trần nói xong câu đó, cũng không có tiếp tục để ý biết Uyển Nhi, xoay người đi vào tiệm kiếm Minh Hà lão tổ. Tiểu ban lúc này hóa thành người, biến thành một cái cô gái tuổi thanh xuân, có một loại khí chất linh động. Từ chịu đến đạo huyền uy hiếp sau đó, nàng liền không còn có hóa thành nhân tính. Bởi vì nàng sợ, một phần bạn chính mình ngày nào đó nói lộ ra miệng, đạo huyền nhất định sẽ muốn tánh mạng của mình. Nàng lúc này, bán cũng đã mất quay đầu tiễn, vô luận như thế nào, nói huyền đô không có khả năng tha thứ nàng. Nàng đối với đạo huyền thập phần hiểu rõ, đó là một cái nói giết người toàn gia liền giết cả nhà ngươi nhân, tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, thế gian cũng không có thể ảnh hưởng đến sự vật của hắn. Tiểu băng chậm rãi dang hai cánh tay, lấy không ngừng khóc biển nhi, đi tới 3000 đạo châu. Bạn Tân liền là một sai lầm, chỉ bất quá khi đó ai cũng không có bẻ qua quyền nhi. Lúc này Minh Hà lão tổ đang nằm ở nằm 690 ghế, một tay cầm gì xét đinh sắt, một tay cầm không gì sánh được chân quý rượu ngon, đơn giản là hai cái không thể giải thích đối lập. Liếm một ngụm đinh sắt, uống một hớp rượu ngon, sinh hoạt được không tự tại. Lão tổ, mặt tướng có chuyện quan trọng cũng báo. Đột nhiên chuyển ra thanh âm, dọa lão tổ giật mình, vội vàng đem đinh sắt lung tung nhét vào áo đông bên trong. Gần nhất không phải biết rõ làm sao, không chỉ có tu vi có chút giảm xuống, liền cảm giác cũng thấp như vậy. muốn đè bình thường, Lâm Nhất Trần đám người vừa xuất hiện là có thể phát hiện bọn họ. Cái, cái gì sự tình? Kém chút bị thuộc hạ phát hiện mình xui xẻo bộ dạng, Minh Hà lão tổ hiển nhiên có chút bối rối. Chúng ta tìm được rồi Lao tổng ngài đạo quả chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Nhìn Minh Hà Lao tổ biểu tình hoảng Đại Phần Tiên có chút sai biệt, không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân gì hả? Bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, Minh Hà Lao tổ không muốn đích thân tới U Minh Huyết Hải, cho nên mới phái Đại Phần Tiên hai người đi vào dò xét. Thì ra là vì vậy. Lâm Nhất Trần trong tay xuất hiện một viên hỗn độn thần cầu. Chỉ là một ít hỗn độn chi lực mà thôi. Còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng CJRG đến tu vi của ta. Mà ở Minh Hà lão tổ vẻ mặt kinh ngạc bên trong, một cái lại một cái hỗn độn thần cầu xuất hiện, ước chừng 18 cái, huyền phù ở ba người chu vi. Thật tởm rợn khủng bố, nhanh chóng thu. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi là muốn đem ta U Minh huyết hải rời hết sao? Nhìn 18 cái hỗn độn thần cầu, Minh Hà Lao tổ lại có một ít sợ hai sản sinh. Thật sự là quá lợi hại rồi, sợ rằng một cái hỗn độn thần cầu là có thể giết chết mấy trăm thiên thần. Mà cái cùng một chỗ, tuyệt đối có thể thương tổn đến chính mình. Kỳ tử Lâm Nhất Trần vội vàng đem hỗn độn thần cầu thu, nói thật, đồ chơi này ở Cửu ưu địa phủ, Lâm Nhất Trần cũng nhắc gan. Chỉ một phần vạn một cái không khống chế tốt, Cửu Vũ địa phủ đem không còn tồn tại. Là thần tộc thánh nữ, hắn kem chút đem U Minh huyết hải hỗn sạch. Đại phần tiên đem xảy ra kim thiên toàn bộ như thực chất bẩm báo. Không sao cả, chỉ là một cái hỗn độn chi lực mà thôi, U Minh huyết hải còn nhiều mà, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến đạo quả của ta, ta thôi diễn một phen. Ảnh hưởng ta đạo quả gì đó, hẳn là ở 3000 đạo châu. Minh Hà lão tổ hung hăng đổ một hớp rượu lớn, sau đó nói rằng, hiển nhiên vấn đề này làm cho hắn bối nhiều không nhỏ. Vậy ngươi không nói sớm một chút, để cho chúng ta không công mang Minh Hà biển máu mất khí lực lớn như vậy. Phải biết rằng thần tộc thánh nữ không bố, kém chút đem hai người kích sát ở thời gian kính không gian. Ngươi còn rất oan, không công được 18 cái hỗn độn thần cầu, còn cảm giác mình cực kỳ hoàn toàn sao? Minh Hà lão tổ nhìn Lâm Nhất Trần, hiển nhiên trong nội tâm cũng không có thu hồi hỗn độn chi cầu dự định. Đây không phải là sợ làm trễ nãi tiền bối đạo quả nha. Lâm Nhất Trần lung túng gãi đầu một cái, lần này không chỉ có chiếm được 18 cái hỗn độn thần cầu, còn chiếm được thần tộc thánh cái này bảo tiêu. Hiển nhiên lần này U Minh huyết Hải hành trình, bị không ít chỗ tốt. Số hộ qua đi Mẫn một thần nghĩ tới một khả năng khác, chính mình cái kia đồ đệ, minh mã. A Tị Nguyên Đồ 2 Thanh Thần Kiếm có thể ở trong tay của hắn, một ngày là hắn ảnh hưởng Minh Hà lão tổ là quả, Minh Hà Lao tổ sẽ làm sao đâu? Nên sẽ giết hắn a. Tiền bối, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi ta có tên học trò, chuyên môn tu hành A Tị Nguyên Đồ kiếm ý có phải hay không là hắn ảnh hưởng ngươi hiệu quả. Lâm Nhất Trần vẫn là quyết định vào trước là chủ, một phần vạn thật là hắn, cũng có thể lấy thân phận của mình cho hắn đánh nghiệm hộ. Tránh khỏi Minh Hà lão tổ tự tiện chủ trương, phái ra tứ đại ma tướng giết hắn đi tên đồ đệ này, đến lúc đó mặc dù là Minh Hà tổ giúp qua chính mình, hắn cũng vô pháp tha thứ. Cái này ngược lại có thể, hắn đã ở 3000 đạo châu sao? Minh Hà lão tổ nghe song Lâm Nhất Trần lời nói, lập tức hứng thú. Hắn bây giờ đang ở 3000 đạo châu, ta có thể đem hắn mang đến gặp người, thế nhưng người cần phải cam đoan an nguy của hắn. Minh Hà lão tổ danh tiếng cũng không quá tốt, nguyên bổn chính là sát thần hàng lâm, một ngày phát hiện là đồ đệ của mình ảnh hưởng đạo quả của hắn, thật có khả năng bắt đầu sát tâm. Dù sao mình cùng hắn chỉ là đôi bên cùng có lợi hỗ trợ quan hệ, liên quan đến đạo quả của hắn, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu quả thật là hắn Ta có biện pháp giải quyết, cũng không cần suy giảm tới tính mạng của hắn, lại càng không dùng ảnh hưởng tu vi của hắn." Minh Hà Lao tổ chậm rãi nói rằng, hắn thấy, chỉ là một đệ tử thân truyền mà thôi, muốn giải quyết thập phần đơn giản. Thế nhưng Minh Hà lão tổ nội tâm lại âm thầm để lại một cái tâm nhãn, sự tình khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy. Mình cũng có đệ tử thân truyền, nhưng là cho tới nay không phải sẽ xảy ra chuyện như thế, bởi vì 3000 đạo châu a tị nguyên độ thần kiếm xuất hiện tương đối sớm, cho nên Minh Hà lão tổ khóa giới qua đây sau đó, trong tay hai thanh kiếm tiêu thất, đây là đệ thứ tự trước sau ảnh hưởng, cũng không dựa theo thực lực mạnh yếu. Đại Phồn Thiên, 3 tuần. Hai người các ngươi theo Lâm Ý thì Thần cùng nhau đi vào. Lúc này Minh Hà lão tổ dĩ nhiên trực tiếp phái ra hai gã thủ hạ đắc lực kiện tướng. Hiển nhiên loại ảnh hưởng này to lớn sự tình, cũng để cho hắn thập phần coi trọng đây hết thể xem ở trong mắt Lâm Nhất Trần. Lúc này hắn cũng biết, tuy là hợp tác rồi vô số lần, quan hệ của hai người cũng tương đối thiết, thế nhưng dân cùng lão tổng vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Liên giống như chính mình, hoàn toàn không có tín nhiệm Minh Hà lão tổ giống nhau, nếu như không phải có sổ sinh tử cùng Xuân Thu luân hồi bút, hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy, dẫn sói vào nhà. Giữa hai người nguyên bổn chính là một hồi giao dịch, Lâm Nhất Trần làm cho hắn tham quan học tập địa phủ cùng với lục đạo luân hồi, hắn trợ giúp Lâm Nhất Trần thủ hộ cửu u địa phủ. Chương 324. Âm u. Chương 324. Âm u. Nhìn Lâm Nhất Trần cùng Đại Phần Thiên ly khai, Tránh ở một bên Dục Sát Thiên, khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vì ngày này hắn chuẩn bị thời gian rất lâu. Lâm Nhất Trần, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đại lễ vật, ngươi cần phải hảo hảo cảm, cảm tạ ta. Sát ánh mắt xuất hiện băng lánh, chầm chầm Nhất Trần. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng cảm thấy một tia khí tức rất lạnh. trở hắn quay đầu đi quan sát thời điểm, lại phát hiện cũng không có bất kỳ chỗ không đúng, mà lúc này Lâm Nhất Trần trong lòng cũng nhiều một tia đối với Minh Hà Lao tổ phảng bị. Nơi đây chỉ có hắn đại phần thiên cùng với Minh Hà Lao tổ ba người cái này, một tia sát ý nhất định là Minh Hà Lao tổ hiện hiện ra. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bây giờ là muốn cưu chiếm thứ xảo? Minh Mã chỗ ở thành thị. Lúc này Dục Sắt Thiên đứng ở chỗ này, nhìn phía xa không ngừng hướng trong thành tràn vào khó dân. Nơi đây gặp tiên thần tản nhận đối đãi, trong vòng ngàn năm chỉ có cái này một tòa thành thị có thể độc tồn. Mà lúc này Minh Mã, tạm thời đảm nhiệm tòa thành trì này thành chủ. chưa để ý trùng quanh nạn dân. Mà Dục Sát Thiên trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất chính là chỗ này. Lâm Nhất Trần ba người tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng kém xa chính mình. Từ ở Cửu Vũ Địa phủ nhậm trước ngày đó trở đi, hắn cũng đã bắt đầu chú mưu, chú mưu thời gian dài như vậy. Lúc này đây nhất định làm cho Lâm Nhất Trần bị mất mạng. Trên bầu trời quang mang lóe lên, Lâm Nhất Trần 5 người xuất hiện. Mà ở bọn họ gần xuất hiện đồng thời, Dục Sát Thiên cảnh vội vàng bỏ chạy. Sở dĩ Lâm Nhất Trần so với Dục Sát đến, là bởi vì cáo Minh Hà Lão tổ sau đó, Lâm Nhất Trần lại trở về mang theo tộc thánh nữ cùng tiểu bạn. Trong thời gian này tốn thời gian không ngắn, này mới khiến Dục Sắc Thiên tới trước một bước. Mới vừa đến nơi đây, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được một tia mùi vị quen thuộc, sau đó trong cơ thể Hỗn Độn Thần Cầu không ngừng bạo động, giống như là đụng phải cái gì quen thuộc đồ đạc. Tình huống gì? Chẳng lẽ Minh Hà lão tổ ở chỗ này lưu lại chuẩn bị ở sau? Hỗn Độn chi lực xuất thân từ U Minh Huyết Hải, mà hắn ở chỗ này bắt đầu bạo động, hiển nhiên không giống tầm thường, giống như là gặp hết sức quen thuộc đồ đạc. Mà có thể để cho Hỗn Độn Thần Cầu quen thuộc, cũng chỉ có Minh Hà lão tổ đi. Chẳng lẽ hắn thật muốn ra tay với ta? Nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần theo bản năng cùng Ba tuần, đại phần thiên hai người kéo ra khoảng cách, miễn bị bọn họ đánh lén, do đó một kích bị mất mạng. Làm sao vậy? Đại Phần Thiên cảnh cũng phát giác Lâm Nhất Trần không đúng, sau đó quay đầu hỏi. "Không có việc gì, chỉ là cảm giác nơi này có chút quen thuộc, khả năng nơi đây còn có ta hậu nhân." Đây cũng không phải nói cản, phu cận có một cố khí thức, cùng hắn hết sức quen thuộc. "Không có việc gì là tốt rồi, còn tưởng rằng ngươi có phát hiện gì đâu." Nhìn lại Phần Thiên biểu tình, hoàn toàn không giống giả vờ nếu quả thật là Minh Hà lão tổ đọng thủ. nhất định sẽ vòng qua Đại Phần Thiên, dù sao Đại Phần Thiên cùng với chính mình cộng sự thời gian dài như vậy, có cái gì đặc thù nhiệm vụ, nói cho Đại Phần Thiên cũng là một cái không ổn định nhân tố. Sư Tôn, Luân. Lâm Nhất Trần năm người mới vừa đến nơi đây, liền thấy một mực tại vội vàng minh mã. Khổ cực ngươi. Lúc này Minh Mã đã có 5 ngày không có nghỉ ngơi, một mực tại thống trị nạn dân. Nạn dân thực sự nhiều lắm, tới đây thiên thần chỉ là đem thành thị phá hư, mà thiên thần phát tác, ảnh hưởng vạn vật sinh trưởng. Bây giờ thành trì trong vòng ngàn dặm đều là một mảnh hoang vu chi địa, dù không có sa mạc cát vàng, thế nhưng một mảnh hoang vu không thể trồng ra bất kỳ thức ăn gì, cho nên Minh Mã xuất ra tài sản của mình, đi thành phố khác đổi lấy lương thực, duy trì nơi này nạn dân đồng thời vì bọn họ tìm kiếm mới gia viên, lấy bảo đảm bọn họ có thể sinh tồn được. Không có gì cực khổ, đám người kia thực sự quá đáng thương, bọn họ có tội gì lại bị cửu đại thế lực người đánh thành như vậy. Ta tôi giúp người a." Thần tộc thánh nữ bước ra một bước, 6 đôi cánh khổng lồ xuất hiện, mà lúc này nạn dân lại có vẻ không gì sánh được bối rối. Cảnh tượng giống nhau bọn họ đã gặp một lần, chỉ bất quá khi đó cái kia thiên sứ đích sĩ bảng là đội 4, mà người nữ nhân này lại là sáu đôi cánh. Chơi a. Chúng ta đến tụt cùng đã làm sai điều gì, lại muốn như thế nghiêm phạt chúng ta? Câu cửu địa phủ phù hộ chúng ta, miễn đi ác nhân nghiêm phạt. Ta đây trong đời cũng không có làm bất luận cái gì vi phạm lương tâm chuyện sai lầm, tại sao muốn như thế nghiêm phạt ta? Thời khắc này nạn dân vô cùng sợ hãi. Trong thành tên kia chạy tứ tán, dồn dập hướng ngoài thành chạy đi. Bầu trời ở giữa thần tộc thánh nữ, thấy như vậy một màn không khỏi thập phần không nữa. Từ khi nào bắt đầu, cao cao tại thượng không gì sánh được thần thánh thần tộc, dĩ nhiên thành trong mắt mọi người ma. Cái này ba nghìn đạo châu, hoàn toàn chính là thần tộc đất tội ác. Ngũ sát thần quang xuất hiện, toàn bộ vạn giảm bốn bình nguyên Hết thể thiên thần pháp tắc tiêu tán, đại biểu cho ngũ hành chi lực ngũ sắc thần quang tràn ngập cả phiến đại địa. Nguyên bản một mảnh hoang vu thổ địa, lúc này dĩ nhiên rải ra thực vật cùng với lương thực. Những thứ này thảm thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trưởng thành. Mà thần tộc thánh nữ Quan Mang, không chỉ có chiếu rọi nơi này vạn dạng bình nguyên. 3000 đạo châu bất luận cái gì bị thiên thần phá hư qua địa phương, tiếp ở ngũ sắc thần quang dưới ảnh hưởng, xuất hiện lần nữa một mảnh sinh cơ rậm rạp. Cảm ơn ông trời thần, cứu cứu nạn tiên thần. Mới còn muốn trốn chạy tiên kia, lúc này dồn dập xuống đất Lúc này bọn họ minh bạch, nữ tử này cũng không phải tới giết bọn hắn, mà là tới cứu bọn họ. Chỉ cần các ngươi là 3000 đạo châu sinh linh, liền chịu kiểu Vũ địa phủ bảo hộ. Huyền Nhi tâm tư hàng vạn hàng nghìn, dĩ nhiên hô lên một câu nói như vậy. Vô luận hắn bao nhiêu ghi hận Lâm Nhất Trần, cũng không thể ghi hận Cựu Vũ địa phủ, dù cho có một ngày hắn cùng Lâm Nhất Trần phản ngoại, trở thành sinh tử địch nhân, cũng không khả năng ra tay với kiểu Vũ địa phủ. Tuy là Lâm Nhất Trần quá vô sỉ, thế nhưng kiểu Vũ địa phủ không sai, đây là một cái có thể tạo phúc 3000 đạo châu tồn tại. Đương nhiên đây chỉ là Nguyễn Nhi suy nghĩ trong lòng, cũng không có nói với bất kỳ ai. Thật không nghĩ tới Ngươi còn có lương tâm phát hiện thời điểm. Lâm Nhất Trần ngoài miệng mặc dù không tha người, thế nhưng nội tâm đã thập phần tán thành Uyển Nhi. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi, đây coi là một lần cơ hội a. Uyển Nhi phủ hắn liếc mắt, sau đó nói rằng: "Vậy coi như ngươi chính là thu hồi ngươi cái này ngũ sắc thần quá a." Mới vừa cũng bởi vì Cửu Vũ Địa phủ đối với Lâm Nhất Trần có vẻ hảo cảm Uyển Nhi, nghe xong những lời này, hảo cảm lập tức không còn sót lại cho gì. Quả nhiên là như vậy, vì tư lợi ra hỏa, hoàn toàn không phải lĩnh hội nhân gian khó khăn. Ngươi biết cái gì, đây hết thảy đều là bọn họ mệnh số, thế gian này người nào sống không phải một hồi dày vò. Ta nếu sáng lập lục đạo luân hồi, cũng đã bảo vệ tánh mạng của bọn họ, vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không hồn phi phát tán. Đã như vậy, bọn họ chịu khổ một chút thì có thể làm gì, ngược lại cũng sẽ không chết, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Con đường đi tới này, người nào không có chịu khổ khó thổ. Chương 325, nhân gian khó khăn. Chương 325, nhân gian khó khăn. Uyển Nhi lúc này hết sức yếu ớt, hiển nhiên vừa rồi làm toàn bộ, hao phí nàng rất lớn tinh lực, suy yếu như vậy Uyển Nhi, không có một mấy năm là nuôi không trở lại. Tại chỗ nuôi một vị, vô luận là tiên tiên thần linh, vẫn là hậu thiên tu luyện tới cái cảnh giới này, Có người nào người cùng nhau đi tới là bình thường an an, không có bị qua một kia một hào cực khổ. Nếu như muốn còn sống, phải có ứng đối cực khổ năng lực, ngươi như vậy giúp bọn hắn, ngược lại để cho bọn họ đối với ngươi sản sinh nghĩ lại. Thế giới này rất là công bình, ngươi chỉ có vất vả cần cụ trả giá, mới có thể có việc mạng cơ hội, ta nhớ được có một vị thánh nhân nói qua, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xu cầu, ta cảm giác những lời này có rất lớn quyết điểm. Là một bình dân bất tính, ngươi đã vô cùng may mắn, 167, vô luận như thế nào lục đạo luân hồi biết bảo vệ tánh mạng của ngươi, dù cho ngươi kiếp sau trở thành xúc sinh cũng sẽ không lúc đó hồn phi phách tán, nếu như vậy để cho ngươi chịu khổ một chút cái kia lại có thể thế nào? Thế giới rất là công bình, muốn có được tôn tính, liền muốn đi qua không ngừng nỗ lực bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, cũng sẽ không có kết quả tốt. Lâm Nhất Trần lời nói xong, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với bọn họ quá những lời này, bọn họ cũng chưa bao giờ biết, người bình thường nhân sinh là rằng gì. Lúc này mỗi cá nhân tâm tư hàng vạn hàng nghìn, đại phần thiên cùng ba tuần là trời sinh trời dưỡng, sinh ra thì có siêu việt thần thoại cảnh thực lực, thế nhưng hậu thiên cũng tao thụ không ít đau khổ. Nếu không Không có bất kỳ người nào nguyện ý ăn nhờ ở đâu, Minh Mã liền càng không cần phải nói, nếu như không có gặp phải Lâm Nhất Trần, kết quả của hắn biết thập phần thảm. Trong này cảm ngộ sâu nhất chính là tiểu bản, là một ngũ sắc thần điểu, nhìn ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực từ nhỏ đi tới vô cùng thế thảm. Có người nói lòng người hiểm ác đáng sợ, nhân gian thế giới thập phần hung tàn, thế nhưng có ai trải qua yêu tộc thế giới? Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, nhân tộc thế giới còn có quy tắc tồn tại. Giết người thì thừa mạng, thiếu nợ thì trả tiền, mà thú tộc thế giới hoàn toàn là lấy người mạnh làm vua, một ngày thất bại thì phải bỏ ra cái mạng đại giới. Hiện tại đám này bình dân Bách Tính tối đa chỉ là trả giá một lần nữa luân hồi đại giới, mà đối với tiểu bản mà nói, con đường đi tới này bất kỳ cái gì một sai lầm, cũng có thể biết hồn phi phát tán. Xem như vậy, đám này Bách Tính chịu khó khăn hoàn toàn không đáng để lo. Huyền Nhi cũng là trầm mặt không nói, hắn tự nhiên biết Lâm Nhất Trần ý tứ, nghĩ lại cũng đúng là như vậy. Các ngươi ở chỗ này chờ dưới, ta có một gã hậu nhân ở phụ cận đây." Lâm Nhất Trần lập tức nói rằng, sau đó cáo từ mấy người. Khoảng cách thành trì bên ngoài 300 dặm địa phương, lúc này đang có một gã đạo sĩ thủ hộ ở một gã phụ nữ có thai bên người. Xem ra phụ nữ có thai gần lâm buồn, cái bụng trở nên thập phần cự đại, hoàn toàn không giống mang thai một thai. Chuẩn. Mà tên nữ từ này, ngay thường mỹ lệ làm rung động lòng người, mặc dù là hiện tại cả người bẩn thỉu, như trước có thể nhìn ra của nàng tuyệt thế dung mạo. Loại này xuất trần khí chất, hoàn toàn không nên xuất hiện ở nhân loại trên người. Bên trên mà tuổi trẻ đạo sĩ Chu Vi, lúc này vây đầy một cái lại một cái thanh niên nhân. Mấy ngày này nhẫn đói chịu đói, làm cho mỗi người bọn họ đều gầy trơ cả xương. Mà bọn họ nhìn về phía cô gái thần, sắp thực hết sức hùng hục. Đã sớm ở 6 ngày phía trước, tuổi trẻ đạo sĩ liền gặp tên nữ tử này, chứng kiến hắn đầu tiên mắt, liền từ trên người hắn cảm thấy một cô cảm giác quen thuộc lúc đó tên nữ tử này bản thân bị trọng thương, té xỉu ở đạo quan trước cửa, hiển nhiên đã không còn sống lâu nữa, đạo quan chi bên trong nguyên bản là không cho phép nữ tử tồn tại, thế nhưng tuổi trẻ đạo sĩ không đành lòng, liền đem no dấu ở đạo quan trong hầm ngầm. Mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ che chở, rốt cục đưa nàng từ kẻ cận cái chết kéo lại. Mà đang khi hắn lần nữa tiến nhập trong hầm trú ẩn vì nữ tử trị liệu thời điểm, một hồi hai nạn lặng yên hàng lâm. chữa cho tốt nữ tử trở về mặt đất tuổi trẻ đạo sĩ, trước mắt đạo quan đã không còn tồn tại, phóng tầm mắt nhìn tới. Trong vòng vạn dặm, một mảnh hoang vu bình nguyên. Nguyên bản ở một tòa chân núi đạo quan, lúc này lại nằm ở phía trên vùng bình nguyên, sơn xuyên, sông, rừng, dậm, thảm thực vật, toàn bộ tiêu thất hầu như không còn. Lúc này hắn mới hiểu được, đạo giáo quan hệ nhân quả là chân thực tồn tại, nếu như không phải hắn hảo tâm cứu lên cái này phụ nữ có thai, sợ rằng cũng phải trở thành một sợi bụi bạm. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy sau đó, Tuổi trẻ đạo sĩ dùng trong hầm còn sống một ít vật liệu gỗ, chói lên sợi dây, lôi kéo cô gái trẻ tuổi hướng còn sống thành trì đi. Nơi đây trong vòng vặn dạ, một mảnh bình nguyên không có bất kỳ cao điểm, liếc mắt là có thể chứng kiến xa xa thành trì. Mà cái kia còn sống thành trì thì thành trong lòng hắn hy vọng duy nhất ở đại thai nạn trước mặt, nhân loại một điểm cuối cùng, lương tri cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Trên đường đi, nguyên bản coi như sung túc vật tư, có bị trộm, có bị cướp. Mà mọi người đoạt hết vật tư sau đó, dĩ nhiên theo dõi sau lương phụ nữ có thai, tuy là có thai, thế nhưng vẫn không có tránh được bọn họ ánh mắt nóng lửa. Lúc này một bộ mặt nhợt nhạt tượng Mỗi cá nhân đều không biết còn có thể sống thêm bao lâu, nếu như ở trước khi chết, có thể cũng như vậy một cái đẹp như thiên tiên nữ tử một gần dung mạo, bọn họ cũng chết cũng không tiếc. Mà lương tri trong lòng bọn họ đã bị đói bụng cùng thai nạn triệt để che đậy ở một lần lại một lần tập kích bên trong, tuổi trẻ đạo sĩ vì bảo hộ phụ nữ có thai đã bị thương thật nặng. Hắn giờ phút này, không có ôm một tia hy vọng sống sót, chỉ hy vọng phụ nữ có thai bụng hài tử có thể sớm một chút sinh ra, coi như là ở trước khi chết làm một chuyện tốt. Mà đang khi hắn nhóm đang lúc tuyệt vọng, ngũ sắc thần quang soi sáng địa, tuổi trẻ đạo sĩ vết thương trên người bị trong nháy mắt chữa cho tốt. Mà nguyên bản không gì sánh được hư nhược phụ nữ có thai, ở ngũ sắc thần quang soi sáng phía dưới, thay đổi không gì sánh được xa lạ, cường đại thần lực hợp với ánh mắt lạnh lùng, chỉ là vây tay một cái, liền mang đi chu vi hơn 10 tên thèm nhỏ giai sắc đẹp của nàng người. Có thể thập phần khẳng định, cái này tuyệt đối không phải một người bình thường. Lỗi lỗi, sớm biết người lớn như vậy sát tính, ta cũng sẽ không thiếu ngươi. 2.4. Tuổi trẻ đạo sĩ nhìn chu vi mười mấy bộ thi thể không đầu, trong lòng liên lặng vì bọn họ siêu độ. Bọn họ vừa rồi, nhưng là phải giết ngươi tính mệnh, ngươi lúc này, nhưng phải vì bọn họ siêu độ, thật không biết các ngươi đạo sĩ kia đầu là nghĩ như thế nào. Phụ nữ có thai nhìn tuổi trẻ đạo sĩ, lắc đầu, không minh bạch bọn họ tâm tư. Chúng ta Trần xem một chút đã qua và năm, cho tới bây giờ chỉ biết hàng yêu trừ ma, sẽ không đối với người bình thường xuất thủ, tuy là bọn họ đối với ta ôm địch, ý, thế nhưng không có động thủ với ta phía trước, ta sẽ không hướng bọn họ xuất thủ. Nam tử trẻ tuổi một bên nhậm kinh, vừa cùng phụ nữ có thai giải thích. Phạm Trần cực khổ tất cả thuộc về một, xem ra đời ta cũng không có cách nào thực hiện, ta xin lỗi đạo quan cấp vị tiền bối trên trời có linh thiêng. Năm nam, nam tự một tiếng cảm giác, sau đó tiếp tục tu tụ kinh, thân thể gần trong suốt, dĩ nhiên một ít đại đạo. Chương 326 Không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ. Chương 326: Không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ. Hảo một cái phàm trần cực khổ tất cả thuộc về một, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lâm Nhất Trần thân ảnh xuất hiện, nhìn thân hình từng bước trong suốt tuổi trẻ đạo sĩ, khuôn mặt khen ngợi ý, nữ đế, đã lâu không gặp nha. Lâm Nhất Trần quay đầu, tuy là trong lòng có nghi hoặc, vẫn là hướng nữ tử chào hỏi một tiếng, cái này phụ nữ có thai chính là U Minh huyết hải trùng gặp Hồng Y Lilia nữ thi. Hắn lúc này không thể tin được, lấy nữ đế tu vi, dĩ nhiên hôn tới mức này. Thế nhưng Lâm Nhất Trần cũng biết, mặc dù là phàm thể trạng thái nữ đế như trước không phải những thứ này phàm nhân có khả năng chỉ luận. Nếu không, chỉ dựa vào tuổi trẻ đạo sĩ cái này đơn giản tu vi, tuyệt đối không thể bảo hộ hồng y nữ tử đi xa như vậy. Loại tu vi này nhân, trời sinh thì có đại cơ duyên trong người, vàng không bọn họ cũng không có thể nhiều lần chuyển nguy thành an. Gia U Minh huyết hải thời điểm, ra khỏi một sự tình, đưa tới thụ thương nghiêm trọng, còn có chính là cái này trong bụng hôn độn yêu ma. Đem tu vi của ta đều hấp thu, vô luận ta tu luyện thế nào, đều là ở nôi dưỡng cái này trong bụng hôn độn yêu ma. Nữ đế nhịn không được cười khổ, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt là dưới tình huống như vậy Lâm Nhất Trần theo bản năng đi về phía trước một bước, tuy là trong bụng hải tử cùng 29 hắn không có bất cứ quan hệ gì, thế nhưng hệ thống kiểm tra đo lường ra, cái này là của mình trực hệ huyết mạch. Thấy Lâm Nhất Trần tiến lên, nữ đế theo bản năng lui về phía sau hai bước, thời khắc này nàng dĩ nhiên muốn bảo hộ bào thai trong bụng. Keng, hệ thống cấp cho nhiệm vụ, thủ hộ bào thai trong bụng hàng thế, vô luận như thế nào không thể để cho hắn vất lạc. Thường cho, nửa bước thiên thần cảnh tu vi. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, hồn phi tán, tan biến tại trong tam giới. Nghe xong hệ thống nêu lên, Lâm Nhất Trần sắc mặt đại biến. Cũng không có cho hắn lựa chọn cơ hội hệ thống trực tiếp phân phát một cái nhiệm vụ hắn liền quyền cự tuyệt cũng không có lúc này Lâm nhất Trần xem như là biết Minh Hà lao tổ đạo quả vì sao chịu ảnh hưởng cái này ngôn độn yêu ma cũng là ở Minh Hà biển máu sinh sôi nảy nở mà ra một ngày hắn xuất thế nhất định sẽ thật to ảnh hưởng Minh Hà lao tổ tu vi nếu như không có nhiệm vụ thất bại xử phạt Lâm nhất Trần thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không bằng cái này ngôn độ yêu ma Tuy là kiểm tra đo lường là con của mình chứng kiến nhiệm vụ thất bại xử phạt sau đó cái này căn bản cũng không có quyền cư tuyệt nếu như không cứu hài từ này chính mình sẽ hồn phiên diệt Ta có biện pháp làm cho hắn xuất thế, nhưng lại sẽ không đả thương vừa đến ngươi." Lâm Nhất Trần quyết định, nhất định phải cứu ra đứa bé này. Tuy là hậu quả là cùng Minh Hà lão tổ trở mặt, nhưng là cùng tính mệnh so với, đây hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể. "Đi thôi, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này." Quyết định sau đó, thời gian kính lập tức xuất hiện. "Lâm Nhất Trần, lão tổ tốt xấu có ơn với ngươi, ngươi liền định như vậy tương báo sao?" Mà đúng lúc này một đạo lãnh băng băng thanh âm chuyển ra. Ba Tuần thân ảnh, vô vô tức xuất hiện ở phụ cận. "Đem nữ đế giao cho ta." Ba Tuần tay, chỉ hướng Lâm Nhất Trần, hắn biết Lâm Nhất Trần muốn chạy hắn là ngăn không được. Nếu như ngươi dám đi, ta liền giết lần ngươi hậu nhân. Ta vốn là muốn trốn chạy Lâm Nhất Trần, nghe xong lời này nhất thời nổi trận lôi đình. Chính mình cho tới bây giờ không có bị người uy hết qua, cái này là lần đầu tiên. Đến rồi chúng ta cảnh giới này, chuyện gì đều có thể đối mặt, cũng không cần viện trạch trốn tránh, như vậy chỉ biết liên lụy bên người thân nhân. Ba tuần theo như lời nói, thập phần đến xương. Lâm Nhất Trần cũng biết, những người này sở dĩ nghe lệnh của chính mình, hoàn toàn là xem ở Minh Hà lão tổ mặt mũi bên trên, mà giờ khác này dính đến Minh Hà lão tổ đã quá, bọn họ sẽ không lưu một tí mắt mũi. Ta muốn mang nàng đi, các ngươi bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản. Lâm Nhất Trần nói rằng từng chữ, hai tử là cần phải cứu, mà hắn hậu nhân cũng phải bảo đảm an nguy của bọn hắn. Ngươi có thể thử xem, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, Từ Minh Mã bắt đầu, ta tàn sát lần ngươi hậu đại. Quả nhiên là người quen nguy hiểm nhất, thần tộc linh tộc những thứ này cựu đại thế lực, đều không thể đối với Lâm Nhất Trần tạo thành uy hiếp, bởi vì bọn họ đối với Lâm Nhất Trần không đủ quen thuộc, không biết nhược điểm của hắn ở đâu. Mà trước mắt Ba Tuần, lại biết Lâm Nhất Trần đời sau tồn tại, uy hiếp như vậy phía dưới, Lâm Nhất Trần chỉ có thể đánh với hắn một trận. Bất quá may mắn lúc này truyền ra một giọng nói, Ken. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ tìm được mới hậu đại, thưởng cho tu vi, thần hỏa cảnh tu vi tiểu trọng tiên. keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ tìm được trực hệ hậu đại, thưởng cho tu vi, thần vương cảnh đại viên mãn. Mặc dù không biết thế nào liền nhận một cái như vậy tiện nghi hậu đại, thế nhưng cho thường cho xác thực không ít. Trực tiếp vượt qua thần vương cảnh, đi tới thần vương cảnh đại viên mãn. Lâm Nhất Trần trong cơ thể đột nhiên tăng vọt thực lực, trong nháy mắt sợ ngây người ba tuần. Tô Ngươi, dĩ nhiên thẳng đến dấu lực, thì ra đây hết thảy đều là âm nhu của ngươi, ngươi là muốn hại chết Minh Hà tổ. Lúc này không rõ chân tướng ba tuần tri tiếp đem Lâm Nhất Trần cho rằng hung thủ sau màn. Mới vừa còn đắm chìm trong trong vui mừng, lúc này lại nhạy vào hoàng hà cũng dựa không sạch, trong lúc bất chợt tăng vọt một cảnh giới tu vi. Mặc dù là ai cũng không thể nào nói nổi, không có khả năng nói mới vừa tăng lên a. Ngươi là ăn cái gì đại bổ hoàn mới có thể thoáng cái để thăng lên tu vi cao như vậy? Lúc này Lâm Nhất Trần hoàn toàn bị ba tuần coi như chủ sự sau màn, mà cái này hết thể tất cả, cũng toàn bộ từ Lâm Nhất Trần có nổi, hắn thành lưu hại mình hạ lão tổ thủ phạm. Thời gian kính xuất hiện, đem tuổi trẻ đại sĩ, còn có nữ đế truyền thống đến lúc đó quang kính không gian. Mà Lâm Nhất Trần thì một mình đối mặt ba tuần. U Minh Ma Hải, ba tuần gầm lên giận dữ, trên người ma khi không ngừng xuất hiện, đây là theo U Minh lão tổ 680 sau đó, từ trên người Minh Hà lão tổ lĩnh ngộ U Minh Ma Hải. Tuy là chỉ có kỳ hình, bất tận kỳ ý, thế nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Ma Hải bên trong, ngoại trừ ba tuần ở ngoài, mọi người như người mù giống nhau, năng lực cảm nhận đại biên độ giảm xuống. Lâm Nhất trần tay niết quyết, vô địch kiếm ý bạo phát, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt kiếm ý, trong nháy mắt xua tan quanh sương mù đặc. Lâm Nhất chân ở thần hỏa cảnh thời điểm, là có thể đại chiến thiên thần cảnh. Lúc này vượt qua một cảnh giới, trở thành thần vương cảnh. Ba tuần tự nhiên không vào được hắn pháp nhãn, một chữ kiếm quyết xuyên thủng ba tuần thân thể. Thế nhưng thời khắc này, Lâm Nhất Trần như trước thủ hạ lưu tình, chỉ là phá hư hết ba tuần nội thân, cũng không có đả thương cùng linh hồn của hắn. Cách đó không xa đại phần tiên còn có thần tộc thánh nữ đám người, vẫn còn ở bần bực, vì sao Lâm Nhất Trần cùng ba tuần hai người liên tiếp ly khai? Lại đột nhiên chứng kiến xa xa ba tuần U Minh Ma Hải bạo phát, đại phần tiên vội vùng trong tay xuống quay, đi đại phần tộc thánh nữ chạy đến tại điểm, hợp chứng kiến Lâm Nhất Trần một chữ quyết xuyên thủng Lâm Nhất Trần, người muốn làm gì?" Gầm lên giận dữ chuyên gia, Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn về phía Đại Phần Tiên. Vừa muốn giải thích chuyện xảy ra mới vừa rồi, Đại Phần Tiên sinh linh chi hỏa liền hướng hắn đánh tới. Khắp nơi sinh linh chi hỏa mang theo vô tận uy. Chương 327: Tề tụ một đường. Chương 327: Tề tụ một đường. Mặc dù là phản ứng kịp, Lâm Nhất Trần cũng không thể quản hết được. Lúc này chuyện khẩn yếu nhất chính là đem chính mình phía sau đại đệ tử toàn bộ tập hợp đến cùng nhau, miễn cho bị bọn họ dùng để áp chế chính mình. Cùng lắm thì cầu cái 30 năm chừng năm. Đến lúc đó tái xuất hiện, cũng không tin đánh không lại Minh Hà lão tổ. Thời gian kính xuất hiện, Lâm Nhất Trần thân ảnh lập tức tiêu thất, tiêu thất trước hắn còn nghe được thần tộc thánh nữ một câu nói. Một lần cơ hội u lúc này Lâm Nhất Trần xuất hiện, đã tới Minh Mã phía trước cho ở vị trí lúc đó lúc này, Minh Mã lại không thấy tám hơi. Phá hương, xem ra bọn họ là sớm có chuẩn bị. Lúc này, Lâm Nhất Trần trong lòng nổi lên một cố dự cảm bất tường, đây là một cái đặc biệt nhằm vào âm nhu của chính mình. Căn bản không cho mình phản ứng cơ hội lúc đó thời khắc này, Lâm Nhất Trần không quản được nhiều như vậy, thời gian kính lóe lên, đi tới Tô Tử Cản bên người. Sau đó là Khương Tiểu Đỉnh. kim tiên tiêu. Dương Tinh Hà, bởi vì Cửu Vũ Địa Phủ thất lợi, Thánh bổ cùng lục quân thành, linh huyền tố, la thương các loại, chờ, cửu đại thế lực thiên phú cường đại đệ tử đều bị nhận được vương ngoại. Lúc này ngoại trừ Lý Cửu Tiên, Vương Ngọc Dao, cùng với thập điện Diêm Vương các loại, chờ, những người này bên ngoài đều bị lâm nhất trấn đường phố thời gian kính không gian. Thập điện Diêm Vương đám người không cần lo lắng, trừ Phi Minh Hà Lao tổ không muốn cửu Vũ Địa Phủ diệt trừ bọn họ người. Mà ngoại ở trên những người này, Đoạn Hoành, Thiên Bổng cùng đại hắc cẩu cũng không có tìm được. Nhắc tới cũng kỳ quái, ba người này thường thường làm mộ hoạt động. vẫn là suất quỷ nhập thần, một cái hai tháng không hiện ra một lần cũng đúng là bình thường. Cộng thêm một trận này Lâm Nhất Trần tương đối bận rộn, cho nên Lâm Nhất Trần vẫn không có lo lắng bọn hắn hành tung, chẳng đến lúc này Lâm Nhất Trần mới phát hiện, bọn họ đã có tầm một tháng không có phát hiện thân. Từ Minh Hà biển máu từ biệt sau đó, không còn có gặp qua bọn họ. Lâm Nhất Trần cũng không có cách nào suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chỉ có thể nhiều cứu một người là một cái, đi tới thần tộc thánh nữ bên người, quang mang lóe lên, thân ảnh của hai người lập tức tiêu thất. Thần tộc thánh nữ vừa định đặt câu hỏi, Lâm Nhất Trần thân ảnh lần nữa biến mất é lúc này Lâm Nhất Trần, đi tới Cửu Vũ địa phủ. Vương Ngộng Dao Lý Cửu Thiên hai người cũng bị Lâm Nhất Trần truyền tống đến lúc đó quang kính không gian. Lúc này Lâm Nhất Trần thập phần hoang mang, nếu như là Minh Hà Lao tổ xuất thủ, nhất định sẽ bắt lại Lý Cửu Thiên cùng Vương Ngộng Dao, thế nhưng hai người cũng không có bị bắt. Cho nên Lâm Nhất Trần quyết định, đi địa phủ ở chỗ sâu trong nhìn một cái, không đúng có cái gì không cùng một dạng thu hoạch. Co, Lâm Nhất Trần thân ảnh dần dần làm nhạt, cứ được tứ đại ma tướng nơi ở ba mà lúc này đang uống rượu Minh Hà lão tổ, nhẹ nhàng chíu khởi lông mi. Cái gia hỏa này rở gì, địa phủ đều lén lén lút lút như vậy. Minh Hà lão tổ cũng không có suy nghĩ nhiều, thân ảnh cũng từng bước làm nhạt. Giôn Lến đi tới Lâm Nhất Trần bên người. Lúc này Lâm Nhất Trần thấy được Dục Sắc Thiên cùng Sĩ sì "Tam ca, vội vội vàng vàng tới tìm ta có chuyện gì?" Sĩ sì Va nhìn trước mắt Dục Sắc Thiên, có chút mặt danh kỳ diệu, không biết vì sao tìm hắn qua đây. "Ta ở hạ giới Quỷ Bình Quỷ Tướng truyền về tin tức, Lâm Nhất Trần tạo phản, phải phá hư Minh Hà lao tổ đạo quả." Nghe được câu này, Lâm Nhất Trần híp đôi mắt một cái, cái này Dục Sắc Thiên khẳng định có quỷ, mặc dù là hắn Quỷ Bình Quỷ Tướng tốc độ mau nữa, cũng không khả năng ngo hơn đại phần Thiên cùng Ba Tuẩn. Lúc này hai người bọn họ vẫn chưa về, Dục Sắc Thiên làm sao có khả năng nhận được tin tức? Ngay tại lúc hắn muốn thời điểm xuất thủ, kêu to một tiếng tiếng dọa lâm nhất Trần giận mình. Lâm Nhất Trần nhìn lại, thấy được một cái không muốn nhìn thấy nhất người. Thời gian kính lập tức xuất hiện, Lâm Nhất Trần nghĩ lúc đó bỏ chạy. Người nào? Người ở đây quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Có phải hay không lấy được thứ tốt gì?" Minh Hà Lao tổ cùng Dục Sát Thiên Đồng thời nói, thế nhưng hai người thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Dục Sát Thiên vô cùng cần trừng, Minh Hà Lao tổ lại cực kỳ dễ dàng, vẫn cùng Lâm Nhất Trần mở ra vui lùa. Lao tổ, Lâm Nhất Trần là kẻ phản bội, hắn trợ giúp Dục Minh huyết hại hỗn độn yêu ma Nhưng mà dục sát thiên lợi nói vẫn là mượn, một hồi quang mang chớp thước, Lâm Nhất Trần thân ảnh cứ thế biến mất. Phía trước lúc sử dụng quang kính thời điểm, không có có bất kỳ cảm giác gì, cũng cảm giác thân thể đột nhiên tiêu thất, sau đó đột nhiên xuất hiện. Sau lần này lúc sử dụng quang kính, rõ ràng cảm giác được mình bị cái gì đánh trúng. Lâm Nhất Trần vừa hạ xuống, phun một ngụm hộc ra một hơi lớn tinh huyết. "Sư tôn, người làm sao vậy?" Một đám đệ tử thấy thế, lập tức tiến lên âng. "Không có việc gì, chỉ là bị một điểm bị thương ngoài da, không có bất kỳ đại sự." Lâm Nhất Trần lúc này mới cảm giác được Minh Hà lão tổ khủng bố, nếu như không phải là mình chạy nhanh Sợ rằng Minh Hà Lao tổ có thể cản ngăn lại thời gian tính ở dục sắc thiên nói phía trước, Lâm Nhất Trần liền sử dụng thời gian kính, mà không hiểu đây hết thảy Minh Hà Lao tổ cũng không có ngăn cản. Thẳng đến nghe kiến dục sắc ngày thanh âm sau đó, Minh Hà Lao tổ mới ra tay ngăn cản theo lý thuyết trong khoảng thời gian này Lâm Nhất Trần thì sẽ đến thời gian kính không gian. Nhưng lập tức chính là như vậy, Minh Hà Lao tổ công kích vẫn là có hiệu lực. Xem ra rõ ràng cùng Lao tổ cùng thiên thần trong lúc đó, kém tuyệt đối không phải một cảnh giới ít nhất kém hai cái cảnh giới, mới có thể có như vậy uy lực cường đại. Nếu là như vậy, Lâm Nhất Trần kiên quyết không có hy vọng thắng lợi. Chuyện gì xảy ra? Người và Minh Hà lão tổ đây là xảy ra, Triệu Hạo, cái gì? Thân tộc thánh nữ nhịn không được hỏi, mà những người còn lại trong lòng cũng có giống nhau nghi hoặc, lão tổ đây là thế nào? Không thấy lão tổ chật vật như vậy quá, đem mọi người đều triệu tập đến cùng một chỗ. Lâm Nhất Trần nhìn bốn phía đồ đệ cùng hậu đại, lúc này bọn họ coi như là tề tụ một đường. Bất quá cái này tề tụ phương thức có chút đặc biệt. Đại gia không cần lo lắng, nơi đây không có bất luận cái gì địch tập cái nhiều, các người có thể tùy ý ở chỗ này tu luyện. Phía trước nghe đại phần tiên nói qua, thời gian kính không gian là có thể tu luyện, cùng phía ngoại pháp tắc tương đồng. Lâm Nhất Trần nói xong câu đó, quay đầu đi hướng nữ đế nữa. Vô luận như thế nào, mình cũng muốn cứu nữ đế, cái này bấy người hệ thống cho mình một cái không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ, mà cự tuyệt điều kiện, dĩ nhiên là hồn phi yên diệt. Nói, Kỳ thực Lâm Trần cũng không muốn cùng sông lão tổ làm địch, dù sao hai người hợp tác trong lúc cực kỳ tốt. Chương 328 Hỗn độn thần cầu. Chương 328 Hỗn độn thần cầu. Lâm Nhất Trần nhìn nữ đế, còn có trong bụng hắn hỗn độn yêu ma. Chính là cái này ra hỏa, làm hại mình và Minh Hà lão tổ trở mặt thành thù. Lúc này nữ đế ở Lâm Nhất Trần chiếu cố dưới, hoàn toàn không có phía trước trán trưởng như vậy. Dù sao trong cơ thể hắn hỗn độn yêu thú chỉ là đơn giản hấp thu nữ đế linh khí, lúc đó nếu như không phải nữ đế thụ thường, cũng không khả năng làm cho cái này hỗn độn yêu thú hấp thu vi hoàn toàn không có. Lâm Nhất Trần trong tay chính là không bao giờ thiếu thiên tài địa bảo, có mấy thứ này ở, đầy đủ cung cấp cái này tiểu giang hòa. Nhìn nữ đế tràn ngập tình thương của mẹ tứ nghi ngờ, Lâm Nhất Trần trong lòng âm thầm thể, tuyệt đối không thể đem cái này hỗn độn yêu ma giao cho Minh Hà Lao tổ. Tuy là hai người tư giao rất tốt, thế nhưng đem hỗn độn yêu ma giao cho Minh Hà lão tổ sau đó, chính mình nhất định sẽ hổ thẹn cho đời. Một là có lỗi với nữ đế, hai là có lỗi với cái hệ thống này, nhận thức hại từ đặt lệ đính hôn quyết tâm này sau đó, Lâm Nhất Trần lấy ra thái cực đồ bên trong Hỗn Độn Thần Cầu. Lúc này Lâm Nhất Trần rốt cuộc biết những thứ này Hỗn Độn Thần Cầu tại sao phải có cảm ứng, cái này Hỗn Độn yêu thú cũng là xuất từ Minh Hà biển máu, tự nhiên thân cận Hỗn Độn thần cầu. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng biết, Minh Hà lao tổ đối với hắn không có vẻ để ý, cũng cũng không biết Hỗn Độn yêu thú tồn tại đây hết thể toàn bộ, hẳn là đều là sắc thiên hợp 3 tuần âm 7703 tuy là hắn cũng không biết dục thiên vì sao làm như vậy. Có thể là muốn nuốt một mình địa phủ a. Mà hắn cũng biết Minh Hà lão tổ hạ không được thủ, liền thay Minh Hà lão tổ tìm một lý do tốt. Đây chỉ là Lâm Nhất Trần suy nghĩ trong lòng, hắn thấy, tứ đại ma tướng đều là trung thành và tận tâm, như đại phần thiên một dạng tồn tại. Vì không ảnh hưởng Minh Hà lão tổ đã quả, đại phần thiên dĩ nhiên có thể bông tha thăng cấp thiên thần cơ hội, loại này trung tâm quả thực không cách nào tưởng tượng, Lâm Nhất Trần cũng không biết dục sắc thiên thần mến nữ đế, đây là chính xác nhất ý nghĩ, dù sao nhân vật chính nào động cũng không có thể lớn như vậy, lập tức liền đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Hỗn độn thần cầu vừa ra sân, liền không bị khống chế hướng nữ đế bụng độn yêu ma đi. Sướng đáng cùng là u minh huyết hải bên trong, những thứ này gốn độn chi lực phi thường của bạo, mặc dù là trải qua thần tộc thánh nữ chuyển biến sau đó, như trước thập phần cuốn bạo đừng nói là hấp thu, coi như là đụng chạm một cái đều là 10 phần nguy hiểm. Hỗn độn thần cầu mới vừa vào thể, nữ đế thân thể dường như điện giật giống nhau, không ngừng run, run dậy, mồ hôi lớn như hạt đậu tràn ngập má của nàng. Mà tại phía xa Cửu Địa phủ Minh Hà Lao tổ, hắn lúc này đã không có tâm tình uống rượu. Kể từ khi biết hỗn độn yêu ma tồn tại sau đó, trở nên vô cùng Mà lúc này đây, Minh Hà lão tổ bầu rượu tay xuống đất, dưỡng thần bên trong tràn đầy băng lãnh. Vẫn là mềm lòng. Không nghĩ tới à Lâm nhất Trần người dĩ nhiên thật có thể phản bội ta ta nhưng là coi nguyên là làm ta bằng hưu duy nhất ai đi một tiếng thở dài chuyển đến thở dài mang đầy bất đắc dĩ lúc này Minh Hà lão tổng tựa như một cái không giúp lao nhân sợ rằng Lâm nhất Trần cũng không nghĩ tới đến rồi Minh Hà lao tổ cảnh giới này đáng sợ cỡ nào nếu như không phải Minh Hà lão tổ thủ hạ Lưu tình Lâm nhất Trần liền thời không tính không gian đều không thể quay về ở thất tinh thiên vận Ho ra chỉ phía dưới Minh Hà lao tổ cảnh giới thực đã lần nữa để thăng cũng chính là lần kia làm cho Minh Hà lao tổ từ trong lòng nhận định Lâm Trần người bạn này Như thế chẳng quan tâm thiên tài địa bảo nhân, nhất định là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên làm cho Lâm Nhất Trần bán đứng chính mình, lúc này Minh Hà Lao tổ vô cùng đau lòng. Từ sinh ra tới nay, Minh Hà lão tổ vẫn là một người thừa nhận rồi có 102 cổ kim cô độc. Nội tâm của hắn thập phần khát vọng có một người bạn tồn tại, tứ đại ma tướng ở trước mặt hắn cung kính, hoàn toàn không thích hợp kết giao bằng hữu, chỉ có bây giờ Lâm Nhất Trần cùng với hắn thời điểm, Minh Hà Lao tổ mới có thể cảm giác được dung. Chờ một chút đi. Minh Hà Lao tổ buông nâng lên bàn tay, một lần nữa nói về trên đất rượu, miệng to hực một hớp Lúc này Minh Hà lão tổ chỉ cần mượn ý, nhúc nhích ngón tay là có thể khống chế Minh Hà huyết hải tướng thời không kính trong không gian mọi người giết chết. Hán, cờ gi cờ gi, cùng lắm nhất trận, căn bản không phải một cảnh giới nhân, lúc này chịu hỗn độn yêu ma xuất thế ảnh hưởng, Minh Hà lão, tổ tu vi đã ở chuẩn thánh bên trên. Thời không kính không gian bên trong, hỗn độn yêu ma hấp thu một cái hỗn độn thần cầu sau đó, còn có một loại muốn chưa thỏa mãn dục vọng thần tình ở nữ đế bụng không ngừng tán loạn, nếu như là thông thường phụ nữ có thai, đã sớm xanh phá của nàng cái bụng. Mà lúc này nửa đế đã bị rớt đẫm mồ hôi đây cũng là bởi vì tu vi của nàng không có khôi phục lại như trước cảnh giới, nếu không cũng có thể tiếp nhận được hỗn độn thần cầu chi lực. Tiếp tục. Lúc này nữ đế thống khổ không ngớt, tựa như phụ nữ có thai sinh nợ giống nhau đau đớn. Tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đạo quả của ngươi, mặc dù là hắn xuất thế, tu vi của ngươi cũng sẽ đại biên độ giảm xuống. Hỗn độn thần cầu ma lực là thông qua nữ đế truyền cho hỗn độn yêu ma, mà bây giờ nữ đế tu vi cũng không có khôi phục, căn bản không đủ để thừa nhận như thế cường đại năng lực. Đau giải không bằng đông ngắn, mau chạy tới, thời gian cảnh không gian không nhất định có thể ngăn cản ở Minh Hà lão tổ. Nữ đế Hưu Khí vô lực nói rằng, hiển nhiên mới vừa hỗn độn thần cầu đối với thương tổn của nàng không nhỏ. Quân bạn hỗn độn chi lực, không phải nàng có khả năng hấp thu, ta có thể thử một lần. Đúng lúc này, thần tộc thánh nữ đứng dậy. Ngũ hành chi lực tu luyện tới cực hạn, chính là hỗn độn chi lực, hôn độn chi lực sáng lập thế gian văn vật, mà ngũ hành bao hàm thế gian hết thể tất cả, là gần gũi nhất hỗn độn các loại. Viễn Nhi trầm rãi nói rằng, đây cũng là vì sao hắn có thể ngưng kết ra hỗn độn cầu. Mở thân thể theo không phiếu khởi, trên người ngũ sát thần quang phát ra quan mang, đồng thời truyền ra một câu nói, lại làm một lần cơ hội u. Quách Uyển Nhi trợ giúp, Lâm Nhất chân mới, chỉ có, có chút tiến lạo. Nếu không, những thứ này hỗn độn thần cầu, tuyệt đối có thể đem nữ đế giết chết đây là không dùng chất vấn. một cái hỗn độn thần cầu tổn thương lực liền mạnh như thế, chớ đừng nói chi là hiện ở trong tay hắn còn có 17 cái. Lần nữa bay ra một cái hỗn độn thần cầu, hỗn độn thần cầu vừa mới xuất hiện, liền thẳng đến nữ đế đi. Mà trên bầu trời thần tộc thánh nữ thấy thế, đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, trong nháy mắt bao vây hỗn độn thần cầu. Nhu hỏa ngũ sắc thần quang truyền ra, không ngừng hòa tan hỗn độn thần cầu ở trên quần bảo chi lực. Mà Nhi chân mày, lúc này cũng hơi nhíu bắt đầu Hiển nhiên hỗn độn thần cầu bên trong cuồng bạo chi lực đối nàng cũng tạo thành tổn thương nhất định, chỉ bất quá cái này loại thương hại cùng nữ đế so với có vẻ bé nhỏ không đáng kể, đây chính là thần cận hỗn độn chi lực chỗ tốt. Tối thiểu cuồng bạo chi lực tiến nhập thần tộc thánh nữ trong cơ thể sau đó, sẽ không trung quanh tán loạn, mà lại an an tính tính đợi ở thần tộc thánh nữ trong cơ thể. Một cố thuần khiết hồn chi lực từ thần thánh nữ trên người ra, đi vào nữ thể bên trong. Chương 329, cuồng bạo chi lực. Chương 329, cuồng bạo chi lực. Ma nguyên bản vô cùng thống khổ nữ đế, lúc này cũng từng bước khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt thống khổ giảm tiểu rất nhiều. Nhu Hỏa Hỗn Độn chi lực tràn đầy sinh cơ, lúc này Nữ Đế Tu Vi cũng đang không ngừng tăng gọi. Không có một lát sau, Nữ Đế Tu Vi liền trở về đỉnh phòng, mà còn thừa lại hốn Độn chi lực, chậm rãi rót vào Hỗn Độn Yêu Ma bên trong. Chỉ có trước bảo đảm nữ đế an toàn, mới có thể cam đoan bảo thai trong bụng Hỗn Độn Yêu Ma an toàn dưỡng sinh. Trở lại, một viên hốn Độn thần cầu gần hấp thu hầu như không còn, Uyển Nhi nhịn không được thúc dục. Lâm Nhất Trần nhìn thật sâu liếc mắt Uyển Nhi, sau đó lại là một viên Hỗn Độn thần cầu. Trải qua thần tộc thánh nữ chuyển hóa, từng đạo Nhu Hỏa Độn chi lực truyền vào nữ đế trong thân thể. Trở lại, trở lại tới. Huyền Nhi chọn hấp thu 7 miếng hỗn độn thần cầu, lúc này liền Nhi như một cái mền định giờ giống nhau. Hết sức nguy hiểm, trong cơ thể tràn đầy quần bạo chi lực. Một khi nhen lửa, cuồng bạo chi lực xung quanh tàn sát bừa bãi, trong nháy mắt là có thể đem Huyền Nhi xé thành mảnh nhỏ. Không thể tiếp tục, tiếp tục nữa ngươi sẽ không toàn mạng. Lâm Nhất Trần nhìn lên bầu trời bên trong Huyền Nhi, có chút không đành lòng. Như thế cường đại quần bạo chi lực, đủ để giết chết Huyền Nhi hơn trăm lần, chỉ bất quá cuồng bạo lực chịu đến Nhi trong cơ thể ngũ hành chi lực ảnh hưởng cũng không tàn sát bừa bãi. Ngươi trước đi tiêu hóa một cái, còn lại để ta làm a. Lâm Nhất Trần đình chỉ tiếp tục truyền tống, lấy ra một đóa cực kỳ nhu hòa đóa hoa đóa hoa tràn ngập dư khí, khiến người ta có một loại tâm thần cảm giác an ninh, ở nơi này đóa hoa trong vòng 10 thước, có thể tinh khí an thần. Cái này công năng cũng không phải là rất cường đại, thế nhưng đối với bây giờ Viễn Nhi mà nói, có thiên đại tác dụng. Có đóa hoa này ở, là có thể bình phục giới Viễn Nhi trong cơ thể cuồng bạo chi lực. Thời khắc đeo hoa này, có thể ngăn chặn bên trong cơ thể ngươi cuồng bạo chi lực. Lâm Nhất Trần chậm rãi nói rằng, Nhi trong cơ thể cuồng bảo chi lực, không có một 10 năm 20 năm là không có cách nào tiêu hóa xuống phía dưới, thật sự là nhiều lắm. Lâm Nhất Trần nghĩ tới cần thái cực đồ giúp hắn hấp thu hết, thế nhưng nguy hiểm hệ số cực cao, một đại điều động cường bạo chi lực, rất có thể khiến chúng nó táo động. Ừm. Huyền Nhi cũng biết, chính mình tại kiên trì, rất có thể phát sinh nguy hiểm. Nhìn vẫn không có xảy ra chuyện hốn độn yêu ma, Huyền Nhi nhìn về phía nữ đế trong mắt của nổi lên một hồi hối hận. Nữ đế sông nàng gật đầu, xem như là biểu đạt lòng biết ơn, tại dạng này thời đại, có người chịu vì cữu người. Can nguyện tự mình có phụ nguy hiểm, người như vậy thập phần khó có được. Lâm Nhất Trần đứng lên, thái cực đồ treo ở trước người của hắn, hắn lúc này cũng không biết, mình có thể luyện hóa bao nhiêu bạo chi lực. Hư. một viên, hai quả, phòng trứng ba viên là tối đa nê. -e. Mỗi một quả đều có thể hủy diệt 3000 đạo châu, mà những cái này cường bạo chi lực hấp thu được một người trong cơ thể, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nguy hiểm. Lấy Lâm Nhất Trần hiện tại thần vương cảnh tụt cùng thực lực, có thể hấp thu ba viên xem như là cực hạn. Thái cực đồ tự động xoay tròn, từ đó xuất hiện một viên hỗn độn thần cầu, thần cầu xuất hiện sau đó, cùng nữ đế ở bên trong thân thể hỗn độn yêu ma sản sinh của mình, nhanh chóng bay về phía đế. Lâm Nhất tay lên, bắt được vậy mà lúc này cầu, nhưng không ngừng bạo động, Liều muốn nhằm phía Xem ra tình huống so với trong tưởng tượng còn bất bắt hơn, tuy nhiên còn có ngũ hành chi lực, đối với hỗn độn thần cầu có một ít hấp dẫn độ, mới có thể khống chế trong cơ thể nàng cuồng bạo chi lực. Mà trong cơ thể mình cũng không thể cùng nó sản sinh cộng minh đồ đạc, thế nhưng nữ đế bại lộ tại ngoại, tất cả hỗn độn thần cầu không tự chủ được nhằm phía nữ đế. Cứ như vậy, lâm nhất Trần càng không dễ khống chế trong cơ thể cuồng bạo chi lực, rất có thể khiến chúng nó lập tức bạo động. Không lo được nhiều như vậy, lúc này cũng không biết Minh Hà Lao tổ còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau, một ngày Minh Hà lão tổ xuất thủ, nơi đây mọi người cũng không thể may mắn tránh khỏi với khó. Hỗn độn yêu ma xuất thế sau đó, tin tưởng không gặp qua bao lâu, nữ đế thực lực thì sẽ khôi phục, đến lúc đó có của nàng mới có thể bảo vệ được tốt đời sau của mình đồ đệ. Mà Lâm Nhất Trần cũng làm tốt lắm dự định, hôn độn yêu ma xuất thế sau đó, hắn sẽ đích thân đi gặp Minh Hà lão tổ. Vô luận như thế nào, cũng muốn làm mặt nói rõ ràng. Lúc này hỗn độn thần cầu phiêu phù ở Lâm Nhất Trần trên người, hỗn độn thần cầu còn đang không ngừng rã dữ muốn phá tan Lâm Nhất Trần khống chế. Mà hôn độn thần cầu chu vi là phi thường lưu hỏa thần lực, chỉ có như vậy mới có thể có ở đây không thương tổn đến hỗn thần cầu dưới tình huống khống chế được nó. Lâm Nhất Trần bàn tay nhẹ nhàng chạm đến hỗn thần cầu, bắt đầu rồi hậu tu. Trong đáy mắt, hỗn độn chi lực mang theo cuồng bạo khí tức cọ rửa hắn thất kinh bát mạch, phàm là hỗn độn chi lực đi qua kinh mạch. Lúc này thương không gì sánh được nghiêm trọng, mà đây chỉ là một tiểu bộ phân, bị thương kinh mạch không đợi phục hồi như cũ, lại là một cỗ hỗn độn chi lực trải qua. Nguyên này đã vết thương chồng chất kinh mạch, lần nữa bị cuồng bạo chi lực bạo kích. Lúc này Lâm Nhất Trần rốt cuộc biết, vì sao nửa đế thống khổ như vậy, cái này là dùng chính mình thân thể tiêu hóa cuồng bạo chi lực. Thời gian dài quá khứ xuống phía dưới, lại cường đại thân thể cũng sẽ ăn tiêu, cuối cùng bị bạo chi triệt để phá hư, trở thành một cái phế nhân ở Lâm Nhất Trần tất cả thống khổ phía dưới. Một viên hỗn độn thần cầu cuối cùng bị Lâm Nhất Trần hấp thu hầu như không còn. Một đoàn lưu hỏa hỗn độn chi lực xuất hiện đồng dạng là một quả hỗn độn thần cầu, Lâm Nhất Trần luyện hóa đi ra hỗn độn chi lực, còn không bằng thần tộc thánh nữ 1 phần 3. Nàng dù sao cũng là ngũ hành thể chất, trong quá trình luyện hóa bị thương tổn nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa rất nhiều cường bạo chi lực, căn bản không có bị nàng hấp thu, mà là chồng chất ở trong người. Cứ như vậy, sẽ không cần hỗn độn chi lực đi tu phục thương thế bên trong cơ thể, luyện hóa đi ra hỗn độn chi lực tự nhiên rất nhiều. Lúc này Lâm Nhất Trần, thể nội kinh mạch hư hao nghiêm trọng, tu vi cũng lớn biên độ giảm xuống. Xem ra vẫn là đánh giá cao. Một cái hỗn độn thần cầu liền đem chính mình chỉnh thành bộ dáng này. Lâm Nhất Trần đuổi vội quanh chân ngồi xuống, vô số thần đan tiên thảo bị Lâm Nhất Trần một kia ý thức nuốt vào trong bụng. Thương thế bên trong cơ thể cũng đang nhanh chóng khép lại. Lâm Nhất Trần đứng lên, lúc này trong cơ thể không ngừng phát quang, đây là thần đan tiên thảo dược lực, chưa có hoàn toàn hấp thu, lúc này theo Lâm Nhất Trần thật khiếu không ngừng phun ra. Thừa dịp dược lực vẫn còn ở, Lâm Nhất Trần lần nữa phát động thái cực đồ, lại là một cái hỗn độn thần cầu xuất hiện. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lâm Nhất Trần xe nhẹ quen đường hấp thu bắt đầu hỗn độn cầu. Lần này chưa nhận khổ, so với lần trước lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên không thể nghĩ tạo, nếu không đau đớn biết gấp bội. Mới vừa khép lại vết thương, lúc này lần nữa sụp đổ, tạo thành thương thế so trước đó nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng có đại lượng dược lực gia trì, lần này luyện hóa hỗn độn chi lực muốn so lần trước nhiều gấp đôi. Cái này hỗn độn yêu ma, nhưng làm chính mình hành hạ không nhẹ, gặp chuyện không may sau đó mặc kệ cái khác, muốn cho hắn nha một trận đánh đoi no đòn lại nói đau. Chương 330, Nghiệp Hỏa tiêu tàn quân bạo. Chương 330, Nghiệp Hỏa tiêu tàn quân bạo. Lâm nhất Trần lần nữa xuất ra đại lượng thần đan tiến nuốt vài hớp, mà bắt đầu khoanh chân chữa thương. Mà lần này sức thuốc tác dụng, hiển nhiên muốn so lần trước nhỏ rất nhiều, như vậy quá khứ xuống phía dưới, một ngày nào đó dược lực biết mất đi hiệu lực. Thương thế bên trong cơ thể khôi phục thất thất bát bát, Lâm Nhất Trần lần nữa gọi về một viên hỗn độn thần cầu. Lúc này Lâm Nhất Trần, thương thế đã không phải giới hạn trong bên trong kinh mạch, kinh mạch bị triệt để căng bạo, ra mặt ngoài cũng bị quần bạo chi lực chống đỡ bạo liệt mở ra. Trên thân thể hiện đầy vết máu, vô số không thể phát huy tác dụng dược lực, theo những vết thương này không ngừng phun trào mà ra. Quả thứ 3 hỗn độn thần cầu hấp thu sau đó, Lâm Nhất Trần thân thể quả thực 460 không thể lại không xong. Lúc này những vết thương này căn bản không có biện pháp khép lại, nguồn bạo chi lực bám vào ở những vết thương này bên trên, ảnh hưởng vết thương khép lại. Tợ mở giờ, quá tờ mở giờ kinh khủng, chắc không được một viên có thể hủy diện toàn bộ 3000 đạo châu, ngay từ đầu ta còn không tin, thử qua sau đó mới biết được hắn bao lớn uy lực. Lâm Nhất trần mắng to một tiếng, ba viên đã là cực hạn của hắn, mà lúc này hỗn độn yêu ma, ít nhất còn có 5 viên mới có thể ra thế. Nếu như cái này 5 viên làm cho nữ đế hấp thụ, yêu ma lúc xuất thế, nữ đế nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên nữ đế cần phải bảo ở trạng thái tốt cùng, mới có thể bảo đảm an toàn mạng của mình. Ngược lại chính mình lại không cần tu luyện Những thứ này kinh mạch thương thế đối với mình mà nói, căn bản không đáng để lo. Chỉ cần hỗn độn yêu ma vừa xuất thế, tu vi là có thể đến nửa bước tiên thần đỉnh phong, thương thế cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Lâm Nhất Trần nghĩ thầm, ngược lại mình không thể tu luyện kinh mạch, phế đi liền phế đi, không bằng nhiều nuốt vài cái. Thế nhưng lúc này phiền to nhất vẫn là bám vào ở trên vết thương cường bạo chi lực, những thứ này cường bạo chi lực không thanh trừ, căn bản không có biện pháp khôi phục thương thế. Lúc này Lâm Nhất Trần đột nhiên nghĩ đến Niệm Hỏa, Niệm Hỏa không chỉ có thể nhen lửa nhân quả chi lực, còn có tinh lọc tác dụng. Cái gọi là Tịnh Liên Niệm Hỏa chính là cái này sao tới? Vì đối phó những thần kia vương, Lâm Nhất Trần luyện chế đại lượng nghiệp hỏa thần roi, lúc này xem như là có đất rụt võ. Lâm Nhất Trần xuất ra một cái nghiệp hỏa thần roi, lấy hắn hiện tại thần vương cảnh tột cùng tức lực, một cái nghiệp hỏa thần roi như vậy đủ rồi. Nghiệp hỏa thần roi không ngừng phân giải, một lần nữa biến thành nghiệp hỏa, kim sắc hỏa diễm, tràn đầy thần thánh màu sắc. Chỉ có thiên hạ trí dương trí thuần thuộc tính, mới phải xuất hiện loại này màu và nóng. Lâm Nhất Trần xuất ra Xuân Thu Luân Hồi Bút, chỉ cần có Xuân Thu Luân Hồi Bút ở, Nghiệp Hỏa thần giọi người nào đều có thể không chế, thế nhưng hóa thành Nghiệp Hỏa sau đó chỉ có Xuân Thu Luân Hồi Bút cùng sổ sinh tử có thể không chế, đây chính là làm địa phủ chi chủ đặc quyền. Xuân Thu Luân Hồi Bút ở trên trời phát hỏa ra một đạo vết tích, mà trên bầu trời Nghiệp Hỏa cũng một điểm một giọt nhắm phía Lâm Nhất Trần. Lập, Nghiệp Hỏa đồ chơi này mới phần nguy hiểm, sử dụng thời điểm cần nắm giữ tốt số lượng, ít một chút không được tác dụng. Nhiều một chút liền trở thành sát nhân thần khí chết ở Lâm Nhất Trần thủ hạ nhân, cũng không phải 3000 đạo châu cũng có rất nhiều, một ngày nhên lựa trên người mình nhân quả chí lực. Dùng cái này lúc Lâm Nhất Trần trạng thái, căn bản không có biện pháp đối kháng. Nghiệp hỏa từng chút một tiêu đốt, Lâm Nhất Trần thân sĩ cuồng bạo chi lực đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tẩy rửa, chiếu xem như vậy, nghiệp hòa có phải hay không cũng có thể tẩy rửa thần tộc thánh nữ trên người cuồng bạo chi lực. Phải biết rằng, thần tộc thánh nữ có thể sánh bằng chính mình hấp thu mau hơn, hơn nữa luyện hóa đi ra hỗn độn chi lực cũng rất nhiều. Bất quá Lâm Nhất Trần quay người lại, thấy được đã tiến nhập ngộ đạo kiểu thần tộc Cô gái nhỏ này vận khí cũng quá song chưa, từ gặp phải chính mình sau đó, liền mở ra vô địch may mắn hình thức, hai lần ngộ đạo hình thức nhất định có thể để cho nàng tu vi tăng nhiều. Thời khắc này Lâm Nhất Trần cũng là tràn đầy vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt bất khả tư nghị. Lúc này Lâm Nhất Trần còn không biết, hắn kèm theo may mắn thuộc tính, đi theo người của hắn, đều sẽ bị Lâm Nhất Trần trên người đại cơ duyên ảnh hưởng đại phần thiên là như thế này, thần tộc thánh nữ cũng là như vậy. Nghiệp Hỏa tiêu trừ hết trên người cùng bạo chi lực sau đó, Lâm Nhất Trần lấy ra một viên nhân sâm, nhân sâm mang theo vô số tường thủy chi khí. Tường thủy chi khí, tràn đầy toàn bộ thời gian kính không gian, để ở chàng người đều có một loại vũ hóa phi tiên cảm giác. Lúc này Lâm Nhất Trần, trong ánh mắt tràn đầy không đỡ. Hắn thấy, thiên linh điệu bảo đều là phế vật. Các loại tiên thảo như vườn rau xanh bên trong rau dại giống nhau, các loại linh bảo như lò rèn rau bầu một dạng không. Thế nhưng viên này nhân sâm, lại làm cho hắn vô cùng không nỡ. Đây là một viên kiểu chuyển linh tham, trong thiên địa chỉ lần này một viên, chỉ có viên này sử dụng sau đó, tiếp theo khỏa mới có thể sinh ra. Kiểu chuyển nhân sinh cần kinh nghiệm kiểu kiếp, mỗi cấp 125,000 và năm, trải qua kiểu tiếp sau đó, có sinh bạch cốt gọi tản hồn diệu dụng. Mặc dù là chỉ cần ngươi có một cái có chứa ngươi hơi thở vật phẩm ở, là có thể tổ kiến một cái thuộc về ngươi thần hồn, viên này cựu chuyển linh tham lưu chuyển ra đi, biết dẫn phát vô số đại chiến, thậm chí có thể mua một mảnh thần vực. Cô lỗ một tiếng, Lâm Nhất Trần đưa nó ngay ngắn nuốt vào trong bụng, cựu truyền linh tham vào miệng tan đi, biến thành một mảnh đại đạo pháp tắc. Nay đạo pháp tắc, muốn so thiên thần pháp tắc còn muốn huyền diệu, khiến người ta có một loại huyền diệu tối tăng cảm giác, vô luận ngươi làm sao đi linh mộ, cũng vô Thừa dịp cái này cơ hội, Lâm Nhất tay lên, năm miếng hỗn thần cùng nhau ra. Lúc này Lâm Nhất Trần muốn cùng nhau luyện hóa năm miếng hỗn thần cẩu. Đây là một cái cực kỳ cử động điên cuồng, hơi chút một sai lầm thì có thể vạn kiếp bất phục. Thế nhưng Lâm Nhất Trần có lòng tin, có kiểu truyện linh tham ở, hoàn toàn có thể luyện hóa bọn họ đồng thời hấp thu năm miếng hỗn độn thần câu, trong nháy mắt mang tới lực đánh vào, làm cho Lâm Nhất Trần tung cổ. Hắn có thể thấy rõ ràng, chính mình kinh mạch bị trong nháy mắt xông bạo nổ, mà sông bạo kinh mạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Một cổ vô hình pháp tắc ở thể xác của hắn bên trên không không ngừng hiện lên. Có loại này pháp ở, thân thể hắn trở thành bất diệt chi thể. trừ phi một cái đem Lâm Nhất Trần miêu sát, bằng không chỉ còn lại có một tia niệm lực, thân thể cũng có thể trọng sinh đây là bao nhiêu cường đại một cái tồn tại, có ai có thể ở trong quân khắc, hủy diệt đi sở hữu có thể chứng minh cái này nhân loại tồn tại đồ đạc. Năm tên hỗn độn thần cầu, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, đã bị Lâm Nhất Trần chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Liền Lâm Nhất Trần cũng không nghĩ tới, cái này cựu truyền linh tham thật không ngờ cường đại, ăn nó sau đó, không chỉ có có thể trong nháy mắt chữa thương, còn thu được nó cường đại pháp tắc điều này làm cho nguyên bản không cách nào tu luyện Lâm Nhất Trần, lần đầu tiên cảm giác được ngoại lực mang tới chỗ tốt, loại này chỗ tốt quả thực không cách nào nói ngữ. Không tu luyện đặc thù chất, làm cho hắn mười ước cao chính mình chút đồ đệ. Chương 331: Ta. Lâm Nhất Trần. Chương 331: Ta. Lâm Nhất Trần. Chính mình những học trò kia, đạt một chút thì là hỗn độn thần thể, thái âm thần thể. Những thứ này thể chất hiện tại ngoại trừ chiến lược cao điểm, cũng không có khác bất động. Thế nhưng đạt tới thiên thần cảnh về sau, sợ lĩnh vực những cái này phát tắc, muốn so bình thường thể chất mạnh lên 1000 lần bạn lần điều này cũng làm cho đại biểu, các nàng đến thiên thần cảnh sau đó, sẽ nhanh chóng cùng những cái này phạm trần thể chất kéo ra lệch. Hơn nữa cái chênh lệch này càng về sau càng cao đây cũng là vì sao? Hiện tại Lâm Nhất Chấn vượt cấp khiêu chiến có khó như vậy, cũng là bởi vì pháp tắc cùng trật tự tồn tại. Thiên thần cảnh phía dưới đều là run rế, một câu nói này xác thực không phải giả, đạt tới thiên thần cảnh sau đó, thì dường như đạt tới cái khác cảnh giới mới. Cho nên cảnh giới càng lên cao vượt cấp, khiêu chiến thì càng khó. Ở thiên thần cảnh, Tam đẳng thiên thần cùng nhất đẳng thiên thần chiến lệnh, chính là không gì sánh được to lớn đại phần thiên mới vừa thăng cấp Tam đẳng thiên thần, là có thể khiêu chiến một gã nhất đẳng thiên thần định phong cảnh cường giả. Mà lúc này Lâm Nhất Chấn có lòng tin đánh bại sở hữu thiên thần cảnh cứng, giả, lúc này trong cơ thể hắn cũng tồn tại pháp tắc thì tương đương với một cái nhị đẳng thiên thần ở thần họa cảnh thời điểm, là có thể cùng thiên thần đối kháng, lúc này trong cơ thể có pháp tắc ra không ba hiện, thiên thần cảnh tuyệt đối không đáng để lo. Theo cuối cùng 5 miếng hôn độn thần cầu hỗn độn chi lực rót vào, nữ đế trong cơ thể hỗn độn yêu ma, trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh trạng thái. Nhưng mà đây chỉ là bao tác đã tới phía trước bình tĩnh, các loại chờ, hôn độn yêu ma lúc xuất thế, mang đến trùng kích, chỉ sợ cũng chỉ có nữ đế có thể chịu được. Lúc này Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được, hỗn độn yêu ma tu vi bây giờ, hẳn là ở thiên thần cảnh. Dù sao cũng là chuyển thế trọng sinh, không có Minh Hà lão tổ như vậy cường đại cái giới. mà nữ đế cảnh giới, ở thiên thần cảnh bên trên, có thể ứng với đối với chuyện kế tiếp. Lúc này Lâm Nhất Trần phải tạm thời rời đi nơi này, đi làm nhất kiện thập phần mu xuân, thế nhưng nhất định phải đi việc làm. Bằng không nội tâm của hắn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn từng cái quen thuộc mặt mũi, lúc này thì bọn hắn cảm thấy nguy hiểm gần đến. Mỗi cá nhân đều liệu mạng khổ luyện, muốn đến lúc đó thế sư Tôn chia sẻ một ít áp lực. Lâm Nhất Trần biết, cái này rất có thể là hắn một lần cuối cùng chứng kiến bọn họ, lần này thập phần hữu hiểm, thậm chí có thể nói mười phần chết chắc. Nữ đế sau khi tỉnh lại, đem thời gian kính giao cho nàng. Lúc này chỉ có nàng mới có thể cứu vớt đám người kia. Lâm Nhất Trần ngồi ở huyện nhi bên người, hắn đã ngồi hồi lâu, một mực chờ đợi luyện nhi tỉnh lại. Lúc này luyện nhi mới vừa thức tỉnh, thậm chí còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được Lâm Nhất Trần giống như là bàn giao hậu sự một dạng thanh âm. "Dẫn dắt bọn họ tốt may ở chỗ này tu luyện, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Còn có, nhớ kỹ nói cho bọn hắn biết, Minh Hà Lao tổ không có sai, sai là đồ đệ của hắn ba tuần cùng dục sát thiên, không muốn ghi hận Minh Hà Lao tổ, cũng không cần ghi hận bất luận kẻ nào." Thân tộc thánh nữ lúc này đầu ra, không biết Lâm Nhất Trần đang nói cái gì, vì sao đột nhiên nhắc tới sao nhiều? Kỳ, cũng không cần tiếp cận Vũ Minh Huyết Hải, Minh Hà Lao tổ năng lực vượt ra khỏi tưởng tượng của các người, hắn là hay không có thể cách một vùng không gian khống chế Vũ Minh Huyết Hải, ta cũng không rõ ràng, cho nên trước cũng không cần tới gần Vũ Minh Huyết Hải. Lâm Nhất Trần xoay người lần nữa, nhìn một cái sau lưng đám người. Hắn lúc này phải đi kiểu Vũ địa phủ. Một là vì đại hắc Cầu thiên bồng mấy người bọn họ re, hai là bởi vì hắn có lỗi với Minh Hà Lao tổ, lúc này sau khi trở về, Minh Hà lão tổ muốn giết muốn dốc thịt, Lâm Nhất Trần tuyệt sẽ không có một tia câu hận. Bất quá Lâm Nhất Trần trong lòng còn có một cái ý tưởng, có quan hệ với Minh Hà Lao tổ. Lâm Nhất Trần đem thời gian kính đặt ở luyện nhi trong tay, để cho nàng đem mình chuyển tống đến Cửu Hữu địa phủ, cứ như vậy. Thời gian kính là có thể ở lại luyện nhi trong tay, ánh mắt từ gương mặt của hắn lướt qua, nhìn về phía nữ đế, sau đó dừng lại ở nữ đế bụng hỗn độn yêu ma đây hết thảy đều là mệnh số, mình ban đầu không có giết chết thần tộc thái nữ, đưa tới hắn tiến nhập Vũ Minh huyết hải, luyện hóa 18 quả hỗn độn thần cầu. Mà hắn thấy Minh Hà lão tổ thời điểm, Minh Hà lão tổ cũng bởi vì tín nhiệm Lâm Nhất Trần, cũng không có lấy đi cái này Hắn lần nữa đụng tới nữ đế, nếu như không có cái này 18 quả Hỗn độn yêu ma mặc dù là cắn nuốt nữ đế, cũng vô pháp thuận lợi xuất thế. Nữ đế tu vi chỉ có thể cam đoan hắn không chết, cũng không thể tăng cường hôn độn yêu ma tu vi. Cho nên đây hết thảy đều là mệnh số. Lâm Nhất trần ánh mắt, lạc hướng trầm chạm không có hành động thần tộc thánh nữ. Lúc này thần tộc thánh nữ trong mắt, tràn đầy nước mắt. Nha đồng đốc, đừng khóc, không có ta sau đó, ngươi liền triệt để tự do, ta cuối cùng một cái cơ hội chính là, ngươi tiễn ta đi cửu u địa phủ. Không phải, nay thời gian kính dùng như thế nào a, đều muốn đem ta cấp khóc. Thần tộc thánh nữ những người này, kém chút đem Lâm Nhất trần chết. Liên tử ngưng thần, cùng thời gian kính thành lập liên hệ, thời gian kính nhắm ngay ta, sau đó đem ta chuyển tới Cửu Vũ. Lâm Nhất Trần hết sức khó xử, nguyên lai là chính mình tự mình đa tỉnh, còn tưởng rằng thần tộc thánh nữ liên tiếp chính mình đi chịu chết. Theo một hồi quang mang chớp thước, Lâm Nhất Trần thân ảnh từ thời gian kính không gian tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã về tới quen thuộc Cửu Vũ địa phủ. Lúc này kiểu Vũ địa phủ, không gian vô cùng cứng rắn, sợ rằng ngoại trừ thời gian kính ở ngoài, bây giờ 3000 đạo châu bất kỳ người nào cũng không có cách nào tiến nhập Cửu Vũ địa phủ. Lúc này Lâm Nhất Trần, bởi vì cự chuyển linh tham nguyên nhân, Khí tức trên người đã xảy ra long trời lở đất cả biến, không phải hết sức quen thuộc người, tuyệt đối không nhận ra hiện 123 ở Lâm Nhất Trần. Nhìn quen thuộc lại xa lạ Cửu Vũ địa phủ, lúc này Cửu Vũ địa phủ, từ trung quanh tuần tra quỷ binh quỷ tướng, rồi đến ngũ phương quý đế, thập điện Diêm La, đều là tới một lần thay máu. Minh Hà Lao tổ đối với đây hết thảy không có hứng thú, mà đại phần thiên trời sinh tính hảo hiệp, si vạ quyền lực cũng không phải rất lớn. Mà duy nhất quản lý Cửu địa phủ, cũng chỉ có sóng tuấn Sát Tiên, ba tuần phụ trợ vương ngậm chủ nội chính, sát trưởng quỷ quỷ tướng. Có thể trong nháy mắt tới một lần thay máu. nhất định là sớm có dự mưu. Xem ra cái này kế hoạch, các người đã mưu hoa rất lâu rồi. Người nào dám lén sông vào địa phủ? Nơi đây ngoại trừ Quỷ binh Quỷ tướng, cũng chỉ là mờ ảo sinh hồn, cho nên Lâm Nhất Trần vừa xuất hiện, lập tức đã bị tuần tra Quỷ binh Quỷ tướng nhận ra. "Ta, Lâm Nhất Trần." Lâm Nhất Trần bình tĩnh nói, hắn lúc này còn có một hạng không có hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là giết chết Dục Sát Thiên cùng Ba Tuần. Hai người này đối với mình Nữ Hoa thời gian dài như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua hai người bọn họ. Sau khi báo tên họ, Lâm Nhất Trần ảnh cấp tốc tiêu thất, hơi thở của hắn đã khóa được Sát Thiên. Mà cựu ưu địa phủ ở chỗ sâu trong, Minh Hà lão tổ siết chặt nắm đấm, lúc này cũng lần nữa bung ra. Mà tiếp lấy, Minh Hà tổ chính là một trưởng gia, mục tiêu sông thẳng hướng dục Sắc Thiên Lâm nhất Trần. Chương 332: Minh Hà lão tổ trả thủ. Chương 332: Minh Hà lão tổ trả thủ. Lúc này 3 tuần đã cảm thấy Lâm Nhất Trấn tồn tại, thế nhưng gắn liền với thời gian đã mượn. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Lâm Nhất Trấn chênh lệch biết nhanh chóng như vậy kéo ra. Mấy ngày hôm trước thấy Lâm Nhất Trần vẫn là thần hòa kính, hiện tại liền thành vương cảnh Lâm Nhất Trần trong tay một chữ kiếm quyết, trong nháy mắt sỏ xuyên qua ba tuần thân thể, lúc này Lâm Nhất Trần như cắt đùi hàng lâm, hoàn toàn không có một tia lưu thủ. Một chữ kiếm quyết kiếm ý ở ba tuần trong thân thể nổ tung, một kiếm này đầy đủ muốn ba tuần vậy. Vậy mà lúc này, ba tuần trên người hiện lên một luồng huyết khí, mà Lâm Nhất Trần thân thể trong nháy mắt bị cái này sợi huyết khí đánh bay. Dọc theo đường đụng nát vô số kiến trúc. Thật cương đại. Lâm Nhất Trần ho khan một búng máu, không có tiếp tục tiến công, bởi vì hắn biết mặc dù là tiến công cũng không thể giết ba tuần. Có Minh Hà lão tổ ở, cái này nhiệm vụ chỉ sợ cũng muốn thất bại. Lâm Nhất Trần, ngươi có thể làm ta quá là thất vọng. Minh Hả lão tổ thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện, thế nhưng thanh âm chuyển ra, "Ta cũng là có nan ngôn tri ẩn, ngày hôm nay chuyện này, chúng ta liền làm cái chấm dứt a." Lâm Nhất Trần cũng biết những gì hắn làm, Minh Hà Lao tổ không cách nào tha thứ. Mặc dù là hắn có nan ngôn tri ẩn, cũng không có thể phủ nhận hắn bị thương hại Minh Hà Lao tổ chuyện thật. Người còn có gì để nói? Minh Hả lão tổ ngữ khí, hết sức băng lãnh. Nguyên bản hắn dự định, Lâm Nhất Trần nói điểm lời hưu ích hắn sẽ tha Lâm Nhất Trần, thế nhưng thời khắc này, Lâm Nhất Trần không có một tia muốn chịu thua thái độ. "Không có gì đáng nói, hy vọng ngươi tha qua những người khác, chuyện của chúng ta không muốn liên lụy người nhà." Lâm Nhất Trần nhìn phía Cựu ưu Địa phủ ở chỗ sâu trong, nơi đó có Minh Hà Lao tổ thân ảnh. Một cỗ to lớn trưởng y đánh ra, xông thẳng Lâm Nhất Trần mà đến. Lúc này Lâm Nhất Trần, giống như là đang cùng toàn bộ U Minh huyết hải đối kháng đầy trời huyết thủy, đầy trời hỗn độn chi lực, U Minh huyết hải toàn bộ đều ở Minh Hà Lao tổ một trưởng này bên trong. Hoa lập lạp. Lâm Nhất Trần dụng hết toàn lực phòng ngự, vốn cho là một trưởng này sẽ đem hắn đánh nát, nhưng mà chính diện đón đỡ một trưởng này sau đó, Lâm Nhất Trần thân thể rơi vào biển máu vô tận bên trong. Sau đó mà đến hỗn độn chi lực, dường như lôi điện giống nhau đánh phía Lâm Nhất Trần. Lục Thần chọn đời bị biển máu ngâm, thân hồn thời khắc chịu hỗn độn tiên truy. Ở ba tuần đám người xem ra, đơn giản giết chết hắn, đối với Minh Hà Lao tổ mà nói, cũng không hiểu hận. Dễ nhưng mà Minh Hà lão tổ cũng không nghĩ như vậy, chờ hắn giải quyết rồi hỗn độn yêu ma sau đó, khi hơi chút tiêu tan điểm, cũng liền có thể tìm một người thích hợp lý do thả. Tuy là tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng Minh Hà Lao tổ biết Lâm Nhất Trần là người, tuyệt đối sẽ không đơn giản làm ra phản bội mình sự tình. Hắn khẳng định cũng có nan ngôn tri ẩn, thế nhưng làm một người quản lý, phạm sai lầm, nếu như không phải sự phạt, về sau làm sao quản lý người thủ hạ viên? Đỗ làm dò Lâm Nhất Trần Triệt để rơi vào Minh Hà trong biển máu, thân hồn của Lâm Nhất Trần chịu đến hỗn độn chi lực quất, mà nhục thân đang nhận được U Minh Huyết Hải ăn mọn. Thần hồn còn tốt một ít, phục dụng Cửu chuyển Linh Tham sau đó, thần hồn cùng thân thể đã cường đại đến không có gì sánh kịp cảnh giới, nhất là cường đại năng lực khôi phục. Thế nhưng nhục thân xa xa không có đạt được cùng thần hồn một dạng cảnh giới, U Minh Huyết Hải bên trong truyền tới sát ý cùng khí tức lạnh lẽo thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ là chống lại U Minh Huyết Hải liền hao phí Lâm Nhất Trần đại lượng tinh lực, này trong máu, có Minh Hà chết người tinh một, hai người thì cũng chẳng có gì cảnh giới, cũng so ra kém Lâm Nhất Trần. thế nhưng bên trong nhưng có ước vạn sinh linh, cứ như vậy ẩn chứa trong đó sát ý ngút trời, nhưng là thập phần cùng bố. Dần dần, Lâm Nhất Trần cũng không biết ở U Minh Huyết Hải bên trong mệt nhọc bao lâu, hắn chỉ biết mình đã thành thói quen trong biển máu sát ý thần hồn càng là ở hỗn độn chi lực quốc phía dưới trở nên không gì sánh được tương dẫn. Nếu như không phải là mình phục dụng cựu truyện linh tham, tuyệt đối sẽ không chống được hiện tại. U Minh lão tổ nhìn tấu Lâm Nhất Trần tử lực, cho nên đánh ra U Minh Huyết Hải đã ở hắn thừa nhận cực hạn. Thế nhưng hắn cũng không biết dùng cựu truyện linh tham sau đó, Lâm Nhất Trần ở bên trong thân thể nhiều một cái pháp tắc, mà cái này cái pháp tắc mang tới là liên tục không ngừng năng lực hồi phục. Không cách nào suy giảm tới đến căn bản thương tổn liền Thành Lâm nhất Trần rèn luyện thân thể thí nghiệm chẳng sợ. Chúc mừng thúc phụ, thành công thăng cấp nửa bước thiên thận. Kim sĩ đại bằng rất cung kính đứng ở một bên, hắn lúc này hơi không lưng, biểu thị tôn trọng, mà ngồi ở một bên kim ma hống, lúc này cũng lập tức đứng dậy, hai con chân trước của lượn. Ở trước mặt ta không cần những thứ này tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ngày mai sẽ là quyết chiến ngày, không biết Lâm nhất Trần chuẩn bị thế nào. Lúc này nam tử thần bí, hai con mắt không ngừng biến hóa, một hồi biến thành hắc sắc, một hồi biến thành kim sắc, giống như là đang suy nghĩ thái cực chi đạo, thế nhưng không có cân nhắc rõ ràng. Bẩm báo thúc phụ, Theo ta được biết, Lâm Nhất Trần đã 7 ngày không có suất đầu lộ diện, hơn nữa địa phủ đóng thật chặt, căn bản không có đi vào thông đạo. Kim Sĩ đại bằng đứng ở một bên, thận trọng nói rằng, trải qua mấy lần trước giáo hấn, lúc này hắn biết nói cái gì nên. Nói cái gì không nên nói. Bằng vào ta đến xem Lâm Nhất Trần nhất định là sợ cùng thuốc phụ quyết chiến, sau đó cố ý trốn đi. Theo ta được biết hắn không phải người như vậy, hảo hảo trang một chút kiểu u địa phủ, ta hôm nay đem đến muốn đi cựu u địa phủ tìm hắn. Nam tử thần bí nói xong câu đó, thân ảnh liền biến mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão tổ cho ta một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. cứu địa phủ hiện tại toàn diện phong bế, căn bản không có biện pháp đi vào. Kim sĩ đại bằng không ngừng đặt bộ, hắn hiện tại không gì sánh được phát sầu đây là thuốc phụ giao cho mình để một cái nhiệm vụ, lại như vậy khó hoàn thành. Người có thể bắt cái quỷ binh quỷ tướng, bọn họ là bắt hồn phách đi địa phủ, khẳng định có đi địa phủ phương pháp xử lý. Lúc này nằm út sắp ở một bên kim mau hống, nhìn không được nhắc nhở. Đúng vậy, đó là một biện pháp tốt. Sau đó kim sĩ đại bằng hướng về phía kim mau, triệu lý, giống vừa chắp tay, biểu thị Mà ở thời gian, kính không gian Lâm Nhất Trần đã 7 ngày chưa từng xuất hiện điều này làm cho đám người không khỏi có chút bối rối, bọn họ có biết, vô luận gặp phải lớn dường nào phiền phức, chưa bao giờ như hôm nay như vậy đem mọi người tụ tập lại một chỗ. Xem ra lần này phiền phức không gì sánh được cự đại, Lâm Nhất Trần cũng vô cùng đau đầu, mới đưa bọn họ tập hợp lại cùng nhau. Nữ đế tỷ tỷ, ngươi nhanh chóng tỉnh lại nha, ta có chút không kiên trì nổi. Huyền Nhi khi nào bị qua khổ nhiều như vậy, mỗi ngày phải đối mặt rất nhiều nhân hỏi, còn muốn an bài các hạng công việc thưởng thức. Dựa theo Lâm Nhất Trần ý tứ, bọn họ dự định là ở nơi đây ở lâu dài, cho nên cần thành lập nơi ở. Còn xa hơn cách Vũ Minh huyết hải đây hết thể nhờ có có người khác hỗ trợ, nếu không mình thực sự không giải quyết được, rất nhiều việc người khác có thể nghĩ đến, chính mình cũng không nghĩ đến. Nai Đoạn Nhi, cảm giác mình chính là một phế vật, ngoại trừ vì cao điểm bên mộ hủy trường 333. Lâm Nhất Trần đã chết, mời trở về đi. Chương 333, Lâm Nhất Trần đã chết, mời trở về đi ở một chỗ không gian bị kín, nơi đây bụi ngông ngông một mảnh, không gian cũng không phải rất lớn, cùng thời gian kính không gian so với, quả thực như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, Minh Hà lão tổ đã xuất thủ đem Lâm Nhất Trần tiêu diệt. Lúc này hoạt động Thiên Đồng cùng Đại Hắc Cẩu đều là nốt ở chỗ này, Đại Hắc cầu trên đầu lơ lửng một đạo pháp trận, chuẩn bị sắp tiên công kích. Bất ở chỗ này loạn đánh rắm, ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Ngươi một cái bé ngoan ngoa, ngươi cẩu ra đi ra gạt người thời điểm, ngươi vẫn còn ở đi tiểu cùng ùn, lúc này lại dám gạt đến ngươi cẩu ra trên người. Đại Hắc Cẩu vô cùng kiêu ngạo, có cái này trận pháp ở, hắn có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Tuy là bị Phong Lấn đến nơi này, thế nhưng như trước không chút hoang mang. Đại Hắc Cẩu, ngươi kiêu ngạo, đừng tưởng rằng cái này đạo pháp trận có thể tú chỉ là hiện tại đặc thù thời kỳ. Không muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh mà tôi cá loại, chờ, đoạn thời kỳ này đi qua sau đó, ta đệ nhất cái trước tiên đem ngươi hầm. Dục Sát Thiên lẻ lữa liếm liếm môi khô khốc, sau đó vừa xài bước ra, đi tới Cựu U địa phủ. Mới vừa xuất hiện, một tiếng vang lên chảng thao tay, đánh vào trên mặt của hắn. "Ba, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta vốn chỉ là nghĩ đến ngươi phải báo 410 phục Lâm Nhất Trần, không nghĩ tới ngươi ngay cả lão tổ đều muốn tính kế đi vào." Ba tuần nổi giận đùng đùng nhìn Dục Sát Thiên. "Đại ca, ngươi yên tâm, chỉ cần Lâm Nhất vừa chết, lão tổ sẽ lập tức ra tay rơi hỗn độ điu mà, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến lão tổ đã qua." vì là trên mặt đã chúng một cái tát, thế nhưng Dụ Sắc Thiên không dám phản kháng chút nào. Ta muốn biết ngươi sẽ làm như vậy, ta lúc đầu tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngăn lại nữa đế. Ba Tuần hết sức tức giận, cảm giác mình bị Dụ Sắc Thiên mỗn. Lúc này chúng ta chỉ cần có một sai lầm, sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viên biến mất ở trong tam giới. Ngươi biết không ngươi? Ba Tuần càng nói càng tức. Đại ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi trộn cầm U Minh Huyết Hải Hỗn Độn chi lực tăng cao tu vi sự tình nói ra, cũng nhiều buộc cho ngươi lúc đó đạo kia Hỗn Độn lực, nếu không, không có biện pháp ngăn lại nữa đế, trong chuyện này, ngươi xuất lực muốn so ta xuất lực nhiều. Dục Sát Tiên lời nói mặc dù huyền chuyện, thế nhưng uy hiếp hạng nghĩa phi thường lớn, ý tứ chính là, ngươi không chỉ có trộm cầm lao tổ Hỗn Độn chi lực, cũng là ngươi dùng Hỗn Độn chi lực cản lại nữa đế. Tạo thành hiện tại cái này kết, AZEF, quả, ngươi tự tại Thiên Ba tuần cũng có trách nhiệm rất lớn. Ngươi có ý tứ? Uy hiếp ta thật sao? Ba tuần ánh mắt từng bước băng lãnh, từ từ mà nhìn chằm chằm Dục Sát thiên, trong lòng sát ý không ngừng. Trước đây Hỗn Độn yêu mà lao ra U Minh Huyết Hải, là ngươi lên phía trước nhất, cầm đi một đạo hắn bổn nguyên chi khí, nhờ vào đó đột phá cảnh giới, này đạo bổn nguyên Hỗn Độn chi khí là hai chúng ta cùng nhau nhìn thấy. Ta một điểm không cùng ngươi đoạn, còn giúp ngươi che giấu đi. Mà nữ đế lúc rời đi, ta chỉ là hơi chút gật một cái ngươi, ngươi chính là dùng buồn nguyên hốn độn chi lực đánh lén nữ đế, đây hết thể đều là ngươi tự nguyện, ta có thể một chút cũng không có buộc ngươi. Lúc này rục sắc thiên cùng ba tuần đối chọi gây gắt, không có một kia nhường đường. Có, hiện tại đã xảy ra chuyện, ngươi hoán ta, ta cái nào sự kiện của ngươi, ta có cái nào sự kiện xin để cho ngươi làm. Rục sắc thiên đột nhiên gần kể ba tuần gương mặt của, sau đó nói rằng Chúng ta bây giờ đều là châu chấu trên một sợi dây, ta đã xảy ra chuyện cũng liền đại biểu người gặp chuyện không may, nếu muốn bình an vô sự, liền đem trận này kế hoạch triệt để tiến hành tiếp. Địch tập, địch tập đang ở hai người đối đầu gay gắt thời điểm, bên ngoài lần nữa phát sinh tình huống, lúc này là đặc thù thời kỳ, còn có Lâm Nhất Trần tốt nhiều đệ tử nghe không rõ. Hai người vừa nghe đến địch tập thanh âm, lập tức đứng núi chịu sạo. Lúc này đại bằng điều xông lên phía trước nhất, cánh triển khai sau đó, chừng nhìn trượng có thừa. Mà đại bằng điều tuy là hung ánh, thế nhưng cũng không có đả thương cùng bất luận cái gì sinh linh. Vạn bối côn bằng tử, tham viếng đại phần thiên tiên tiền bối. Đối với cản bọn họ lại đại phần tiên, Côn Bằng Tử vẫn là hết sức khách khí, hắn cũng thập phần thưởng thức đại phần tiên sợ tác sở vi. Trong lòng của hắn, đây là một cái hiệp khách nhân những người, đáng giá thăm giao hảo bằng hữu. Nguyên lai là người, không biết đột nhiên đến thăm ta Cửu Vũ địa phủ có gì muốn làm. Đại phần Thiên chứng kiến Côn Bằng Tử sau đó, ý bảo những người còn lại lui, không muốn gây nên cái dậy. Theo lý y lý thần trong đoạn thời gian này, hắn cũng đại khái biết Côn Bằng chết là người. Là như vậy, đại phần tiên tiền bối, trước đó vài ngày ta cùng với Lâm Nhất Trần nước chiến, ngày mai sẽ đến rồi thời gian. Ta muốn nhìn một chút Lâm Nhất Trần có hay không chuẩn bị xong. Côn Bằng chết ngôn ngữ thập phầnuyện truyện, tràn đầy đối với đại phần thiên tôn kính. Chuyện này khiến ngươi thất vọng rồi, Lâm Nhất Trần không cách nào tham chiến. Nghe xong đại phần thiên lời nói Côn Bằng Tử thập phần vô cùng kinh ngạc. Đây là vì sao trước đó vài ngày không phải đã nói xong sao? Vì sao ngày hôm nay đột nhiên lỡ hẹn? Côn Bằng Tử là một cái thập phần quan tâm ước định người, tự nhiên cũng hy vọng hắn tôn kính đối thủ cũng là như vậy. Nghe xong Côn Bằng chết nói, đại phần thiên ánh mắt hết sức cô đơn, đi theo Lâm Nhất Trần thời gian dài như vậy. Tình cảm giữa hai người cực kỳ thâm hậu. Côn Bằng Tử mời trở về đi, Lâm Nhất xác thực không cách nào tham chiến. Nói xong câu đó sau đó Đại Phần Tiên liền muốn xoay người lí khai. Đại Phần Tiên tiền bối, nếu như ngươi tin qua được cách làm người của ta, liền em cái này chút không thể nói ngữ bí mật nói cho ta biết, cũng khá đi ta một cái tâm nguyện. Côn Bằng Tử nhìn thấu Đại Phần Tiên sự bất đắc dĩ, cùng với Nan Lôn Tri ẩn. Kẻ phản bội Lâm Nhất Trần đã chết, mời trở về đi. Một đạo như tiếng sấm thanh âm truyền khắp toàn bộ Cửu Vũ địa phủ, Dục Sát Thiên thân ảnh xuất hiện. Nghe được những lời này, Ngũ Phương Quỷ Đế lúc này đều là thả ra trong tay sự vụ, nhìn về phía trên bầu trời Sát Thiên. Trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Tuy là bị Dục Sát Thiên cất lên, thế nhưng bọn họ không có quy bạn. biết là ai kiến tạo Cửu Vũ Địa phủ. Thập Điện Diêm La cũng liếc một cái trên bầu trời dục sát thiên, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ cùng dục sát thiên cảnh tu vi trên lệnh phi thường lớn, căn bản không làm sao được. Từ Lâm Nhất Trần thanh trừ sau đó, kiểu Vũ Địa phủ càng ngày càng không bằng trước đây. Nhất Phương Quỷ Đế nhịn không được nói rằng, mà còn lại bốn người sau khi nghe xong, động tác trong tay chậm lại. Cấm luôn, ngươi không muốn sống sao? Không biết hiện tại ở là ai trưởng quan Cửu Vũ Địa phủ. Một phương khác Quỷ Đế trong lòng cũng có khí, thế nhưng không hề giống hắn thẳng như vậy trắng. Còn lại 3 người cũng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục vội vàng công việc của mình. vi của bọn họ quá thấp, căn bản không đủ để tham gia trận này trong mắt bọn họ thế kỷ chi chiến. Điều đó không có khả năng, ta tử trên người Lâm Nhất Trần để lại một đạo thần hồn dấu ấn, chỉ cần hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì, này đạo dấu ấn sẽ tiêu thất, nhưng là bây giờ vẫn sáng, Lâm Nhất Trần khẳng định không có chết. Côn Bằng Tử giơ tay lên, ngọn đèn thần đang sáng lên trong ngọn lửa tận huyết hồng màu sắc. Chương 334, ta thua. Chương 334, ta thua. Chẳng lẽ chuyện này với hắn có quan hệ? Đại Phần Thiên suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ tới Lâm Nhất Trần phản bội Minh Hà lão tổ nguyên nhân. mà lúc này chứng kiến thần tình kích động dục sát thiên, trong lúc Lơ đáng đem hắn cùng lần này chuyện đã xảy ra liên hệ với nhau. Không nên, dục sát thiên không phải người như vậy. Trong lòng của hắn, dục sát thiên vẫn là cái kia vô dục vô cầu ma tướng, bốn người bọn họ bên trong, dục sát thiên nhất cần củ và thật thà, giờ nào khác nào cũng đang tu luyện, hơn nữa cũng nhất hào hiệp, đem toàn bộ thấy thọ phần nhẹ. Đại phần tiên tiền bối, mặc dù là Lâm Nhất Trần có nan ngôn chí ẩn cũng không cần như thế gạt ta có được hay không. Trong lòng của hắn Lâm Nhất Trần là đại phần tiên người lãnh đạo trực tiếp, mỗi lần gặp phải hai người bọn họ, đại phần tiên cho tới bây giờ đều là nghe Lâm Nhất Trần phân phó làm việc. Lúc này đại phần tiên nói Lâm Nhất Trần chết rồi, lập tức liền liên tưởng đến là Lâm Nhất Trần không muốn cùng chính mình quyết chiến. Biên ra ngửa cớ, "Có thể xác định ngươi hồn đăng là thật sao? Nơi đây không thể so với ngươi ngoại giới, hồn đăng sai được có khả năng phi thường lớn." Đại phần tiên nhìn hoàn toàn đỏ ngầu hồn đăng, cho rằng là côn bằng chết hồn đăng sai lầm. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, thật không dám đầu giễm, đây là gia phụ ở lại trên người ta, không chỉ có có thể cảm giác được sinh tử tổn vong, còn có thể chứng kiến hắn làm qua cái gì sự tình, tuy là cái này ngọn đèn hồn đăng thường thường hoàn toàn mơ hồ, thế nhưng rất nhiều chuyện ta vẫn là biết. Côn bằng tử cũng thập phần buồn mực, mình cũng không cách nào giải khai che đậy lao côn bằng ở trên người hắn Hồ Đăng, Lâm Nhất Trần dĩ nhiên có thể. Đều đã nói, Lâm Nhất Trần đã chết, làm gì còn ở nơi này không tha thứ. Lúc này Dụ Sắc Thiên thập phần tức giận, chính mình chú mưu thời gian dài như vậy, Lâm Nhất Trần thường thường còn sống. Muốn chết, dám đối với ta như vậy thuốc phụ nói. Một bên Kim sĩ Đại Bằng nghe xong, lập tức nổi trận lôi đỉnh, liền muốn xông lên phía trước cùng Dụ Sắc Thiên đọ sức một phen. Vị đạo hữu này, ta là thành thực tới, hi vọng các ngươi có xếp một cái, để cho ta gặp một lần cấp trên của các ngươi Lâm Nhất Trần. Côn Bằng Tử liếc mắt liền nhìn ra Dục Sắc Thiên nửa bước Thiên Thần tu vi, cho là hắn chỉ là một tiểu tùy tùng. Người muốn chết thật không nể vũ nhục ta. Sau khi nói xong hoàn toàn không để ý Đại Phần Thiên ngăn cản, nhằm phía cùng là nửa bước Thiên Thần Côn Bằng Tử. Mà một bên Kim sĩ Đại bằng, đã sớm xem Dục Sắc Thiên khó chịu, hai người lập tức đánh nhau. Côn Bằng Tử, như vậy sẽ không tốt ta. Vô duyên vô cớ ngươi đại náo ta cựu rưu địa phủ. Lúc này Đại Phần Thiên sắc mặt thập phần âm chầm, hắn còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, không nghĩ tới Côn Bằng Tử như vậy vung Đại Phần Thiên tiền đuối, ta chỉ là muốn thấy thấy Lâm Nhất Trần, chỉ cần thấy được hắn, ta lập tức liền đi. Mọi người đều không biết, ở 7 ngày phía trước, tuy là hồn đăng một mảnh bụi mù mịt, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được thái cực độ tồn tại, do đó tiến nhập Ngộ đạo hình thức, thăng làm nửa bước thiên thần. Bao, mà phía trước Lâm Nhất Trần trên người, hoàn toàn không có thái cực đồ, cho nên hắn vẫn không có đi tìm Lâm Nhất Trần, tìm cũng không dùng, trên người không có vật mình muốn. Vị đạo hữu này, Lâm Nhất Trần thực sự đã chết, cũng xin ngài tôn trọng người chết, không nên náo loạn nữa. Lúc này 3 tuần xuất hiện, thiên thần tiến công địa phụ thời điểm, ngoại trừ dục sát thiên cùng và ở ngoài, người ở chỗ này đều ở đây, ba tuần tự nhiên chứng kiến Minh Hà lão tổ đối với côn bằng chết thái độ. Bây giờ Ba Tuần thậm chí sợ, một phần vạn Khôn Bằng Tử thay Lâm Nhất Trần cầu tình, Minh Hà lão tổ sẽ không tha Lâm Nhất Trần a. Cho nên vẫn là hãy mau đem hắn đuổi đi tương đối khá. Nếu vẫn là như vậy, cái kia Vãn Bối đắc tội rồi. Côn Bằng Tử hướng về phía bọn họ cúi đầu, đối với bọn họ bày tỏ tôn trọng, sau đó trong hai mắt bắn ra hắc kim hai đạo quang mang đại phần tiên vội vãng xuất thủ ngăn cản, thế nhưng gánh đua theo tài biết, cái này hai đạo quang mang chỗ lợi hại hảo quang hóa thành hai đạo nhân ảnh, một người nhắm phía đại phần tiên, một người nhắm phía Ba Tuần. Mà Côn Bằng Tử thì hóa thành một ánh quang nhắm phía địa phủ ở Trô Châu trong. Vừa lúc cùng sĩ đụng cái đang nghi ngờ Kim Ma Hống ngăn lại Sĩ Vạ, ghi nhớ ký không muốn đả thương người. Côn Bằng Tử không muốn cùng Cửu Vũ Địa phủ náo bẻ, cho nên vội vàng nhắc nhở, thân là thiên thần cảnh Kim Ma Hống, Trở về a. Lâm Nhất Trần phạm vào sai lầm lớn, lúc này không thể cùng ngươi cùng nhau quyết chiến. Kiểu Vũ Địa phủ ở chỗ sâu trong, một giọng nói truyền ra, mặc dù không làm sao huy nghiêm, thế nhưng tràn đầy làm cho không người nào có thể cự tuyệt ý nhị không không. Tiền Bối, ta chỉ muốn gặp Lâm Nhất Trần liếc mắt, nhìn thấy hắn sau đó, ta cam đoan lập tức xoay người ly khai, mong rằng Tiên Bối thanh toán. Văn Bối tuyệt không ý đại náo Cửu Vũ Địa phủ. Lúc này Côn Bằng Tử ướng về phía cựu đũ địa phủ ở chỗ Sâu trong bái một cái, sau đó nói rằng: "Người sao phải khổ vậy chứ, Thái cực đồ không ở lâm nhất trần trên người, mặc dù là nhìn thấy hắn lại có thể thế nào? Hắn không cách nào chiếu rọi người nói." Thanh âm lần nữa truyền ra, trong đó nhiều một tiêu bất đắc dĩ cùng cô tịch, tựa như một cái sống thiên thuế lao giả mờ dạng, con cháu đời sau chết hết, bên người không có người nào làm bạn. "Mong rằng tiền bối thanh toàn. Côn Bằng Tử lần nữa chắp tay túi đầu, chợt lại nói tiếp: "Không, được rồi, chính ngươi tiến đến. Thuốc phụ không muốn a, nơi đây mười phần nguy hiểm, mà cái này cá nhân tu vi cường đại." Lúc này Kim Sí đại bằng bởi vì phân tâm, đã trúng dụ sát thiên một trường. Dừng tay ha. các ngươi ở chỗ này cho ta, ghi nhớ kỹ không nên nháo sự tình. Côn Bằng Tử để lại một câu nói, sau đó biến mất ở kiểu Vũ địa phủ. Cửu Vũ địa phủ ở chỗ sâu trong, Minh Hà lao tổ một mình nằm trên ghế nằm, hắn lúc này tu vi giảm mạnh. Nhãn thần không ngừng đỏ ra, sau đó uống một ngụm lão tửu. Tiền bối, lẽ nghi phương diện, Côn Bằng Tử chưa từng có kém quá, vô luận là bất kỳ thế lực nào đều là giống nhau. Ngươi giống như Lâm Nhất Trần phiền toán. Nói đến Lâm Nhất Trần, Minh Hà lão tổ trong mắt lên một tia tia sáng, tuy là rất nhanh nhưng lại vẫn bị côn bằng tử bắt được. Đa tạ tiền bối khích lệ, vạn bối có nhiều cái giày, cũng xin tiền bối thứ lỗi. Lúc này côn bằng tử đã đã nhìn ra, Minh Hà Lao tổ cùng Lâm Nhất Trần trong lúc đó khẳng định xảy ra chuyện gì, mà phía ngoài tứ đại ma tướng cũng là nghe lệnh của lão giả trước mắt này. Ai? Theo một tiếng thở dài, U Minh lão tổ dơ bàn tay lên, lúc này trong lòng bàn tay hắn, Lâm Nhất Trần đang ở trong đó. Tuy là cách rất xa, thế nhưng côn bằng tử vẫn như cũ có thể cảm giác được trượng trung thế giới bùng nổ ngập trời khí tức kinh khủng đẩy cho biển máu quọ Nhất Trần thân thể, vô tận hỗn độn chí lực, không ngừng tiên truy thần hồn của hắn. Mặc dù là như vậy, Lâm Nhất Trần thực lực vẫn như cũ tăng vọt rất lớn một đoạn. Thua, ta đánh qua hắn căn. Chương 335, Nhân quả thần đan. Chương 335, Nhân quả thần đan. Lâm Nhất Trần cũng không biết trong địa phủ phát sinh toàn bộ, lúc này Lâm Nhất Trần chỉ biết là, u minh huyết hải bên trong không có thời gian quan niệm. Lúc này đã không nhớ rõ chính mình tại trong đó đóng bao lâu, khả năng một thế kỷ dài như vậy, khả năng chỉ có vài ngày ngắn như vậy. Loại này dày vò không phải người bình thường có thể thừa nhận, không có quan niệm thời gian địa phương, làm cho tâm tình của hắn không gì sánh được khô loạn. Hắn đang lo lắng nữ đế, cẩn thận tiến động Nại Hắc Cẩu lo lắng thời gian trong kính mọi người. Minh Hà Lao tổ mặc dù không có bằng lòng điều kiện của mình, thế nhưng hắn có thể xác định chắc chắn sẽ không hướng những người đó xuất thủ. Thế nhưng ba tuần cùng dục sát thiên cũng không giống nhau, hai người kia chưa đạt đến mục đích không từ thủ đoạn, Minh Hà Lao tổ đều có thể bàn ứng, còn có chuyện gì là bọn hắn không biết làm. Vì giết người diệt cẩu, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những người đó. Thậm chí hắn bắt đầu lo lắng Minh Hà ba lẻ loi, Lao tổ, ngài và Lao tổ đem hắn giam giữ trong biển máu. Hắn cũng không có ghi hận Minh Hà lão tổ. Trải qua mấy ngày này thanh tẩy Lâm Nhất Trần cũng biết, này đạo biển máu căn bản giết không chết chính mình, mặc dù là không có cựu chuyển linh tham phát tác, cũng không giết chết chính mình. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện ánh sáng, tuy là chỉ là một cái thoáng qua, thế nhưng ở vô tận huyết sắc bên trong, lại có vẻ như vậy suốt chúng. Mà đúng lúc này, hệ thống nêu lên vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chủ động phân phát nhiệm vụ, trực hệ đã hàng thế. Thường cho ký chủ tu vi, nửa bước tiên thần đỉnh phong. Thường cho ký chủ, nhân quả thần đan." Mà đúng lúc này, Lâm Nhất Trần phát hiện, lại là một vẻ ánh sáng hiện ra hiền lên. Xem ra là có người ở lén lén quan sát chính mình, có thể là ai đó. Còn không bằng hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống nêu lên xuất hiện lần nữa. Ken, chúc mừng ký chủ trực hệ thăng cấp thiên thần cảnh giới. Thường cho vật phẩm, nhân quả thần đan. Dĩ nhiên xuất hiện hai quả nhân quả thần đan, mặc dù không biết có ích lợi gì, thế nhưng ở trực hệ trên người xuất hiện, khẳng định có thập phần cường đại tác dụng. Kiểm tra nhân quả thần đan. Nhân quả thần đan, tu vi càng lên cao, nhân quả và khí vận ảnh hưởng thì sẽ càng lớn, viên thuốc này có thể chặt đứt nhân quả, làm cho người sử dụng vĩnh viễn sẽ không nhận nhân quả chi lực ảnh hưởng. Nhìn xong này cái thần đan sau đó, Lâm Nhất Trần càng thêm có chút mừng ra. Đây rốt có ích lợi gì? Hệ thống có thể hay không giải đáp một cái? Vốn chỉ là một tiếng hoán giận, không nghĩ tới hệ thống thực sự giải đáp. Hỗn độn yêu ma sống ở U Minh Huyết Hải. Nữ đế vì ký chủ, Thất Tinh Thiên vận Hoa vì thiên phú, mà ngươi làm Thất Tinh Thiên vận Hoa chủ nhân, ở Hỗn độn yêu ma chưa thành hình lúc, sử dụng Thất Tinh Thiên vận Hoa, đưa tới Hỗn độn yêu ma thăng cấp làm Thất Tinh hôn độn thể, ngươi phụ chủ yếu nhân quả trách nhiệm. Cho nên Thất Tinh Hỗn độn thể là của ngươi trực hệ hậu đại, nhân quả thần đan chủ yếu tác dụng. Trả một, có thể chặt đứt ngươi và Thất Tinh Hỗn độn thể giữa liên hệ, từ đây đã không còn quan hệ máu mủ. 2 cũng có thể cho thất tinh hỗn độn thể sử dụng sa chặt đức hắn cùng U Minh huyết hải quan hệ, từ đó về sau không bị U Minh huyết hải ảnh hưởng, vô luận là tu vi, đạo quả vẫn là sinh mệnh, cũng sẽ không lại chịu U Minh huyết hải ảnh hưởng. Ấp 3. Sử dụng nhân quả thần đan sau đó, vô luận giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện xấu, đều sẽ không nhận nhân quả báo ứng. Nhìn xong nhân quả thần đan giới thiệu văn tắt, Lâm Nhất Trần hai mắt tỏa ánh sáng. Chính là bởi vì hỗn độn yêu ma xuất thế, ngài và lão tổ nói quá chịu ảnh hưởng sự tình phát sâu. lúc này lại đột nhiên xuất hiện như vậy một viên thần đan đây thật là mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. bất quá lúc này Lâm Nhất Trần lại rơi vào khác một hồi trong phi toái, Lâm Nhất Trần đem thời gian tính lưu tại thời gian tính trong không gian. Hắn lúc này dĩ nhiên không cách nào chạy trốn Minh Hà lão tổ biển máu. Người nói khí này người không phải, có biện pháp cũng không trốn thi triển, vẫn nốt ở chỗ này, thật không biết người bên ngoài biết sẽ không nhận ảnh hưởng của hắn mà bỏ mạng. Hai người các ngươi con bài chưa lật ra hết lời nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Lúc này Minh Hà lão tổ, nghe được côn bằng chết nói sau đó thập phần vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng Minh Hà lão tổ hưởng côn bằng từ cái tuổi này thời điểm, nhưng là không sợ trời không sợ đất, tuy là lúc đó thực lực của hắn liền thập phần cao. Thế nhưng ở hàm dưỡng phương diện này, thật đúng là không có côn bằng tự cao, không chỉ có có thể đối mặt thành công, còn có thể thản nhiên đối mặt thất bại, chỉ là loại này phẩm chất thế gian chỉ có. Tiền đối cũng không cần coi trọng ta, đôi ta ai thua ai thắng, liếc mắt là có thể nhìn ra. Từ côn bằng tử trên người, nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn, dường như chịu thua đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta cũng không thể nghĩ đến, Lâm Nhất Trần thực lực ở thời gian ngắn như vậy lại sẽ tiến bộ nhiều như vậy. Lúc này Minh Hà lão tổ hoàn toàn đã quên Lâm Nhất Trần thoát khỏi sự tỉnh, chính mình u minh huyết hải đối với hắn mà nói, chẳng giải quyết được vấn đề. Ngược lại quan tâm tới tù vi của hắn không? Tuy là ta không biết giữa hai người các ngươi xảy ra chuyện gì, thế nhưng ta biết, ngươi không thể đi xuống môn chủ. Côn Bằng Tử nhìn phía Minh Hà Lao tổ, nhãn thần thập phần trong suốt, nhìn không ra nội tâm đang suy nghĩ gì. Nếu như vậy, vì sao không để cho hắn một lần giải thích cơ hội? Tốt lắm, lúc đó Đình Chỉ a. Ta không cần ngươi tới dạy ta làm sự tỉnh. Nghe được Côn Bằng chết cầu tình Minh Hà Lao tổ sầm mặt lại, thập phần quan tâm người khác nói ra chuyện này. Ngươi và Lâm Nhất Trần đều là cái này chết tính khí, ai cũng không chịu thua, hai người các ngươi như thế hao tổn nữa, lúc nào là một đầu. Lúc nào là một đầu cũng không phải ngươi nói tính, ta làm như thế nào sự tình không tới phiên ngươi chỉ trỏ." Minh Hà lao tổ một tiếng hừ lạnh, vừa đến mạnh mẽ huyết khí đánh về phía Côn Bằng Tử. Côn Bằng Tử lên tiếng trả lời lui lại, làm ra một cái quỷ một chân trên đất động tác. Tiên bố, mong rằng ngài buông tha Lâm Nhất Trần, đồng thời cũng có thể buông tha mình, vạn bố biết, ngươi một ngày giết Lâm Nhất Trần, nhất định sẽ hối hận cả đời. Mặc dù là lúc này, Côn Bằng Tử như trước thay Lâm Nhất Trần cầu tình. Côn Bằng chết phụ thân từ nhỏ đã là yêu tộc thủ lĩnh, vạn yêu chi tổ Thế nhưng những thứ này danh riêng đều là yêu tộc Trung Lũ yêu đối với hắn Tôn Sừng, có thể được lớn như vậy tôn tính, hoàn toàn ở với côn bằng sẽ làm sự tình, sẽ đến sự tình. 3.3 vô luận bất luận kẻ nào cầu đến côn bằng, hắn cũng có tận lực trợ giúp, mặc dù là bình thường gặp phải không công bình sự tình. Côn bằng cũng sẽ đi ra quản lý. Mà cái này sao yêu quản sự Nhi côn bằng lại nhận được vạn yêu tôn tính, chính là ở chỗ hắn năng luôn đặc biệt, ăn nói khéo léo, am hiểu quan sát thần sắc, có thể minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để hai tộc hoặc là hai người giữa phân tranh. Mà côn bằng tự đi theo lão côn bằng bên người. ngoại trừ học được tu vi ở ngoài, học nhiều nhất chính là Lao côn bằng sắt luôn quan sát năng lực. Cho nên lúc này côn bằng tử lập tức liền tóm lấy Minh Hà Lao tổ chô đau, dùng cái này mà nói phục Minh Hà Lao tổ. Cứu ra Lâm Nhất Trần sau đó, không chỉ có ở Lâm Nhất Trần trước mặt là một hồi người tốt, càng là trình Minh Hà Lao tổ một cái ân tình. Đây chính là Lao côn bằng chỗ cường đại toàn bộ yêu tộc đều quá ân huệ của hắn chương 236, cho ta cũng tới một viên a. Chương 236, cho ta cũng tới một viên a. Nhìn quỳ dưới đất côn bằng tử, Minh Hà lão tổ cũng có chút không làm sao được. Đối với Minh Hà Lao tổ mà nói Lâm Nhất Trần phạm lệch lạc không cách nào tha thứ. Thế nhưng nội tâm lại không đành lòng giết chết hắn, cho nên chỉ có thể đem hắn quan trong biển máu. Minh Hà Lao tổ chính là đang đợi Lâm Nhất Trần chịu thua, thế nhưng hắn cũng biết lấy Lâm Nhất Trần tính khí, đợi này không có khả năng chịu thua. Xem ở trên của người mặt mũi, ta chỉ cho hắn một cái giải thích cơ hội, nếu như hắn không có giải thích hợp lý, ta nhất định sẽ để cho hắn hồn phi phát tán. Trong lúc bất chi bất giác, Minh Hà Lao tổ tính khí đã ở cái biến dựa theo phía trước Minh Hà lão tổ, có thể phải giết Lâm Nhất Trần một vạn lần cũng không hiểu hận. Thế nhưng lúc này bất động, Minh Hà lão tổ tâm cảnh thay đổi. Sự ý trong lòng cũng giảm thiểu rất nhiều. Minh Hà Lao tổ vung tay lên, Lâm Nhất Trần thân ảnh xuất hiện ở Cửu Vũ địa phủ. Lúc này Lâm Nhất Trần vẫn còn ở vô cùng kinh ngạc, vì sao Minh Hà Lao tổ đem mình phong xuất Chứng kiến một bên côn bằng tử, hắn lập tức minh bạch rồi toàn bộ, nhất định là côn bằng tử vì mình cầu tình. Ngươi không phải nguyện ý con sao? Tiếp tục đem ta giam giữ nhà, đến lúc đó ta nhìn tận mắt người thân tử đạo tiêu. Lâm Nhất Trần trước không ba là sông côn bằng tử mỉm cười, tỏ ý biết toàn bộ, sau đó nổi giận đùng đùng nói với Minh Hà lão tổ. Lúc này trong tay hắn có nhân quả thần đan, cũng đã có lực lượng, các loại chờ Giải quyết xong đây hết thể sự tình, tự nhiên cũng sẽ không sợ Minh Hà Lao tổ trả thù. Ngươi phạm vào sai lầm lớn như vậy, còn dự định để cho ta tha thứ ngươi sao? Chứng kiến nổi giận đùng đùng lâm nhất trần, Minh Hà Lao tổ nghi thẩm, nhất định là oan uổng hắn. Ta phạm sai lầm gì? Ngươi ngay cả cho ta giải thích cơ hội cũng không có. Lúc này nhân vật chính chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, ngược lại một hồi cũng có thể trị lý hảo Minh Hà Lao tổ đạo quả. Chỉ cần hốn độn yêu ma ăn nhân quả thần đàn, là có thể thoát khỏi Minh Hà biển máu. Mà đến lúc đó Minh Hà lão tổ đạo quả cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, Minh Hà lão tổ đạo quả sở dĩ chịu ảnh hưởng là bởi vì trong minh hà xuất hiện hai cái sinh linh, cấp đi minh hà Lao tổ một nửa tu vi. Hỗn độn yêu ma sự tình ngươi nói như thế nào? Ngươi nhưng là biết đến, hắn một ngày sinh ra, tu vi của ta sẽ giảm phân nửa. Minh hà Lao tổ không chút nào sợ một bên côn bằng tử, nói thẳng ra nhược điểm của mình. Ta chủ tu minh sông biển máu, tất cả đạo quả đều ở đây minh hà trong biển máu, nếu như minh hà trong biển máu có cái thứ hai sinh linh xuất thế, tu vi của ta ít nhất giảm phân nửa. Ngươi đây không phải không biết chứ? Nói đến đây, minh hà lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, vô tận sát khí khắp nơi bố tại toàn bộ Cửu Đũ địa phủ. Cái này Minh Hà lão tổ không thể so ra phụ kém. Minh Hà lão tổ di chuyển cũng không có nhúc nhích một cái, sắc ý liền cường đại như thế, côn bằng tử không thể không sử dụng thần lực chống lại. Ta đương nhiên đã biết, hơn nữa Hỗn Độn yêu mà cũng là ta cứu ra, đồng thời không có ta xuất thủ Hỗn Độn yêu mà, đời này cũng sẽ không xuất thế. Trần Lâm Nhất Trần ngược lại là không chút hoang mang, trực diện Minh Hà lão tổ sát khí. "Hanh, vậy ngươi còn có gì để nói?" Một tiếng hừ lạnh, hóa thành thực chất sắc khí, xông thẳng Lâm Nhất đi. "Khơ, không có gì đáng nói, ta chẳng qua là trong tay có một viên nhân quả thần đan." Có thể tiêu trừ hỗn độn yêu quái cùng Minh Hà biển máu giữa liên hệ mà thôi. Lúc này Lâm Nhất Trần mặt không đỏ tim không đập, dường như đang làm chuyện này phía trước thì có nhân quả thần đan giống nhau. Nhân quả gì thần đan? Không chỉ có Minh Hà lão tổ, côn bằng tử cũng có ngộ, từ đầu đến cuối cũng chưa có nghe nói qua có loại này bảo vật ta, rút ra nhân quả thần đan. Lâm Nhất Trần nói xong, trong tay mặt xuất hiện hai quả đan dược. Ngoại trừ màu vàng kim màu sắc ở ngoài, đan dược bình thản không có gì lạ, thậm chí so với bình thường đan dược còn muốn bình thản. Khiến người ta nhìn không ra có bất kỳ không cùng một dạng địa phương, đây không phải là phổ thông trên chợ dược hà sao? Đừng xem này cái nho nhỏ đan dược bình thường không có gì lạ, thế nhưng nó không chỉ có thể chặt đứt hỗn độn yêu ma cùng Minh Hà biển máu liên hệ, còn có thể làm cho hỗn độn yêu ma vĩnh sinh, không bị nhân quả chi lực tập kích. Minh Hà lão tổ sau khi nghe xong, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Không bị nhân quả chi lực tập kích. Đây cũng qua biến thái, người nào nghiên cứu ra loại đan dược này? Tu vi cảnh giới càng cao, càng có thể minh bạch viên thuốc này chân quý. Người nào nghiên chế ngươi cũng đừng xế bảo ta chỉ nói cho ngươi biết, ta có biện pháp giải quyết hỗn độn yêu ma. Lâm Nhất Trần chăm chú nhìn Minh Hà lão tổ, trong ánh mắt tràn đầy hoán ý, khái khái, ngươi không nói sớm. Ngươi xem chuyện này gây, cái này không hiểu lầm sao? Lúc này Minh Hà lão tổ cũng có chút xấu hổ, mình quả thật là có chút nóng nảy, thế nhưng dù sao liên quan đến đạo quả của chính mình, mặc dù là ai cũng sẽ nóng nảy. Ho khan, bất quá cũng không còn quan hệ, cái này Minh Hà biển máu thí luyện ngươi cũng thông qua, ngươi xem, ngươi tu vi này không phải tăng trưởng không ít nha. Coi như là nhân họa đắc phúc. Minh Hà lão tổ không biết học với ai, cái này giảm bớt lúng túng năng lực phi thường không bình thường. May mà ngươi không có trực tiếp hạ sát thủ, nếu không, ta thực sự chết oan. Lâm Nhất Trần trong lòng cũng là có tật giận mình, lúc này chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Ai, cái này đều là việc nhỏ, đây không phải là không có xảy ra việc gì nha. Tới, Lao tử tiễn ngươi một món lễ vật, hảo hảo cầm chơi. Hiểu lầm sau khi giải trừ, Minh Hà lão tổ ngữ khí thập phần ung dung, cả người đều muốn trẻ lại không ít, hắn là thực sự không muốn giết rơi Lâm Nhất Trần, cái này bằng hưu duy nhất. Ngươi hồ lộng kẻ ngu si đâu, đồ chơi này ta nhưng là có hai cái. Nhìn Minh Hà lão tổ đưa tới một đại đoàn hôn độn chi lực, Lâm Nhất Trần nhịn không được mắt trợn trắng, cái này Minh Hà Lao tổ cũng quá không cần lo đi, tùy tiện ở 053 Minh Hà biển máu cầm điểm hỗn độn chi lực, nào nặng đi nào Liền lấy ra tới. hắn thậm chí có thể cảm giác được, viên này Hỗn Độn chi cầu ở trên cuồng bạo chi lực, muốn so hắn còn lại cái kia hai quả đại nhiều lắm. Người không phải là a? Ta đây thu lại. Sau khi nói xong, Minh Hà Lao tổ liền muốn đem Hỗn Độn thần cầu thu. Muốn? Cho không đồ đạt vì sao không muốn? Thấy thế Lâm Nhất Trần lập tức đoạt lấy Hỗn Độn thần cầu, có Minh Hà Lao tổ ở, Lâm Nhất Trần thậm chí không sợ Hỗn Độn thần cầu bạo tạc. Sau đó sẽ hai người trợn mắt hốc mồm dưới tình huống, một ngụm đem Hỗn Độn thần cầu nuốt vào. Ngươi thật là biến thái, trong này cuồng bạo chi lực, chết ngươi 10 lần đều có thừa. Minh Hà lão tổ giống như xem quái vật nhìn Lâm Nhất Trần, trong tay thần lực vận chuyển, nghĩ tại thời khắc mấu chốt cứu Lâm Nhất Trần. Tuy là Lâm Nhất Trần khỏe miệng đang chảy máu, thế nhưng Minh Hà Lao tổ trong tưởng tượng bạo thể mà chết cũng chưa từng xuất hiện, tương phản một lát sau, Lâm Nhất Trần thân thể từng bước bình tĩnh trở lại. Biến thái. Minh Hà Lao tổ cùng Côn Bằng Tử cùng nhau nói ra những lời này, Lâm Nhất Trần lần này thao tác, là thật là làm cho hai người thất kinh. Các người đây là cái gì biểu tình, không muốn nhìn ta như vậy có được hay không? Lúc này Côn Bằng Tử cùng Minh Hà lão tổ, xem Lâm Nhất Trần ánh mắt phi thường cái gì. Không nói nhiều nữa, nhân quả thần đan cho cũng tới một viên. Trưng 237. Minh Hà biển máu mang đến hạ chế. chương 237. Minh Hà biển máu mang đến hạ chế. Lâm Nhất Trần sau khi nghe xong, chạy mau đến một bên nôn mửa, ý là, ta đem ngươi hốn độn chi lực phun ra đến, ta cũng không chiếm ngươi bất luận cái gì tiện nghi. Nói cho ngươi biết, ngươi nổ ra ta cũng không nên, ngươi cũng đã ăn hết, còn để cho ta làm sao ăn. Minh Hà lão tổ lật cái mắt trắng, tên vô lại này hắn là muốn làm cuối cùng. Ngược lại ngươi cũng thu ta hốn độn chi lực, ngươi không nên tu bổ điểm lễ vật gì sao. Liên tuy tuy tiện tiện cầm khỏa nhân quả thần đang tới bồi Đồ chơi này chân quý như vậy, làm sao có khả năng tùy tiện cho người sử dụng. Lâm Nhất Trần cũng không biết, nhân quả thần đan đối với Minh Hà Lao tổ có hiệu quả hay không, chỉ nói đối với hỗn độn yêu ma có hiệu quả, có thể giải trừ hắn cùng Minh Hà biển máu giữa liên hệ. Lão đại nha, ca ca ngươi ta cũng là nhìn ngươi là người thành thật, nếu như vậy, vậy ngươi lão ca cầm một đại lễ vật đổi với ngươi. Lâm Nhất Trần nhìn khoát lên chính mình trên vai tay, trong mắt tràn đầy cảm giác quen thuộc được rồi, cái này là lần đầu tiên thấy đại phần tiên thời điểm, hắn chính là cái này dáng vẻ, nguyên lai là cùng Minh Hà lão tổ học. Cái gì đồ vật? Lâm Nhất Trần liếc mắt nhìn Minh Hà lão tổ. Ta bắt Minh Hà biển máu cho ngươi đổi, ngươi xem ngươi lão ca đầy nghĩa khí a. Nghe xong Minh Hà lão tổ lời nói, Lâm Nhất Trần bất khả tư nghị nhìn hắn, thực sự không biết Minh Hà lão tổ đang suy nghĩ gì, đây chính là hắn nơi sinh, hắn cái này cuộc đời tu vi đều là ở Minh Hà trong biển máu. Biển máu không phải khô, Minh Hà bất tử, ngươi đem Minh Hà biển máu đều cho ta, chẳng phải là đem ngươi mệnh giao cho ta. Ngươi có chỗ không biết, Minh Hà biển máu đúng là một nơi tốt, từ ta sinh ra sau đó, một mực tại Minh Hà trong biển máu tu luyện, ở Minh Hà biển máu tu hành, một ngày đỉnh hơn trong thiên, ngàn ngày. Minh Hà lão tổ chắp tay sáo đít, ở một bên không ngừng đạp bộ. Thế nhưng dần dần, ta cũng phát hiện Minh Hà Biển Máu mang tới hạn chế, ta tu hành thời gian dài như vậy, vẫn không có đột phá qua Minh Hà Biển Máu hậu kiếp, hắn làm cho ta tiến triển cực nhanh tu hành, lại hạn chế ta trở thành thánh nhân cơ hội. Ngươi còn nhớ rõ Thất Tinh Thiên vận hóa thời điểm sau. Khi đó ta liền loáng thoáng có đột phá cảm giác, thế nhưng Minh Hà Biển Máu lại cản trở đây hết thảy. Chỉ cần ta và Minh Hà Biển Máu có liên hệ, ta vĩnh viễn không thể thăng cấp thánh nhân cảnh giới. Ta hiểu được, tuy là nhân quả thần đan đối với ngươi rất trọng yếu, thế nhưng ta vẫn như cũ không thể cấp ngươi. Không phải tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, ta đã cho ngươi xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao? Nếu như vậy, ta sẽ cho ngươi 100 Hỗn Độn Thần cầu. Minh Hà lão tổ quay đầu, gương mặt tức giận. Ngươi liền đem Nhân Quả Thần Đan cho ta đi, cái vật nhỏ kia không cần ăn những đồ chơi này, hiện tại hắn cảnh giới quá thấp, U Minh huyết hải với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, có thể cấp tốc tăng tu vi của hắn. Minh Hà lão tổ cùng hốn Độn yêu ma đồng dạng sinh ra ở U Minh huyết hải, Minh Hà Lao tổ tự nhiên biết Hỗn Độn yêu ma bây giờ là cảnh giới gì. Ngược lại không phải là vẫn còn ở giận ngươi. có hai cái nguyên nhân, một là ta không biết Nhân Quả Thần Đan đối với ngươi có hữu dụng hay không, sao tu vi của ngươi quá cao. Bên ngoài hai, một ngày nhân quả thần đan đối với người không có tác dụng, hôn độn yêu ma bên kia xuất hiện ở điểm trạng muốn gì? Liên Triệt để không có cách nào giải quyết chuyện này. "Ge, nhân vật chính không tin, lần sau sức của đôi bản chân còn sẽ có nhân quả thần đan." Một viên nhân quả thần đan đối với hôn độn yêu ma mà nói, không nhất định có thể tạo được tác dụng, mà hai quả nhất định có thể thoát ly U Minh Huyết Hải. Chỉ Lâm Nhất Trần muốn pháp nhãn quang, muốn so Minh Hà lao tổ xa nhiều lắm. Nhân quả thần đan có hai cái tác dụng, hoặc là chặt đứt hắn cùng hỗn độn yêu ma giữa liên hệ, có nữa chính là trật đứt hỗn độn yêu ma cùng U Hải giữa liên hệ. một phần vạn hỗn độn yêu mà sẽ ra chuyện gì, hoặc là đầu góc rút gần, lựa chọn loại thứ nhất, còn có quả thứ hai nhân quả thần đan bộ cứu. Lúc này côn bằng tử đã muốn hôn mê. Hai người này thật đúng là gia đại nghiệp đại, hỗn độn thần cầu cũng không muốn, phải biết rằng đến rồi thiên thần cảnh giới, hỗn độn đối với thiên thần ảnh hưởng phi thường lớn. Không chỉ có có thể tu luyện khí lực, còn có thể tăng trong cơ thể pháp tắc chi lực. Thật nhiều ngày thần thể bên trong pháp tắc là không chọn vẹn, mà bổ sung những thứ này pháp tắc then chốt, chính là ở chỗ hôn độn chi lực. Mà cái này cái minh hà lão tổ vừa ra tay chính là trăm viên hỗn độn thần cầu, cái này nếu như truyền đi còn không cho một đám thiên thần dết đỏ cả mắt rồi. Mà Lâm nhất trận đấu, dĩ nhiên đối với trăm viên hỗn độn thần cầu không có có một tí sức đậm dụng, thoáng qua trong lúc đó liền tự tuyệt. Tuy là lão côn bằng thực lực cường đại, ở yêu giới hy vọng rất cao, được tôn là vạn yêu chi tổ. Thế nhưng côn bằng một nhà qua được cũng không giàu có, lão côn bằng là một người hiền lành, cũng không có kéo bệ kéo cánh, tổ kiến thế lực. Hơn nữa là một người hiền lành tiêu chuẩn, không thể cạnh tranh không thể đoạn, còn muốn chiếu cố hậu bối điều này làm cho lão côn bằng chút bất tri bất giác bỏ lỡ không ít cơ duyên, thật nhiều bảo bối vừa xuất thế, lão côn bằng ngại mà ngui, bất hòa yêu tộc tranh đoạt. Tuy là sau đó sẽ có người tới biểu thị đáp tạ, lúc đó đưa tới một ít gì đó, đơn giản chính là bọn họ dùng còn lại ở dưới hoàn cảnh như vậy, Côn Bằng Tử trên người liền nhất kiện tiện tay pháp bảo cũng không có. Tiên bối, Lâm Nhất Trần, các ngươi cửu biệt gặp lại, số lần nữa sẽ không làm nhiều cái dày. Côn Bằng Tử cũng nhìn thấy hai người hữu nghị thâm hậu, tuy là tu vi chênh lệnh rất nhiều, thế nhưng ở trung đứng lên lại không có một tia cảm giác xa lạ, điều này làm cho Côn Bằng Tử thập phần đắc đạo. Chuyện hôm nay, Đa Tạ đạo hữu, ngày khác ta nhất định thái cực độ đăng môn phòng. Nhất Trần hướng về phía Côn Bằng Tử vừa chắp tay, đối với ân tình của hắn Lâm Nhất Trần biết khắc trong tấm cảm, một cái nhấc tay, hà túc quẩy rỉ, ta chỉ phải không hy vọng ngươi thiên tài như vậy vẫn lạc, cũng không hy vọng Minh Hà lão tổ về sau hối hận cả đời. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Côn Bằng Tử nói một cái rất đẹp lời xạ dao. Cứ như vậy, có thể cho hai người bọn họ đều là nhớ kỹ ân tình của mình, đây cũng là theo lão Côn Bằng học được. Giang hồ đường xa, hiện tại ta đánh không lại ngươi, cũng không đại biểu về sau ta đánh không lại ngươi, luôn luôn, Lý Vương, một ngày giữa chúng ta sẽ có một hồi quyết đấu. Trước khi đi, Côn Bằng Tử nhìn phía Lâm Nhất Trần, đột nhiên tới một câu nói như vậy: Lâm Nhất Trần không trả lời, lấy tay đấm đấm ngực đây là yêu tộc, biểu đạt hữu nghị thủ thế đại biểu tình cảm của hai người, khắc trong tâm cảm. Chứng kiến Lâm Nhất Trần làm ra cái này thủ thế, Côn Bằng Tử sửng suốt một chút, sau đó theo làm ra giống nhau thủ thế. Cái này Lâm Nhất Trần đến cùng có dạng nào ma lực, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng tâm cảnh của ta, chút bất chi bất giác đối với hắn có ấn tượng tốt. Côn Bằng chết thần tình có chút cô đơn, từng bước đi hướng Kim sĩ Đại Bằng. Lúc này Kim sĩ Đại Bằng đã sẽ lo lắng, Côn Bằng Tử tiến vào thời gian dài như vậy chưa ra, hắn còn tưởng rằng Côn Bằng Tử sẽ ra ngoài ý muốn đều Thúc phụ, đã xảy ra chuyện gì? Hữu nghị Quân bảng từ Học Lâm nhất thủ thế, miệng dần dần trồi lên dung. Chương 238: Phu thân. Chương 238: Phụ thân. Nếu không chúng ta đánh cuộc một lần. Một mực trầm mặc minh hà lão tổ, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Nhất Trần bên người, từ từ mà nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần hai mắt. Thần suất quỷ một, hù chết lão tử. Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt có chút không bình thường minh hà lão tổ, không ngừng ngỗ ngực. Chúng ta đánh cuộc một lần, thắng cuộc đều là đều vui vẻ, thua cuộc cùng lắm thì tu vi giảm bớt. Lúc này minh hà lão tổ trong mắt tràn ngập uy nhiệt, nhìn chòng vào Lâm Nhất Trần. Đánh cuộc gì đồ? Chờ chúng ta trở về thời gian kính không gian lại nói, xem trước, xem hỗn độn yêu ma là tình huống gì. Nếu như hỗn độn yêu ma bảo lưu phía trước thần trí, nhất định sẽ tuyển trạch chặt đứt cùng Lâm Nhất Trần quan hệ. Thế nhưng nếu như hắn có mới thần trí, đó cũng không giống nhau. Cái kia đi a, ngươi còn đang chờ cái gì? Minh Hà lão tổ nghe xong, vội vàng thúc giục Lâm Nhất Trần. Ta không mang thời gian kính. Thời gian kính ở thấy Minh Hà lão tổ phía trước, cũng đã giao cho thần tộc thái nữ. Bao lớn một cái chuyện. Minh Hà lão tổ vung tay lên, thân ảnh của hai người từ biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở thời gian kính trong không gian. Ngươi ngươi Này không lúc Lâm Nhất Trần, bị Hoàng sợ nói không ra lời, không nghĩ tới Minh Hà lão tổ có thể tự do xuất nhập. Không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, ta nói như thế nào cũng là thời gian kính trước một đời chủ nhân, có thể xuất nhập thời gian kính không gian cũng là chuyện đương nhiên. Ý của ngươi chính là nói, chỉ có là thời gian kính chủ nhân mới có thể tùy ý xuất nhập nơi đây. Nghe xong Minh Hà lão tổ lời nói, Lâm Nhất Trần mới chỉ có cảm thấy yên tâm, cái này bản thân liền là bí mật của hắn căn cứ, nếu như người ở cảnh giới này có thể tùy ý xuất nhập, vậy còn cứ gọi bí mật gì căn cứ. Đây là tự nhiên, thời gian không gian phi thường bí ẩn. lại không ở trong tâm giới, nghĩ tại cái này hư không vô tận bên trong tìm tới nơi này, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Sử dụng không gian lực lượng chủ yếu nhất là không gian tọa độ, liền không gian tọa độ ở nơi nào đều không biết, người không gian chi lực cường đại tới đâu cũng không khả năng đến. Lâm Nhất Trần. Lúc này Điền Nhi, liếc nhìn Lâm Nhất Trần, vừa muốn chạy lúc tới, thấy được Lâm Nhất Trần bên người Minh Hà lão tổ, lập tức dừng bước trở lại, một bộ phòng bị dáng vẻ. Không có chuyện gì, ta và Minh Hà lão tổ giữa hiểu lầm đã giải ngoài trừ. Ừm, các ngươi là làm sao trở về? Tuy là nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, thế nhưng Nguyễn Nhi như trước không dám đến gần bọn họ. Minh Hà lao tổ khí tức trên người để cho nàng cảm thấy thập phần sợ hãi Minh Hà lao tổ dẫn chúng ta trở về nữ đế ở đâu lúc này Lâm nhất Trần lại có chúng không kịp chờ đợi cảm giác muốn mau nhanh chứng kiến ố độ yêu ma nữ đế tỷ tỷ ở bên kia nghệy biểnn Nhi chỉ chỉ Minh Hà biển máu phương hướng sau đó nhìn thoáng qua Minh Hà lao tổ hỏi hắn là chuyện gì xảy ra Dĩ nhiên chỉ là động động miệng không có cũng có phát ra âm thanh hỏi hắn bao Lâm nhất Trần đừng như vậy hướng nàng ở đầu biểu thị toàn bộ không có việc gì chứng kiến Lâm nhất Trần biểu tình cũng lòng tuyển Nhi cũng có chút yên tâm nhưng vẫn là cách bọn họ rất xa Lòng phòng bị thập phần mạnh mẽ, lẫn nhau. Tiểu lão đệ có thể à, liền cái này tiểu nương môn nhi đều bắt lại, trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực có thể sánh bằng bình thường ngũ hành chi lực lợi hại rất nhiều, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng. Lúc này Minh Hà lão tổ ôm Lâm Nhất Trần bay, vẻ mặt cười đều nhìn Lâm Nhất Trần. Minh Hà lão tổ cũng không có tận lực trở ngại thanh âm truyền ra, phía sau nghe được câu này Huyền Nhi, dưới chân một cái. Lào đảo, suýt nữa té ngã xuống đất. Uy, ngươi có thể không nên nói bậy, cái này đều là không thể nào. Biển nhi tính khí cho tới bây giờ đều là thẳng như vậy, người nào cũng dám đổi trở về. Ta nói gì? Ta cũng không nói gì nha." Minh Hà Lao tổ thấy thế, cũng chậm rãi trả lời một câu, chỉ bất quá trả lời rất có một ít vô lại. Chắc không được hai người tốt như vậy, một cái vô lại một kẻ lưu manh." Truyện Nhi chỉ vào hai người bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Lưu manh, tốt, Lâm Nhất Trần, các người lúc này mới nhận thức bao lâu, người liền đối nàng đùa giỡn Lư manh." "A je bi bi." "A." Lúc này Truyện Nhi tức giận một mạch giậm chân, thế nhưng cũng không thể tránh được, Lâm Nhất Trần hắn còn dám liều mạng, cái này Minh Hà lão tổ khí tức trên người, thật sự là quá kinh khủng. "Chúng ta còn có chính sự phải làm, ngươi xác định phải ở chỗ này chế này nữa." Nhìn Minh Hà lão tổ một bộ vô lại dáng vẻ, Lâm Nhất Trần cũng là vẻ mặt hất tuyến, mới quen ngươi thời điểm cũng không phải là cái dạng này. Trước tiên đem chính sự, các loại, chờ, chính sự xong xuôi, lại làm hai người các ngươi chuyện nhi. Minh Hà lão tổ một tiếng cười xấu xa, trước khi đi vẫn không quên trêu đùa một cái. Lâm Nhất Trần, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt nhi. Một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh giống giận, ở Lâm Nhất Trần phía sau bọn họ chuyển ra. Lúc này nữ đế, canh giữ ở U Minh huyết hải ở ngoài, mà lúc này nàng, có vẻ không gì sánh được tư thế yên ngang. Một thân tinh khiết váy dài màu trắng, mang theo không gì sánh được khí tức mạo ảo. làm cho vốn là cao quý nữ đế càng là tăng thêm một tia tiên khí. Minh Hà lão tổ. Chứng Kiến Lâm nhất trần cùng Minh Hà lão tổ sau đó, nữ đế biểu tình không gì sánh được nghiêm trọng. Hai người vốn hẳn nên quyết liệt, lúc này vì sao lại đi cùng một chỗ? Chẳng lẽ là có cái gì dị dụng Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lui về phía sau hai bước, bảo hộ ở U Minh huyết hải trước. Nữ đế yên tâm, người của chúng ta tuyệt không há ý. Giống như là nhìn thấu nữ đế tâm tư, Lâm Nhất Trần lập tức nói rằng, "Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì thuyết phục Minh Hà lão tổ, thế nhưng các ngươi mơ tưởng gì chuyện hại tử của ta? Hại tử của ngươi?" Ngươi chiếm ta tiện nghi có phải hay không? Nguyên bản những lời này cũng không có có chỗ nào không đúng, thế nhưng nghe được Minh Hà lão tổ không trọng tai, lại có vẻ không gì sánh được châm chọc. Minh Hà lão tổ cùng Hỗn Độn yêu ma đều là u minh huyết, hải sở xanh, nữ đế nói Hỗn Độn yêu ma là hài tử của hắn. Đây chẳng phải là mình cũng thành hắn văn bố. Thiếu cho ta giả ngây giả dại, tới đây một bộ, nói đi, các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Tật mơ giờ, những cái này cũng không trọng yếu, về sau ngươi nếu dám nói hắn là hài tử của ngươi, lão tử sẽ giết Minh Hà lão tổ lúc nào ăn xong loại này thua thiệt, lập tức hướng phía nữ đế Lão tổ bất giận, một hồi hỗn độn yêu ma thoát khỏi U Minh huyết hải, liền không có quan hệ gì với ngươi. Lúc này Lâm Nhất Trần đột nhiên nghĩ đến, chính mình vẫn là phụ thân của Hải tử, nếu để cho Minh Hà Lao tổ biết, chẳng phải được chặt chính mình. Lâm Nhất Trần, xem như là ta nhìn là ngươi, dĩ nhiên vì sinh tồn, bạn của ta. Lúc này nữ đế 100% có thể khẳng định, Lâm Nhất Trần cùng Minh Hà Lao tổ đặt thành người không nhận ra giao dịch, dùng để bảo trụ Lâm Nhất Trần tính mệnh. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, Hải tử ở đâu, chúng ta tìm hắn có việc. Ngươi nằm mơ, ta chính là chết. Không đợi nữ nói xong, liền truyền ra một tiếng làm cho hắn kinh ngạc vô cùng thanh âm. Phụ thân, Hải Nhi tham kiến phụ thân. Minh Hà trong biển máu, một người dáng dấp cực kỳ anh tuấn nam tử đi ra, hướng phía Lâm Nhất Trần quỳ một chân trên đất. Phụ thân. Thân. Chương 339. Bảy cha Hải Nhi. Chương 339. Bảy cha Hải Nhi. Hỗn Độn yêu ma một câu nói, cho Lâm Nhất Trần mang đến phiền thoái rất lớn. Lâm Nhất Trần ngươi tốt nhất giải thích rõ. Lúc này nửa đế hung tận nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần, bầu trời ở giữa cũng xuất hiện một đóa đóa tiên ba đỏ rộ, từng ánh trong suốt. Trên không dồn dập múa, múa Thế nhưng tại loại này mỹ cảnh phía dưới, lại ẩn chứa sát ý cường đại. Lâm Nhất Trần, nếu như ngươi không giải thích được, liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra Minh biển máu. Lúc này Minh Hà lão tổ cũng đưa tới hung tợn ánh mắt. Thế nhưng tương đối với nữ đế mà nói, thiếu một loại sát khí, tuy là trong lòng rất khó chịu, nhưng còn không đến mức động thủ giết người. Mà lúc này theo kịp thần tộc thái nữ, cũng nhìn thấy tràng cảnh này. Phi, thực sự là một cái không chịu trách nhiệm người cả bã. Mà lúc này U Minh huyết hải bên cạnh nữ đế, gắt gao siết song quyền, thời khắc cũng có thể bạo phát. Mẫu thân đại nhân, ngươi làm sao? Nhìn thấy phụ thân người không vui sao? Cái này hỗn độn yêu ma thực sự là thân bổ đao. Nguyên bản là một thân lựa giận nữ đế, nghe xong những lời này, nhãn thần trong nháy mắt không gì sánh được băng lãnh, trên bầu trời phiêu tán tiên ba thần uy đại phóng, hóa thành một trôi chôi, chôi lợi kiếm đâm về phía Lâm Nhất Trần. Minh Hà lão tổ nhìn giận dữ nữ đế, cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái, nữ nhân này phát điên lên tới, thực sự là khủng bố a hu hu. Tiên ba pha toái hư không thanh âm bên tai không dứt, có thể thấy được tiên ba bên trên mang theo vô tận thần uy. Lâm Nhất Trần cũng không có xuất thủ phòng ngự, tuy là bị ba bao thế nhưng thân thể cũng không lo ngại. Có cựu truyền linh tham khôi tắc, chỉ cần bất tử, thương thế biết trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chuyện này ta nhất định có thể giải thích rõ. Lâm Nhất Trần trong lòng an uổng không chỗ phát tiết, chính mình trêu ai gẹo ai, không chỉ có nhận một cái như vậy tiện nghi như tử. Thật vất vả chuyện này đi qua, lại bị nữ đế cùng Minh Hà lão tổ nhằm vào. Ngươi một câu nói cũng không nên nói, ngươi tới nói, vì sao hắn là phụ thân của ngươi? Nữ đế nhãn thần băng lánh, quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn Yêu Ma. Hỗn Độn Yêu Ma cũng bị nữ đế ánh mắt sợ giật mình một cái, chưa từng thấy qua dọa người như vậy nhãn thần. Đúng rồi, hài tử, chuyện gì xảy ra ạ? này Minh Hà lão tổ, chuyện này có chút bình tĩnh, bận rộn lo lắng tiến lên châm ngồi thổi gió. Hừ. Một đóa tiên ba đông rách hư không, thẳng đến Minh Hà lao tổ đi. Ngươi còn dám lá miệng, ta liền chặt ngươi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta trong giấc mộng, có một lao đầu một mực tại bắt ta, ta liền liều mạng chạy nha chạy, thế nhưng lao đầu kia phi thường lợi hại, nhiều lần đều muốn trước bị hắn tóm lấy. Hỗn độn yêu ma đang không ngừng hối ức, hối ức chưa sinh ra phía trước chặng cảnh. Sau lại ta thực sự không giấu được, lao đầu ở ta cho ở không gian thiết đầy thần thức dấu ấn, để cho ta không chỗ có thể ẩn nấp, ta chỉ có thể chạy ra nơi sinh. Lúc này yêu ma tâm tư phi thường hỗn loạn, hiển nhiên rất nhiều việc đã không nhớ rõ, mà hắn nói lão đầu kia chính là Minh Hà lão tổ. mà những cái này chẳng cảnh, thì dân cùng lao tổ ở U Minh huyết hải trùng tìm kiếm hắn chẳng cảnh. Sau đó làm sao vậy? Nói tiếp. Nói hồi lâu hoàn toàn cũng không nói gì ở điểm, nữ đế hiển nhiên không có tâm tình nghe những thứ này, lúc này nữ đế thầm nghĩ chứng minh sự trong sạch của mình. Ta đang không có sinh ra phía trước là không thể lì khai nơi sinh, nếu không, trên thân thể bổn nguyên tri lực biết tiêu thất. Đưa tới không cách nào bình thường xuất thế, là phụ thân tinh túy, bổ túc trong cơ thể ta thiếu sót phát tác, để cho ta có lần nữa tái hiện nhân gian cơ hội. Không đợi Hỗn Độn yêu ma nói xong, Lâm Nhất Trần xoay người chạy. Hai tử này còn có biết nói chuyện hay không? Còn Tinh Thúy, đây không phải là đem hắn vào chỗ chết hô sao? Quả nhiên, Lâm Nhất Trần mới vừa đi xa, phía sau liền truyền đến một tiếng tiếng giận dữ. "Lâm Nhất Trần, ta muốn ngươi mạ chó." Mặc dù là bình thường, Lâm Nhất Trần cũng đánh không lại nữ đế, càng chưa nói lúc này nổi giận dưới nữ đế, uy lực càng là kinh người. Lúc này Lâm Nhất Trần cái này hận à, vì sao mình ban đầu ngu đờ xuất đem thời gian kính giao cho bọn họ. Lúc này không có trốn chạy lợi khí. Chạy chạy Lâm Nhất Trần mới phản ứng được, tại sao mình muốn chạy nhỉ? Lại không làm gì sai sự tình. Hiểu rõ ràng điểm này, Lâm Nhất Trần đột nhiên quay đầu, mà hắn cái này vừa quay đầu thôi kém cùng chạy nhanh đến nữ đế đến cái thân mật đụ vào. Muốn trước đánh lên Lâm Nhất Trần nữ đế, lúc này sắc mặt đỏ ửng, không biết là sinh khí vẫn là hại xấu hổ. Người tên vô lại này, ta muốn mạng chó của ngươi. Lúc này nữ đế nổi giận đùng đùng, thật không thể đem dạng sáng bẩm thay bất đoạn. Là Thất Tinh Thiên vận hoa, Thất Tinh Thiên vận hoa tạo ra hỗn độn yêu ma. Lâm Nhất Trần trực diện nữ đế, rốt cục ở một khắc cuối cùng nói xong những lời này không không. Mà nữ đế công kích, cũng từ hốt của hắn qua, mang đi hắn ngạch tóc trên đầu, lại một điểm. Lâm Nhất Trần mặt hàng cao cấp đầu liền không giữ được. Nói rõ một chút Hỗn độn yêu ma thể bên trong pháp tắc kiên quyết, Thất Tinh Thiên Vận Hoa bổ toàn trong cơ thể hắn thiếu sót pháp tắc, cho nên mới đưa tới hắn một lần nữa xuất thế. Lâm Nhất Trần theo bản năng sợ sở chán của mình, sau đó tiếp tục nói, "Thất Tinh Thiên Vận Hoa là trong thiên địa số một số hai linh căn thiên hảo, tự nhiên là cần nhận chủ, mà ta là Thất Tinh Thiên Vận Hoa chủ nhân, cho nên mới làm cho cái kia tiểu ra hỏa cho là ta là của hắn." "Phụ thân." Cuối cùng cái kia phụ thân hai chữ, nói thập phần yếu ớt. "Vậy ngươi cũng nên chết, không trước đó lấy cái gì Thất Tinh Thiên Vận Hoa?" Mặc dù là nghe Lâm Nhất Trần giải thích rõ, nửa lễ như trước không tha thứ, một đạo kiếm khí đánh vào Lâm Nhất Trần trên người. phu mô tiếng, một ngụm máu tươi xô ra. Nữ đế một cái này, có thể một chút cũng không có nương tay. Mâu thân đại nhân đây là thế nào? Vốn chỉ là một câu quan hoài ngôn nữ, làm cho ngài và lao tổ tức nghiến răng nhổ là. Hỗn độn yêu ma nói xong câu đó nhìn thoáng qua Minh Hà Lao tổ. Hiển nhiên hắn đem Minh Hà Lao tổ làm hứng đệ, mà nữ đế tự nhiên mà vậy cũng được mâu thân của Minh Hà Lao tổ. Ta ba. Nguyên bản xem náo nhiệt Minh Hà Lao tổ, lúc này đột nhiên nổi giận, giống giận nhằm phía Hỗn độn yêu ma. Mà. mà cái này một màn vừa vặn bị trở về nữ đế chứng kiến, nhất triêu vạn thánh hóa quyết đánh ra, chỉ là bình bình phàm, phàm một đạo kiếm khí. Dĩ nhiên mang theo từng sợi đại đạo khí tức, Minh Hà Lao tổ cũng không dám cọ cứng, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ lui binh. Mà lúc này đây, Minh Hà Lao tổ chứng kiến nữ đế phía sau theo vẻ mặt ủy khuất Lâm Nhất Trần. Trong nháy mắt tìm được làm cho Hà giận địa phương, đem Lâm Nhất Trần kéo đến một bên chính là nhất thống đan luyện. Còn chưa phản ứng kịp Lâm Nhất Trần, trong nháy mắt bị Minh Hà Lao tổ mạnh mẽ hồ pháp thực ngã nhào xuống đất, hai người trên mặt đất một hồi lâu chật đánh. Lại đánh ta, ta liền đem nhân quả thần đan Minh Hà Lao tổ nghe xong Lâm Nhất nói, không tình nguyện đứng lên, đứng dậy thời điểm vẫn không quên bụ vào hai chân. Vẹn vện là lần đầu tiên gặp mặt, đã bị tiểu tử này gài bấy hai lần, đây thật là cái hố cha biểu diễn. Không phải lợi hại sao ngươi không phải có thể đánh? Tiếp tục đánh nha. Chương 340, Chân tướng đại bạch. Chương 340, Chân tướng đại bạch. Lâm Nhất Trần một tay cầm nhân quả thần đan, một bên đạp Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ, trừng lớn hai mắt, thế nhưng lúc này lại không làm sao được, dù sao có nhược điểm ở Lâm Nhất Trần trong tay. Tiểu tử ngươi khỏi đắc ý, chờ ta bắt được nhân quả thần đàn. trước tiên đem ngươi thu thập một trận đây chỉ là Minh Hà lão tổ trong lòng nói, xem ở nhân quả thần mặt mũi bên trên, Hắn cũng sẽ không nói ra những lời này. Thế nào, nhìn biểu tình ngươi còn không phục ca? Không biết lúc nào, Lâm Nhất Trần cũng bị Minh Hà lão Tổ lây bệnh như vậy khuyết điểm. Vô cùng cả lơ phất phơ, có thể là gần nhất áp lực quá lớn, một đống lớn chuyện này áp trên người mình, lúc này thật vất vả giải quyết rõ ràng, tự nhiên muốn buông lòng một chút. Không có, Trần ca, đánh tốt, đánh rượu. Lúc này Minh Hà lão Tổ hận nghiến răng, nhưng là lại không làm sao được. Tốt lắm, không phải, 237, nếu chơi, các người đến cùng có chuyện gì, vì sao hai người các ngươi hiện tại lêu lồng cùng một chỗ? Ở nữ đế trong lòng cất giấu một bí mật, là ở Lâm nhất Trần đi rồi, hắn dùng thời gian kính phát hiện. Chúng ta muốn cho hỗn độn yêu ma. Chớ hòng mơ tưởng, ai dám động đến hắn, ta giết kẻ ấy. Lúc này nữ đế đứng ở giữa không trung, một thân màu trắng cuồn dài, phô hiện ra cắn người khí phách. Ta đã có nói xong đâu, ngươi cũng biết là chuyện gì sao? Muốn bạn nhất là chuyện tốt đâu. Lúc này Minh Hà lão tổ có chút nóng nảy, không thể qua nữ đế cửa ải này, hắn liền không có cách nào bắt được nhân quả thần đan. Ta cho ngươi biết, đừng cho là ta không biết ngươi vừa rồi những chuyện xấu kia, ngươi nhân cách ta đã sớm thấy nhất thanh nhị sợ. Nữ đế hung hăng trừng mắt Minh Hà lão tổ. Trong ánh mắt tràn đầy một hồi chán ghét, "Ta cho ngươi biết, ta là xem ở huynh đệ ta mặt mũi bên trên cho ngươi điểm xá mặt tốt, đừng làm cho ta trực tiếp đánh." Lúc này Minh Hà lão tổ không có một tia đùa bỡn khí độ, trên người bộc phát khí tức kinh khủng, dĩ nhiên so với nữ đế khí tức trên người còn phải cao hơn một màn lớn. "Lấy tu vi của ta bây giờ, tiêu diệt các ngươi mọi người, dễ dàng, chẳng qua là ta xem ở huynh đệ ta mặt mũi bên trên, không giết các ngươi coi xong." Minh Hà lão tổ nói xong vẫn không quên xem xét Lâm Nhất mắt, "Huynh đệ, ta có thể cấp đủ mặt mũi ngươi, một hồi ngươi phải cấp ta mặt mũi a." "Tôi lắm, tiền bối, hay là ta mà nói a?" Ta chỗ này có hai quả nhân quả thần đàn có thể giải trừ hắn cùng Minh Hà lao tổ hai người cùng U Minh huyết Hải liên hệ nếu không sẽ không làm bị thương hắn nhóm bản thân nhưng lại sẽ cho bọn họ mang đến rất lớn có ích Lâm nhất Trần ngắm nhìn một phía sau đó tiếp tục nói hai người bọn họ phải có một người thoát ly U Minh Huyết Hải nếu không căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, thế nhưng ta không biết nhân quả thần đang đối với Minh Hà lao tổ loại cảnh giới này người có tác dụng hay không Cái này hai quả thần đan Minh Hà lao tổ ăn trước hắn sau khi ăn xong nếu như không thể chặt đứt cùng Minh Hà biển máu liên hệ cáiuyết còn lại liền do choấn độ lâm nhất trấn bản tiểu thuyết hỗn độn yêu ma, nhưng nhìn đến cái này tiểu gia hòa tinh khiết nhãn thần, vẫn là không có nói tiếp. Để hoàn thành, nếu như minh hà lão tổ cắt đứt cùng u minh huyết hải liên hệ, như vậy hắn sẽ đem u minh huyết hải đưa cho hỗn độn, phù thân, ta có tên, ta gọi Vạn Hóa Phi Tiên. Vạn Hóa Phi Tiên, tên rất hay. Nghe xong hỗn độn yêu ma giới thiệu sau đó, lúc này lâm nhất trần đột nhiên nghĩ đến hai quyển thần quyết. Mẹ ngươi là hi vọng ngươi đại đạo giản lược, không muốn toàn bộ cậy vào hỗn độn lực tu luyện chính mình tự thân. Những này trời sinh thể chất, tuy là có thể cho ngươi mang đến rất mạnh tiên phú và thực lực, thế nhưng chỉ có đơn giản nhất tu vi mới là sau này dựng thân chi bản. Cái này hai quyền thần quyết, một cái đại đạo dẫn lược, một cái thuế biến chính mình. Nữ đế ngơ ngác nhìn Lâm Nhất Trần, hắn không nghĩ tới, Lâm Nhất Trần dĩ nhiên có thể để ý tới hàm nghĩa trong đó. Cần tuân phụ thân giáo huấn, hài nhi nhất định khắc trong tâm hàm. Nghe được câu này, Lâm Nhất Trần cảm thấy sự tình không ổn, quả nhiên, nữ đế ánh mắt tràn đầy sát ý lần nữa hướng hắn xem ra. Hắn không phải là phụ thân ngươi, không cần loạn nhận thức. Mẫu thân đại nhân, dạy bảo của ngài ta vẫn khắc trong tấm hàm, thế nhưng điểm này ta không dám nhận động, từ ba tuần dùng của ta bổn nguyên chi lực đánh lén ngươi sau đó, ta linh trí cũng đã sống lại. Ta có thể cảm giác được phụ thân năm đó vì ta, luyện hóa tám viên hỗn độn thần cầu mang đến thống khổ cùng với thương thế. Ta không biết giữa các ngươi có quan hệ gì, thế nhưng hy vọng chúng ta người một nhà có thể thật tốt sinh hoạt. Lâm Nhất Trần lúc này bộ mặt không dám nhìn hướng nữ đế, Lâm Nhất Trần biết đây là vạn hóa phi tiên có hảo ý thế, nhưng lúc này nói ra, nữ đế tuyệt đối sẽ cay độc vãi trên người mình không. Khái khái, việc này trước không nói, cái này đều là ta phải làm, trước tiên nói một chút về nhân quả thần đan sự tình. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Bà tuần làm gì ngươi? Lúc này Minh Hà lão tổ đã không quan tâm nhân quả thần đan sự tình. Bất ở cái này giả bộ là người tốt, đừng cho là ta không biết là người dưới độc thủ, làm cho ba tuần sử dụng Vạn Hóa Phi Tiên buồn nguyên chi lực, đem hắn linh trí tỉnh lại. Nữ đế vung tay lên, thời gian kính xuất hiện, hắn đã từng là thời gian kính chủ nhân, hơn nữa thời gian so với Minh Hà Lao tổ hai người đều dài hơn. Cho nên biết thời gian kính một ít đặc thù công năng, cái kia chính là có thể chứng kiến phía trước chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn là dị thượng đế thị giác quan sát. Trong hình, nữ đế một thân hồng y y, cái bụng hơi hở ra. Chịu đến Tất Tinh Thiên vận hóa ảnh hưởng, Vạn Hóa Phi Tiên đã trở thành Tất Tinh Thiên vận thể, dù sao trong cơ thể hỗn độn bổn tiêu thất, Lâm Nhất Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi." Trong hình nữ đế lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua U Minh Huyết Hải, nói rằng tên Lâm Nhất Trần lúc, khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Sau đó chậm dãi đi hướng thời gian kính không gian, lúc này thị giác vẫn theo nữ đế ở thời gian kính không gian, ở chỗ sâu trồng, có một nhà rất nhỏ nhà gỗ nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể dung nạp một người ở trong đó. Nữ đế phất tay áo, nhà gỗ biến mất, mà ở nhà gỗ phía dưới, một cái hát Sắc Ma quán xuất hiện. Bình mới vừa xuất hiện, nữ đế trong cơ thể tựa ra phát hiện một cái, chén bể, vậy làm sao xem làm sao giống như một cái bát năm, 8, mà nàng lại cùng Hắc Sắc Ma quán kiến kế hợp làm một thể. Mà hoàn chỉnh Hắc Sắc Ma Quán, lúc này nhằm phía Nữ Đế, cùng Nữ Đế hợp hai thành một đang ở thời khắc ngấu chóp này, ba tuần xuất hiện, trong tay xuất hiện một vệt thần quang. Thần quang bị hỗn độn chi lực bao bây, cái này mới có thể cam đoan trong đó bổn nguyên không có sói mọn. Thần quang vừa ra sân, trực tiếp phiêu hướng Nữ Đế trong bụng, mà lúc này Nữ Đế chính là dung hợp Hắc Sắc Ma Quán thời khắc ngấu chốt. Một chiêu này hiển nhiên là thập phần chí mạng, Nữ Đế chịu đựng đau nhức, cùng Hắc Sắc Ma Quán hợp 2 thành một. Ba tuần lúc này đã đi tới, một chưởng đánh vào cái nơi này là Nữ địa phương yếu nhất. Nhưng mà rơi vào hôn mê Nữ đế, chẳng không có bị hắn một chưởng này cái Phản lực đem ba tuần chấn tổ thương, quy dạm trên mặt đất lạnh lâu mới khôi phục quá. Chương 341, thanh toán thời khắc. Chương 341, thanh toán thời khắc. Lấy ra một đạo không gian pháp khí, đem nữ đế hút vào trong đó. Mà mảnh này không gian pháp khí bên trong, đại hắc cầu thân ảnh của ba người đã ở trong đó. Chúng ta kế hoạch có thể chỉ có nữ đế một người, ba người bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Ba tuần quay đầu nhìn về phía Dục Sát Thiên, hiển nhiên đang soán suất đại hắc cầu ba người bọn hắn. Chỉ là một đám tiểu nhân vật mà thôi, hà tất ngạc nhiên như vậy? Rục sát Thiên cười cười, không trả lời thẳng vấn đề của hắn. nhanh xử lý hết bọn họ, ta không hi vọng có nữa liên quan tới bọn họ toàn bộ xuất hiện. Ba tuần nói xong, xoay người ly khai, đem còn lại chính là giao cho Dục Sắt Thiên. Hai số sinh này, dĩ nhiên làm ra loại sự tình này. Minh Hà lão tổ trên người buộc phát ra khí tức kinh khủng, hắn không nghĩ tới hai người kia lá gan đã vậy còn quá đại, cũng dám lưng cùng với chính mình một mình xuất thủ. Các người chờ ta một chút, ta lần này trở về đem cái kia hai cái tạm không 08 làm thì rồi. Minh Hà lão tổ hổn hển, đạo thống của chính mình phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện loại sự tình này, đem hắn mặt đều mất hết. Không để ý mọi người ngăn cản, trực tiếp biến mất tại chỗ. về tới Cửu Vũ địa phủ, ta dùng xuống thời gian kính, Lâm Nhất Trần vươn tay, hướng nữ đế đòi thời gian kính. Chúng ta cùng đi. Lúc này nữ đế hận không thể đem dục sắc thiên, ba tuần hai người chém thành muôn mảnh. Ngươi từ nơi này đợi lần nữa, những chuyện này không thích hợp nữ nhân xử lý. Vốn là muốn phản bác nữ đế, nhìn Lâm Nhất Trần ánh mắt, dĩ nhiên yên tĩnh lại đem vật cầm trong tay thời gian kính đưa cho Lâm Nhất Trần hào quang lóe lên, Lâm Nhất Trần thân ảnh xuất hiện ở Cửu địa phủ. Lúc này ba tuần hai người đã tội, quý gói minh hà lão tổ mặt, khí tức thường thấp bị, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Lâm Nhất Trần sở dĩ theo tới là bởi vì Đại Phần Thiên, mặc dù là phải xử trí hai người này, cũng muốn quan tâm một cái Đại Phần Thiên cảm độ. Lao tổ, tuy là ta không biết bọn họ phạm vào chuyện gì, thế nhưng cầu ngươi nhất định phải bỏ qua cho bọn họ." Lúc này Đại Phần Thiên quỷ gối Minh Hà Lao tổ trước mặt. Nếu như không phải có Đại Phần Thiên thay bọn họ kể bên tiếp theo trường, Minh Hà Lao tổ đã sớm đem hai người này toái thi vận đoạn. Lâm Nhất Trần xuất hiện sau đó, cũng không nói lời nào, mà là đoan ngồi ở một bên, chậm đợi sự tiến triển của tình hình. "Chuyện gì? Hai người các ngươi thực sự là vậy mới tốt chứ, không nghĩ tới theo ta đây bao lâu, dĩ nhiên có thể làm ra chuyện như vậy." Minh Hà lão tổ quá bận rộn tu luyện, khuyết thiếu đối với cấp giới quần đệ giáo, những thứ này hắn đều rõ ràng, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ. Hai người lá gan đã vậy còn quá đại. Liên Minh Hà lão tổ cũng dám lợi dụng, muốn mượn Minh Hà Lao tổ tay diệt trừ Lâm Nhất trần. Lao tổ, hai người bọn họ đối với ngài trung thành và tận tâm ta đại phần thiên nguyện lấy tánh mạng đảm bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với ngài chuyện. Lúc này đại phần thiên còn không biết tình huống gì, liền dám lấy tánh mạng vì hai người đảm bảo, có thể thấy được đại phần thiên nhiệt khí. Ngươi lấy tánh mạng đảm bảo, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ giết rời chính mình hỏi bọn họ một chút ta đã làm gì? Nói xong câu đó, Minh Hà lão tổ nhìn về phía Lâm Nhất Trần. "Đại ca, Tam đệ, các ngươi đến cùng làm chuyện gì?" Làm cho lão tổ như vậy tức giận, Đại Phần Thiên nhìn quỷ gối điện hạ không nói một lời hai người, Hỏa cấp hỏa liệu hỏi bọn hắn. "Nhị ca, chúng ta việc làm thập ác bất xá, ngươi cũng không cần cho chúng ta xin tha." Lúc này Dục Sắc Thiên ngược lại cũng hào hiệp, hắn đang làm chuyện này thời điểm, cũng đã nghĩ đến hậu quả. "Các ngươi đến cùng làm cái gì?" Nghe được Dục Sắc Thiên lời nói, Đại Phần Thiên cũng không nhịn được nữa giống giận. "Ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Chỉ cần hai người muốn trước đem ngươi hạ chết, bọn họ liền giao cho ngươi xử trí." Lúc này Minh Hà lão tổ đứng lên, đưa lưng về phía với mấy người. Lâm Nhất Trần ngầm hiểu, trực tiếp ném ra hai thanh thần nhận, ném ở hai người trước mặt, đây là có thể đâm thủng nhân thần hồn giao găm, một khi xuyên thấu, chỉ có thể lưu lại một sợi thần hồn, còn thừa lại đều sẽ bị tiêu tan thành mấy khói. Tự sát ra. Ta lưu lại các người một tia thần hồn, tiến nhập lục đạo luân hồi, tiếp sau liền làm cái phạm nhân. Lâm Nhất Trần tuy là nhẹ dạ, thế nhưng cũng phải nhìn đối với người nào, hai người này trăm triệu tính kế, vì đạt được mục đích thậm chí ngay cả chính mình lão tổ đều tính kế. Dục sát Tiên nhìn trên đất thần nhận, hắn lúc này vô vô cầu, vươn tay một đạo không gian pháp khí truyền ra, phi hướng lâm nhất Trần. Không gian pháp khí phiêu hướng lâm nhất Trần sau đó, Minh Hà lão tổ nắm chặt quả đấm cũng lần nữa buông ra. "Minh Hà lão tổ, ta có lỗi với ngài, thế nhưng Dục Sát Thiên chưa từng có muốn phản bội mọi người, xin ngươi nhất định phải tin tưởng Dục Sát Thiên." Sau đó Dục Sát Thiên cầm lấy thần nhận, một đao đâm hướng lồng ngực của mình. Theo một đao này đâm ra, Dục Sát Thiên linh hồn không ngừng chuyển vào thần nhận bên trong, mấy hơi thở trong lúc đó. Trên mặt đất liền còn sót lại một bả nhận. "Ba tuần, ngươi là muốn trở ta động thủ sao? Lâm Nhất Trần nhìn về phía Ba tuần, nàng lúc này ngơ ngác nhìn trên đất thần nhận, nhãn thần tăng dạ. Không có một tia sinh cơ. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Ba Tuần chậm rãi cầm lấy thần nhận. Sau đó lấy thế nhanh như chấp không kịp bị ai, nhằm phía Minh Hà lão tổ, hắn đối với tình huống phán đoán vô cùng rõ ràng. Chỉ có đâm bị thương Minh Hà lão tổ, hắn mới có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Nhưng mà không phải quá để cao chính mình, cho là mình chỉ là một cái nhị đẳng thiên thần là có thể thương tổn đến Minh Hà lão tổ. Đại ca, đại phần thiên trong mắt, tràn đầy bất khả tư nghị, hiển nhiên hắn sẽ không nghĩ tới, Ba Tuần dĩ nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà Ba Tuần nỗ lực đều là vô phí, thần nhận cắm vào một vệt ánh sáng chiến trường. Bức tường ánh sáng buộc phát ra vừa đến bắn ngược, đưa hắn đạn ngã xuống đất. "Đừng gọi ta đại 767k, ta không phải của ngươi lại ca." Ba tuần thấy mình một kích không có chúng mục tiêu, nằm trên mặt đất cười ha hả, tiếng cười lại có chút điên. "Ta liền biết, Minh Hà lão tổ ngươi chưa từng có tín nhiệm qua ta." Ba tuần một bên cười to, vừa nói, "Ta tín những ngươi, nếu như ta tín những ngươi, không biết chết rồi bao nhiêu lần." Lúc này Minh Hà lão tổ xoay người, hiển nhiên mới vừa toàn bộ, sớm đã có đề phòng. "Thu hồi ngươi cái này một bộ hư vinh mặt núi a. Ta theo theo ngươi trên trăm năm, là trong mọi người sớm nhất theo ngươi, thế nhưng đâu?" Ta được đến cái gì? Ba tuần chiến khởi thân, ngón tay đại phần thiên. Hắn so với ta muộn có vài thập niên a. Người xem một chút hắn, sâu nặng tín nhiệm của ngươi, ngươi tình nguyện đem đạo pháp của ngươi truyền cho hắn, cũng không truyền cho ta, ngươi có phải hay không đã quên là ai đệ nhất cái giúp ngươi giành chính quyền. Lúc này ba tuần càng nói càng điên cuồng, từng bước đi hướng Minh Hà Lao tổ châu ngồi. Chúng ta bốn người trong mắt ngươi, đến cùng tính là gì? Đệ tử? thuốc hạ. tùy tùng. Nô lệ. Ba tuần từng bước đi hướng châu ngồi. Ngươi phân phó mỗi sự kiện, chúng ta đều muốn tận tâm tận lực đi thôi, thế nhưng đâu? lại được không đến bất luận cái gì tưởng tượng, mà cái này cái Lâm Nhất Trần, hắn có tài đức gì, mới vừa gia nhập vào chúng ta liền cùng ngươi bình khởi bình tọa, lúc này chúng ta không chỉ có muốn hầu hạ ngươi, còn muốn hầu hạ hắn. Chương 342. Nhân quả thần đan cấu thành. Chương 342. Nhân quả thần đan cấu thành. Lâm Nhất Trần ngươi là cái thá gì, cái kia số tuổi ta lớn hơn ngươi hơn 100 vạn tuế theo từng trải, ta cũng so với ngươi sớm hơn 100 năm, dựa vào cái gì ngươi vừa xuất hiện là có thể làm lao đại ta? Ba tuần điên cười, hắn lúc này đi tới chỗ ngồi trước mặt, muốn ngồi lên. Mọi người vẫn nói ta Minh Hà lão tổ là ma đạo chi tổ, thế nhưng ta không cho là như vậy, ta tuy là hành sự bất đồng lẽ thượng, chưa từng có làm qua như vậy thương thiên hại lý việc. Minh Hà lão tổ vung tay lên, đem Ba Tuần thân ảnh từ chỗ ngồi bên cạnh đánh tiếp. Ta cũng sẽ không từ đó như thế liệu lĩnh thủ hạ, coi như ta Minh Hà lão tổ mắt bị mù. Minh Hà lão tổ từng ngón tay hướng Ba Tuần, Ba Tuần khí tức cấp tốc giảm xuống. Thứ Thiên thần cảnh một đường xuống đến bán thần kỳ. Trước đây làm sao ngươi tới, lúc này ngươi đi như thế nào, ra khỏi cánh cửa này sau đó, người ta không ai nợ ai. Dựa theo Minh Hà lão tổ phía trước tính khí, nhất định sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Từ đi tới 3000 đạo châu sau đó, Minh Hà Lao tổ tính khí trở nên thập phần ôn hòa, không có phía trước sắt ý 3 tuần xem cùng với chính mình không ngừng giảm xuống tu vi, thần tình trở nên hoàn hốt, vốn cho là tình huống tuyệt vọng. Lúc này dĩ nhiên làm cho hắn có hy vọng sống còn. 3 tuần từng bước đi hướng ngoài điện, từng bước đi ra Cựu Đỗ địa phủ, tại nơi này có một cái cầu thang chờ lấy hắn. Chính là Minh Hà lão tổ thu đồ đệ lúc chàng cảnh năm đó 3 tuần, hăng hái, lực bắc quân hùng, đánh bại vô số môn bái sư sinh linh. Sau đó bước lên Minh Hà lão tổ bố trí 99 nói thiết thế. Lúc này Minh Hà lão tổ ý tứ lại rõ ràng bất quá, làm sao tới đi như thế nào, sẽ không làm khó người một phần. Một bước lại một bước, muốn đi nhanh không có chút nào cho phép năm đó một màn lần nữa ánh bên trên ba tuần trong đầu, một cái thôn trang nhỏ đi ra thiếu niên, từng bước lớn lên thành cái thế anh hảo. Gian khổ trong đó, chính như cùng hắn bước những thứ này bước tiến giống nhau, như vậy chắc chở. Ba tuần mỗi đi một bước, tu vi sẽ giảm bớt một điểm. Chỉ cần hắn dám quay đầu, phía sau sát y biết trong nháy mắt làm cho hắn hồn phi phách tán lúc trước không ai buộc hắn đến đây bãi sư, lúc này đã có người buộc hắn đi hết cả đời này. Một bước lại một bước đi hết, thẳng đến đi tới 99 nói Thiên thê trước mặt, Ba Tuần mới dám quay đầu liếc mắt nhìn. Sau đó bước ra một bước, đạp xuống Thiên thê. Mà Thiên Thế cũng không tồn tại, Ba Tuần một cước mại không, từ Cửu Địa phủ bên trong về tới 3000 đạo châu đi hết đoạn đường này hắn cũng không có phát hiện, sau lưng sát ý chân thực tồn tại, nhưng là lại cũng không thực chất công kích. Chỉ cần hắn bằng lòng quay đầu, liền cho thấy hắn đã nhận sai. Minh Hà lão tổ cho hắn 3 lần cơ hội, hắn đều không có hào hảo nắm chặt, như trước cảm giác mình không có sai. Mà lúc này bầu trời ở giữa, một đạo thần nhận xuyên thể mà qua, trong nháy mắt đánh chết đã là khung thiên tính Ba Tuần. Lão tổ nói thả ngươi, ta chỉ nói cho các ngươi một lần nữa đầu thái đối nhân xử thế. Lâm Nhất Trần thanh âm truyền ra, trong thanh âm không đau khổ không vui, cũng không có thắng lợi vui sướng, không có cái nào một phen thắng lợi, phải không cần phải trả giá thật lớn lúc này, bên trong điện thần nhận run không ngừng chỉ trong chốc lát, Dung Sáp Thiên thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở trong đại điện. U Minh huyết hải trung trăm vạn năm, hảo hảo tỉnh lại mình một chút rồi lạ. Minh hả lão tổ thanh âm truyền ra, sau đó nàng cùng Lâm Nhất Trần thân ảnh biến mất tìm không thấy. Đại phần tiên nhìn bên trong điện toàn bộ, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Sự tình ta đã xử lý tốt. Ba tuần tiến nhập lục đạo luân hồi, chọn đời không được tu luyện, Dung Sắc Thiên đánh vào U Minh huyết hải, chỉ có hối cải để làm người mới thời điểm mới có thể một lần nữa xuất hiện. Minh Hà lão tổ nhìn nữ đế, cho hắn một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Nữ đế không có vẻ thương hại tâm tình, nếu như không phải Lâm Nhất Trần cứu nàng, sợ rằng hiện tại nàng cũng giữ nhiều lành ít. Lâm Nhất Trần xuất ra không gian, pháp khí phóng xuất đại hắc cẩu, thiên đồng, đoạn đồng còn có minh mã. Lúc này thì bọn hắn không có chịu bất luận cái gì tổn thương, xem ra Dung Sắc Thiên cũng không có làm khó bọn họ. Đây là địa phương nào, chói mù bổn tỏa mắt chó. Sư Tôn Đoạn Đồng đám người chứng kiến Lâm Nhất Trần sau đó, kích động không cách nào ngôn ngữ. Bị giam nhiều ngày như vậy, nhưng làm bọn họ biết thôi. Cái kêu khêu gào muốn ăn chó của ta đồ đâu, ta xem một chút hắn rựa vào cái gì ăn ta. Đại Hắc cầu chứng kiến Lâm Nhất Trần sau đó, Phản phất tìm được rồi chỗ rựa vững chắc, nụ khí thập phần kiêu ngạo. Tốt lắm, tốt lắm, ngươi không nói cầu vật, mọi người cũng có thể nhìn ra ngươi là con chó Đoạn Đồng đạp một cước đại hắc cẩu, ý bảo hắn không cần là gọi, chu vi có vài cố khí tức cường đại, đè hắn thở không ra hơi. Mà hắn nhìn chằm chằm nữ đế, nữ đế trên người có một cỗ khí tức quen thuộc, có thể khẳng định hai người phía trước nhất định là qua. Con bản đó Đại đế. Đại Hắc Cẩu liếc mắt nhận ra nữ đế, gương mặt hoảng sợ. Phía trước ăn mặc hồng y liễu, không có nhận ra. Sự tình đều đã kết thúc, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Lâm Nhất trần xuất ra nhân quả thần đan, ném cho Minh Hà lão tổ. Hắn cử động này, đem Minh Hà Lao tổ lại càng hoảng sợ. Cảm mạo vận dụng thần lực, tiếp được nhân quả thần đan. Bởi vì chuyện vừa rồi, Minh Hà Lao tổ thập phần chấm thấp, cho nên cũng không có tâm tình cùng Lâm Nhất Trần nói đùa. Đây là nhân quả thần đan, sau đó có thể chặt đứt trên người sở hữu nhân quả, vô luận phía trước làm qua cỡ nào tội ngập trời sự tình. Đại Hắc Cẩu liếc mắt liền nhận ra được. Con chó này lai lịch ra sao làm sao biết nhiều như vậy đại hắc cầu từng trải cũng để cho Minh Hà lao tổ đối với hắn để lại ấn tượng sâu đậm mà nhìn Minh Hà lão tổ ánh mắt đại hát cầu nhịn không được che miệng không ở mở miệng nhiều lời Tiên đối vẫn là chính sự quan trọng hơn nhìn một cái nhân quả thần đang đối với người có hiệu quả hay không Lâm nhất Trần bận rộn lo lắng nhắc nhở nàng lúc này lại có chút khẩn cấp nhân quả thần đang nhập thể sau đó Minh Hà lao tổ trên thân thể xuất hiện một cấu ngọn lửa màu vàng ở ngọn lửa màu vàng không nừng tinh lọc phía dưới Minh Hà lão tổ trên người nhân quả lý lệ hóa thành tương đại vũ khí Diêu thất ở bên trong trời đất, Lý Nghị Thực nhìn đến đây, Đại Hắc Cẩu không ngừng gật đầu. Nếu như ta không có đó sai, đây là nghiệp hỏa, có thể tinh lọc trong tiên địa toàn bộ tội ác. Đại Hắc Cẩu tựa như một cái đi lại bách khoa toàn thư, không nghĩ tới cái này nhân quả thần đan chính là như vậy luyện thành, trong đó bao hàm vô tận nghiệp hỏa, cái gọi là nghiệp hỏa biến hóa tội nghiệt, thì ra chính là cái này sao tới. Đại Hắc Cẩu vây quanh Minh Hà lão tổ không ngừng xoay quanh, muốn triệt để nghiên cứu một chút nghiệp hỏa. Mà lúc này Lâm Nhất Trần, sắc mặt cực vi khó coi. Cái này náo loạn nửa ngày chính là nghiệp hỏa làm thành, mấy thứ này hắn địa phủ cũng có A tận. Phần thưởng này là một đồ chơi gì?" Lâm Nhất Trần một câu nói, làm cho mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá nhìn Lâm Nhất Trần hận đến nghiến răng, bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, cái này Nhân Quả Thần đang khẳng định thập phần chân quý, cho nên Lâm Nhất Trần mới có thể như thế liên tiếp. Cái này vật chân quý nói cho liền cho. Hoa tươi, kéo mút, chương 343. Đạo thai thể chất. Chương 343, Đạo thai thể chất. Tình thương của cha quả nhiên vĩ đại, Lâm Nhất Trần vì cho hắn tranh thủ được U Minh Huyết Hải, dĩ nhiên đem loại bảo vật này cũng lấy ra. Hơn nữa nhìn Lâm Nhất Trần vẻ mặt không cách nào hình dung đau lòng. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, vẫn là thực lực của chính mình quá yếu, không thể giúp bên trên phụ thân. Trong những người này, sợ rằng chỉ có Vương Ngộng giao biết nghiệp hỏa tồn tại, chỉ bất quá hắn cũng không có nói, cho rằng đây là lão tổ tông phát minh mới thần đàn. Rốt cục, ở lâm nhất trần cắn răng nghiến lợi trong khi chờ đợi, Minh Hà lao tổ trên người ngọn lửa màu vàng dần dần biến mất. Tứ Minh Hà lão tổ tăng vọt trong hơi thở không khó coi ra, đã thành công. Đây thật là thứ tốt, ta dĩ nhiên thực sự thoát khỏi U Minh huyết hải khống chế. Minh Hà lão tổ sau khi tỉnh lại, lập tức khen không dứt miệng. Lần này không chỉ có thoát khỏi Minh Hà biển máu khống chế, Hơn nữa trên người nhân quả chi lực cũng tiêu thất, thực lực chiếm được đại quy mô để thăng. Hắn lúc này tuy là còn không có đạt được thánh nhân cảnh giới, thế nhưng Minh Hà Lao tổ có lòng tin đã không có ú minh huyết hải không chế, sớm muộn có một ngày hắn biết tiến nhập thánh nhân cảnh. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai chế tạo ra thứ tốt người bình thường ta đơn giản không để cho hắn dùng. Lâm Nhất trần trên mặt, như trước mang theo đau lòng. Không nghĩ tới chính mình thật vất vả thăng cái cấp, dĩ nhiên cũng làm cho như thế một ít rắc rời mãn ý, Tiên Nhi, này cái nhân quả thần đan không tám liền cho ngươi, tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó. U Minh Huyết Hải cũng sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi có thể nhờ vào đó chặt đứt cùng U Minh Huyết Hải liên hệ. Lúc này Lâm Nhất Trần biểu hiện hết sức rộng rãi. Sớm biết đồ chơi này tốt như vậy luyện, chính mình có thể đại lượng sản xuất, trải qua lần trước tiên thần sự kiện. Địa phủ niệm lực quả thực không gì sánh kịp. Lúc này Sở Hữu Quỷ Bình trên người quỷ tướng, mỗi người một đạo nghiệp hòa thần roi. Mặc dù là như vậy, trên bầu trời niệm lực như trước là lấy không bao giờ hết. Hơn nữa có càng ngày càng nhiều xu thế. Hạo huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta ta cảm giác thời cơ tới, đi đầu đi vào đạo. Lúc này Minh Hà lão tổ Toát Liêu Minh huyết hại sau đó, sinh lòng không ít cảm nộ, lúc này tu hành, nhất định có thể làm ít công to. Không kịp cùng đám người, cáo biệt, hướng phía bọn họ là một cái cáo từ thủ thế, lập tức biến mất tại chỗ. Thời gian kính có phải hay không nên cho ta? Nhưng vào lúc này, nữ đế thanh âm chuyển ra. Cái gương này hình như là ta. Thời gian kính dịu dụn, Lâm Nhất trần tràn đầy cảm nộ, đương nhiên không muốn chắp tay tặng người. Ta so với ngươi sớm hơn đạt được nó, ngươi cũng dám nói là ngươi, trí tuệ nhân tặng AB, chính là một bả phá cảnh tử có thể trị giá bao nhiêu tiền. Đại Hắc lúc này phi thường sum xoẻ giúp đỡ nữ đến nói. Ngươi lấy tay bắt cá a, có phải hay không muốn cho ta bắt ngươi bữa ăn ngon?" Lâm Nhất Trần hung hăng nhìn Đại Hắc Cẩu, thời gian kính dịu dụng, hắn là không có lánh hội qua. "Phu thân đại nhân, nếu mẫu thân thích, sao không đưa cho mẫu thân?" Bổ đao tay hợp thời bổ đao, quả nhiên, nghe xong những lời này sau đó, nữ đế sắc mặt đã biến. "Ta cảm giác ngươi nói rất đúng, ngươi đã thích, vậy cho ngươi. Bất quá ngươi có phải hay không muốn đem ta những học trò này đưa trở về?" Nhìn đệ tử trung quanh, Lâm Nhất Trần trong lòng vẫn còn có chút không nỡ. Không có thời gian quản các ngươi, chính mình đi trở về đi. Hào quang lóe lên, mọi người thân ảnh xuất hiện ở Cửu Vũ địa phủ. Thiên nhiên nữ đế là không có có kiên trì lần lượt từng cái đưa bọn hắn. Đại Hắc Cẩu, ngươi gần nhất cực kỳ ra nha, một hồi ta giới thiệu cái bạn mới cho ngươi nhận thức. Lâm Nhất Trần nhìn Đại Hắc Cẩu, nhãn thần híp lại, ngoài miệng lộ ra một cố cười xấu xa đối phó Đại Hắc Cẩu loại này vô lại, Lâm Nhất Trần tin tưởng, đại phần tiên phi thường thích. Theo ta thấy thì không cần, bằng hữu ta thật nhiều. Đại Hắc Cẩu nhìn Lâm Nhất Trần cười quái gì, trong lòng không khỏi sợ hãi. Có muốn lưu ở Cửu địa phủ, hết thảy có thể đem người nhà nhận lấy, còn như những cái này không bỏ xuống được người nhà. Lúc này đều là có thể đi trở về. Lâm Nhất Trần nhìn bên người một đám đệ tử, mỗi người cho bọn hắn một đạo thần phù, chỉ cần bóp nát thần phù là có thể chuyển tống đến Cửu Vũ Địa phủ. Một đám đệ tử dĩ nhiên muốn ở lại Cửu Vũ Địa phủ, dồn dập cáo biệt, về nhà tiếp người nhà. Vương Ngọc giao một lần nữa thiên nhiệm, có cái này một loại sư minh sư đệ trống đỡ, về sau thống trị Cửu Vũ Địa phủ, biết càng thêm ung dung. Mà Lâm Nhất Trần thì mang theo đại hắc cẩu, đi tới Cửu Vũ Địa phủ ở chỗ sâu trong. Chính là vừa rồi xử lý dục sắc thiên hai người đại diện đại phần tiên liền ngơ ngác đứng ở chỗ này, chút bất tri bất giác, tứ đại ma tướng cũng chỉ còn lại có hắn cùng sĩ và hai người. Đây hết thảy đều là mệnh số. Ba tuần tâm tư đấu kỵ rất mạnh, cứ tiếp như thế, vậy mà lại chết, còn Như Dục Sát Thiên, hiển nhiên là bị che mắt tâm trí, hào hào tỉnh lại một cái cũng không chỗ xấu. Đúng vậy a, đây hết thể đều là mệnh số. Lúc này trong đại điện, không chỉ có Đại Phần Thiên, còn có xỉ và cùng lão quỷ. Lao quỷ mắt phải không ngừng chảy máu, hiển nhiên hao phí không ít tâm thần. Dục Sát Thiên hai người phạm lỗi, cũng đều bị lao quỷ suy diễn ra. Đại nhân ngươi cũng nhìn hơn 10 lần, chúng ta lúc đó đình chỉ a. Tiếp tục như vậy nữa, vận mệnh của ta mắt cũng sẽ mù mất. Lúc này lão quỷ không thể kiên trì được nữa, thấy hắn chủ tử đến rồi, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại Đại Phần Thiên. Cứu, này cái nhân quả thần đan có trợ giúp ngươi tu hành. Từ lần trước bang lão quỷ dọn dẹp xong trong cơ thể nhân quả chi lực sau đó, vận mệnh của hắn mắt liền xảy ra long trời lở đất cả biến. Bên trong không còn là một khối tinh thạch, mà là một đoàn ngọn lửa màu vàng. Đúng vậy à, đây hết thể đều là mệnh số, nếu như ba tuần sư huynh trước đây không có lòng tham, hôn Độn Yêu Ma cũng sẽ không lúc đó xuất thế. Đại phần thiên đã giải tất cả trận tướng. Đạo kia buồn nguyên chi lực hoàn toàn bổ sung Hỗn Độn Yêu Ma thể bên trong thiếu sót pháp tắc đại phần thiên đứng lên, tâm tình vẫn còn có chút không thoải mái. Chỉ là đáng tiếc lão tổ, lần này ít nhất tu vi giảm phân nữa. Ngươi đây ngược lại không cần lo lắng, Minh Hà Lao tổ tu Vita đã giúp hắn khôi phục, hiện tại đang đang bế quan, bế quan sau khi trầm dưỡng, thực lực nhất định sẽ lần nữa tăng vọt. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, đại phần thiên cảnh tâm tình hết sức kích động, Minh Hà Lao tổ không có việc gì, với hắn mà nói là một cái thiên đại tín vui. Thảo nào Minh Hà lão tổ như thế thích hắn, như thế trung thành cảnh cảnh người ai không thích. Giới thiệu cho ngươi cái bạn mới, đại Hắc Cẩu, biệt danh Hắc Hoàng, hảo hảo điều giáo điều giáo. Lâm Nhất Trần vỗ vô đại phần thiên bà vai, sau đó xoay người ly khai đi không báo xa, hắn liền nghe được đại Hắc Cẩu truyền tới kêu thảm thiết, từng tiếng thảm tiếng chó sủa. chuyển cấp toàn bộ cựu hữu địa phủ. Đây là cho nhà ai đến rồi? Xếp hàng chờ đợi đầu thai sinh hồn, lúc này đều là nhìn phía địa phủ ở chỗ sâu trong. Lâm Nhất Trần thân ảnh đi tới một cái tuổi trẻ đạo sĩ trước mặt. Năm đạo sĩ sinh thiên đạo thể, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên người có tiên hạc lượng lữa trưởng 344. Đa mộ tổ 4 người. Chương 344, Đa mộ tổ 4 người đây là Lâm Nhất Trần gặp qua gần vui nhất đạo người, trời sinh đạo thể, sinh ra liền có tường thụy chi khí bảo hộ. Lại tăng thêm bảo hộ nữ đế trên đường, bị nữ đế trên người cơ duyên ảnh hưởng, trở nên càng thêm minh đạo. Ngươi thật là ta lão tổ. Lâm Nhất Trần chỗ tuổi trẻ đạo sĩ đối diện, tuổi trẻ đạo sĩ nhắn cũng không có trợn, cũng cảm giác được đối diện có người, nhưng lại có thể cảm giác được người này chính là Lâm Nhất Trần. Mấy ngày này hắn nghe thấy, Lật Đổ hắn ấn tượng. có người trọn đời cũng không thấy được một gã thần vương, thậm chí là một gã thần cảnh, mà bên người của hắn lại là Thiên Thần Lật Lở. Mặc dù hắn là một gã phế thể, ở hoàn cảnh này chi giới, cũng có thể ngộ đạo chúng tu. Người đạo quan gọi Trần một, ta gọi Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng không có nói rõ ràng chân tướng. Cho nên ngươi truyền thụ cho ta tu vi. Tuổi trẻ đạo sĩ lúc này rốt cục mở ra, Tình quyết đôi mắt nhìn phía Lâm Nhất Trần. Lúc này tuổi trẻ đạo sĩ, trong mắt không có một tia hồng trần phi tức, như vậy thanh thuần linh tính mắt, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại một nam hài tử trên người. Ta sẽ truyền cho ngươi đại quyết, còn như ngươi có thể đi tới một bước nào, liền muốn xem chính ngươi. Chém tâm, Minh đạo, Phạm Trần cực khổ tất cả thuộc về một. Tuổi trẻ đạo sĩ chỉ nói một câu nói, cứ tiếp tục nhắm mắt tính tâm. Lâm Nhất Trần biết, những lời này sẽ sọ xuyên qua cuộc đời của hắn. Phạm Trần cực khổ tất cả thuộc về một, nếu hắn nguyện ý làm cái này một, vậy hắn phải đi làm a. Chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, lục đạo luân hồi che ở 3000 đạo châu. tương đương với che ở sở hữu phổ thông sinh linh. Cái này là đủ rồi, có thể bảo đảm bọn họ không phải hồn phi phế tán, chính là Lâm Nhất Trần có thể làm tối đa. Còn như những người đó gian cực khổ, hắn không có tâm tình, cũng không có thời gian đi giúp bọn họ giải quyết. Thế gian này người nào sống sẽ không trải qua cực khổ, không thể nhất ngộ thấy sự tình liên khẩn cầu thần linh đến giúp đỡ. Vậy ngươi chẳng phải là người đến ra không lý tưởng. Lâm Nhất Trần buông xuống một bản đạo quyết, sau đó xoay người ly khai. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ tuy là tu vi không cao, thế nhưng tâm tình rất mạnh, biết mình sau này đường đi như thế nào, người như vậy sẽ đi rất xa. Phàm chân cực khổ tất cả thuộc về một. Đang ở Lâm Nhất Trần xoay người lúc rời đi, phía sau lần nữa truyền đến một câu nói như vậy. Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn lại, lúc này tuổi trẻ đạo sĩ, thân thể một mảnh trong suốt, trong thân thể thừa tái vô số nhân quả chi lực, mà trong hình tuổi trẻ đạo sĩ, thì tại cứu vất vô số cực khổ bình dân mất tính. Sở hữu thiên đại cơ duyên trời sinh đạo thể, lại minh đạo với thiên thần diện thế sau đó, về sau cuộc đời của hắn, đã định trước sẽ cùng thi Sơn Huệ Hải, đại khổ đại nạn làm bạn. Chỉ là nhìn cái này tuổi trẻ đạo sĩ liếc mắt, đã bị vô tận nhân quả chi lực vướng nếu như dám ra tay với hắn, trong khoảnh khắc sẽ tan cảnh mây khói. Tiên đồ đệ này không cần lo lắng, mặc dù là đem hắn ném ở núi đao trong biển lửa, trời sinh mang theo cơ duyên cũng có thể cam đoan an nguy của hắn. Hắn xuất thế, biết cứu vất vô số trong khổ nạn tuyệt vào người, còn chưa có bắt đầu hành động, trên người liền bị những thứ này nhân quả chi lực gia trì, cam đoan an toàn của hắn đây là một cỗ từ tương lai chuyển tiếp tới lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được sau này tên này tuổi trẻ đạo sĩ, đối với thiên hạ lê dân bách tính bao lớn ơn tình. Lâm Nhất Trần cười khổ ly khai, mỗi cá nhân đều có vận mạng của mình, cũng có thể nói mệnh số. Trách trách của mình chính là thủ hộ 3000 đạo châu an toàn, không cho bọn họ bị tu vi sinh linh mạnh mẽ giết chết hại. Liên tiếp mấy ngày đi qua, cửu u địa phủ bên trong khắp nơi trên đất tường thuệ. Phạm là mấy ngày gần đây đầu thai sinh hoạt, sinh ra liền bị khí vận gia trì, về sau nhất định là đại phú đại quý chi mệnh. Mà thiên hạc vòng quanh tuổi trẻ đạo sĩ, lúc này đã biến mất. Hắn ly khai, vô thanh vô thức, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, tựa như hắn về sau làm toàn bộ giống nhau. Không có để lại bất luận cái gì tên. Mọi người không cần nhớ ký hắn, chỉ cần nhớ kỹ đối nhân sinh tràn ngập hy vọng liền được. So sánh với cái này tuổi trẻ đạo sĩ, Lâm Nhất chân một cái khác đô lệ, lại làm thập phần thiếu đạo đức hoạt động. Linh tộc trong tổng bộ, lúc này 3000 đạo châu linh tộc lại không những ngày qua huy hoàng, vẹn vẹn để lại vài tên thần vương đóng ở tổng bộ, còn lại khí độ đã sớm rút lui khỏi. Bốn bóng người quỷ quỷ tuy tuy xuất hiện ở linh tộc phía sau núi, nơi này là mai táng linh tộc liệt tổ liệt tông địa phương. Chính là chỗ này, ta đã sớm phát hiện nơi này có bảo bối, chỉ là lần trước không có đạo đã bị bọn họ phát hiện. Đại Hắc Cẩu mặt đen lúc này không gì sánh được sưng, giống như là bị người bạo đánh một trận. Đại Hắc Cẩu, ngươi nói cho ta biết nơi này có bảo bối, nếu như không có, ngươi nhưng là biết hậu quả. Đại Phần Tiên nhìn Đại Hắc Cẩu, không ngừng cười xấu xa không buốn. Ngươi yên tâm, Thiên ca, ta lấy mạng chó của ta làm đảm bảo. Cái này bên trong chắc chắn có bà bối. Lúc này lại Hắc Cẩu, nói đều nói không rõ. Ta liền tạm thời tin ngươi một lần, mau nhanh nào. Đại phần tiên đứng ở một bên, đội vàng thúc dục. Lao tổ, để bọn họ như thế nào? Một gã linh tộc thần vương đứng ở đầy đủ địa phương xa, hướng về phía một người rất cung kính nói rằng: "Nếu không?" "Đâu, ngươi không biết người kia sao? Cựu Vũ địa phụ đệ nhất cao thủ, ngươi có thể ngăn được hắn, ngươi liền lên đi cần a." Người trưởng giả này lúc này hết sức tức giận, phân mộ tổ tiên bị người ta bảo, hắn cũng không dám lên tiếng. "Chúng ta linh tộc khi nào bị qua như vậy khó đục?" Tên này thần vương dẫn tiên trưởng than. Cảm thán thế đạo bất công, lúc này dĩ nhiên một con đại hắc cẩu cũng dám khi dễ bọn họ linh tộc. Ngươi xem Thiên ca, ta không có lửa ngươi a." Đại hắc cẩu cầm một thanh thần kiếm, nói với Đại Phần Thiên. "Thiên chính là thần cấp thần khí, ân cũng không tệ lắm." Đại Phần Thiên cân nhắc một chút trong tay thần kiếm, tuy là tàn phá một cái, thế nhưng chữa trị chữa trị còn có thể dùng. "Nơi nào còn có bà bối, chúng ta tiếp tục đi a." "Được rồi, Thiên ca, ta đã sớm xem thần tộc phân mộ tổ tiên khó chịu, ta đây liền dẫn ngươi đi." Cái này 3000 đạo châu, thuộc cựu đại thế lực phân mộ tổ tiên lớn nhất, thế nhưng ngại vì cái này cựu đại thế lực chúng gió cao thủ tập hợp Đại hắc cẩu đám ba người vẫn đỏ mắt lại không biện pháp hạ thủ. Lúc này có đại phần thiên, ba người đã tìm được chỗ dựa. Hoàn không thể sẽ đi ngay bây giờ vực ngoại đưa bọn họ phần mộ tổ tiên nào. Bốn người thân ảnh từ thần tộc đảo được Trư Thiên Minh, rồi đến thiên nhân tộc, Chiến thần cung. Phía trước không dám đi địa phương, lúc này cũng không cần che giấu tung tích. Bọn họ có bị bệnh không, bày đặt bảo khố không ăn trộm bọn họ đi đảm mộ, van cầu các ngươi tích điểm được à? Bốn người thân ảnh vẫn chưa đi xa, liền nghe được Chiến thần cung tới một đạo giống giận. Ngươi mới có bệnh đâu, cả ngươi đều có bệnh, bắt bảo khố bên trong gì đó gọi trộm, cái kia bao nhiêu không chỗ nói. Đại hát cầu một câu nói, làm cho chiến thần cung vị lao giả này càng thêm phiền muộn. Chỗ bảo khố không cho nói, các người đảo nhân tổ mộ phần ngay tại chỗ đạo. Chỉ là hai ngày, toàn bộ 3.000 đạo châu đều chuyển khắp 4 người bọn họ cố sự. Phát hiện cựu đại thế lực phòng thủ nhất như vương, dĩ nhiên là ra tổ mộ phần sau. Hoa tươi, kéo mút, chương 345. Đại chiến thần tộc Thánh Nữ. Chương 345, đại chiến thần tộc Thánh Nữ. Lâm Nhất Trần đối với ngoại giới toàn bộ cũng không hiểu rõ, hắn lúc này đang ở vững chắc cảnh giới Mặc dù không có thể đi qua tu luyện tăng cao tu vi, thế nhưng mới vừa tấn thăng đến nửa bộ thiên thần đỉnh phong, mang đến năng lực cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa. Trải qua mấy ngày này không ngừng nỗ lực, lúc này hắn rốt cục nắm giữ hoàn toàn nửa bước thiên thần năng lực. Mà bây giờ hắn có thể khẳng định, đừng phải nửa ba tuần cái loại này nhị đẳng thiên thần, ba tuần liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Đây chính là ngọc trai phụ thiên thần tụt cùng năng lực sao? Thật sự là quá cường đại. Lâm nhất Trần lúc này mới biết được phía trước chính mình đến cùng cỡ bao nhiêu, dĩ nhiên có thể vượt cấp khiêu chiến ở thần cảnh thời điểm, hắn có thể cùng tiên thần cấp bậc đối kháng, đến rồi nửa bước tiên thần Lúc này liền tiên thần cảnh cũng không cần e ngại đây chẳng phải là đến rồi thiên thần cảnh, có thể khiêu chiến càng cao tầng thứ. Thế nhưng Lâm Nhất Trần nghĩ tới đây lúc đầu, 50 năm khẳng định không có đơn giản như vậy, tu vi càng lên cao chênh lệch cũng liền càng rõ lộ vẻ. Lâm Nhất Trần thở dài một hơi, cự địa phủ bên trong linh khí cấp tốc tiến nhập trong cơ thể hắn, vận hành một chu thiên sau đó, lại lần nữa xếp hàng đi ra. Bất quá hiển nhiên tống ra tới linh khí, nếu so với trước kia hút vào linh khí tinh thuần bao nhiêu và lần, vẫn là không có biện pháp tu luyện, thật không biết cái hệ thống này đến tột cũng phải tới lúc nào mới có thể giải trừ. Lần trước hệ thống giải trừ là ở Hán động thiên kính thời điểm. Lâm Nhất Trần bây giờ còn thật sợ hệ thống đột nhiên giải trừ, đến lúc đó cái này một bộ cục diện rối rắm, liền không có cách nào xử lý. Lâm Nhất Trần đứng lên, trong tay boss một chữ kiếm quyết. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt kiếm khí, lúc này lại nhiều một chút còn lại ý nhị. Giống như là nào đó tối tâm không hoàn toàn quy tắc, cũng giống là nào đó vốn là tồn tại ở thời gian trật tự. Lúc này hắn cảnh giới này hết sức khó xử, đã có thiên thần thực lực, lại không có lĩnh nội bất luận cái gì pháp tắc cùng với trật tự đây chính là nửa bước thiên thần phong. Một chữ kiếm khí thẳng đến Uyển Nhi đánh tới. Lúc này Uyển Nhi ngồi ở vách đá thẳng đứng bên trên, đang vui vẻ ăn hoa quả. Những thứ này cực kỳ nước thông thường quả, đối với hắn mà nói, nhưng là vô cùng xa xỉ ở thần tộc những vật này là không cho phép bị ăn, thần tộc phải có thần ý nghiêm, tùy tiện dùng ăn những thứ này thế gian vật. Sẽ nghĩ tới bọn họ giống như phạm nhân, do đó làm cho phàm nhân không lại e ngại bọn họ. Uyển Nhi thuận tay đem gặm sạch phần sạch sẽ lên ném về phía Vương, sau đó trên người mình cả cả dính vào nước đang ở hắn xoay người muốn muốn lúc rời đi, lại phát hiện một cỗ không gì sánh được kiếm khí bén nhọn không dám thường, trong tay sắc, thần quang nở rộ, bao gồm một chữ kiếm quyết. Lâm Nhất Trần, ngươi có bị bệnh không? Tại sao muốn đánh ta? Nguyên bản không gì sánh được cường đại một chữ kiên quyết, lại bị Uyển Nhi hở hợt trong lúc đó ngăn trở. Lâm Nhất Trần lúc này hai mắt trợn tròn, muốn cho hắn cùng với Uyển Nhi sự chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Đây chính là Tam Đẳng Thiên Thần uy lực sao? Quả nhiên là hết sức lợi hại, lĩnh ngộ ba loại pháp tắc cùng với chất tự, chất thực có thể xưng là Tam Đẳng Thiên Thần. Lâm Nhất Trần nhìn Uyển Nhi, sau đó nói tiếp: Đánh một trận a. Chỉ phân cao thấp, không quyết định được sinh tử. Ngươi có bị bệnh không, không có việc gì đánh cái gì cái, mới vừa ăn tính lại sẽ không có thể khiến người ta nghĩ một lát sao? Uyển Nhi lật một cái liếc mắt, xoay người liền muốn rời đi, hiển nhiên đối với chiến đấu không có một chút hứng thú. Thậm chí phía trước thua ở Lâm Nhất Trần trong tay, lúc này cũng không muốn vấn hồi. "Ngươi mấy ngày nay nghỉ thời gian còn thiếu sao? Ta nhưng là nghe nói, hiện tại toàn bộ hậu chủ đều ở đây để phòng ngươi. Ngươi dù sao cũng là thần tộc thánh nữ, ít nhất cũng muốn chú ý hình tượng một chút. ta. Cũng chờ không kịp xuất ra hậu chủ, đang ở chủ phòng miệng lớn cán ăn. Lâm Nhất Trần cũng là thập phần bất đắc dĩ, lúc đầu toàn bộ đều kết thúc, Nhi cũng có thể trở về vực ngoại thần tộc. Thế nhưng Nhi chẳng những không có trở về, ngược lại nương nhờ cửu địa phủ ăn uống thả cửa." Ta rủ sao giúp ngươi lớn như vậy vội vàng, ăn ngươi ít đổ làm sao vậy, ngươi cái này quỷ hẹp hỏi. Đánh thắng ta, ta phía sau lâm những bắt chân đó bảo toàn là của ngươi. Nghe xong lời này, Uyển Nhi trong mắt thần thái sáng láng, hắn chính là trong mà thèm lâm nhất trấn bắt chân đã mấy ngày. Một đạo ngũ sát thần quang thẳng đến lâm nhất trấn đi, lúc này lâm nhất trần mới phát hiện này đạo tối tăm không hoàn toàn phát tác. Hỗn độn phát tác, ngũ hành phần cuối đúng là hỗn độn. Lâm nhất trấn không gì sánh được cẩn thận, trong nháy mắt đánh ra hơn 1000 trượng, ở trước người của hắn thành một cái phòng hộ. Ngũ sát thần quang đánh vào lâm nhất phòng hộ bên trên, trong nháy mắt đưa hắn an quả nhiên lợi hại, phòng trừng cũng chỉ có âm dương hai lực mới có thể cùng ngũ sắc thần quang đối kháng. Lâm Nhất Trần hăm hở tiến lên tấn lực, gầm lên giận dữ truyền ra, rốt cục ở ngũ sắc thần quang đánh tới trước người mình thời điểm, đưa nó đánh tan không. Lúc này Lâm Nhất Trần cả người bốc khí quang, giống như là thi hành bí pháp nào đó, thân thể xương nghiêm trọng. Nếu như không phải y phục trên người có giới tử nạp tu di thuật, chỉ sợ cũng phải bị hắn khắc bạo. Người thật đúng là một biến thái, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào thiên thần sẽ đem pháp tắc lấy cùng với trật tự thi hành trên người mình, ngươi đây là đả thương người lại tổn thương mình a. Tuyệt đầu, trầm than Lâm Nhất Trần biến thái. Thiếp triều a. Lâm Nhất Trần thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tới huyện Nhi phía sau. Không gian Thất Cổ thẳng đến huyện Nhi đi, vô tận hư không chi lực, tạo thành một cái không gì sánh được cường đại không gian vết chóc. Huyện Nhi trên người thần quang tiềm tước, ngũ sắc thần quang xuất hiện lại biến mất, ở trên người của nàng tạo thành một đạo ngũ sắc áo giáp. Hỗn độn thủy chi quang, Huyền Vũ phong thân. Không gian thắc Cổ rơi xuống huyện Nhi trên người phía trước, huyện Nhi trên người một con to lớn Huyền Vũ xuất hiện. Huyền Vũ lập địa gầm lên giận làm vỡ nát Lâm không gian Thất Cổ. Dống giận chi lực không giảm, thẳng đến Lâm Nhất Trần đi. Bát Hoang thần quyền. Hoang vũ khí tức cổ xưa, một quyền này có 102 không cổ kim, kéo dài qua vô tận tuyến nguyệt, đối mặt huyền vũ giống dợ. Lấy bắt hoang thần quyền làm trung tâm, chung quanh hư không vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra một cái lại một cái lô đen. Lúc này thân ảnh của hai người đã không ở kiểu đú địa phủ, nếu không, chỉ là hai người chiến đấu, là có thể đem kiểu đú không gian hủy diệt. Hôn độn kim chi quang, bạch hổ diệt thiên địa đồng dạng là bốn. Sáu một quyền, huyền nhi đánh tới một quyền này, vượt qua xa l Còn chưa tới Lâm Nhất Trần phụ cận, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác không gian xung quanh đều bị một quyền này không chế. Hắn hiện tại liên tiếp tránh cơ hội cũng không có, chỉ có thể trợn cứng làn một quyền này. Còn thật không nghĩ tới, bình thường không gì sánh được khả ái người thời nay thần tộc thánh nữ, lại có hung hãn như vậy một mặt. Một quyền này, ta bổ sung thêm kim hệ pháp tác chi lực. Lâm Nhất Trần nhìn cách càng ngày càng gần nắm tay, trong đầu đột nhiên minh bạch rồi toàn bộ, pháp tác chi lực là cái gì, lúc này hắn nhất thanh nghi sợ. Sau đó hắn ở luyện nhi chấn mắt biểu phía dưới, một bước phía bên trái bước ra, dĩ nhiên tránh thoát nhi một quyền này. Khả năng, một cái này có thể trợn cứng. Chương 346, Trận mắt hốc mồm thao tác. Chương 346, Trận mắt hốc mồm thao tác. Uyển Nhi thân ảnh bị kiếm hãm, sinh sôi ma diệt kim hệ pháp tắc. Người chơi xấu. Lúc này hắn thực sự không nghĩ ra, Lâm Nhất Trần là thế nào tránh khỏi. Mà lúc này Lâm Nhất Trần dưới chân, một cái tiểu hình thái cực đồ xuất hiện đương nhiên là lúc này thái cực đồ, cũng không phải là Tiên thiên Chí Bảo. Mà là Lâm Nhất Trần biến hóa ra thái cực đồ, cùng Tiên thiên Chí Bảo không có bất cứ quan hệ gì. Hanh, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta hỗn hóa ánh sáng, Chu Tước nghịch dương. Uyển Nhi đưa tay, một đạo màu lửa đỏ thần quang xuất hiện, thần quang không ngừng diễn biến, hóa thành một con to lớn chu tước. Chu tước hét lớn một tiếng, trên người thiêu đốt quần quần liễm, thẳng đến Lâm Nhất Trần đi. Đây là ta chuyên môn vì người chuẩn bị chiêu số, chuyên phá người thái cực đổ. Hiển nhiên lần trước bị Lâm Nhất Trần đánh bại sau đó, trở về chuyên tâm nghiên cứu qua thế nào đánh bại Lâm Nhất Trần phương pháp. Cả người lửa đỏ chu tước, không vào âm dương, không vào luân hồi, hỏa quang đại biểu sinh linh cùng hủy diện. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng không có sử dụng thái cực đồ, cũng không có sử dụng dưới chân diễn sinh ra thái cực đồ. Tay trái âm tay phải dương vốn nên nên thuộc về thái cực đồ bên trong lượng trùng năng lực, bị hắn không tám gắng gượng phân biệt. Bên trái thủ thái âm chi lực, trong nháy mắt bao khởi chu tức, thái âm chi khí mang theo âm nhu chi lực, cản trở chu tức bước tiến, khiến cho hãm sâu trong đó không cách nào tiến lên trước một bước. Mà bên phải thủ thái dương khí độ, lại mang theo chí cương chí liệt khí tức, còn chưa tới huyện nhị trước người, cương dương khí độ cũng đã đè huyện nhị vô lực phản kích. Người đây là An Gian, nào có người chơi như vậy, dĩ nhiên đem lượng trùng năng lực tháo gỡ ra. không chút mang, trên người ngũ sát thần quang xuất hiện, Từ ngũ Sắc Thần Quang xuất hiện trong ngay mắt, Lâm Nhất Trần cũng biết, trận này chiến tranh đã kết thúc. Hai người lại tiếp tục đánh tiếp, cũng chẳng qua là rảnh co mà thôi. Chí Dương Chi khi đánh vào huyện Nhi trên người, đối nàng không có tạo thành một tia ảnh hưởng. Cái loại này hủy thiên diệt địa khí thế, đến rồi Uyển Nhi trước người, tựa như một con mèo nhỏ ốm tuận, đều bị Ngũ Sắc Thần Quang hấp thu. Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có. Người nào với người chơi, sau này chiến đấu, ghi nhớ kỹ không nên nâng tay, bằng không bị thương chỉ có chính mình. Lâm Nhất Trần thu hồi âm dương chi lực, lúc này không cần phải đánh nữa. Mà Uyển Nhi trên người Ngũ Sắc Thần Quang xuất hiện thời điểm, Chu đốc liền đã biến mất rồi. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vậy đây đi tiện. Huyền Nhi cũng thu hồi trên người ngũ sắc thần quang, xoay người muốn đi, trước khi đi vẫn không quên tiếp tục nói: "Hẹn hạ vô sĩ Hạ Lưu." Lúc này nàng nhớ tới nữ đế sự tình, quay đầu lại mắng một câu. Sĩ mà lúc này Huyền Nhi thân hình sử suốt, sau đó lập tức khôi phục bình thường ngay. Lâm Nhất Trần sau khi xem xong phi thường khó hiểu, không biết nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả ngộ đạo trạng thái cũng không ổn. Phải biết rằng loại trạng thái này cũng không phải là tốt như vậy gặp, ngoại trừ chiến đấu liên miên trùng lĩnh ngộ ở ngoài, còn cần rất lớn cơ duyên. Ngươi cũng qua xa xỉ, như vậy trạng thái ít nhất có thể để các ngươi cảnh giới tăng lên nữa rất nhiều." Lâm Nhất Trần nhếch môi, "Ta bất kể, lần này ta đã thắng, ngươi bảo khố bên trong bên đồ đạc đều là của ta, nhanh chóng cho ta. Ta muốn đi ăn bắt chân kê." Lúc này Huyền Nhi hai mắt sáng lên, hoặc thoát thoát chính là một cái ăn hàng. Mà Lâm Nhất Trần bảo khố, ở đi gặp Minh Hà lao tổ thời điểm, lưu tại thời gian kính không gian, chính là một lần kia, làm cho Huyền Nhi theo dõi hắn trong bảo khố gì đó, từ đây liền nhớ mãi không quên. Lâm Nhất Trần lúc này cũng cười không nói, lời đã nói đến phân thượng này, thật sự nếu không cho nó sợ rằng còn phải lại đánh một trận a. Xoay người đem một bà lệnh bài ném ra, chính là Lâm Nhất Trần bảo khố lệnh bài, lúc này bảo hộ đang ở cửu ưu địa phủ bên trong. Hiện tại cửu ưu địa phủ thường phạt chế độ rõ ràng, cần đại lượng bảo vật tới thu nạp lòng người, cho nên Lâm Nhất Trần trực tiếp đưa hắn bảo khố ở lại cửu ưu địa phủ. Người có thể không thể nói cho ta biết, người ở đây tam đẳng thiên thần bên trong thuộc về cái nào tầng thứ. Lâm Nhất Trần nhịn không được hỏi, lúc này hắn hết sức tò mò huyền Nhi Tu Vi. Cái gọi là tam đẳng thiên thần, cũng không phải nói chỉ có Tam Đẳng Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật chính là cái này sao tới, ta không có cùng khắc thiên thần đánh nhau, bất quá ta hiện tại ít nhất lĩnh ngộ sắp xỉ hơn 6000 nói pháp tắc. Uyển Nhi suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nói cho Lâm Nhất trần. Thế nhưng vừa rồi lòng ta có điều ngộ ra, ta cảm giác tu nhiều như vậy pháp tắc là không cần thiết, chỉ cần tu luyện tốt chính mình để ý một loại, quan hắn nhất đẳng thiên thần vẫn là nhị đẳng thiên thần. Nói xong câu đó sau đó, Uyển Nhi xoay người ly khai, lúc này hắn đã có chút không đợi. Ngày hôm nay không chỉ có Uyển Nhi kinh người thao tác động đến chính mình, liền của nàng lĩnh ngộ cũng là thập phần có thể dùng. Của nàng cái này buổi nói chuyện Đỉnh đến quá nhất bang thiên thần tu luyện mấy vạn năm linh nộ còn nhiều hơn. Cái này cũng cùng Lâm Nhất Trần lĩnh nộ vừa làm tướng cùng là, phát tác nhiều sau đó chỉ biết bó tay bó chân, không biết trước tu cái nào. Lâm Nhất Trần nghĩ xong đây hết thảy phía sau bước ra một bước, thân hình một lần nữa xuất hiện ở Cửu Vũ địa phủ, lúc này thời không kính đã bị nửa đế lấy đi. Thế nhưng hắn thời không chi lực vẫn là hết sức cường đại, Cửu Vũ địa phủ điểm ấy không gian bình thường đối với hắn mà nói hoàn toàn không nói chơi. Đại phần tiên đâu? Chừng mấy ngày không nhìn thấy người khác. Lâm Nhất Trần xem giống như Vương Ngạo Dao, lúc này đã chừng mấy ngày tìm không thấy đại phần tiên, quả thật có chút không đúng. Bình thường khoảng thời gian này, hắn đang cùng tiểu bàn cùng nhau đùa giỡn. Lao tổ tông, người khả năng còn có chỗ không biết, bốn người kia hiện tại muốn đem 3000 đạo châu khoé mắt trời." "Ốt hát, không đúng, là ba người một 10000 bảy cẩu." Lúc này 3000 đạo châu đã truyền ra một câu nói, gọi nhóm ba người tất cùng một con chó. Nghe xong Vương Ngộng Dao lời nói, Lâm Nhất Trần trong nháy mắt vẻ mặt háo tuyến. Vốn là muốn làm cho đại phần tiên trị một chút đại hắc cẩu, không nghĩ tới lại làm cho đại hắc cầu mang thiên môn, chạy với hắn cùng đi làm mộ. Liên giờ không thể trộm khác, trong địa mới có bao nhiêu thứ, trực tiếp tại ra cựu đại thế lực bảo khố không phải càng tốt sao sao. nhanh chóng cho ta đem 4 người bọn họ triệu hồi tới. Nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần đi hướng Cửu Vũ Địa phủ ở chỗ Sâu trong. Lúc này Minh Hà lão tổ đã liên lạc không được, thế nhưng hắn nhục thân ở lại Cửu Vũ Địa phủ ở chỗ Sâu trong. Lâm Nhất Trần lúc này muốn liên lạc một chút Minh Hà lão tổ, hoặc là nửa đế cũng được, gần nhất hắn phải có đại động tác, cho nên cần cái này trong hai người một người chống đỡ địa phủ ở chỗ Sâu trong. Minh Hà lão tổ thân ảnh ngồi xếp bằng ở này, Lâm Nhất Trần ngơ ngác đứng ở bên cạnh thật lâu. Hiện tại Minh Hà lão tổ tiến nhập tầng sâu nội đạo hình thức, cái này thuộc về sinh tử nội đạo, nếu như không thể thuận lợi xuất quan, rất có thể lúc đó hóa đạo. Lâm Nhất Trần ám thở dài một hơi, sau đó xoay người ly khai, lúc gần đi vẫn không quên bảy một tòa trận pháp, tuy là Minh Hà Lao tổ có hộ thân cương trận, thế nhưng Lâm Nhất Trần vẫn là không yên lòng. Xem ra làm cho Minh Hà lão tổ hỗ trợ có chút chắc trở, mà lúc này nữ đế lại liên lạc không được. Quan tâm bên trong món đó, hắn nhất định phải. Hoa tươi, kéo mút, chương 347. thần tộc thánh nữ quý phụ. Chương 347. thần tộc thánh nữ quý phụ. Lâm Nhất Trần từ cựu lũ địa phủ ở Chố Sâu trong đi ra, lúc này vừa lúc vượt qua đại phần thiên bốn người thân ảnh biến mất. Lâm Nhất Trần gọi tới Vương Ngọc Dao Hỏi hắn chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói ra, lão tổ tông, ba người này vừa trở về, ta đem ngươi lời nói truyền thuật một lần, đại hắc cầu vô đùi, nói một câu, đúng rồi, sau đó mấy người thương lượng một phen về sau liền lại đi. Vương Ngọc Dao có chút mặc danh kỳ diệu, không biết ba người này một con chó rợ trò quỷ gì. Nhưng mà Lâm Nhất Trần thấy thế cũng không có ngăn cản, đại phần tiên gần nhất có chút không đúng, bị lớn như vậy đả kích, còn như vậy vui vẻ, cùng tính cách của hắn không giống. Lúc này nội tâm của hắn khẳng định thập phần bí thường, chẳng làm cho hắn nhớ vào đó cơ hội hảo hảo giải sầu một chút. Lâm Nhất Trần lúc này có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Vốn là muốn cho Viễn Nhi thủ hộ một cái cựu ưu địa phủ. Sau lại nghĩ đến, lấy Viễn Nhi tính cách, có người tới đánh cựu ưu địa phủ, nàng nhất định sẽ không ngồi xem mà kệ. Tuy là nghĩ tới điểm này, thế nhưng Lâm Nhất Trần vẫn là muốn nhìn một chút Viễn Nhi đi tới cựu ưu địa phủ bầu trời, nơi đây không chỉ có sổ sinh tử, đầy trời chúng sinh nghiệp lực. Vẫn là Lâm Nhất Trần bảo hộ địa phương sở tại, mà lúc này Lâm Nhất Trần đến nơi này sau đó, giết người xung động cũng phải có. Hắn cho Viễn Nhi lễ bài, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ là đem Nhi dẫn tới bảo khố. Sau đó bảo khố trên cửa, một đạo khe nứt to lớn là dễ thấy như vậy. Trong bảo khố đầy đất tường tụy chi khí, đang không ngừng từ trong khe phun trọng mà ra, đây là trong bảo khố những thiên tài kia địa bảo tán mát ra khí tức, mà bảo khố tác dụng chính là khóa lại những thứ này tụy chi khí, làm cho khí tức của bọn họ có thể bảo lưu. Thế nhưng bảo hộ bây giờ bị người phá hư thành như vậy, bên trong rất nhiều thứ khẳng định bảo tồn không được thời gian dài bao lâu. Mà theo Lâm Nhất Trần đi tiến bảo trong kho, sắc mặt của hắn cũng càng phát ra xấu xí. Lúc này hắn phát hiện, trong bảo khố đều là đóng gói tốt thiên tài địa bảo, một xe lại một xe, dường như chợ bán tức ăn cải trắng giống nhau, lung tung đặt ở trên xe. Mà trong đó đại đa số đều là tiên dược linh thảo. Cùng với Lâm Nhất Trần nuôi mấy chục con bát chân kê. Tiểu Bàn ngươi động tác nhanh lên một chút, một hồi Lâm Nhất chần trở về khả năng liền không mang được. Uyển Nhi tỷ, chúng ta như vậy có phải hay không có điểm không hay lắm? Tiểu Bàn thanh nhãm hơi lộ ra lên ngô, ở một bên nhỏ giọng hỏi. Ngươi chợt nghe ta a? Không có gì không tốt, ngươi xem cái này Lâm Nhất Trần, như vậy giáo rác. Hơn nữa cái kia vài cái đồ đệ, chuyên môn làm chuyện xấu, đi trộm mỗi cái đại tông môn phần mộ tổ tiên, ngươi cho rằng hắn những bảo vật này đều là làm sao tới? Đều là bọn họ trộm được. Tuyển nhi một bên đóng gói một bên cho Tiểu Bàn tẩy náo. Ồ, người muốn nói như vậy ta liền đã hiểu. chắc không được hắn vài cái đồ đệ đào mộ hắn mà kệ, nguyên lai là cho hắn vơ vét của cải một loại thủ đoạn. Đương nhiên là lạ. Lâm Nhất Trần nghe xong vẻ mặt Hắc Tuyến, không biết Uyển Nhi là học của ai, tốt không có học, sẽ học một thân thói hư tật xấu. Khái khái. Lâm Nhất Trần ho khan hai tiếng, Uyển Nhi thấy thế, lập tức dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Hắc hắc, ngươi để cho ta cầm, ta nghĩ thầm ngươi cũng hảo phóng như vậy, nếu như ta cầm một chút nói cũng quá khách khí, cho nên. Lúc này Nhi xấu hổ không gì sánh được, hắn nguyên bản định làm xong cái này phiếu liền đi, cũng không tiếp tục tới nơi này, chưa từng nghĩ bị Lâm Nhất Trần gọn. Ta giao rất sao? Ta làm chuyện xấu sao?" Lâm Nhất Trần nhìn chằm chằm Lúng Túng Uyển Nhi nói rằng, "Ha ha, sao ngươi lại tới đây? Cái gì ta làm sao lại tới?" Cười liền đi qua. Lâm Nhất Trần trừng mắt với Nhi, hiển nhiên rất không hài lòng, "Tình huống gì? Nói tới chuyện này cười cũng đã nói đi." "Không có, ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta đóng gói một cái." Lúc này Uyển Nhi tuân lấy chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là của người khác nguyên tắc. Vội va thúc dục Lâm Nhất Trần giúp hắn đóng gói. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất Trần chỉ vào bảo kho phía ngoài đại vết, nhịn không được hỏi, lúc này Lâm Nhất Trần muốn chọc ổ. Ngươi nói ngươi mang liền mang à? Vì sao đem bảo khổ cũng phá hư? Muối kéo đi ra ngoài một chuyến, còn phải mở một lần môn, thật sự là quá phiền toái, cho nên cũng chỉ có thể mở ra. Ai nha, đừng nói những thứ này, ngươi nhanh lên một chút giúp ta mang một điểm, phương diện này thật nhiều đồ đạc không cách nào phóng tới chữ vật giới chỉ, cũng vô pháp phóng tới thể nội thế giới, chỉ có thể như vậy đóng gói mang đi. Xen vào ngươi thái độ ác liệt, những thứ kia ngươi giống nhau cũng đừng nghĩ mang đi. Lâm Nhất Trần phất phất tay áo, nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Vậy không được, ngươi bị thua ta, nói phải cho ta bắt chân kê. Uyển xong lập tức nổ, chính mình mang hoạt nửa ngày Dĩ nhiên Bạch Mang Hoạt, ngươi đổ vật trong này cùng bắt chân kê dính dáng sao? Lâm Nhất Trần nhìn một xe tiên thảo linh dược, nhịn không được nói rằng, những thứ này bất quá là một đống làm thuốc tài liệu mà thôi, đáng giá đau lòng như vậy kêu kể sao? Huyền Nhi lật cái mắt trắng, hắn cũng biết mình làm quả thật có chút nhiều, cũng không có phản bác Lâm Nhất Trần. Muốn những thứ này cũng được, bằng lòng ta một cái điều kiện. Ta liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt tâm tư. Huyền Nhi thở phì phò phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã sớm đoán được hắn không có khả năng dễ dàng như vậy để cho mình mang đi. Gia nhập vào Cửu U địa phủ, về sau bảo vệ Cửu U địa phủ an toàn. Nếu như ta không gia nhập, mấy thứ này trả lại cho ta sao?" Huyền Nhi chống lạnh, trừng mắt Lâm Nhất Trần nói rằng. "Như trước cho ngươi, ngươi bỏ túi mấy thứ này đều có thể mang đi. Cái này vốn cũng không phải là Lâm Nhất Trần nhất tài liệu trấn quý, trấn quý nhất giờ khắp này vẫn là mang theo người, cho nên cho Huyền Nhi cũng không có cái gì không thích hợp. Ta đây cũng có một cái điều kiện, ngươi đáp ứng ta, ta liền gia nhập vào." Lâm Nhất Trần cũng hơi kinh ngạc, đây chính là Huyền Nhi lần đầu tiên với hắn bàn điều kiện. "Ca của ta tên gọi là Đạo Huyền, sau này ngươi thanh toán thời điểm có thể buông tha ca của ta, nếu như ngươi có thể ta liền gia nhập vào Cửu Vũ địa phủ. Ta sẽ giúp hắn rửa sạch sở hữu tội nghiệp. Lâm Nhất Trần tự nhiên biết cái này, kiểu ưu Địa phủ, gia triệu, có một tất sát bảng xếp hạng, xếp hạng đệ nhất chính là Đạo Huyền. Cái này nhân loại đầy người tội nghiệp, đã từng sức một mình tàn sát toàn bộ 3000 đạo châu. Thế cho nên kiểu ưu Địa phủ thành lập sau đó, hắn đều không dám đi trước 3000 đạo châu, nghiệp hỏa chỉ cần hơi dính thân. Mặc dù là đạo huyền tu vi cũng vô pháp ngăn cả lớn. Ngươi điều kiện này ta khả năng không cách nào thỏa mãn, ngươi ca tội nghiệp quá sâu nặng, ta có thể tha thứ hắn, thế nhưng 3000 đạo châu không có cách nào tha thứ hắn. Mặc dù là ta sáng lập lục đạo luân hồi, bảo hộ 3000 đạo châu toàn bộ sinh linh, cũng không có cách nào thay bọn họ làm quyết định. Nếu như là chuyện gì khác Lâm Nhất Trần nhất định sẽ bằng lòng, nhưng là chuyện này hắn không có cách nào làm chủ. Những thứ này ta đều biết, chỉ hy vọng sau này thanh toán thời điểm, vô luận như thế nào lưu hắn một cái mạng, hắn mắc phải toàn bộ tội nghiệp, Huyền Nhi tới trả. Hôm qua đối quyết cho Huyền để lại rất vòi lớn, nếu như chủ hiểu rõ tính, nói tuyệt đối là đệ ngọn. Chương 348, thanh toán bắt đầu. Chương 348, thanh toán bắt đầu. Huyển nhi lo lắng không phải là không có vấn đề. Lâm Nhất Trần thực lực càng ngày càng cường đại, Uyển Nhi thực sự sợ có một ngày có thể vượt lên trước Đạo Huyền. Mặc dù biết thần tộc cũng không có làm việc tốt, thế nhưng Uyển Nhi còn không hy vọng Đạo Huyền chết ở Lâm Nhất Trần trong tay. Chính hắn một cùng cha khác mẹ ca ca đối với Uyển Nhi vẫn không tệ, cho nên Uyển Nhi cũng là khắp nơi che chở hắn. Chuyện này ta thực sự không thể bằng lòng người, dù sao Đạo Huyền đối với 3000 đạo châu làm toàn bộ, không có bất kỳ người nào có thể tha thứ. Nếu như là yêu cầu khác, Lâm Nhất Trần nhất định sẽ bằng lòng, dù sao có Nguyễn Nhi như thế nhân vật mạnh mẽ, một vài điều kiện đổi lấy Nguyễn Nhi gia nhập vào, ngược lại cũng cũng không lo ngại. Ta biết, ta sẽ tận lực, nếu như đến lúc đó không thể bù đắp tội lôi của hắn, ra mời lưu hắn một cái mạng, cho dù là tiến nhập lục đạo luân hồi, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn hồn phi phách tán. Nhi Huyền Nhi Lê Hoa Đại Vũ cấp đệ, Lâm Nhất Trần cũng có chút nể dạ, nhìn không được đáp ứng rồi Huyền Nhi. Ngươi lần này chính là qua đây chặn ta sao? Huyền Nhi nhìn Lâm Nhất Trần, đột nhiên tới một câu như vậy, làm cho Lâm Nhất Trần có chút không biết làm sao. Đó cũng không phải, chỉ là muốn nói cho ngươi, thanh toán muốn bắt đầu, cựu địa phủ ngươi bảo hộ. Lâm Nhất Trần cực kỳ 853 rõ ràng thanh toán sau đó những thế lực này nhiều lần khủng bố cỡ nào. Cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, cựu đại thế lực ở 3000 đạo châu cắm dễ nhiều kỷ nguyên, căn bản không phải một chốc có thể dọn dẹp sạch. Bây giờ sẽ bắt đầu rồi sao? Coi như là quả báo của bọn hắn a." Huyền Nhi tự lẩm bẩm, thần tộc ở 3000 đạo châu thế lực đã bị cựu vũ địa phủ dọn dẹp không sai bị lắm. Từ lúc cựu đại thế lực đánh cựu vũ địa phủ sau khi thất bại, vừa ngoại cửu đại thế lực liền triệu hồi 3000 đạo châu tất cả thiên tài. Mặc dù là lúc này thành toán, cũng bất quá là chém dụng cựu đại thế lực một ít nhanh ruột mà thôi. Căn bản bắt không được nhân vật trọng yếu, mà bây giờ đại thế lực đang không có mở ra mới không gian công xưởng phía trước. sẽ không một lần nữa đặt chân 3000 đạo châu. Mấy thứ này ngươi cũng mang đi a. Thế nhưng lệnh bài giao cho ta, về sau cũng không cần lại đánh bảo khố chú ý. Lâm Nhất Trần đoạt lấy Huyền Nhi lệnh bài trong tay, hận không thể đem nàng lập tức đổi ra ngoài, bảo khố này để cho nàng soạn soạn không nhẹ, thật nhiều ngày mới chỉ có đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cũng làm cho nàng còn đi. Không phải ngươi để cho ta cầm sao? Lúc này đã vậy còn quá kiêu kiệt. Huyền Nhi nhìn Lâm Nhất Trần, trong lời nói có chút không cao hứng. Lâm Nhất tay một cái, cáo biệt Điển Nhi. Từ nơi này nhấc khắc bắt đầu, 3000 đạo châu thanh toán bắt đầu. Sở Hữu tham dự qua 3000 đạo châu diệt thế thế lực, lúc này đem thu sạch đến niệm phạt. Lâm Nhất Trần nhìn Cựu địa phủ nhập lực, đưa tay từ đó lấy ra một đạo nghiệp hỏa thần roi. Như vậy tinh thuần niệm lực ngưng kết thành nghiệp hỏa thần roi, tuyệt đối có thể đối với thiên thần sản sinh lực sát thương. Lúc này Lâm Nhất Trần đệ một cái mục tiêu, chính là Cựu Đế cung. Cựu Đế cung đế cựu hoàn cho Lâm Nhất Trần để lại rất lớn ấn tượng, theo đổi cái này thần tử trưởng thành nói, nhất định sẽ trở thành hóa lớn. Trần chính đi tới Tam Hạp đạo châu sau đó, Lâm Nhất Trần mới phát hiện đại hắc cậu người mấy ngày nay làm những gì. lại bị toàn bộ 3000 đạo châu truyền lại tụng cứu vô luận là thế lực địa phương, vẫn là vô thượng thần tộc, đều đối với mình nhà phân mộ tổ tiên tăng mạnh phòng ngự. Mà ngay tại lúc này, đại hắc cẩu bốn người dĩ nhiên chép bọn họ bạc khố, trực tiếp làm cho 3000 đạo châu nổ lòi, thậm chí rất nhiều thế lực bắt đầu bỏ tiền mua tánh mạng của bọn họ. "Ô, cái này đại hắc cẩu dĩ nhiên giá trị nhiều tiền như vậy." Ở bốn người bức họa bên trong, đại hắc cẩu giá tối cao, thậm chí so với còn lại ba người cao hơn nhiều gấp đôi. Biết nguyên nhân sau đó, Lâm Nhất Trần có chút trợn khóc trợn cười, nguyên do bởi vì cái này đại hắc Cầu không nói đạo đức. Không chỉ có trộn người khác phần mộ tổ tiên, vẫn còn ở phần mộ tổ tiên bên trên đi tiểu điều này làm cho rất nhiều người sinh lòng án hợp, đại hát cầu tiền thưởng cũng biến thành nước lên thì thuyền lên. Cựu đế cung, ngày hôm nay liền từ ngươi nơi đây bắt đầu đi. Lâm nhất trần thân ảnh đi tới cựu đế cung xào huyệt, nơi đây bình thường không có gì lạ, thậm chí người ở thưa thớt, căn bản nhìn không ra là thật to, e thế, nổi danh cựu đại thế lực một trong cựu đế cung xào huyệt. Mà đúng lúc này, vượt ngoại trong hư không, một lao giả nhịn không được nh Tiểu tử này sẽ đối các ngươi cựu đế cung xuất thủ, đế lao lục, ngươi có tức hay không? Chờ mắt nhìn, cựu đế cung hủy diệt, lại không, có bất kỳ biện pháp nào. Đế lão lục nghe xong lời này sau đó nổi trận lôi đình, một màn này hắn tự nhiên thấy được, thế nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản, không gian bình chứng thực sự quá lợi hại. Nếu như tùy tiện xuất thủ, sẽ đem mình cũng thương tổn đến, hiện tại chỉ có thể chờ mắt nhìn 3000 đạo châu cựu đế cung phân bộ hủy diệt. Rốt cuộc là người nào hủy diệt người nào còn chưa nhất định đâu, bọn họ không phải là có một dứt châu bò lao tổ sao? Người lao tổ này cũng sẽ không với hắn hành động chung. Lúc này trong lòng của hắn còn ôm một tia vết tưởng, nghĩ Lâm Nhất Trần là một cuội ngụ, bị Cựu Đế cung sở đánh bại. Tiểu tử này thực lực ngươi dành mạch từng câu, đừng nói là Cựu Đế cung, coi như là Cựu đại thế lực liên minh, cũng không nhất định có thể ngăn trở Cựu Vũ địa phủ. Một gã khác lao giả nói rằng, lúc này hắn thập phần lo lắng, cũng sớm đã phái ra đồng tử đi trước trong môn phái truyền lệnh, để cho bọn họ rút khỏi 3000 Đạo Châu. Ngươi cũng khỏi nhìn có chút hạ hệ, Cựu Đế cung hủy diệt đó, dưới một người chính là ngươi minh, ta nhớ kỹ các Bị côn bằng cấp đi sau đó ngay cả một giấm không dám tha. Lúc này Đế lão lục nhìn không được trả phúng Càn Khôn Minh tên lão giả kia. Vị kia hậu đại, ngươi dám động sao? Mặc dù là hắn cho các ngươi cựu đế cung rời khỏi 3000 đạo châu, các ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Nghe xong Càn Khôn Minh tên lão giả kia lời nói, Đế lão lục đũa môi, không có phản bác. Sự thực thật là như vậy, mặc dù là côn bằng tử làm cho cựu đế cung rời khỏi 3000 đạo châu, cựu đế cung cũng không dám có bất kỳ phản kháng. 3000 đạo châu bên trong, Lâm Nhất Trần trong tay cái không gian chi lực xuất hiện, bầu trời ở giữa đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Mà Lâm Nhất Trần không do dự nào, một bước bước vào trong cái khe. tiến nhập nơi đây sau đó, hoàn toàn là một mặt khác một phen cài tượng. Cửu đế trong cung, cửu tọa pho tượng to lớn đứng sừng sững, mỗi cái pho tượng khắc trông rất sống động, mà dung mạo của bọn hắn cũng không so với mơ hồ, phản phất cố ý không cho thế nhân thấy rõ bọn họ chân dung. Đây chính là cửu đế sao? Một đám rối trá ra hỏa, biểu hiện ra không gì sánh được uy nghiêm, mà sau lưng lại làm loại này bẩn tiểu sự tình. Lâm Nhất Trần có chút tức giận, đưa tay đánh ra một trường, đánh về phía trong đó một tòa pho tượng. Muốn chết, người nào dám đối với đại đế pho tượng xuất thủ? Đúng lúc này, một tiếng sấm nổ truyền ra, sau pho tượng vương Lao ra ngoài một đạo thân ảnh, Trần Lâm nhất Trần một trường này. Thật không nghĩ tới, Cửu Đế cung còn có bực này nội tình. Lâm Nhất Trần lúc đầu cho rằng, Cửu Đế cung tiên thần cảnh cường giả đã tẩu quang, lúc này lại phát hiện bầu trời ở giữa lại có 6 gã tiên thần cảnh cường giả đây là làm cho Lâm Nhất Trần phân ngoài ý muốn. Hoa tươi, kéo mút, chương 349. Hộ tông thần thú. Chương 349, Hộ tông thần thú. Lâm Nhất Trần, ngươi đừng có lấy cái chết tư bức, Cửu đại thế lực phàn công, các ngươi cửu địa có thể không đỡ được. Lâm Nhất Trần, chớ có cho là có người bảo kê ngươi, có thể vô địch thiên hạ, không gì làm không được. Nói thật cho ngươi biết, Cửu Đế cung mỗi vị thiên đế đều là loại cấp bậc đó. Nếu như ngươi ở nơi này vậy khăng khăng một mực, thiên đế hàng lâm 3000 đạo châu, tất nhiên sẽ làm cho 3000 đạo châu sắt chết trôi vào dằm. Cửu Đế cung sáu gã lão giả luân phiên trình diễn cậu chiến, muốn lấy nói mấy câu dọa lui Lâm Nhất Trần đó là không thể. Ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi Cửu Đế cung giựa vào cái gì ngăn lại ta? Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, tay trái thái âm chi lực trong nháy mắt lao ra, thẳng đến một tên trong đó thiên thần cảnh mạnh đi. Mà tay phải thái dương thần lực cũng đứng lên còn lại một gã giả. Đã như vậy khăng khăng mực, Vậy cũng đừng trách lao phu lấy nhiều khi ít, đây là đàng thế thiên hành đạo. Vài cái lao đầu lấy nhiều khi ít còn nghĩ lời nói xinh đẹp như vậy, đây là lâm nhất trần lần đầu tiên gặp mặt. Nói nhảm gì đó, nhanh chóng động thủ đi. Thái âm chi lực mang theo cường đại ăn mòn, nuốt chửng tên lão giả kia tất cả công kích, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tên lão giả kia cũng thôn phệ hầu như không còn. Mà Thái dương chi lực, trên đời này chí dương chí cương lực lượng, như thế nào một cái nho nhỏ tam đẳng thiên thần cảnh có khả năng ngăn cản. Chỉ là vừa đối mặt, hai gã thiên thần cảnh cường giả sinh tử đạo tiêu tan, không có để lại một chút dấu vết. Thái âm Thái dương hai cổ lực lượng Đem hai người bọn họ linh hồn đều đốt cháy tất cả. Ngươi đi triệu hoán hộ tông thần thú, ba người chúng ta ngăn cản hắn. Lúc này một ông già đi ra, đứng ở Lâm Nhất Trần ngay phía trước, đối với một bên một gã cường giả trẻ tuổi nói rằng: "Lúc này không có hộ tông thần thú hỗ trợ, căn bản không khả năng đánh bại Lâm Nhất Trần. Hôm nay chính là Tiên Vương lão tử tới, cũng không có cách nào cứu các ngươi." Lâm Nhất Trần bước ra một bước, giữa không trung hư không đều bị Lâm Nhất Trần một cước này dẫm đạp, lộ ra hắc hữu hữu lỗ đen. "Tiểu tử đừng có vọng, mặc dù có khiêu chiến năng lực, thế nhưng cũng không có cách nào ngăn cản ba chúng ta vị thiên thần." Lúc này tên lão giả này hoàn toàn là đang nói mê sảng, ở 6 vị thiên thần trước mặt, Lâm Nhất Trần còn có thể ung dung đánh, giết trong đó 2 cái, càng chưa nói hiện tại trận này chỉ có 3 cái. Các người đối với 3000 đạo châu làm toàn bộ, cả ngày nay muốn, còn Cầm trong tay nghiệp hỏa thần roi, Lâm Nhất Trần lập tức bắn vọt đến một ông già trước người, nghiệp hỏa thần roi đánh về phía lồng ngực của hắn. Mà tên lão giả này, trong nháy mắt bị nghiệp hỏa bao vây, bất quá cũng không có bị nghiệp hỏa thương tổn đến, chỉ là cảnh giới giảm xuống một ít mà thôi. Hắn chẳng qua là bị cự đại thế lực điều chỉnh đến 3000 đạo châu một gã tiên thần cảnh, cũng không có đối với 3000 đạo châu làm ra quá nhiều tội nghiệp. Không có tội nghiệt giả, đều có thể lì khai. Nghiệp hỏa thần roi lần nữa đánh về phía một gã khác Thiên Thần, tên này Thiên Thần bị Nghiệp hỏa đốt trong mắt, phát ra một cô đau thấu tim gan tê thiết. Thiên Thần hàng Lâm 3000 đạo châu thời điểm, hắn cũng không có thiếu tham dự tàn sát dân chúng bình thường sự kiện. Lúc này buông như vậy tội nghiệp, so với trước kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, mới vừa tiếp xúc được nghiệp hỏa, liền bị nghiệp hỏa đốt thành một đoàn cho tàn. Giữa sân chỉ còn lại có cuối cùng tên lão kia, mà tên lão giả này nhãn thần trong suốt, căn bản không có tham dự những thứ này kế hoạch, chỉ bất quá thân là cựu đế cung tay sai, không thể không tiếp thu những thứ này sự an bài của vận mệnh. Nghiệp hỏa thần roi xuyên thấu lao giả toàn bộ công kích đi ở giữa lao giả lồng ngực, mà lao giả chỉ bị nghiệp hỏa đốt một cái, sau đó nghiệp hỏa liền tắt, mà tu vi của lao giả cũng nhận được một tia để thăng, không có tội nghiệp dạ, đều là có thể rời đi. Lâm Nhất trần lập lại lần nữa một cái lời nói mới rồi, sau đó nhằm phía những người còn lại, nếu là thanh toán, một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ Cửu Đế cung truyền đến từng đợt kêu thảm thiết. Phạm là tham dự qua giết chết 3000 đạo châu nhân, lúc này đều bị nghiệp hỏa sở nhiễu lửa. Vô số người cả người thiêu đốt diễm hỏa, chung quanh lăn lộn, trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thiết. Lúc này thì bọn hắn không gì sánh được thương cảm thế nhưng đối với những người bình thường kia thời điểm xuất thủ nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay toàn bộ cửu đế cung cungt bộ lúc này chỉ có trước mắt hai gã lao giả vẫn còn ở đau khổ chống đỡ mấy lần hóa giải được Lâm nhất Trần công kích thế nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì thương tổn của bọn họ đối với Lâm nhất Trần mà nói có thể bỏ qua không tính mà lúc này đây Lâm nhất Trần cũng phát hiện hộ tông thần thú một con dường như kỳ lân hình dáng quái thú xuất hiện lại tựa như kỳ lân lại không giống kỳ lân cả người tràn đầy với khí nhìn một cái chính là nghiệp chướng nặng nghề không thú mà Lâm nhất Trần trong tai niệm hòa thần roi chính là sở hữu hung thú tở mị nạ tỏ không năm. Vung trong tay roi ra, nghiệp hỏa dường như như mọc ra mắt, nhắm phía hộ tông thần thú. Mà trăm dùng bạch linh nghiệp hỏa thần roi, lúc này xuất hiện lần nữa tình trạng. Nghiệp hỏa thần roi gặp phải hộ tông thần thú, liền như cùng gặp phải khắc tinh giống nhau, quay chúng quanh ở hộ tông thần thú bên người. Chậm chạp không dám lên trước đây là biểu đạt ra sợ ý tứ, nói do phía trước hộ tông thần thú giết người quá nhiều, nhân số nhiều đến làm cho chúng sinh nghiệp lực cảm thấy sợ. Súc sinh, vô luận như thế nào, ngày hôm nay ngươi nhất định để tội. Lâm nhất trần gì sánh được lãnh, chí so với hộ tông trên người huyết khí còn muốn băng lãnh. Nhân loại, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta lúc giết người, 3000 đạo châu mới vừa diễn sinh. Lúc này Lâm Nhất Trần đột nhiên nghĩ đến một loại hung thú, là cùng 3000 đạo châu cùng nhau bạn sinh, thế nhưng cuối cùng lại phản bội 3000 đạo châu, tàn sát tất cả sinh linh. Nguyên lai like là ngươi, huyết kỳ lân. Đây là một con á chủng kỳ lân, trên người kỳ lân huyết mạch căn bản không bao nhiêu. Chính vì vậy, hắn tu luyện một loại thập phần tà ác công pháp, hấp thụ thế gian vạn vật tiên huyết, đến để cao tự thân huyết mạch năng lực. Chính vì vậy, hắn ở 3000 đạo châu phạm vào vô tận chóc. Biến tiên của ta người đã toàn bộ chết rồi. Ta xem ngươi huyết mạch mạnh nhất, ngày hôm nay liền làm vì thức ăn của ta a." Huyết Kỳ Lân thập phần kiêu ngạo, thân thể một cái lao xuống đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, mạo hiểm huyết khí mỏng mướt, phách về phía Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần không chút hoang mang, tay niết một chữ kiêu quyết, đồng thời dưới chân xuất hiện một bộ thái cực đồ, đây cũng không phải là tiên thiên chí bảo thái cực đồ, mà là Lâm Nhất Trần lĩnh ngộ được. Thương thương thương. Huyết Kỳ Lân chiêu số, cũng không có đối với Lâm Nhất Trần mang đến tổn thương lớn, mà tự thân lại bị Lâm Nhất Trần một chữ kiếm quyết gây thương tích. Cái này huyết kỳ lân tuy là lợi hại, nhưng là chỉ là một cái tam đẳng tiên mà thôi. cùng thân tộc thánh nữ so sánh với, cũng kém hơn nhiều lắm. Cho nên ở trong mắt Lâm Nhất Trần, căn bản không đáng giá nhất tới. Thái cực đồ hấp thu sở hữu thương tổn, mà một chữ kiên quyết lại trực tiếp quán xuyên hắn toàn bộ máu huyết. Nhân loại đã không biết bao nhiêu năm không có bị qua tổn thường, người đã như thế muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Khắp nơi tinh lực đánh tới những huyết khí này là kỳ lần chưa hấp thu vạn vật sinh linh huyết mấy. Chương 350, cho ta một bộ mặt. Chương 350, cho ta một bộ mặt. Trải qua dài dằng đã trở thành huyết kỷ một cái đại cực đồ xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt, hấp thu tất cả huyết khí Sau đó Lâm Nhất Trần trong tay xuất hiện một cỗ trí dương thần lực đối phó giống như huyết kỳ lân hung thú như vậy, phải cần trí dương chi lực tới khắc chế. Quả nhiên, đã không có huyết khí hộ thân huyết kỳ lân, lúc này như dê đợi làm thịt một dạng. Bị Lâm Nhất Trần tay phải đánh ra trí dương chi lực gây thương tích, không biết bao nhiêu năm không có đã bị thương hắn, lúc này cả người chảy máu. Phía trước hấp thu những cái này tinh huyết, trong nháy mắt này toàn bộ được thả ra. Xoay quanh ở trên trời nghi ngỏa, cũng nhìn thấy lần này cơ hội, trong nháy mắt nhằm phía huyết kỳ lân trên người. Không ai bị nổi huyết kỳ lân, đến chết cũng không nghi tới, chính mình sẽ chết tại cái kia một số người bị hắn xem thường con kiến hôi trong tay. Nhìn giấy lên ngọn lửa hừng hực, Lâm Nhất Trần, Lệ Ba Linh, lần nữa đánh về phía trên bầu trời chín đạo pho tượng. Những thứ này pho tượng xúc đứng ở nơi này, đơn giản là sở hữu thần cấp cường giả sở nhu. Vô sĩ như vậy người, lại hưởng tụ đại lượng hư hỏa. Nổ một cái, Lâm Nhất Trần cùng với chung một pho tượng chạm nhau một trường, hắn đã sớm nhìn ra những thứ này pho tượng bất đồng, nhưng không nghĩ đến họp lợi hại như vậy. Từng cái pho tượng thực lực chân thật, đều ở đây nửa bước thiên thần cảnh đỉnh phong. Có trong mắt bắn ra thần quang, có cơ lên bàn tay, tuy là từng cái pho tượng động tác thập phần phong thả. Thế nhưng đều rất có chứa truy tung hiệu quả. Hùn nữa trong đó lực sát thương vô cùng cường đại. Thế nhưng lúc này lại gặp Lâm Nhất Trần, chỉ là cũ chiêu, liền triệt để phá hủy Cửu Tỏa Pháo Thượng. Lần này diệt trừ Cửu Đế cung, tiếc nuối lớn nhất là không có có đụng tới Đế Cửu Hoàn. Lâm Nhất Trần đối nàng trên người bảo vật hết sức cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên có thể phá hư Minh Hà lão tổ chiêu số, nhất định là hết sức lợi hại bảo vật. Mà Lâm Nhất Trần lại suy nghĩ một chút, không có ở nơi đây cũng bình thường, dù sao bây giờ 3000 đạo châu, đã qua đại thế lực thống trị thời đại, hoàn toàn là cũ địa phủ định tượng, mà ở ngoại không bên trong, nổi lên điện. trong thần điện bên cạnh ngồi chín người. Lúc này cùng nhau mở mắt, Lao Tam, ngươi cảm giác được cái gì?" Trước mặt nhất nam tử kia, hỏi bài danh thứ 3 cường giả. "Nhiều năm như vậy nữ kế, không phải biết rõ làm sao biết xảy ra vấn đề. Thấy không rõ 3000 đạo châu thế giới, không gian bình thường thực sự quá lợi hại. Bài danh thứ 3 nam tử có chút xấu hổ, thế nhưng hắn vô luận như thế nào sử dụng thần thông, cũng không có cách nào phá hỏng 3000 đạo châu không gian bình thường. 3000 đạo châu xảy ra vấn đề, cái này cho tới nay dân Noel, dĩ nhiên xuất hiện một cái siêu việt tiên thần tồn tại." Lúc này bài danh lão cựu thanh niên nhân nói rằng, Phía trước hắn cũng không có tiến nhập ngộ đạo hình thức, biết rõ một chút bí mật, cái này thật đúng là có chút ý tứ, năm rồi đều là không gì sánh được cũng dùng, làm cho trong tộc đám này thanh niên nhân phi thường tâm cao khí ngạo, lần này bất động, ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội, tôi luyện một cái tộc trưởng, làm cho trong tộc sở hữu có thể đi vào 3000 đạo châu cương giả, đi vào 3000 đạo châu lịch lãm. Hắn làm một chút cũng không sợ, bởi vì 3000 đạo châu một ngày xuất hiện siêu việt tiên thần cấp bậc trở lên người, không gian bình thường sẽ gặp lập tức bị phá vỡ, đây là bao nhiêu cái thế kỷ lấy lai like hằng cổ đạo lý không thay đổi, tin tưởng lúc này cũng sẽ không sai lầm. 3000 đạo châu xuất hiện một cái tuyệt thế lại năng, đem đế cựu hoàn đả thương. Lão Cựu tiếp tục nói, đế cửu hoàn là đệ tử của hắn, bị 3000 đạo châu nhân đả thương, lão cựu phi thường không cao hứng. Lại vẫn có loại này sự tình, có người có thể đánh qua hoàn nhi, ta đề nghị, hy vọng chúng ta có người vũ khí phân cho trong tộc thiên tài, làm cho đi vào 3000 đạo châu. Nghe xong lão đại đề nghị, còn lại 8 người do dự nhất khác, phân biệt gửi ra vũ khí của mình, từ trong tộc thiên tài mang theo, tiến nhập 3000 đạo châu. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng không biết nhiều như vậy, đẩy ngã cửu tòa pho tượng sau đó, lập tức chạy tới Trư Thiên Minh, sợ rĩ chạy tới Trư Thiên Minh. là nguyên do bởi vì cái này thế lực sở thụ, ảnh hưởng không nhiều lắm. Chờ hắn chạy tới nơi này, thời điểm chờ đợi hắn không chỉ có Chư Thiên Minh Nhân, còn có một danh cô gái áo vàng. Lâm Nhất Trần nhìn tên này cô gái áo vàng, nhãn thần có chút băng lãnh, người này tuyệt đối không phải cựu đại thế lực bên trong. Bởi vì nàng trên người không có cái loại này tội nhiệt khí độ, xem ra là vượt ngoại thế lực khác cường giả. Tiểu nữ Thiên Truyền Thánh địa Thánh Nữ, phía trước chịu được quá Chư Thiên Minh Nhân huệ, lúc này đến đây cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hóa giải song phương mâu thuẫn. Lâm Nhất Trần nghe xong nàng lời nói, chậm rãi lắc đầu. Liên thân tộc thánh nữ cũng vô pháp dựa sạch đạo huyền tội lỗi của mình, chớ đừng nhắc tới một cái cái gọi là Thiên Tiền Thánh Địa thánh nữ, nếu quả thật bị một câu nói của nàng sợ đẩy lui, Lâm Nhất Trần cũng thực sự không cần lăn lộn không. Mong rằng đạo hữu cho ta một bộ mặt, cũng coi là cho Thiên Tiền Thánh Địa một bộ mặt. Thiên Tiền Thánh nữ rất là vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên tập phần không minh bạch, Lâm Nhất Trần vì sao như vậy không biết điều. Các nàng Thiên Tiền Thánh Địa là địa phương nào, nhưng là cựu đại thế lực cũng cần ngưỡng vọng Nhà quê, thực sự cho rằng có thể đánh bại cựu đại thế lực là có thể vô địch thiên hạ sao? Thiên Tiền Thánh Địa đều chưa có nghe nói qua, còn dám lớn lối như vậy? Một gã Trư Thiên Minh Tiên Thần xem thời cơ vội vàng khích bác Lý Dán. Mã Lâm Nhất Trần tự nhiên nghe qua Thiên Truyền Thánh Địa, hắn chính là nghe thần tộc thánh nữ theo như lời áp đạo cựu đại thế lực bên trên, ngoại trừ yêu tộc côn bằng, còn có Thất Đại Thánh, trong đó Thiên Truyền Thánh Địa chủ tu phòng ngự cùng lực phản kích. Thiên Truyền Thánh Địa lực phòng ngự có thể nói là thiên hạ vô song. Mà căn cứ thần tộc thánh nữ sở miêu tả, Thất Đại Thánh thực lực thập phần cường đại, cựu đại thế lực ở Thất Đại Thánh trước mặt của, như sáng sự giống nhau. Vị đạo hữu này, ta lần này cũng không có ác ý gì, chỉ là hi vọng có thể điều giải hai người các người phương mâu thuẫn. Như vậy cũng có thể nhiều giao một người bạn. Thiên truyền thánh nữ vẫn không thuận không đồng tha, như trước cảm giác mình làm rất đúng, ngăn trở một hồi giết chóc. Ngươi làm chim đầu đàn tại sao? Ta đây liền ngươi cùng nhau thu thập. Lâm Nhất Trần thu cựu đại thế lực quyết tâm một, không sĩ phân cường đại, căn bản không cho thiên truyền thánh nữ bất luận cái gì cơ hội. Tiểu tử, không muốn cuồng vọng như vậy, ngươi mặc dù là đánh bại cựu đại thế lực, ở trong mắt chúng ta cũng bất quá là một con côn trùng Không đợi thiên truyền thánh nữ nói, một bên một gã cầm trong tay trường thương nam tử dẫn đầu này sinh Chúng ta thương lượng là ngươi, không muốn mới, không uống chỉ thích uống rượu Nhất nghe xong của hắn, thần tình không có bất kỳ biến hóa nào. Mà La Trẩm Dã nói rằng, "Cút! Từ đâu tới nhảy nhót tiến hề, cũng dám ở chỗ này đổ bật nề loạn." Lâm Nhất Trần lời nói thập phần trói thai, thậm chí giữa sân không ít người nghe được lời của hắn, quả thực không thể tin vào thai của mình, có người cũng dám như thế cùng Thiên Quyền Tinh Quân nói. Mà chư thiên minh một đám cường giả, lúc này tràn đầy mừng rỡ, phía trước còn sợ Lâm Nhất Trần biết không chúng chiêu, hiện tại xem ra hoàn toàn dư thừa. Hoa tươi, kéo mút, chương 351. Chiến Thiên Quyền Tinh Quân. Chương 351, Chiến Thiên Quyền Tinh Quân. Lấy Lâm Nhất Trần tính khí, Không phải chủ động tiêu dẹp chuyện đã rất tốt, mà giờ khắc này Thiên Quyền Tinh Quân lại chủ động tìm được Lâm Nhất Trần trên đầu. Vậy mới tốt chứ, ta thật không có nhìn lầm. Thiên Quẩn Tinh Quân cười cười xấu hổ, sau đó cân nhắc một chút trường thương trong tay, trường thương một trống, thẳng đến Lâm Nhất Trần đầu đỉnh đi. Nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không nói một tia tình cảm, liền loại thái độ này, nào có một tia đàm phán dáng vẻ, hoàn toàn là cưỡng bức. Lâm Nhất Trần không chút hoang mang, hắn đã nhìn thấu cái này Thiên Quẩn Tinh Quân, bất quá chỉ là một tam đẳng thiên thần mà thôi. Trong tay một chữ kiếm quyết ngưng kết mà thành thần kiếm chống lại Thiên Quẩn Tinh Quân trường thương. Chống lại trường thương trong ngáy mắt, Lâm Nhất Trần giống như là đối mặt một con hổ hoang manh thú giống nhau. Nguyên bản nhẹ bỗng một thường, lúc này lại tràn ngập lực lượng, suýt nữa đem Lâm Nhất Trần trưởng kiếm trong tay đánh bay. Từ xuất thế tới nay, Lâm Nhất Trần chưa từng có cảm nhận được như thế lực lượng cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể chống cự. Hai anh, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu, thì ra cũng là một cái đáng tin sáp đầu thường, trông khá được mà không dùng được mà thôi." 19 mới vừa trong ngáy mắt, là một cái tấn công tốt cơ hội, mà Thiên quyền tình quân cũng không có tiến công. Thu hồi trường thương, Đứng tại chỗ châm chọc Lâm Nhất Trần ở trong lòng của hắn, Lâm Nhất Trần căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Một cái nửa bước Thiên Thần đỉnh phong mà thôi, bị ngoại giới chuyển đi vô cùng kỳ diệu, đã biết vừa muốn phải thử một chút thực lực của hắn, không nghĩ tới lại không chịu được như thế một kích. Mà Lâm Nhất Trần cũng không phải phải không địch Thiên Quyền Tinh Quân, mặc dù bị hắn dễ dàng như vậy đẩy lùi, là bởi vì lúc trước đối với Thiên Quyền Tinh Quân hiểu rõ cũng không phải là rất đủ. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu đấu, cái này Thiên Quyền Tinh Quân tuy là lực công kích rất cao, thế nhưng cả người hiện đầy cái hở, chỉ cần Lâm Nhất Trần bắt lại một cái cơ hội, là có thể cho hắn đến cái một kích bị mất mạng. Ngươi tuy là lực công kích rất cao, thế nhưng cả người đều là cái hở, chỉ cần bắt được bất kỳ một cái nào cơ hội, ngươi chắc chắn phải chết." Nguyên Bổn đã rút lui Thiên Quyền tinh quân, nghe được Lâm Nhất Trần lời nói sau đó, lập tức chật quá thân, trường thương chỉ hướng Lâm Nhất Trần. Thiên Quyền tinh quân không nói được một lời, hắn chân chính muốn động thủ thời điểm, sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, ở nội tâm của hắn bất kỳ cái gì một cái mờ ám đều có thể ảnh hưởng đến hắn lực công kích. Trường thương vẽ ra một đạo sinh đẹp thương hoa, thẳng đến Lâm Nhất Trần đi. Lâm Nhất Trần cầm trong tay một chữ thân kiếm, ở trường thương gần chúng mục tiêu chính mình thời điểm, một kiếm đẩy ra trước mắt trường thương. Thiên quyền tinh quân thân kinh mạch chiến, trong nháy mắt liền phản ứng lại, trường thương không trùng xoay tròn một vòng, xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, sau đó thay đổi một cái phương hướng, thẳng đến Lâm Nhất Trần Thiết Hầu đâm tới đừng xem tiên quyền tinh quân vẹn vẹn sử dụng đơn giản thương pháp, thế nhưng trong đó mỗi một lần đều ẩn chưa có vô hạn sắc khí. Hạ thủ chi tầm nhẫn, không ai bằng. Mà trường thương trong tay, nhiều lần chạy Lâm Nhất Trần yếu hại đi một khi bị trường thương quát trúng, nhẹ thì trọng thương, nghiêm trọng có thể sẽ tại chỗ hóa đạo. Pháp tắc chi lực rất lợi hại, thế nhưng thương pháp như trước không được, nếu nghĩ đến dùng súng, những thứ này chiêu số khẳng định còn không được. Lúc này Lâm Nhất Trần như một cái lao sư giống nhau, mỗi lần công kích đều đánh vào Tiên Quyền Tinh Quân thương pháp nhược điểm bên trên. Nguyên bản còn vô cùng vẫn nộ Tiên Quyền Tinh Quân, lúc này lại tới hứng thú, lấy hắn xem ra, chính mình ý nghĩ không hề cái hở, hơn nữa lực sát thương thập phần cường đại. Thế nhưng ở trong mắt Lâm Nhất Trần, mỗi một lần tiến công đều có thể tinh chuẩn tìm ra sơ hở của hắn. Người kiếm pháp rất lợi hại, cũng quen thuộc thông thương pháp, thế nhưng có một chút người lại đã quên, người không biết pháp tác lực lượng cường đại bao nhiêu. Trường thương trong tay lần nữa một chổng, lúc này Tiên Tinh Quân trên tay thương mang theo vô tận hư ảnh, đi thẳng vào vấn đề đi. Phụ gia có pháp tắc lực một thương. khẳng định không thể giống như phía trước như vậy đối đãi. Trên bầu trời trên trăm đạo tàn ảnh, vô luận Lâm Nhất Trần công kích cái nào muốn nói, đều sẽ thất bại. Mà lúc này Lâm Nhất Trần hoàn toàn không để ý tới công kích mà đến trường thường, một kiếm đâm về phía Thiên Uyển Tinh Quân. Thiên Uyển Tinh Quân cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tên lưu manh này đâu pháp, hoàn toàn là đổi một lần một. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không phản ứng kịp, lập tức rút súng đánh trả, bỏ qua lần này tấn công. Lâm Nhất Trần một chữ thân kiếm, ở cách Thiên Tinh Quân 1 cm thời điểm, bị Thiên Uyển Tinh Quân đỡ. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu ngươi sao? Để cho ngươi nhìn một cái ta tuyệt kỹ thành danh. Đại La thư pháp. Thiên quyền tinh quân trường thương trong tay ném về giữa không trung. Trường thương không ngừng xoay tròn, sau đó từ trong đó xuất hiện từng đạo tàn ảnh, Thiên quyền tinh quân bắt lại trong đó một đạo tàn ảnh, sau đó hai chân ném hai thanh tàn ảnh biến thành thần thương, thẳng đến Lâm Nhất Trần đi đầy trời thần thương tàn ảnh, căn bản không cho Lâm Nhất Trần bất luận cái gì tránh né không, gian, một chiêu này chỉ có thể trọi cứng dưới. Một chữ thần kiếm xuất ra, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tức, quả thực không gì sánh kịp. Mà Lâm Nhất tay phải xẹt qua thân kiếm, một thái âm chi lực bám vào ở liền thân bên trên. Sau đó tay phải cầm trong tay một chữ thần kiếm Thái dương chi lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Thái âm thái dương ở trên thân kiếm dung hợp với nhau, lúc này thần kiếm bên trên, hai cái âm dương lưu du tẩu, lại muốn hóa thành một phó thái cực đồ. Ma Lâm Nhất Trần cầm trong tay thần kiếm, đưa tay run lên, đánh bay nhằm phía hắn yếu hại thần thương. Thái âm thái dương chi lực dây dưa cùng nhau, Lâm Nhất Trần mỗi một lần tiến công, tàn ảnh ở trên thần lực đều sẽ bị thái cực đồ hấp thu. Ma Thiên quyền tinh quân thân ảnh, thoáng qua đến Đạ Nhất bên cạnh, trong tay cầm thương, về phía Lâm Nhất Trần. Ngươi công kích thực lợi hại, pháp tắc thực đại, thế nhưng về sau chính là nhiều xây một chút thương pháp Thương 550 pháp thực sự quá vụn, ta đều không có tâm tình tiếp tục xem. Thiên Quyền Tinh Quân bị Lâm Nhất Trần nôn ngữ làm tức giận, trường thương trong tay càng là lộ ra một cái sơ hở rất lớn. Bị Lâm Nhất Trần một kiếm đâm trúng, thân kiếm bên trên mang theo thái cực đồ, đem Thiên Quyền Tinh Quân trên người tất cả thần lực hấp thu, mất đi thần lực Thiên Quyền Tinh Quân, lúc này tựa như một cái dê đợi làm thịt. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, thần kiếm xuyên qua bờ vai của hắn, tuy là công kích thập phần cường đại, thế nhưng coi như là tụ hạ lưu tình, cũng không có triệt để kích Tinh Quân. Xem cùng với chính mình bị thương cánh tay, Thiên Tinh Quân không khỏi có chút đỡ ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại cái này hạ giới, bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Mã Thiên Quyền Tinh Quân cũng là một cái thua được người, duỗi bàn tay, trên bầu trời trường thương rơi xuống trong tay của hắn. Mà Sau sẽ trưởng thương gánh với trên vai, Tiêu Sái ly khai, không chút nào cảm giác thất bại là nhất kiện bao nhiêu đáng xấu hổ sự tình. Mà lúc này Lâm Nhất Trần, lần nữa nhìn về phía Thiên Tuyển Thánh Nữ. Ta nói, nếu là đại thanh tính, sở hữu chương quá 3000 đạo châu sinh linh máu tôi người, tiền bộ sẽ bị thanh toán. Lâm Nhất Trần nói rằng từng chữ, không có cho Thiên Tuyển Nữ nửa phần để Thực lực của ta muốn ở Quyền Quân bên trên, hi vọng kế tiếp có thể chống đỡ ta tiến công. Lúc này Thiên Tiền Thánh Nữ trầm rãi nói rằng, chương 352, yêu tộc cũng tới quấy rối. Chương 352, yêu tộc cũng tới quấy rối. Trở về a, ngươi đánh không lại tiểu tử này." Một tiếng lười biếng thanh âm truyền ra, xa xa đi tới một gã nam tử áo đen, nam tử một bộ đồ đen, có vẻ không gì sánh được tiêu sái. Tại hạ Diêu Quang, nam tử thập phần nho nhã lễ độ, chắp tay hướng Lâm Nhất Trần. "Chuyện ngày hôm nay ngươi cũng muốn quả sao?" Lâm Nhất Trần lúc này có chút tức giận, không nghĩ tới đám người kia đem chính mình trở thành trái hường mềm. "Không phải, không phải, không phải, nhìn ra được, hôm nay ngươi có chuyện của mình." Chờ ngươi giúp xong sự tình sau đó, ta sẽ tự thân lên môn lãnh giáo." Diêu Quang thấy Lâm Nhất Trần hiểu là ý tứ của hắn, một con ngựa xua tay giải thích, chính mình cũng không có cùng Lâm Nhất Trần so tại ý tứ. Đây chỉ là thiên tuyển em gái sự tình, thế nhưng hắn cũng không có ngăn người, coi như là còn chưa thiên minh một cái nhân tình. Sau đó Diêu Quang xoay người nhìn về phía Chư Thiên Minh nhân, sau đó chậm rãi nói rằng: "Chúng ta mặc dù sẽ giúp người, thế nhưng cũng không đại biểu chúng ta có thể bị người làm thương sự. Nghe xong Diêu Quang lời nói, Chư Thiên Minh nhân thầm than một tiếng, lúc này lại không người có thể cứu Chư Thiên Minh, mà Lâm Nhất Trần cũng là thập phần khách khí đáp lễ lại. Cầm trong tay nghiệp hỏa thần roi, nhằm phía Trư Thiên Minh đội hình. Trư Thiên Minh thực lực còn không bằng Cửu Đệ cung phân nửa, cho nên căn bản không có chịu đến bao nhiêu phản kháng, đã bị Lâm Nhất Trần tiêu diện. Lâm Nhất Trần hướng về phía Diêu Quang vừa chấp tay, sau đó chạy tới một cái địa điểm kế tiếp. Giết chóc quả đoán, thiện ác rõ ràng, quả nhiên hết sức lợi hại. Diêu Quang nhìn thân ảnh đi xa, không khỏi có chút cảm thán. Đại ca, vì sao không cho ta xuất thủ? Tuy là hai người không phải một cái thánh địa, thế nhưng quan hệ thập phần thân mật. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, tùy tiện xuất thủ, chỉ biết không duyên cơ rơi vào một thân tổn thương. Thiên tuyển có chút khó hiểu, tuy là nó đánh bại Thiên tuyển tinh quân, thế nhưng không có nghĩa là có thể đánh bại chính mình. Ngươi không thấy trong tay hắn chí âm chí dương lượng trùng lực lượng căn bản không có sử dụng sao? Nếu như một ngày sử dụng nói, liền ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Diêu Quang ánh mắt có chút ngơ, Phàn Phật còn đang suy nghĩ Lâm Nhất Trần lượng trùng thần lực. Vẫn là không hiểu, chỉ là một cái hạ giới người mà thôi, ở trong lòng của ngươi dĩ nhiên cho là hắn có thể đánh bại ta. Diêu Quang nhìn phía Thiên tuyển thánh nữ có chút bất đắc dĩ đầu. Về sau không trai sự tình, cũng không cần quá nhiều quan, miễn cho một lần tao, lại bị người làm thương xử. Hiện thánh nữ đơn tới cửa điểm. chỉ là nói mấy câu, đã bị Chư Thiên Minh làm thương sự Mà lúc này Lâm Nhất Trần không có để ý những thứ này, đã tới Chiến Thần Cung, không cần tốn nhiều sức, Chiến Thần Cung tất cả nhân viên tiêu diệt. Sau đó là Thiên nhân tộc, Linh tộc. Những thứ này trong tộc đã sớm nhận được tin tức, rất nhiều ngày mới, chỉ có đã lui lại, chỉ để lại một ít tay sai chấn thủ 3000 đạo châu, mặc dù là bị Lâm Nhất Trần giết chết cũng không cái gọi là. Mà Lâm Nhất Trần trận chiến cuối cùng đi tới Càn Khôn Minh, Càn Khôn Minh trước cửa, ngoại trừ đinh Càn Khôn Minh nhân, còn có vài tên yêu tộc đại năng đẩy trời yêu khí, mặc dù là cách xuất mấy ngàn dặm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. lại có người muốn làm chim đầu đàn, thật đúng là không có sợ chết. Nhìn cái này vài tên yêu tộc đại năng, Lâm Nhất Trần ánh mắt không gì sánh được sắc bén yếu biểu hiện. Vẫn còn có người dám trở lại ngăn cản hắn thanh toán. Lúc này đi tới cản quân mình, không chỉ có Lâm Nhất Trần, còn có đại hắc Cầu bọn 4 người. Từ lúc tiêu diệt Thái hư cung thời điểm, lại đụng phải bốn người bọn họ. Vừa thấy mặt Lâm Nhất Trần liền hướng về phía đại hắc Cầu một trận đánh no đòn, vốn là muốn cho đại phần tiên giáo hấn một chút hắn, lại không nghĩ rằng hắn đem đại phần tiên dẫn vào trong, bốn người cùng nhau đi vào đảo mộ đến tận sau lúc đó, Lâm Nhất Trần là càn cũng ngăn không được. khuyên cũng khuyên bất động, làm cho đại phần tiên dính vào đạo mộ giả tập tục xấu. Lâm Nhất Trần đại phàm tiên, Đoạt Đồng, Thiên Đồng, cùng với cả người là Thương Đại Hắc Cẩu, nhìn trước cửa tụ tập vài tên yêu tộc đại năng, lúc này hết sức tức giận. Các người đã cố ý muốn xem vào, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Một cái nho nhỏ nhân tộc mà thôi, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Ở nơi này bầy yêu trong tộc, một con thần ưng huy vũ cánh, cả người ra yêu khí. Lâm Nhất Trần thậm chí cũng không có con mắt nhìn hắn, mà là đưa nó no giao cho đại phần tiên. Lâm Nhất Trần mắt thủy chung nhìn chầm chầm trong sân một đầu Hoàng kim sư tử. Hoàng Kim Sư Tử từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng trên thân thể tán phát cảm giác các bạch, cũng là Lâm Nhất trần lần đầu tiên gặp mặt. Thực lực của hắn rất có thể ở Diêu Quang bên trên. Chúng ta cũng không phải phải giúp càng Quân Minh, chính là không quen nhìn người lớn lối như vậy, một đường giết xuống tới, chưa bao giờ lưu một người sống. Hoàng Kim Sư Tử một bên, một gã độc giác thú nói rằng: "Không nên nói nhảm nhiều như vậy, nếu quyết định tranh đoạt vương nước lục này, cái kia thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống." Kiếm trong tay quyết xuất hiện, thẳng đến cái này chỉ độc giác thú đi, mà chỉ về độc giác thú kiên quyết, lại bị Hoàng Kim Sư Tử một tay ngăn trở. Đạo hữu Ngày hôm nay ta là để cho ngươi nhớ kỹ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên." Hoàng Kim sư tử gầm lên giận dữ, lộ ra hắn bản thể. 9 con to lớn đầu lộ ra, dĩ nhiên là một con cựu đầu hoàng kim sư tử, chỉ là loại này đỉnh cấp huyết mạch, Liên đã định trước hắn không phải một cái bình thường thiên thần. Cựu đầu sư tử, phân biệt đối ứng 9 loại năng lực khác nhau, nói cách khác, cái này chỉ sư tử ít nhất lĩnh hội 9 loại phát tác. Như vậy cường đại yêu thú, Lâm Nhất Trần vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cựu đầu sư tử há mồm gầm lên giận dữ, một tia chớp trực tiếp đánh về phía Lâm Nhất Trần, trong sấm sét tràn đầy phá hư cùng hủy diệt năng lượng. Mã Lâm Nhất Trần không chút hoang mang, sử dụng Lôi Đế Bảo Thuật, chính diện đối đầu Cựu Đầu Sư Tử một cách này. Cựu Đầu Sư Tử Lôi Điện, đại biểu cho phá hư cùng hủy diệt, mà Lâm Nhất Trần trong sấm xét, không chỉ có phá hư cùng hủy diệt, trong đó còn có một loại vạn vật tân sinh. Phanh. Cựu Đầu Sư Tử rút lui ba bước, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị, không nghĩ tới Lâm Nhất Trần thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đối với sấm xét lĩnh ngộ sâu sắc như vậy. Khác một, chỉ đầu lần nữa mở miệng, vừa đến Tam Muội Chân Hỏa từ trong miệng hắn phun ra mà ra. Ngọn lửa nóng bỏng, dường như ngục hỏa như biển, mang theo lực lượng vô cùng, nhắm phía Lâm Nhất Trần. Ma Lâm Nhất Trần trong tay xuất hiện Sinh Linh Chi Hỏa, đây là những ngày gần đây không ngừng lục lọi mà suy diễn ra đại phần thiên nhịn không được sờ mũi một cái, che đậy bối rối của mình, đồng thời trong lòng thầm mắng Lâm Nhất Trần không nhân nhã. Dĩ nhiên học trộm chính mình bản lãnh giữ nhà. Sinh Linh Chi Hỏa lực phá hoại mặc dù không cùng Tam Muội Chân Hỏa, thế nhưng liên tục không ngừng sinh cơ, cũng không phải Tam Muội Chân Hỏa có khả năng chống lại lực. Một lần này hai người, xem như là đánh một cái ngang tay. Mà lúc này Cựu Đầu Sư Tử cũng bị Lâm Nhất Trần đánh ra chân khí tính. Hãm hồn phun một cái, trong nháy mắt bầu trời ở giữa phong gào ghét, đúng là hắn phong chi lực Mà Lâm Nhất Trần vừa muốn xuất thủ, liền chứng kiến xa xa có một đạo thân ảnh không ngừng tiếp cận. Vẹn vẹn chỉ là vài cái trước mắt, sẽ đến trong chiến trường trung ương. Chương 353. Tàn dư cựu đại thế lực phản công. Chương 353. Tàn dư cựu đại thế lực phản công. Lâm Nhất Trần đối với cái này cá nhân không thể quen thuộc hơn được, chính là cứu mình cho Uy Minh huyết hải côn bằng tử. Cựu Linh đại ca, đây là vì sao, muốn như thế đại động năng tính. Côn bằng tử tiến nhập chiến trường ngay chính giữa sau đó, đầu tiên là đối với Lâm Nhất Trần vừa chắp tay, sau đó nói với cựu đầu sư tử. Đây không phải là tiểu lão như sao? Không có việc gì Ra đi bộ. Cửu đầu sư tử chứng kiến Côn Bằng Tử sau đó, trong mắt dĩ nhiên xuất hiện một hồi mừng rỡ, hiển nhiên hắn cùng Côn Bằng chết quan hệ không bình thường. Hai người là cùng nhau lớn lên, không ít cùng một chỗ gặp ra dối. Chỉ là đi bộ tới đây thời điểm, thấy được Lâm Nhất Trần sở tác sở vi, cảm giác có chút phẫn nộ, liền trợn miệng xuất thủ tương trợ. Côn Bằng Tử nghe xong Cửu đầu sư tử lời nói, có chút dở khóc dở cười. Mọi người đều biết Lâm Nhất Trần vì sao làm đây hết thảy. Duy chỉ có chính mình hảo đại ca tại cổ lý, không có minh bạch tình huống kỵ ra tới mù quạ sự. Đại ca, ngươi hiểu lầm, Lâm Nhất Trần cũng không phải là sát kẻ vô tội. mà là thay 3000 đạo châu chết đi sinh linh đòi một công đạo. Côn Bằng Tử tự nhiên biết người đại ca này tính khí bản tính người bình thường tuyệt đối quên không vào đi, thế nhưng hai người chơi từ nhỏ đến lớn. Côn Bằng Tử nói ngược lại cũng đỉnh chút tác dụng. 950, thế nào, ngươi cũng muốn giúp đỡ tên nhân loại này đánh ngươi đại ca sao? Tiểu đầu sư tử hơi kinh ngạc, không biết Côn Bằng Tử đây là thế nào, dĩ nhiên lấy tay bắt cả à, giúp đỡ Lâm Nhất Trần nói, ta muốn ca ca có thể là hiệu lầm, nghe ta, đến, sau khi nghe xong ngươi nhất định sẽ cảm thấy Lâm Nhất Trần làm là đúng. Nói xong câu đó sau đó, Côn Bằng Tử đem cự đại thế lực sở tác sở vi nói một lần. Cửu Đầu Sư tử nghe xong, nhãn thần không gì sánh được băng lãnh. Phải biết rằng cái này 3000 đạo châu bên trong, cũng không có thiếu sư tộc yêu thú, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Cửu Đại thế lực cầm đi tăng thực lực lên. Không đợi Lâm Nhất Trần động thủ, Cửu Đầu Sư tử liền dẫn đầu xuất thủ, vọt vỡ càn khôn minh chúng chỉ còn sót lại 3 gã thiên thần cảnh cỡ giả. Lâm Nhất Trần hinh đệ, mới vừa sự tình là ta xin lỗi, bất quá cũng là không hòa thuận, coi như ta Cửu Linh thiếu người một phần thân tình. Hiểu rõ hết đây hết thẻ sau đó, Cửu Đầu Sư tử ngược lại cũng tự nhiên phong khoáng, không có tính toán phía trước hai người lại chiến. Ngược lại thống khoái hướng Lâm Nhất Trần xin lỗi. Nói quá lời, nếu như không biết chuyện lúc trước, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy ta làm so sánh quá phân. Bờ gì AB? Lâm Nhất Trần xem giống như hoàng kim sư tử, không khỏi bội phục hắn dám làm dám chịu quyết đoán. 3 tháng sau Thiên Thần Tháp, hai chúng ta biết gặp lại, đến lúc đó lại giáng khoé một trận chiến. Cửu Đầu Sư tử hướng về phía Lâm Nhất Trần vừa chấp tay, sau đó mang theo một đám tiểu đệ cùng nhau tiêu thất. Mà Lâm Nhất Trần còn chưa phản ứng kịp, cái gì Thiên Thần Tháp? Chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Thiên Thần Tháp, danh như ý nghĩa chính là thiên thần thử một chỗ, Thiên Thần Tháp ở Lô Châu cảnh đội, mà cái này tất cả cường giả đều là chạy Thiên Thần Tháp mà đến. Thiên Thần Tháp có ích lợi gì sao? Lâm Nhất Trần vẫn còn có chút khó hiểu, chính mình lại không cách nào tu luyện, hôm nay thần tháp đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đạo hưu có chỗ không biết, Thiên Thần Tháp trung ẩn chứa có đại đạo trung sở hữu quy tắc, chỉ cần có thể ở trên Thiên Thần Tháp trung đi tới một lần bất kỳ người nào đều sẽ lòng có cảm ngộ. Không có ý nghĩa, ta hỏi ngươi một việc, ngươi biết Thất Đại Thánh sao? Tuy là Từ Huyền Nhi trong miệng biết được một ít, thế nhưng cũng không tính bằng dù sao Nhi ở trong thần tộc, có thể nói chuyện gì cũng không quan. Tự nhiên biết, cái này Thất Đại Thánh mặc dù là bảy tông môn, nhưng là lại thùng một khối, lẫn nhau thập phần triều hứng. Côn Bằng Tử nhắc tới Thất Đại Thánh thời điểm, trong mắt dĩ nhiên toát ra một tia ôn nhu khí tức. Có thể nhìn ra được, cái này Thất Đại Thánh trong đất, nhất định có hắn ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Có thể theo ta nói một chút sau. Ta mới vừa cùng Thất Đại Thánh nhân có chút xung đột. Sau đó Lâm Nhất Trần đem chư thiên minh sự tình hướng Côn Bằng Tử miêu tả một lần. Côn Bằng Tử nghe xong, cau mày. Lâm Nhất Trần, ngươi gần nhất cần phải cẩn thận một ít, thật nhiều thế lực đã nhìn ngươi không hợp mắt, đây cũng chính là yêu tộc, ta còn có thể nói lên một ít lời. Nếu như là thế lực khác, ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Lâm Nhất Trần có chút buồn cười, chẳng lẽ xử lý nhà của mình vụ Còn phải xem bọn họ những người ngoại lai này sắc mặt sao? Nếu không quen nhìn chính mình, vậy cứ việc xuất thủ, ta Lâm Nhất Trần đều tiếp được là được. Người có thể không nên quá lơ là, cửu đại thế lực tuy là cường đại, thế nhưng ở Thất Đại Thánh trước mặt của, liền sách dày phân nhi cũng không có. Côn bằng chết nhãn thần thập phần hung hực, những thế lực này bên trong có rất nhiều thế lực, phụ thân hắn cũng không dám trêu chọc. Yên tâm đi, hiện nay đến xem, ngoại trừ Diêu Quang muốn tìm ta luận bàn một cái, không có khác bất cứ chuyện gì. Lâm Nhất Trần như trước nhớ kỹ Diêu Quang, từ trên người hắn Lâm Nhất Trần có thể cảm nhận được, đây là một cái truy cầu lực lượng cùng tồn tư người. Ngươi nghe nói qua Thất Tinh Thiên vận Hóa sao? Thất Đại Thánh lao tổ là cùng một người, mà cái này cá nhân ở lúc còn trẻ hấp thu một gốc cây Thất Tinh Thiên Văn hoa, do đó trở nên vô cùng cường đại, tung hoành toàn bộ tinh vực. Quân bằng tử công thân, tiếp tục giảng đạo. Tại hắn trước khi chết, vì làm cho truyền thừa của mình không thể ngưng tuyệt, liền đem cái này Thất Tinh Thiên vận thể phân làm 7 bộ phận, phân biệt thành lập 7 môn phái, mà cái này 7 môn phái cũng có riêng mình đặc điểm, có am hiểu phòng ngự, có am hiểu công kích, có thiện trưởng pháp thuật. Chỉ cần một ngày kia, có khả năng đem 7 đại thắng lợi cùng làm một chỗ. Này tương hội vô cùng cường đại. Nghe xong Côn Bằng chết nói, Lâm Nhất Trần trong lòng giật mình một hồi kinh thiên sóng biển, hắn đột nhiên nghĩ đến Thất Tinh Hỗn Độn thể đây cũng là bởi vì hấp thu Thất Tinh Thiên văn hóa, mới chỉ có biến thành cái dạng này. Lâm Nhất Trần nghe xong vội vàng cảm tạ Côn Bằng tử, sau đó xoay người ly khai, đi trước kiểu Vũ Địa phủ. Mà Côn Bằng tử nhìn hắn thân ảnh đi xa, không khỏi có chút mờ ngơ, rốt cuộc là một người như thế nào, lại có như vậy cường đại năng lực? Có thể lấy sức một mình, tổ kiến Cửu Vũ Địa phủ, đánh bại cửu đại thế lực, nếu như mình làm cường đại như vậy, sau khi trở về nhất định sẽ bị lão Côn Bằng khen đột tiên. Mà Lâm Nhất Trần đến Cửu Vũ Địa sau đó Thu được đệ một cái tin xấu chính là cựu đại thế lực phản kháng có bao nhiêu nghiêm trọng. Tổng bộ bị Lâm Nhất Trần tiêu diệt, điều này làm cho cựu đại thế lực ngoại môn trung đa số người cảm giác có chút phiền não, hẳn không thể lập tức đem Lâm Nhất Trần chém thành muôn mảnh. Thế nhưng bọn họ tìm không được Lâm Nhất Trần nha, chỉ có thể đem khí toàn bộ rơi tại quỷ bình trên người quỷ tướng, chỉ là nửa ngày thì có hơn vạn đại quỹ bình quỷ tướng chịu đến bất đồng trình độ thương tổn. Thu lưới a. Liên quan tới đây hết thể Lâm Nhất Trần sớm liền nghĩ đến, sau đó làm cho sĩ chuẩn bị một chi quỹ tướng quân đội, thời mấu chốt áp sở hướng cựu đô địa phủ người xuất thủ. mà lúc này đánh chết cựu đại thế lực nhân cũng không nghĩ ra, Lâm Nhất Trần thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, còn có thể có nhiều người như vậy ủng hộ hắn, ủng hộ cựu Đô địa phủ. Chương 354, các ngươi tông chủ mới. Chương 354, các ngươi tông chủ mới, chỉ có, giống như yêu cái đâu. Theo Lâm Nhất Trần ra lệnh một tiếng, Shiva lập tức càng là trực tiếp thổi bay số quân. Thanh âm này không hề giống nhân gian tướng sĩ cái dạng nào số quân kinh sợ lòng người, ngược lại càng giống như là mấy vạn con mãnh quỷ kêu khóc, làm cho phản công cựu đại tông môn trong nháy mắt có điểm không tính Bọn họ hiện tại cựu Đại tông môn tham dự chiến đấu hầu như chỉ có 3 cái trước cửa, Am Hiểu công kích lấy ngự kiếm thuật làm chủ kiếm tông, còn có lấy phá ma đao làm chủ đao tông, còn có một cái lấy tu luyện thân thể là cực hạn đông phương vũ giả, tự thành nhất phái võ tông. Cái này 3 cái môn phái công kích, làm cho U Minh địa phủ tính bằng đơn vị hàng nghìn con dân còn có ác quỷ, đúng phải bất đồng trình độ thương tổn. Có chút thậm chí trực tiếp thân tử đạo tiêu, liền một suất tàn hồn cũng ở đây cái trong kịch chiến hoàn toàn biến mất ở thế gian này triệt để xóa tên. Chỉ là đang nhớ lại trong trận chiến đấu này, còn có người nhớ kỹ từng có như vậy một cái anh hùng mà tôi. Cửu đại tông môn bên ngoài trung tông môn hầu như toàn bộ đều đang vì những thứ này công kích phái tông môn đệ tử hộ pháp, cho nên bây giờ Đao tông, Kiếm tông, còn có Võ tông, ba cái tông môn vũ lực giá trị cấp tốc tăng gọn. hầu như có thể liền càng hai cái cảnh giới đi chạm sát tường địch. Cho nên đây chính là vì cái gì U Minh địa phủ sẽ chết thảm trọng nguyên nhân đám người nhìn một cái Lâm Nhất Trần cái này chính chủ đã trở về, chính là ngừng động tắt trong tay. Lâm Nhất Trần, ta là Kiếm tông tông chủ, Tàn Kiếm. Lâm Nhất Trần rất khinh thường nhìn hắn một cái, dung mạo là hơn 20 tuổi thanh niên, thế nhưng thực tế tuổi tác hẳn không ít đầy cũng là hơn 20 tuổi thời điểm, cũng đã độ lão. Cho nên mới phải có tu vi như vậy. Nhưng là tuy vậy thì tính sao? Lâm Nhất Trần trời sinh thì có ưu thế, hắn không cần tu luyện, có thể không ngừng mà để thăng. Hắn chỉ cần theo quy định hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Thậm chí hiện tại đều không cần hệ thống cho hắn nhiệm vụ, hệ thống thường thường còn có thể đưa cho hắn phúc lợi, chỉ cần hắn làm một con cá mặn, có thể không ngừng mà thăng cấp. Nhưng là hết lần này tới lần khác những thứ này nó còn, liền làm cho hắn làm một con cá mặn dấp ngục này cũng không thể thỏa mãn điều này làm cho hắn làm sao như được. Kiếm Tông Tông chủ, bất quá thiên thần cái giới, thì tính sao? Một câu thì tính sao, vang vọng toàn bộ Cửu Vũ địa phủ. làm cho tàn kiếm sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Hắn nguyên bản thầm nghĩ lấy, cái này cự đại tông môn vây công u minh địa phủ, Lâm Nhất Trần nếu như muốn bảo toàn con dân của mình, nó như thế nào cũng có thể cùng chính mình cùng hòa khí khí đàm phán. Lâm Nhất Trần cũng không biết, cái này kiếm tông tông chủ là cái này ba cái trong tông môn, thực lực yếu nhất một cái. Đều đã có thiên thần cảnh giới. Thiên thần cảnh giới phía trên, còn có thiên thần đỉnh phong, thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa, chính mình tại trận pháp gia trì dưới, là có thể trực tiếp sử dụng ra thiên thần cảnh giới đại viên mãn thuật pháp. Thiên thần đỉnh phong có thể đạt tới là kiếm phá hư không. Mà trời sinh cảnh giới đại viên mãn, lại là càn khoa trường thế phá hư không. Nói cách khác, một cái cường giả uy thị thì có thể làm cho cái này hư không nghiền nát đương nhiên, đây là một cái cách nói khuyết đại. Nói chung liền đại viên mãn cùng đỉnh phong trên lệnh phi thường lớn. Mà trước mắt Lâm Nhất Trần thật không ngờ không cảm kích. Như vậy mình còn có cái gì tốt nói? Trực tiếp khai kiên liền xong chuyện. Ngay sau đó, Tàn Kiếm trực tiếp thôi động sau lưng một bà cư kiếm. Sau đó, cư kiếm huyền phụ cùng công chung, kiếm khí không ngừng mà bành trướng lấy. Tựa muốn toàn bộ hư không tan nát. Vài cái xem trò vui tông môn nhất thời kinh hồ, đây là kiếm tông thiên thần cảnh tuyệt kỹ, lợi hại chỉ có kiếm tông tông chủ mới có thể được này thật chuyện. Này sát chiêu một ngày mở ra, trong thiên địa sinh linh đồ thán. Kiếm tông kiếm, là vô tình nhất. Nhưng phàm là đụng tới cái này kiếm khí, đều sẽ bị trở thành thanh kiếm này địch nhân, người ta đạo hạnh còn thấp, vẫn là nhanh chóng rời đi tốt nhất. Mấy người này nghị luận, Lâm Nhất Trần nghe được có chút mơ hồ, không phải chính là một cái kiếm khí đột nhiên mạnh trướng. Liên lợi hại như vậy, lão tử tuyệt đối phòng ngự sợ là vẫn chưa từng gặp qua Nói Lâm Nhất Trần trực tiếp hướng tàn kiếm đi tới. Liên U Minh địa phủ nhân cũng không khỏi kinh hô. Chủ thượng, cái này kiếm tông tông chủ không thể khinh thường. Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, hỏi ngược một câu, cho nên các ngươi là đang chất vấn thực lực của ta. Chỉ cần là người của ta, các người dù cho làm thương tổn bọn họ một cọng tóc gái, ta đều biết gấp trăm lần nghìn lần xin trả. Cửu đại tông môn, ta sẽ từng bước từng bước tới cửa hướng các ngươi đòi nợ. Sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần hai tay ngắt hai cái kiếm quyết, sau đó càng để cho người liễu luyến một màn xảy ra. Lâm Nhất Trần so một cái cây kéo tay. Đây là cái gì thao tác? Đoạn mệnh tây kéo tay. U Minh địa phủ mấy người quả thực thì nhìn trận cho mắt, chính mình chủ thượng có phải hay không ở nhân gian ngây người lâu, trở nên không bình thường. Thế nhưng còn không có đến phiên bọn họ giật mình hết, Lâm Nhất Trần làm ra càng khoa trương hơn cử động không không. Hắn cái kia một bà cây kéo tay, không ngừng mà tới gần nơi này cái bành trướng kiếm khí. Kiếm tông cực ý cuồng phong độ, kiếm khí bành trướng thời điểm, một ngày có người tới gần, sẽ gặp tích góp từng tí một tức giận. Do đó nguyên bản vô hình kiếm khí sẽ từ từ làm sâu sắc. Có thể là hung sắc, cũng có thể là hắc sắc. Màu đỏ là cuồng bạo liên tiếp, ở kiếm khí bị phá ra sau đó, triển khai cùng bên ngoài cuồng bạo thu giật. Có thể nói là đầy đất tinh hồng, một chiêu này cũng là đã từng một vị kiếm tông tông chủ sử dụng qua, theo ghi chép. Nhất chiêu sát chiêu làm cho một cái nhân gian sở hữu phạm nhân chết thành vong hồn. Đủ để tưởng tượng cái này cực ý cuồng phong nộ, là đáng sợ dường nào một cái sát chiêu. Còn như màu đen, liền chính bọn hắn tông môn đều không biết loại màu sắc này ý vị như thế nào. Chỉ là biết có loại này màu sắc tồn tại, mà bọn họ suy đoán, loại màu sắc này khả năng kinh khủng hơn là cùng địch nhân đồng quy vu tận sát chiêu. Thế nhưng chỉ bằng vào điểm ấy, để kiếm tông nhân cho rằng lúc này đây lâm nhất trấn căn bản sống không được. Bởi vì hắn chỉ là một thiên thần cảnh giới, mà Kiếm Tông tông chủ cùng Lâm Nhất Trần là cùng một cái giai đoạn. Kiếm Tông tông chủ còn có rất nhiều tông môn trận pháp gia trì, cho nên bọn họ cho rằng lần này là Lâm Nhất Trần thất bại. Thế nhưng bọn họ đã quên một điểm rất trọng yếu, nơi này là U Minh địa phủ, nơi đây còn có rất nhiều bọn họ không biết trận pháp. Chẳng qua là bởi vì chủ nhân không ở không cách nào mở ra. Các người kiếm tông nếu muốn đệ nhất cái thử một chút, ta đây liền cho người vui lùa một chút. Cuồng phong độ, nghe nói rất lời hại đâu. Sau đó, Lâm Nhất Trần cây kéo tay, trực tiếp cầm cái kia một thanh cực kiếm. Thế nhưng ta cũng không có sự tỉnh, cho nên ngươi kinh ngạc không phải Kiếp Tông Tông chủ thấy như vậy một màn, nhất thời cảm giác được trong lòng có một cơn lửa giận thản nhiên mà lên, nhưng là lúc này, hắn lại không thể phân tâm. Thế nhưng Lâm Nhất Trần cũng mặc kệ những thứ này, tiếp tục nói ra, không khỏi như vậy, còn có để cho ngươi càng tuyệt vọng hơn đây này. Người cái này một bình kiếm, ít nói cũng có thể tế yêu mấy nghìn năm a. Tàn kiếm mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nói, còn không có đợi hắn nghĩ tới Lâm Nhất Trần muốn làm gì, liền nghe được răng rắc một tiếng. Kiếm gãy? Kiếm Tông Tông môn đệ tử dồn dập kinh hô cái này là yêu quái. Ta không phải yêu quái. ta là một cái người sống sờ sở, nhưng là tông chủ của các người, hiện tại có điểm giống yêu quái A Linh. Chương 355. Đạo tông tông chủ tính toán. Chương 355. Đạo tông tông chủ tính toán. Phốc. Tàn kiếm bị lực lượng của chính mình phản vệ, phun mạnh một ngụm máu tươi, ở nơi này trong bầu trời mênh mông vẽ ra một đạo huyết hồng sắc đường vòng cung, sau đó bay rất ra ngoài thật là xa, nếu như không phải tông môn đệ tử tiếp được hắn, chỉ sợ hắn liền muốn phép trên mặt đất. Mà nguyên do bởi vì cái này pháp khí nát, đưa tới tu vi của hắn giảm xuống rất nhiều đã không cách nào nữa đạt được tiên thần cảnh giới. Lâm Nhất Trần nói ra, đối với người tu hành mà nói Khó chịu nhất không phải chết, mà thì sống không bằng chết. Mấy nghìn năm, mấy vạn năm tu vi, trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà Cửu Nhân đang ở trước mặt của ngươi. Ngươi lại vô lực phản kháng. Dùng chúng ta bên này phương luôn chính là, ngươi cắn ta a, cắn chết ta à. Ha ha ha. Ú Minh Địa phủ nhân, nghe được câu này, càng là cảm giác khối lớn lòng người, sau đó lại là tiếp tục học Lâm Nhất Trần nói ra, ngươi tới cắn chúng ta à, cắn chết chúng ta a. Lệ Mộ Linh, ha ha ha. Kiếm Tông Tông chủ nguyên bản liền là bởi vì mình tế yêu pháp khí bị một cái cây kéo tay phá hủy, không đỡ không nớ. Nhưng là bây giờ những thứ này ưu minh địa phủ nhân đều ở đây cười nhạo hắn. Làm cho hắn nhịn không được lại một ngụm lao huyết phun ra đến. Kế tiếp còn có để cho ngươi càng tuyệt vọng hơn đây này. Chỉ thấy Lâm Nhất Trần trực tiếp một ánh mắt, một cái dây thường liền đem hắn chói lại, sau đó làm cho ưu minh địa phủ rất nhiều quỷ tướng tiến lên. Ngươi khả năng bị người đánh qua, bị chó cắn quá, bị thần tiên giáo dục quá. Phúc! Lâm Nhất Trần cái này lời còn chưa nói hết, kiếm tông tông chủ lần nữa bị tức hai mắt trắng rã, Toàn bộ quần áo đều đã bị mình nói tiên huyết dính đầy đào tông tông chủ cùng kiếm tông tông chủ, thực lực không kém nhiều, cho nên bây giờ chứng kiến kiếm tông tông chủ bị thua. Trong lòng cũng đang cân nhắc trước mắt cái này Lâm Nhất Trần đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Hắn rõ ràng nhất, kiếm tông kiếm trận, hắn đều không dám tùy ý đi phá, nhưng là trước mắt cái này Lâm Nhất Trần dường như không phát hiện chút tổn hao nào. Còn là nói cái này U Minh Địa Phụ chúng, có cái gì đặc biệt trận pháp gia trì, mới đưa đến loại kết quả này. Bây giờ còn chưa hữu dung hắn suy nghĩ, Lâm Nhất Trần câu nói tiếp theo lại nói ra. "Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định không có bị quỷ can qua. Cho nên Tàn kiếm bị tức đã hôn mê, triệt để tuyệt vọng. Tông môn của mình đệ tử đâu? Chứng kiến tông chủ bị tức thành cái dạng này, cư nhiên không ai dám lên trước. Hắn đều đã quên một việc, chính mình nhưng là nhất tông trí chủ, tông chủ đều bị người dễ dàng chế phục, bọn họ những thứ này phá hôi đi tới, ngoại trừ hy sinh vô ích, còn có thể có cái gì thành tựu đang ở Lâm Nhất Trần phải chuẩn bị làm cho Bạch Quỷ hố vệ Tàn Kiếm thân thể thời điểm, một cô gái đứng ra, nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Quỷ di nhiên trực tiếp tiêu tán. Lâm Nhất Trần thu sơ giản lược nhìn một chút, cô gái này một thân lụa, ngược lại cũng coi như có điểm tư sắc. Ta là võ đại đệ tử, chủ bế quan chưa ra. Ta thay mặt tổng chủ xuất chiến. Vậy là ngươi muốn đối địch với ta rồi?" Nữ tử nói ra, thế nhân đều gọi ta vô tình tiên tử, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Thế gian truyền lưu vô tình tiên tử truyền thuyết. Vô tình tiên tử, dáng dấp một tấm tuyệt mỹ dung nhan, nhưng là lại không phải phàm nhân có thể tiếp độc, cho nên khinh nhờn quá vô tình tiên tử, đều không ngoại lệ đều vĩnh viễn tiêu thất trên thế giới này. Vô tình tiên tử, thiên thần cảnh giới đỉnh phong, cảnh giới cao hơn lâm nhất trấn nước chừng một cấp bậc. Bất quá lâm nhất vẫn không có ý bước. Ta nghĩ ngươi chắc cũng là một cái tu vũ thành đạo, mới có một thân mạnh mẽ tu vi, hai chỉ kiếm gậy, ta cũng có thể làm được. Mời đạo hưu nhớ kỹ một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hưu thiên, bằng không thua thiệt là chính mình. Coi như ngươi là nữ, ngươi nếu là dám đối với con dân của ta độc thủ, ta cũng như thế với ngươi. Sau đó Lâm Nhất Trần lại là tiếp tục nói một câu, dĩ nhiên, giống như ngươi vậy lại mỹ nữ, chiến bại sau đó có thể sống lâu một chút. Làm càn. Nguyên bản ta cho rằng ngươi bất quá là nói nhiều mà thôi, có thể trong ánh mắt của ngươi tràn đầy giơ bận tư tưởng. Ta liền vì nhân gian diệt trừ ngươi cái này ma đầu." Nói, trực tiếp liền một cái lấp mình. Một quyền ở trong mắt người khác thấy khả năng chính là như vậy một cái động tác đơn giản, bởi vì thực sự quá nhanh. Thế nhưng Lâm Nhất Trần Trú đã thấy không giống mới. Một quyền này phát ra ngoài trong nháy mắt, nàng trước thôi động chân khí trong cơ thể, đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở quả đấm của mình bên trên. Sau đó, một phần nhỏ chân khí tập trung ở chính mình gót chân, đi qua hướng về sau phương ra, đạt được cấp tốc đánh tác dụng. Chủ yếu nhất là một quyền này đánh kích đến chính mình cái kia trong nháy mắt, càng là trực tiếp phân ra bảy phân thân. Cho mình bảy chỗ yếu hại, đều phát sinh chí mạng công kích. Nếu như nói những động tác này không có thấy rõ ràng, rất có thể liền trực tiếp bị mất mạng. Lâm Nhất Trần biết tên địch nhân này có thể có chút không đơn giản, đầu tiên là trong tay bóp một cái pháp quyết, về phía trước ngăn trở chân thân một kích kịch liệt trùng kích. Bởi vì lực hỗ trợ lẫn nhau, hai người đều lùi về phía sau mấy bước. Sau đó cái kêu bậy phân thân, Lâm Nhất Trần đầu tiên là đem đầu của mình tiến diện, tránh thoát đầu một kích. Sau đó khuỵu tay hướng về sau, trực tiếp đụng vào phân thân yếu hại bên trên. Một cái phân thân trực tiếp bị chấn nát. Sau đó, một cái hoa lệ xoay người, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn 3 binh trường kiếm, còn lại phân thân, toàn bộ bị cái này trường kiếm chém giết tiêu thất hầu như không còn. Mà đám người chỗ đã thấy Bất quá là vô tình tiên tử một quyền, Lâm Nhất Trần một cái xoay người. Sau đó vô tình tiên tử về tới tại chỗ. Người tu vi thấp trong mắt chính là vô tình tiên tử chiếm thượng phong, thế nhưng tu vi cao trong mắt người càng là cảm giác được Lâm Nhất Trần khủng bố. Nhất là cái kia Đao Tông Tông chủ, nếu như nói vừa rồi kiếm Tông Tông chủ kiếm trận bị phá, hắn đã chấn kinh, như vậy lúc này, vô tình tiên tử Trảm Sát Tuyệt Kỹ bị dễ dàng như vậy phá giải, làm cho hắn đã chỉ còn lại có sợ hãi. Thế gian võ công duy mô bất phá, chính là ở hai cá nhân thực lực tương đương dưới tình huống. Thậm chí Tông Tông chủ đều cảm thấy Lâm Nhất Trần là hạ thủ lưu tình. Bằng không mới vừa vô tình tiên tử đã đầu người rơi xuống đất. Vô tình tiên tử lui về tại chỗ sau đó, hỏi một câu, "Một, không vì sao không giết ta? Bởi vì ta là nữ." Lâm Nhất Trần cười lạnh một tiếng, "Ta tại sao muốn trả lời ngươi? Ngươi không phải vô tình tiên tử sao? Không thể có thất tình lục dục sao? Ta chính là muốn cho ngươi bị tình khó khăn, bị tình khó khăn, không nhất định phải bởi vì thế gian tình ái. Ta đột nhiên đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi một cái nữ, nhất định sẽ miên man suy nghĩ. Sau đó ta lại giải thích cho ngươi một phen, ngươi sẽ tiếp tục miên man suy nghĩ, đến cuối cùng tu luyện thời gian, khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma." Trở thành một chân chính vô tình đại ma đầu, như vậy cựu đại tông môn không thể không trước giải quyết người cái này đại ma đầu. Một chiêu này mượn đau giết người thật tốt à. Đau tông tông chủ cảm giác cựu đại tông môn dường như đã chúng thiết bản lên. Thế nhưng nghĩ thầm, tông môn của mình lao yêu quái nhưng có không ít, hiện nay còn đang bế quan trùng, một ngày xuất quan. Cũng có thể lần thứ hai phản công. chương 356, như vậy sắc bén nhất chiêu. chương 356, như vậy sắc bén nhất chiêu. Lúc này là cựu đại tông môn tính sai, thế nhưng sau đó, cái kia liền khó nói ch Lâm Nhất Trần lúc này, cũng là trực tiếp vọt tới vô tình tiên tử trước mặt, sau đó một đôi mắt nhìn thẳng nàng. Mà những cái này xem cũng rõ, còn tưởng rằng là Lâm Nhất Trần coi trọng vô tình tiên tử. Kỳ thực cũng không phải như vậy, Lâm Nhất Trần một đôi mắt này, có thể thi triển ra một cái ngắn gọn nào thuật, vô hạn ở nhân trong đầu phát lại lấy, khiến người ta rơi vào tan vỡ tuyệt vọng. Thế nhưng hắn bình thường không chuốt sử dụng, bởi vì cảm giác những thứ này ảo thuật đối với người tu đạo thương tổn cũng không lớn. Bất quá có một đạo thuật, đối với nữ tử tuyệt đối là hữu hiệu. Lúc này Vô Tình Tiên Tử ở hào thuật trung, đúng phải không thuộc về mình giàn vật, nằm trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm đám người đều không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Vô Tình Tiên Tử tự mình biết, tuy là đây là giả, nhưng là cái này giàn vật cũng quá khó tiếp thu rồi. Nhưng phẩm là đối với hắn có ý đồ không an phận nam tử đều bị hắn xóa tên, có thể giờ khắc này ở chính mình ảo thuật bên trong, rồi lại xuất hiện, mà ở cái này ảo thuật bên trong, chính mình dĩ nhiên không có bất kỳ tu vi nào, chỉ có thể mặc người chết. Ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Làm thuật sau khi chấm dứt, Vô Tình Tiên Tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại một danh thiên thần cảnh cường giả bỏ mình. Sau đó Lâm Nhất Trần tiếp tục hỏi, "Sở 19 lấy hiện tại, ta muốn hỏi dưới, các ngươi còn có ai hay không phải cùng ta u minh địa phủ là địch?" Một câu nói này, trực tiếp đem Cửu Đại tông môn nhân đều hỏi buổi rối, "Nói đùa à, tới cũng chỉ có ba đại cao thủ, sau đó ngươi liền nói mấy câu." Cái này hai đại cao thủ mặc danh kỳ diệu liền bỏ mình, hiện tại những thứ này đều là tôn thức nhỏ, nơi nào còn dám xuất chiến? Lâm Nhất Trần thấy không có người nói chuyện, tiếp tục nói ra, "Như vậy, các ngươi cũng không cần đi trở về, ở lại chỗ này làm con tin, coi như vô tình tiên tử." Vô tình tiên tử sau khi nghe được, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, ngươi, Ta nguyện ý tự phế tu vi, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn gặp cái loại này không thuộc về mình đánh ngộ. T. Cửu đại tông môn nhân càng là hiếu kỷ, vô tình tiên tử mới vừa đến cùng đã trải qua cái gì? Phế ngươi tu vi. Không phải không phải không phải, ngươi đã là thiên thần đỉnh phong cảnh giới, ta muốn giúp ngươi độ kiếp, đạt được thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Những lời này vừa ra, đám người dồn dập kinh hô, đây là điên rồi sao? Trơi sinh đỉnh phong, trực tiếp đạt được thiên thần đại viên mãn, mới vừa đối với cái nãi vô tình tiên tử mặc dù không biết làm chuyện gì. Thế nhưng một ngày vô tình tiên tử đạt tới thiên thần cảnh giới đại viên mãn, phòng trường sẽ đối với Lâm Nhất Trần tiến hành phản kích đến lúc đó Lâm Nhất Trần còn có thể hay không thể chống đỡ được liền không nói được rồi, đây là đám người nhất trí ý tưởng, mà chỉ có Lâm Nhất Trần tâm phúc biết, Lâm Nhất Trần làm như vậy là có niềm tin tuyệt đối, thậm chí ở một bên đại phần thiên cũng không nhịn được đang thầm mắng cái này Lâm Nhất Trần quá vô sỉ, cư nhiên dùng độ kiếp phương thức này tới diệt tiểu Tông. Mà vô tình tiên tử bởi vì mới vừa ở ảo thuật bên trong động phải không thuộc về mình rặn vật, mới vừa lại là bởi vì dưới tình thế các bác, vì đảm bảo thuần khiết mới, chỉ có hướng Lâm Nhất Trần dập đầu quỳ xuống. Nếu nhân ra đáp ứng cho chính mình độ kiếp, cái kia có cái gì không được chứ, mà độ kiếp không thiếu được chính là tiên phạt. Thiên thần đỉnh phong cảnh giới, một ngày độ kiếp sẽ gặp đưa tới thiên kiếp. Mà cửu đại tông môn hiện tại hay bởi vì nguyên nhân nào đó không thể lui lại một khi độ kiếp, cửu đại tông môn nhân nhất định sẽ gặp lôi kiệt, thiên thần đỉnh phong cảnh giới lôi kiếp chính là thiên thần cảnh giới nhân bị phách một cái. Đều có thể thân tử đạo tiêu, thậm chí hồn phi phách tán, có thể có một luồng tàn hồn sống, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vô tình tiên tử trong lòng tính toán, cái này lâm nhất chắc là có đặc thụ gì trận pháp gia trì, cho nên mới có thể trong nháy mắt đánh bại hai đại thiên thần. nhưng lại ở lôi kiếp trước mặt, cái gì trận pháp trừ là vô căn cứ. Thiên thần cảnh trận pháp, tối đa cũng chính là ngăn cản nửa người cảnh lôi kiếp. huống chi, hắn hiện tại là thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Ngay sau đó, lòng của hai người chung mỗi người có tính toán riêng. Khả năng cựu đại tông môn nhân còn không biết, lâm nhất Trần tất cả trận pháp cũng không chỉ là thần cấp trận pháp. Nhất là nơi này là hắn đại bản doanh. Sở ra chỉ trận pháp, tự nhiên là tiên gia trận pháp. Có chút thậm chí truyền thừa cùng thái cổ hoàng. Những thứ này trận pháp, cho dù là tàn phá, sợ rằng cũng có thể trực tiếp đem điều này thiên thần đại viên mãn lôi kiếp rồi. Hơn nữa cái này trận pháp điểm trọng yếu nhất chính là nhận chủ. Chỉ cần trận pháp bị mở ra, bị Lâm Nhất Trần nhận định người, cũng sẽ không bị xúc phạm tới, mà không, có bị quan tâm đến người, dĩ nhiên chính là sẽ bị cái này lôi kiếp đánh tan. Bất quá, Lâm Nhất Trần, người bất quá là một cái thiên thần cảnh giới nhân, làm sao có thể đủ giúp ta độ kiếp? Những thứ khác tông môn đệ tử cũng dồn dập ở phản vấn, đúng vậy, đây là một cái chủ yếu nhất vấn đề à, một cái thiên thần cảnh giới nhân, làm sao có khả năng trợ giúp một cái thiên thần cảnh giới đại viên mãn nhân độ kiếp, đây thật là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Mà Lâm Nhất Trần cũng không giải thích, chỉ là hai mắt nhìn chằm nàng. Nhỏ giọng nói ra, "Nếu như ngươi nghĩ ở cái kia ảo thuật làm lại một lần, ta đây sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân." Vô Tình Tiên Tử trong nháy mắt bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, sau đó nói ra, "Được rồi, ta đáp ứng ngươi." Thế nhưng nhưng trong lòng thì nghĩ, chỉ cần để cho ta độ kiếp thành công, ta nhất định đem ngươi hiến, mỗi ngày dằn vặt ngươi, biến đổi pháp dằn vặt ngươi. Thật không nghĩ tới, từ lúc này bắt đầu, tâm cảnh của nàng đến tột cùng đã hối loạn, không cách nào tu luyện đạo gia chính thống. Tuy là nàng là Võ Tông, nhưng cũng là lấy đạo làm chủ, võ là phụ, còn không tính hoàn toàn Phương Vũ Giả. Chân chính Đông Phương Vũ Giả, có thể tu luyện nói lần này cảnh giới. hầu như cũng có thể cùng trời chống lại tổ tại mà trước mắt cái này vô tình tiên tử, rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Như vậy, tiên tử, xin mời vào châu a. Những thứ khác tông môn đệ tử dồn dập quyên can, nói đây là âm lưu, không thể lên làm. Thế nhưng vô tình tiên tử lúc này đã bởi vì mới vừa cái kia hào thuật, bị báo thủ che đôi mắt, không cách nào nữa nghe những người khác khuyên can đào tông tông chủ là nhất bất đắc dĩ, trước mắt cái này Lâm Nhất Trần nhất định là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Nếu không, làm sao sẽ như vậy cùng thế, thậm chí hắn còn tin tưởng Lâm Nhất Trần nói nhất định là thực sự. Hắn là thực sự có thể giúp vô tình tiên tử độ kiếp một khi vô tình tiên tử thực sự bắt đầu đổ kiếp, đây chẳng phải là mọi người đều phải bị lôi kiếp thôn phệ, không phải dùng chính mình xuất thủ, làm cho người của mình lôi kiếp, đem chính mình người toàn bộ chạm sát. Một chiêu này thật độc ác, quá độc ác đao tông tông chủ, khi nghĩ tới chỗ này, đã mượn Bởi vì U Minh Địa Phủ đã bắt đầu biến sắc. U Minh Địa Phủ nhìn không thấy tiên, lại nhìn thấy một vòng hắc nguyệt. Một tùa này hát nguyệt thật cao treo lơ lửng ở giữa không trung. Hơn nữa Bên trong còn lẽ ra vô số đạo sáng ngời không tám đường vòng cung, thậm chí mỗi cá nhân đều có thể cảm nhận được cái này từng đạo sáng ngời đường vòng cung bên trong ẩn chứa cái gì đào tông tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, cửu đại tông môn đã kiếp số khó chạy thoát. Trước đây sư phụ nói, vô tình tiên tử là cựu đại tông môn một cái biến số quả nhiên không giả. Chỉ là đáng tiếc, võ tông tông chủ quá phận xử lãi vô tình tiên tử, đưa đến như vậy lại kiếp, hàng lâm ở chúng ta cựu đại tông môn trên người. Thậm chí hắn đều đã quyết định to lắm, cái này lôi kiếp nếu như xuất hiện, nhất định phải dùng hết lực lượng của toàn thân đi ngăn cản. Bởi vì hắn cũng là một cái thiên thần đỉnh phong cảnh giới. Nếu như cái này Lôi Kiếp có thể rèn luyện thân thể hắn, hắn cũng có thể đột phá chính mình một cái tầng thứ, đạt được kế tiếp giai đoạn càng cao hơn. Lôi Kiếp. Tại mọi người một tiếng thét kinh hãi sau đó, một đạo mạnh mẽ lôi trực tiếp bổ vào Cựu Đại Tông môn đệ tử trên người, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp huyết nhục vang tung tóe, đầy đất tinh hồng. Sau đó, còn chưa kết thúc, làm cái kia kiếm tông tông chủ sau khi đứng lên, lôi kiếp trực tiếp vành kích ở trên người hắn, cái kia một thanh kiếm hắn hấp thu Sau đó, kiếm gậy không ngừng mà động, dường như vẫn có thể liên tục không ngừng hấp thu lôi kiếp lực lượng. Cừ động này làm cho kiếm tông tông chủ tương đối không đảm định, tu vi của mình hoàn toàn mạnh mẽ bất quá cái này lôi kiếp, mà cái này cái pháp khí vẫn còn ở hấp thu cái này lôi kiếp, kết quả duy nhất chính là cái này pháp khí một ngày hấp thu đầy, lôi kiếp sẽ tràn ra tới. Một ngày tràn ra tới, người bên cạnh mình đều sẽ gặp họa theo. Lúc này kiếm tông tông chủ rốt cục ý thức được cái này Lâm Nhất Trần cùng bố, dĩ nhiên tại như vậy trong nháy mắt đã nghĩ ra như vậy sắc bén phương pháp. Chương 357. Đào tông tông chủ. Chương 357. Đạo tông tông chủ. Thứ việc bây giờ biết Lâm Nhất Trần nguyện ban đầu, nhưng cũng đã không có bất cứ tác dụng gì. Nhãn xem cùng với chính mình chính là cái kia tàn phá pháp khí, không ngừng mà đang hấp thu cái thiên kiếp này, lại không có cách nào đi chống lại. Thậm chí hắn đều cảm giác được một màn này lại có chủng cảm giác đã từng quen biết, không biết là đã từng ở chỗ nào thấy qua giống nhau. Thế nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác mà thôi. Mà Lâm Nhất Trần cũng không có dừng động tắt trong tay lại. Dù sao vô tình tiên tử coi như là một cái thiên thần cảnh giới đại viên mãn người, một ngày đột phá, như vậy sẽ là siêu việt thiên thần cấp bậc bất kỳ cái gì thiên thần, ở trước mặt của nàng đều muốn dường như con kiến hôi một dạng tội tại. Vô Tình Tiên Tử thời khắc này nội tâm đã bị kiều hận sở che đậy, tiên tử hắn nghĩ chính là chỉ cần Lâm Nhất Trần có thể làm cho nàng độ kiếp, như vậy nàng tuyệt đối sẽ tự tay làm thịt người đàn ông này. Thật không nghĩ tới ý nghĩ như vậy, cũng là để cho nàng lầm nhập ma đạo. Lâm Nhất Trần làm như vậy hiển nhiên là còn có càng âm hiểm nhất chiêu. Hắn là có thể giúp cái này Vô Tình Tiên Tử độ kiếp, nhưng là hắn cũng không có nói quá có thể giúp Vô Tình Tiên Tử thành công đột phá ma chướng. Cái này ma chướng tiên tử nếu như nàng nhìn không thấu, dù cho sau khi độ kiếp, cũng là một cái siêu việt thiên thần cảnh giới ma đầu. Hơn nữa, trận này kiếp còn đang không ngừng mà tiếp tục. Giờ khắc này Cửu đại tông môn phụ trách phảng phất tông môn, toàn bộ đều sử dụng chính mình pháp khí. Cái gì cái khiên a, chúng à, các loại đồ đạc phải có chỉ có ở toàn bộ U Minh địa phủ, giống như một cái bán đấu giá thị trường ở dạng. Thậm chí có nhiều đồ như vậy. Hơn nữa, mới vừa lôi kiếp, bất quá là đệ nhất trọng, đạt được thiên thần cảnh giới, cần gặp lôi kiếp. Đều là cửu cựu lôi kiếp, cũng không phải nói chín đạo lôi kiếp, mà là cửu ngôi cửu. Nói cách khác mỗi siêu việt một cảnh giới, liền nhận với một cái chín lôi kiếp. Cho nên, hiện tại cái này tiên thần cảnh giới đại viên mãn, cụ thể có mấy trọng lôi kiếp, đã không cách nào lường được. Thế nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là những người này, nếu như nói không nỗ lực phóng xuất những thứ này trận pháp đi phòng ngự nói, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này bị mất mạng. Vẫn không nói gì Sĩ Va, lúc này rốt cục nói chuyện. Không khỏi có chút lo âu nhìn Lâm Nhất Trần hỏi một câu, thiên thần cảnh giới đại viên mãn tiếp tiếp, liền cựu đại tông môn liên thủ sợ rằng đều có chút căn lực, chúng ta những thứ này tu vi còn thấp, ở chỗ này có thể hay không bị cái này lôi tiếp trực tiếp nuốt mất nữa nha. Lúc này Lâm Nhất Trần vẫn không trả lời, cái kia đại hắc cẩu cũng là thay Lâm Nhất Trần trả lời. Các ngươi thực sự là quá coi thường Lâm Nhất Trần cái này nhân loại, tiện thứ kỳ mới vừa trận này lôi kiếp, trực tiếp làm cho cựu đại tông môn nhân mở ra phòng ngự trận pháp. Mà Lâm Nhất Trần sở bày trận pháp, chính là hấp thu người khác trận pháp, nói cách khác, những thứ này phòng ngự hầu như đều là bị chúng ta sử dụng, bọn họ nha. Mới vừa nói xong, liền nghe được ca hét thảm một tiếng. Một đạo lôi kiếp trực tiếp đem một người cho nổ thành mảnh nhỏ, đồng thời những mảnh vụn kia bên trên lại vẫn có chứa vừa dày vừa nặng năng lượng mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này lần thứ hai đụng tới những người khác thời điểm, những người khác đồng dạng là đồng tử co lại nhanh chóng, còn chưa kịp lên một tiếng, cũng đã bị cái này năng lượng cuồng bạo cho cán nát. Người chết phía sau sẽ gặp trở thành một nói cô hồn. Ma ú minh địa phủ là dung nạp cô hồn địa phương. Thế nhưng lúc này, bọn họ vừa mới chuyển biến thành cô hồn, lại là bị một cố dị thường năng lượng cuồng bạo, đem còn sót lại một điểm sinh mệnh, hóa thành hư không. Mà khi linh hồn hóa thành mảnh vụ thời điểm, chính là sẽ trở thành oán niệm, trên thế gian phiêu dãng, hơn nữa những oán niệm này nếu như quá nhiều nói, biết đưa tới những oán niệm này toàn bộ tập kết ở đưa tới chuyện này phát sinh chủ đạo giả trên người. Mà không thể nghi ngờ, những oán niệm này cuối cùng đều sẽ tập trung ở vô tình tiên tử trên người. Lâm Nhất Trần nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng, "Cửu đại tông đúng vậy à?" một lần này thiên tiếp, coi như là cho các ngươi lễ gặp mặt. Chờ đến cái này vô tình tiên tử độ kiếp sau khi thành công, chính là cựu đại tông môn mặt nhật. Sau đó, đạo tông tông chủ tựa hồn là minh bạch rồi cái gì giống nhau. Rút ra chính mình một cây đao, sau đó hướng về phía Lâm Nhất Trần nói một câu, ngươi quả thật có hai cái lần. Hơn nữa chúng ta cựu đại tông môn đã bị ngươi tính kế. Giống nhau, ta biết ta căn bản chạy không thoát, cho nên cùng với làm một cái đảo binh bị ngươi giết chết, không bằng chính diện với ngươi đánh một trận, để cho mình chết có ý nghĩa. Thế nhưng Lâm Nhất Trần trực tiếp nói một câu nói, ta Lâm Nhất Trần cũng không ghét người yếu. Ở trước mặt ta Các ngươi đều là hết thể rắc rưởi. Những lời này tuy là không thế nào dễ nghe, nhưng cũng nói là sự thực, thực lực của bọn họ cũng không thể đủ cùng Lâm Nhất Trần đối kháng. Đạo tông tông chủ tuy là thực lực không kịp hai người khác, nhưng là lại cực kỳ vốn có lòng dạ. Bởi vì hắn nhận định Lâm Nhất Trần chẳng đáng động thủ với hắn, như vậy ngược lại có thể cho mình có thể vì xuất thủ của mình làm chuẩn bị Đạo tông công pháp, bình thường là lấy mạng sống ra đánh đổi, trong nháy mắt thu được lực lượng cường đại tồn tại. Mà giờ khắc này, Đạo tông tông chủ đã mở ra công pháp của mình. Dùng công pháp này sau đó, hai mắt sẽ trở nên tinh hồng. Sau đó, trong nhấp nháy cả người sẽ bị thân thể tiên huyết vây quanh. Sau đó sinh mệnh lực biết lấy máu tươi hình thức không ngừng mà lưu động. Hơn nữa, lúc này, Trừ Phi bên trong thân thể tiên huyết toàn bộ tiêu thất hầu như không còn, bằng không liền vĩnh viễn sẽ không ra xuống. Một chiêu này Đao Tông Nhân ít sẽ đi sử dụng, trừ phi là đang đối mặt kết cục chắc chắn phải chết mới có thể liệu mạng một lần. Thông thường phát động một chiêu này sau đó, cơ hội không có mạng sống khả năng. Cái này Đao Tông Tông chủ hiển nhiên là đã hiểu một điểm, trước mắt cái này Lâm Nhất Trần rõ ràng cho thấy niên ép chính mình. Mặc dù mình là thiên thần định hình phong cảnh giới, thế nhưng cảnh giới này ở Lâm Nhất Trần trước mặt dường như chính là một cái bài bị. Liên Thiên Thần cảnh giới đại viên mãn vô tình tiên tử đều bị dễ dàng như vậy chế phục. Nếu như mình không cần chút thủ đoạn lời nói, nói thế nào chế phục hắn đâu? Công pháp khởi động sau đó, như vậy kế tiếp tự nhiên là muốn phát động Tuyệt Chiêu Đao tông không giống kiếm tông dựa vào tốc độ, đao tông dựa vào là lực lượng, cho nên cũng cần giống như võ tông giống nhau, đột phá thân thể của chính mình cực hạn, đạt được nhục thân mạnh mẽ cảnh giới. Lấy thân người tu hành, thường thường, dạn lý tốt, so với lấy khí người tu hành, lợi hại hơn không ít. Lâm Nhất Trần thậm chí có thể cảm giác được Đao tông tông chủ, lúc này là bị bức ép đến mức nóng này. Mới, chỉ có làm ra môn công pháp này Ba động khủng bố ở trên không gian trung lan tràn, người khác hầu như đều có thể cảm giác được, bị cái này khủng bố công pháp ra chỉ sau đao tông tông chủ, thực lực đã rõ ràng mạnh hơn còn lại hai vị tông chủ hướng. Thế nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu một khi khởi động thái thượng ma công, bình thường là lưỡng bại câu thương kết cục, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn gặp là Lâm Nhất Trần, là một cái tiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Sau đó, đao tông tông chủ sau lưng tiên huyết ngưng tụ thành một bả tràn ngập tức giận lưỡi dao, cái này trên lưỡi đao mặt dường như còn có sóng năng lượng vô hình, người bình thường còn không cảm giác, chỉ có giống như Lâm Nhất Trần tu vi như vậy, mới có thể cảm giác đến. Lâm Nhất Trần, là chúng ta Cựu Đại Tông môn xem thường ngươi, thế nhưng ta hôm nay cũng không có nghĩ qua phải sống trở về, ta muốn thử với ngươi thử, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Chương 358, ngươi lão tổ đều không ta lợi hại. Chương 358, ngươi lão tổ đều không ta lợi hại. Những lời này là Đao Tông tông chủ phát ra từ nội tâm nói, hắn hiện tại cũng không có nghĩ qua muốn đem Lâm Nhất Trần giết chết. Hắn chỉ là muốn dùng chính mình chết đi chứng minh một cái, Cựu Đại Tông môn đắc tội Lâm Nhất Trần cái yêu nghiệt này là bao nhiêu sai lầm một lựa chọn. Coi như lão tổ xuất quan, thì tính sao? có thể trợ giúp thiên thần cảnh giới đại viên mãn vô tình tiên tử độ kiếp, thực lực sợ rằng so với lao tổ còn lợi hại hơn a. Cửu đại tông môn lão tổ chung chỉ sợ cũng chỉ có một vị có thể trợ giúp thiên thần cảnh giới đại viên mãn nhân tới độ kiếp a. Hơn nữa người lao tổ kia ít ở nhân gian, bình thường là ở chúng quanh dạo chơi. Hơn nữa, đến rồi lao tổ cái cảnh giới kia, tông môn của mình xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại không biết sao? Nói cách khác cái này chỉ nói rõ một điểm, vậy chính là mình nhà người lao tổ này đã hoàn toàn không muốn quản chuyện này, hay hoặc là nói, lão tổ cảm thấy cái này lâm nhất trấn thực lực khủng bố, cho nên mới không muốn xuất thủ. Người tu đạo đều là như vậy, cảnh giới càng cao, càng là sợ chết. Ai cũng không muốn chính mình mấy nghìn năm, mấy vạn năm tu vi trong nháy mắt này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Nhất Trần bình tĩnh nhìn Đao Tông tông chủ nhất cử nhất động, thế nhưng người khác đã bắt đầu không bình tĩnh. Có người kinh hô, huyết khí hóa hình. Đây là lấy tánh mạng của mình làm giá ma công a, Đao Tông buộc cho các ngươi vẫn là danh môn chính phái, làm sao tu hành ma công đâu. Những thứ khác tông môn dồn dập chỉ trích Đao Tông tông chủ, Đao Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, chó má phái, bất quá là một cái dễ nghe không năm danh tiếng mà thôi. Sau đó lại hướng Đào Tông nhân nói ra, ta trong ngày thượng Đối đãi các ngươi không tệ, thế nhưng các ngươi nghe kỹ cho ta, các ngươi chỉ là đao tông nhân, mà không phải cựu đại tông môn nhân. Sau đó lại lập tức bay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần, "Ta biết, ta tông môn đệ tử đều đúng thủ hạ của ngươi động thủ quá, cho nên cũng không xa cậu người có thể tha thứ gì gì đó, chỉ là hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta một cái yêu cầu, ta hy vọng ngươi đường đường tránh tránh đánh với ta một trận." Lâm Nhất Trần nghe được cái này, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi tới chính là dùng một quyền hánh kích. "Mã Đao tông tông chủ, này khí ngưng kết lưỡi cũng trong nháy mắt này, cùng quả đấm này vào nhau." Đồng thời, hơn 10 đạo tích lũy Toàn bộ đều rơi vào cái này đánh chiến trường. Hai người đều bị lôi điện cắm đầy, lại không có thấy có bất kỳ tổn thương gì, chỉ là Đao tông tông chủ máu tươi chạy trôi nhanh hơn. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hên, lôi kiếp. Hơn nữa, thế nhưng cái kia vô tình tiên tử bên kia cũng là không có bất kỳ một đạo lôi chói buộc hắn. Mọi người dường như đều thấy được điểm này, nhìn không được bắt đầu hoài nghi cái này vô tình tiên tử có phải hay không đang cùng Lâm Nhất Trần thương lượng xong một việc. Ngư Lâm Nhất Trần trận pháp tới độ kiếp, đồng thời dùng lôi kiếp hình thức xóa bỏ bọn họ những tông môn này đệ tử. Nói như vậy, đến lúc đó coi như là lão tổ xuất sơn. cũng chỉ có thể nói tông môn của mình đệ tử là chết thảm ở vô tình tiên tử lôi kiếp phía dưới. Quả thực quá độc ác. Giờ khắc này, hầu như mọi người đều nhận định, cái này vô tình tiên tử là theo Lâm Nhất Trần Thương lược xong. Cộng thêm mới vừa đao tông tông chủ phản ứng, mặc dù nói không có làm phản, thế nhưng rất rõ ràng một điểm là có thể khẳng định, đao tông tông chủ vô cùng khinh thường cái này cựu đại tông môn, dường như rất nhiều công pháp đều không phải là cựu đại tông môn chính thống, đều là hắn học trộm tới được. U minh địa phủ trung, toàn bộ mặt đất đã trong nhấp nháy hóa thành lưới chỉ. Chỉ cần không có cái này trận pháp gia trì, cũng sẽ bị lôi chỉ tổn phệ, hóa thành từng đạo án khí phiêu đãng ở nhân gian. Nhưng là người này gian sau đó còn có nhiều biến số, còn như cái này biến số đến tốt cùng là như thế nào cái kia liền không nói được rồi, Đao Tông tông chủ tốc độ đột nhiên nhanh hơn không ít. Trong nháy mắt, hắn liền đem mở ra vài cái pháp trận, đồng thời một tay tạo ra về phía trước. Một cỗ từ huyết khí ngưng kết cuồng phong bắt đầu tụ tập ở trong bàn tay của hắn. Sau đó lúc này, kinh khủng hơn một màn xảy ra Đao Tông tông chủ, cả người bắt đầu nứt ra, không ngừng mà có máu tươi từ trong cơ thể phun trào mà ra, làm sao nhìn một cái đi. và thực giống như là một cái sóng sở sở ác ma tọa lạc ở cái địa phương này mở dạng. Lâm Nhất Trần cũng mặc kệ những thứ này, thỏa mãn cái này Đao Tông Tông chủ yêu cầu, một quyền này mới vừa có thể chỉ là hơi chút vận dụng điểm chân khí. Sau đó, hỏi, nếu Đao Tông Tông chủ lấy Đao là khí tu luyện thành đạo. Cái kia bản tôn liền cũng dùng Đao Tông trận pháp, tới đánh với người một trận. Thu La, Diệt, Thiên, Quyết. Lâm, Beji Nhất Trần lời này vừa ra, trên mặt đất bắt đầu nứt ra. Sau đó vô số oan hồn từ cái này bên trong trận pháp tu ra. Những thứ này hồn, ở hồng hoang lúc, cũng đã bị tế yêu ở bên trong bất kỳ cái gì một cái đoan hồn thực lực đều có thể so với thiên thần cảnh giới nhân. Mà Đao Tông tông chủ thấy như vậy một màn, hiển nhiên đã sợ ngây người. Cái này tu La Diệt Thiên Quyết, không phải là Đao Tông công pháp sao? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Đao Tông công pháp, ta làm sao lại như vậy? Còn có để cho ngươi cùng kinh ngạc, không chỉ có ta sẽ Đao Tông công pháp, thậm chí ta còn biết những tông môn khác công pháp, ngươi cũng sắp chết, để ngươi toàn bộ biết một chút về tôi lắm. Nhìn kỹ, đây là Kính Tông công pháp. Sau đó Lâm Nhất chần hai tay tùy tiện vẫy một cái. Lượng đạo huyền thiên kính đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những lôi kiếp đó vừa vận hành kết xuống, trực tiếp bị Viễn Thiên kính hấp thu. Sau đó lại là tiếp tục nói ra, kính tông chủ phòng ngự, đồng thời sử dụng cái gương phản kích, cho nên cái này lôi kiếp một ngày tích lũy tới trình độ nhất định có thể phản kích, hơn nữa điều kiện tiên quyết là cái gương không phải thoái, một ngày cái gương nát, như vậy chính mình bản thể cũng sẽ bị phản vệ, hơi không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Cho nên kính tông ngợi, nhất định phải tu luyện tinh thần lực, nói cách khác, bọn họ mỗi khi mở ra trận pháp thời điểm, không cách nào tự do nói chuyện. Cho nên ngươi ở đây hiếu kỳ, vì sao ta có thể như vậy tự do nói, hơn nữa cái này cái gương còn sẽ không phải. thật sao? Sau đó Lâm Nhất Trần tiếp tục lại là mở ra những công pháp khác, tổng cộng cửu đại tông môn, 9 cái pháp khí, toàn bộ đều lấy ra. Đồng thời mỗi một món đều là thần khí. Ngươi trộm chúng ta tông môn bảo vật? Một cái tông môn đệ tử nhịn không được kinh hô. Lâm Nhất Trần khinh thường nhìn hắn một cái, ta sống bao lâu các ngươi biết không? Chỉ sợ các ngươi tông môn cái kia láo bất tử cũng còn không có ta sống được lâu, trong thiên hạ này, cửu đại tông môn bất quá là ta Huyền Thiên Tông báng chi mà thôi. Ta có cái này pháp khí, làm sao lại thành trộm nhà ngươi bảo vật? Tê. chủ nghe được câu này sau đó, không cách nào ở trấn Ngay sau đó phát động một kích tối hậu. sinh tử tiếp, một chiêu này đã là một kích cuối cùng. Cứ việc đối mặt như vậy cuồng bạo năng lượng, xung quanh rất nhiều tu sĩ bị ảnh hưởng đến, thậm chí có chút trực tiếp bạo thể mà đã quên. Thế nhưng Lâm Nhất Trần vẹn vẹn chỉ là dùng Huyền Thiên Kính, liền đem cái tổn thương này thu sạch nạp trong đó. Mà Đao Tông tông chủ cũng bởi vì ở mới vừa cái kia thời gian đã bị mất mạng. Một luồng tàn hồn du đang ở nơi này bầu trời ở giữa, Lâm Nhất Trần nếu như muốn giết hắn, quả thực dễ dàng, thế nhưng Lâm Nhất Trần không có động thủ. Hiện tại hắn chú ý chính là cái này vô tình tiên tử độ kiếp sau khi thành công, Cửu Đại Tông biết lộn xộn thành cái dạng gì. một cái đột phá thiên thần cảnh giới đại viên mãn nữ ma đầu, hơn nữa còn là chính bọn nó tự tay bồi dưỡng một cái đại ma đầu. Chương 359. Vô tình tiên tử độ kiếp thành công. Chương 359. Vô tình tiên tử độ kiếp thành công. Ngẫm lại chính là phi thường tốt chơi. Cái này lôi kiếp, nhất thì bán hội là không kết thúc được, đồng thời tại chỗ nhất là kính tông người, vừa xong huyền thiên kính xuất hiện thời điểm, hơn nữa còn là lấy kính tông công pháp bị coi thành pháp khí xuất hiện thời điểm, cả người bọn họ đều đã không bình tĩnh. Cho nên bây giờ cơ hội là lâm vào một mảnh trong tuyệt vọng, căn bản không chống cậy vào còn có ai có thể đi ra cứu tế dưới bọn họ. Hiện tại, bọn họ đều đã ngồi chờ chết chờ đợi bị lôi kiếp thôn phệ. Hơn nữa, trở thành vong hồn sau đó, bọn họ sắp sửa đi con đường nào cũng không có nghĩ qua. Cho dù là bị Lâm Nhất Trần tế yêu thành quỷ minh, chỉ sợ cũng là một loại số mệnh, đang đối mặt như vậy sinh sát đại địch thời điểm, có thể chết thống khoái đi. Đã là một loại xa xỉ, căn bản là không có cách ở suy nghĩ sau khi chết còn có thể thế nào. Đại khái qua một canh giờ, lôi kiếp cuối cùng kết thúc, Lâm Nhất Trần ngáp một cái, nhìn trên mặt đất tàn phá thi thể. Không gọi cảm thán một tiếng, cái này đại tông môn thực lực vẫn là có thể Đối mặt như vậy lôi kiếp, dĩ nhiên còn có người có thể bảo toàn thi thể của mình. Thiên thần cảnh giới đại viên mãn vô tình tiên tử, bị lôi kiếp thanh tẩy sau đó, cả người đều tản mát ra kim sắc con đầy, đem thân thể của mình bao ở trong đó. Thế nhưng giống nhau vẫn có nam nhân thấy được ở giữa mơ hồ hoảng hốt một ít, ánh mắt kia lập tức trở nên không được bình thường. Vô tình tiên tử cảm giác được sau đó, trực tiếp một ánh mắt, người nọ lập tức bạo thể mà chết. Khinh nhẫn tiên tử, giết không tha. Lâm Nhất Trần cái kia đám chìm hệ thống, rốt cục vang lên. Ký trợ giúp tông môn chi độ kiếp thành công, thưởng cho độ kiếp gói quà lớn một phần. Lâm nhất Trần hiện tại cũng không sốt ruột đi mở ra cái này, gói quả lớn nhìn bên trong có gì, ngược lại hệ thống cho tới bây giờ chưa hề bạc đái chính mình. Nói chung hào hảo mà làm là được rồi. Lúc này còn có cái gì so với cái này là trọng yếu hơn đâu? Hiện tại hào hảo nhanh hơn xem cuộc vui là được rồi. Vô tình tiên tử thành công độ kiếp. Thiên thần cảnh giới đại viên mãn sau khi độ kiếp, chính là chuẩn tiên cảnh giới. Thần công tiên là hai cái cấp bậc. Tiên có thể miểu sát toàn bộ thần, đương nhiên ngoại trừ những cái này, tận lực áp chế thực lực của chính mình những thân kia. Mà vô tình tiên tử lúc này, bị nam tử những cái này giơ bẩn nhãn thần chói buộc lấy. bởi vì ở độ kiếp thời điểm, cũng là bởi vì trong lòng vẫn có cái này một cố cứu hận, lúc này độ kiếp sau khi thành công, phản ứng đầu tiên chính là chạm sát cái kia làm cho hắn thể sắc và tinh thần chịu hành hạ nam nhân. Lâm Nhất Trần, ngươi, chết chắc rồi. Lâm Nhất Trần đối mặt Vô Tình Tiên tử tiếng gào, không sợ chút nào. Vô Tình Tiên tử, bất quá chỉ là thành bản tiên, có cái gì có thể như bức rầm rầm, ngươi sợ là muốn chết ta. Đúng rồi, ngươi căn bản cũng không sợ chết, ngươi chỉ là sợ bị nam nhân làm loại chuyện đó. Ta hiện tại để ngươi trở thành một phàm nhân, sau đó đem ngươi đưa vào nhân gian luân hồi. Nhân gian luyện ngục mặc dù không có chúng ta tu đạo phúc điệu bên trong nhiều như vậy sinh tử, nhưng là lại có người ghét nhất sự tình. Nhân gian luyện ngục, người có muốn hay không thử một chút? Vô tình tiên tử, không cách nào nữa chịu được Lâm Trần. Ngay sau đó, thân thể cấp tốc vọt đến Lâm Nhất Trần trước mặt, sau đó trực tiếp sử dụng ra khỏi tử vong liên trạm. Lâm Nhất Trần cũng không có xuất thủ đi ngăn cản, mà là nhịn không được mắng nàng một câu, người ngu si sao? Không phát hiện huyền thiên kính ở chỗ này hả? Người công kích sẽ bị cản trở. Vô tình tiên tử lại là phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, a, a, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lâm Nhất Trần khoát khoát tay, thôi đi, ngươi những lời này nói cách khác nói mà tôi, ngươi giết ta không được." "Bất quá, có một việc, ta không thể không nhắc nhỏ ngươi, Cửu Đại tông môn, bởi vì ngươi mà chết, ngươi có thể thỏa mãn. Ngươi sau khi trở về, Cửu Đại tông môn chỉ biết coi ngươi là làm địch nhân. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại tín nhượng ngươi, ngươi sẽ chúng sự thân cách, cả thế gian đều là kẻ địch." Vô Tình Tiên Tử hiển nhiên là bị Lâm Nhất Trần lời nói, nói ngẩn người một chút, bất quá cựu hận trong lòng vẫn là không bỏ xuống được, cuối cùng vẫn dự định ra tay với Lâm Nhất Trần. Có thể là chính mình công kích, dĩ nhiên không có chút nào tác dụng, dường như Cửu Đại tông môn trận pháp còn ở nơi này. Thế nào? Thiên không. Cựu đại tông môn trận pháp, toàn bộ đều ở chỗ này, đều ở chỗ này phòng ngự lấy ngươi, bởi vì ngươi sau khi độ kiếp sẽ gặp thành ma. Cho nên, cựu đại tông môn nhân sẽ không lại quan ngươi, bọn họ hy vọng ngươi có thể đủ ở cái địa phương này tự sinh tự diệt, nói cách khác, ngươi sống hay chết chính là ta chuyện một câu nói. Vô tình tiên tử lần thứ hai chấn kinh rồi, Liều mạng vũ động chính mình bên anh, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ bình chứng. Thật sâu địa tuyệt ngầm sông lên đầu. Ta lao lực tiên tân và khổ, không ngừng mà tu hành, vì chính là để cho mình trở nên càng mạnh, nhưng là bây giờ, ta đã độ kiếp trở thành một bán tiên. lui địch bất quá một cái thiên thần cảnh giới nhân. Ta đây muốn tu vi này còn có ý nghĩa gì? Ta sống trên cõi đời này đến cùng vì cái gì? Một tia ý thức vấn đề, toàn bộ đều ở vô tình tiên tử trong đầu nổi lên, trọng yếu hơn chính là mấy vấn đề này, vô tình tiên tử căn bản tìm không được đáp vô tình tiên tử chỗ nào có thể nghĩ đến, Lâm Nhất Trần làm ở ô tô đi tới cái thế giới này, chỉ cần làm cá mặn là có thể mạnh mẽ. Ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi muốn chọn cái nào? Vô tình tiên tử lắc đầu, ở trước mà ngươi, ta không có lựa chọn nào khác, ngươi để cho ta làm cái gì, nói là được. Nếu như ngươi muốn giết ta, phòng trường tiên tử đã động thủ. Không cần phải nói điều kiện với ta." Lâm Nhất Trần lúc này kinh ngạc một chút, vô tình tiên tử hẳn là ở giữ Mưu lấy cái gì, bằng không tuyệt đối sẽ không lúc đó bỏ qua. Dù sao đều đã đạt đến chuẩn tiên nhân tiêu chuẩn, mới vừa chỉ là đơn giản mới quyền, căn bản cũng không có phát huy ra tiên nhân sở hữu thực lực. Không. Lúc này là mang theo thực lực muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, là muốn biết mình em như sao? Đã như vậy, như vậy Lâm Nhất Trần không thể làm gì khác hơn là trước cùng với nàng chơi một chút. "Chúng ta U Minh địa phủ, hiện nay thiếu khuyết một gã phán quan, ngươi nếu là vô tình tiên tử, như vậy ngươi đến rồi ta địa phủ sau đó liền có thể cho ngươi một cái chức vị, gọi vô tình phán quan, trưởng quản thế gian trật tự. Sau đó, một bản sổ sinh tử hiện lên ở trước mặt của nàng. Sau đó, lại xuất hiện một vị khác vong hồn, Đoạn Mệnh phán quan. Sổ sinh tử trên có danh giả, liền do ngươi xuất thủ. Cái này một gã vong hồn, Vô Tình Tiên tử thấy rõ ràng tướng mạo sau đó, nhìn không được ngây ra một lúc, cái này nhân loại không phải là Đao Tông Tông chủ sao? Là người ta không nghĩ tới một cái kết quả, Vô Tình Tiên tử độ kiếp sau khi thành công, thành trong địa phủ Vô Tình phán quan. Lâm Nhất Trần suy nghĩ một chút, cái này địa phủ trước mắt luân hồi vẫn chưa hoàn thiện, đến lúc đó sẽ đem luân hồi hoàn thiện một cái, hẳn là còn kém không nhiều lắm có thể vận hành. Mà lúc này đây, Vô Tình Tiên Tử càng là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên đem sổ sinh tử bực này pháp khí giao cho trong tay ta. Đợi ta đem điều này sổ sinh tử trên viết bên trên tên của ngươi, nhìn ngươi như thế nào chống đỡ được sổ sinh tử lực lượng. Là Vô Tình Tiên Tử viết lên tên Lâm Nhất Trần sau đó, lại phát hiện, tên này trực tiếp biến mất, hắn không tin, lại viết một lần, lại biến mất. Cho nên, Vô Tình Tiên Tử, ngươi chính là nghĩ đến nhân gian luyện ngục đi không? Ta đây cái luân hồi, tuy là còn không có xây xong, Trạng qua trước tiên có thể bắt ngươi làm một cái thử nghiệm, nhìn ngươi có hay không ở luân hồi trong đường hầm mặt xuất hiện chuyện gì cùng. Chương 360, toàn bộ khiếp sợ. Chương 360, toàn bộ khiếp sợ. Vô Tình Tiên Tử phát hiện cái này tốt giống như không có ích gì, cho nên bây giờ, càng thêm đối với Lâm Nhất Trần cái này nhân loại cảm giác được hiếu kỳ. Lâm Nhất Trần hiện tại đã hoàn toàn chấn nhiếp Vô Tình Tiên Tử, bởi vì hắn mới vừa dùng chính mình vô thượng công pháp đi viết sinh tử bạc, trải qua phát hiện sinh tử bạc đối với cái này Lâm Nhất Trần dường như không có ít gì. Thì thực cái này chỉ có Lâm Nhất Trần biết, cũng không phải nói sinh tử bạc đối với hắn vô ích, mà là bởi vì vì muốn tốt cho sổ sinh tử giống như nhận định hắn mới thật sự là chủ nhân, một ngày có người muốn dùng sinh tử chúng tuyển gạt bỏ chủ nhân chân chính của hắn lời nói như vậy, sinh tử bạc sẽ phát huy. Nói cách khác lúc này sổ sinh tử bên trên tên Lâm Nhất Trần biết chuyển hóa thành vô tình tiên tử. Như vậy lúc này vô tình tiên tử liền lâm vào trong con cảnh. Sổ sinh tử bên trên đã xuất hiện đỏ tươi tên sắc, cái tên đó vừa lúc chính là vô tình tiên tử một khi tên của mình xuất hiện ở sổ sinh tử bên trên, cái này, 1, linh, ý niệm Liên Trời Cao cũng muốn cho cái này vô tình tiên tử chết. Sổ sinh tử là một môn thần khí, cho đến nay vẫn chưa có người nào triệt để hiểu được sổ sinh tử, rốt cuộc là bởi vì bực nào tồn tại. Là cái gì thời gian tồn tại? Chỉ là biết sổ sinh tử bên trên một ngày xuất hiện tên, người kia chắc chắn phải chết. Mà giống như vô tình tiên tử như vậy cường đại tu sĩ, sau khi chết sẽ gặp trở thành một vong hồn, đồng thời bị sổ sinh tử để mắt tới người, đến cuối cùng đều muốn tiến nhập luân hồi đường hầm, uống xong mạnh bà thăng, sau đó một lần nữa đối nhân xử thế. Coi như đời sau dạng gì mệnh số, chính là nhìn nàng kiếp này còn có tội tình gì. Kiếp trước hoàn nợ. Kiếp này còn đây là một cái tuyên cổ đạo lý không thay đổi, chỉ là Vô Tình Tiên Tử lúc này hiển nhiên không cam lòng. Sau đó, bởi vì Vô Tình Tiên Tử độ kiếp thành công, toàn bộ 3000 đạo châu nhân toàn bộ đều đã chấn kinh. Vốn cho là muốn độ kiếp là Lâm Nhất Trần, kết quả không ngờ tới, dĩ nhiên làm cho Vô Tình Tiên Tử thành công đột phá Thiên Thần cảnh giới bên cạnh. Dự ngôn đã xuất hiện, một ngày Thiên Thần cảnh giới bị đột phá, 3000 đạo châu hư không sẽ nghiền nát. Mấy vạn năm đạo trưởng hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả phúc khí đều sẽ bị người độ kiếp hấp thu. Kỳ thực rất nhiều lão yêu quái cũng có thể độ kiếp, thế nhưng bọn họ không dám. Một ngày có người độ kiếp, những thứ khác tông môn sẽ gặp liệu mạng trạm sát người độ kiếp. Nguyên bản 3000 đạo châu chỉ là tiên gia người sở tế yêu một thế giới, cũng không phải là cái gì cái gọi là thế giới chân thật. Mà bây giờ cái này hư không đã nghiền nát, 3000 đạo châu sẽ hậu thế nhân trong mắt xuất hiện. Kẻ địch càng đáng sợ cũng sẽ theo tới. Lần này, vô tình tiên tử thực sự thành cả thế gian đều là kẻ địch tồn tại. Chỉ là vô tình tiên tử cũng không phải biết chuyện của mình làm có gì không đúng đây cũng là vì sao sổ sinh tử lại đột nhiên sử vô tình tiên tử một cái tự hình, bởi vì hắn độ kiếp thành công, đưa đến 3000 đạo châu linh sắp sửa đối mặt, hai nạn trước đó chưa từng có. Lúc này đây, 3000 đạo châu sở hữu tu sĩ, hầu như đều đặt thành nhất trí mục đích, đó chính là liên hợp tất cả lực lượng, ngăn cản ngoại lai địch nhân. Thế nhưng Lâm Nhất Trần tin tưởng, cái này liên hợp cũng chỉ là tạm thời. Mà lúc này đây, Hư Không Miễn Nát sau đó, vài cái trong tông môn lão yêu quái cũng dồn dập bắt đầu lộ kiếp. Nếu Hư Không đã Miễn Nát, như vậy còn cần phải lo lắng nhiều như vậy sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Nhất Trần cũng không có dự định để cho bọn họ thuận lợi như vậy độ kiếp đối người mình động thủ cái kia khoản nợ, hiện tại cũng là thời điểm thượng lại. thứ nữa, Lâm Nhất Trần cảm giác mình đi giết, cái kia rất không ý tứ một khi làm cho vô tình tiên tử đi động thủ tàn sát những cái này lao yêu quái, đó mới có ý tứ chứ. Chỉ bất quá vô tình tiên tử hiện tại đã là đột phá bình cảnh, tầm thường ảo thuật đối với hắn không có chút nào tác dụng đã không quản được nhiều như vậy, nếu những cái này lao yêu quái muốn độ kiếp, như vậy thì khiến cái này lao yêu quái hoàn toàn bị lôi kiếp thôn phệ tốt lắm. Lâm Nhất Trần phá toái hư không, cũng cảm giác được trận trận cuồng phong gợi lên. Khi hắn vừa xong nhân gian thời điểm, lại phát hiện, cái này 3000 đạo châu nhân gian, vào giờ khắc này Dĩ nhiên so với chính mình u minh địa phủ còn muốn đen hơn không ít, đây là có bao nhiêu cái lao yêu quái ở độ kiếp. Quá phận. Những thứ này lôi kiếp, phàm nhân như thế nào chịu nổi. Sau đó, Lâm Nhất Trần vừa vận mở ra một cái tưởng thưởng gói quả đúng lúc là một cái tế yêu tốt một thế giới. Hơn nữa thế giới này, dĩ nhiên so với 3000 đạo châu mạnh hơn không ít, cái hệ thống này cho trang bị nhưng là thật là khá. Càng đáng sợ hơn chính là, thế giới này có thể mang nguyên bản có thế giới, dung vào cái này tế luyện phía sau thế giới. Nói cách khác, cả thế giới sẽ một lần nữa điều chỉnh, từ Hồng Hoang năm bắt đầu. Thế nhưng Lâm Nhất Trần không dám tùy ý phác Sau đó hệ thống Dĩ nhiên gợi ý một câu thế giới đã khởi động không cách nào đóng cửa đáng sợ thanh em nhắc nhở làm cho Lâm nhất Trần chấn động trong lòng nói độ à Hồng hog thế giới đi vào tùy tiện một cái manh thú có thể có được vô thượng lực công kích đến Hồng hoang thế giới không phải muốn chết sao. thế nhưng thế giới đã khởi động hiện tại đã không có lựa chọn nào khác Lâm nhất Trần không thể làm gì khác hơn là hỏi hệ thống hệ thống tiến nhập Hồng hoang thế giới có hay không phúc lợi nhanh chóng cho ta tới một điểm bằng không ở Hồng hoang thế giới không phải đợi chết sau sau đó hệ thống chỉ là gợi ý một câu Hồng hoang thế giới Tuy là vô cùng nguy hiểm Thế nhưng ở Hồng Hoang thế giới bên trong có đầy đủ linh khí, ký chủ có thể ở Hồng Hoang thế giới tiến hành tu luyện. Không được, bây giờ còn không thể vào Hồng Hoang thế giới, coi như mình có thể tu luyện thì tính sao? Thế giới này cũng không phải là mình tiến nhập thế giới này, mà là sắp hiện ra thật thế giới, dung nhập cái này hư huyễn thế giới một khi tiến nhập Hồng Hoang thế giới, coi như có thể tu luyện thì tính sao? Bây giờ lâm nhất Trần có thể không phải cảm giác mình có thực lực có thể đối kháng những cái này trong Hồng Hoang yêu tộc. Nhanh chóng hỏi thăm hệ thống, có thể hay không ngăn cản cái thế giới này khởi động. Tuy là thế giới đã mở ra, nhưng là vẫn có một điểm vấn đề thời gian. Cần thời gian mới có thể khởi động thành công. Mà ngăn cản cái thế giới này mở ra phương pháp duy nhất, ngay cả có siêu việt cái này mở ra thế giới lực lượng xuất hiện. Siêu việt cái này lực lượng, hiện tại tối cao lực lượng phải là 03.5 tình tiên tử, thế nhưng vô tình tiên tử lại làm sao lại trợ giúp chính mình đâu? Dù sao, đối với hắn làm qua không ít chuyện gì quá phận, hiện tại để cho nàng đến giúp đỡ hẳn là không quá thực tế. Mà như vậy lúc này, Uyển Nhi cùng tiên tuyển thánh nữ không biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Nhất Trần bên người. Lâm Nhất Trần, nhà ngươi còn có cái gì bả buổi không có? Lần trước bỏ túi ăn xong rồi. Lâm Nhất Trần nghe được Uyển Nhi hỏi lên như vậy, trong nháy mắt đẩy sau đầu Hà Tuyển, cũng không nhìn xem lúc nào. Thôi có chút sai lầm, toàn bộ nhân gian đều sẽ bị hủy diệt, cho nên bây giờ phải làm một ít chuyện khác mới được đâu. Không phải qua Thiên tuyển Thánh nữ lúc này ngược lại là nói một câu hữu dụng, 3000 đạo châu, vốn chính là một thế giới hư ảo, hơn nữa tựa hồ là được ra chỉ tiên gia thuật pháp, chỉ cần kết giới không phá bất kỳ người nào đều không thể phát hiện cái này 3000 đạo châu tồn tại. Chương 361, Yêu tộc tôn giả. Chương 361, yếu tộc tôn giả. Người cũng đã biết, cái này 3000 đạo châu sau đó còn có bao nhiêu người mạnh mẽ tồn tại. Lúc này đây, vô tình tiên tử thành công độ kiếp, hư không liền nát, nhân gian gần đối mặt một hồi hạo kiếp. Lâm Nhất trần đối với chuyện này vẫn tương đối bất đắc dĩ, bởi vì hắn chính mình cũng không biết thế gian này dĩ nhiên là như vậy 3000 đạo châu, hắn vừa mới bắt đầu chính là bị xuyên tới cái này 3000 đạo châu bên trong. Như vậy hiện tại, Thiên Tuyển Thánh nữ nếu tìm đến mình, nhất định là có biện pháp gì giải quyết. Bất quá bây giờ khả năng còn cần giải quyết một cái chuyện càng đáng sợ. Cái này 3000 đạo châu ở ngoài, có dạng nào cường giả, ta cũng không biết, ta chỉ biết hiện tại có một tân thế giới, gần bị mở ra, do đó thôn phệ 3000 đạo châu, cùng với phía ngoài hiện thực thế giới Do đó dung nhập một cái cùng bên ngoài đáng sợ thế giới. Thiên Tuyển Thánh Nữ nháy mắt một cái, sau đó lại là lay lắc đầu. Xem ra, dự ngôn bên trên, nói là sự thật, một lần này hảo kiếp, tuy là từ ngươi dựng lên, thế nhưng đồng thời, cũng là cần từ ngươi mà giải khai, đây cũng tính là một cái không 019 số lượng lượng kiếp bắt đầu. Cái này tờ mờ giờ xem như là cái gì chuyện gì xảy ra đó à Lâm Nhất Trần cũng còn không có hiểu rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì, làm sao lại có vô lượng lượng kiếp bắt đầu rồi? Con liên là bởi vì mình cho cái này vô tình tiên tử độ kiếp thành công đưa đến, hơn nữa, hiện tại hệ thống lại vẫn muốn mở ra hồng hoang thế giới. Đây tuyệt đối không được, chỉ ít thực lực trước mắt, đó là thật không được, nếu không, ở Hồng Hoang thế giới chết như thế nào đều không biết đừng nói Hồng Hoang thế giới, coi như là phong thần thế giới, hiện tại đi vào đều cũng có điểm khó khăn, vậy cũng không, có cách nào, dù sao trước mắt mà nói, là không có bất kỳ khả năng có thể làm được những chuyện khác. Huyền Nhi lại là tiếp tục hỏi, "Uy, ngươi có hay không ở vô lượng lượng tiếp bên trong ngủ à? Ngươi ngủ sau đó những bảo vật kia khẳng định cũng sẽ bị ngươi dùng hết, đến lúc đó ta sẽ không có ăn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nếu không, ta sẽ không có ăn." Lâm nhất lần nghe được câu này sau đó Ăn hàng Trừ Nguyễn Nhi liếc mắt, ngươi nhà đầu này, ăn ít một chút sẽ chết ta, cẩn thận mập trên ngươi. Sau đó Nguyễn Nhi lại nói một câu, chớ sợ chớ sợ, ta bây giờ là bốn ăn không mập thể chất, mặc kệ ta làm sao ăn, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vậy bây giờ cái này lời vừa nói ra, Lâm Nhất Trần là thật không lời có thể nói, làm sao than thượng như thế cái ăn hàng tần nữ, hay là hỏi một cái cái này tiên truyền thánh nữ, chuyện này có cái gì chuyển cơ tốt lắm. Không biết tiên tuyển thánh nữ có gì cao kiến. Tiên truyền thánh nữ đầu, nói hiện nay cũng không có gì đặc biệt biện pháp tốt, biện pháp duy nhất chính là vô tình tiên tử, làm cho vô tình tiên tử đi ngăn trở trận này kết nạn. Sau đó Lâm Nhất Trần bắt đầu ngăn cản cái này gần mở ra hồng hoang thế giới. Nếu như ngăn cản không được, sẽ lẫn vào cái này hồng hoang thế giới." Thiên Tuyển Thánh Nữ tiếp tục nói ra, "Kỳ thực, đây cũng tính là một loại kỳ ngộ, tu hành vốn là không gì sánh được tầng cốc, tuy là hồng hoang thế giới, thực lực của chúng ta căn bản không dung đối kháng, thế nhưng ở hồng hoang thế giới, giả sử bái nhập Tam Thanh môn hạ, cũng không miễn là một loại kỳ ngộ đâu." Lời nói này là không có có lỗi, tuy là lúc này có thể có chút tận lực, thế nhưng giả sử có thể bái nhập Tam Thanh môn hạ, đối với Lâm Nhất Trần mà nói, không khỏi là một loại thật to kỳ ngộ. Thế nhưng cái thế giới nhân Cái kia một cái không là biến thái một dạng tồn tại. Có thể nói như vậy, ở cái thế giới kia, căn bản cũng không có cái gì phàm nhân. Tuy tiện một cái nhân tộc đều là nhân vật vô cùng đáng sợ. Chính mình điểm này tu vi, còn không cách nào tu luyện, lấy cái gì đi theo bọn họ đánh. Mà như vậy cái thời điểm, thế gian này đã bắt đầu có đại tai nạn phủ xuống. Một đôi to lớn cánh chim màu tím từ bầu trời dâng lên, che ở cả mảnh trời không, chỉ có cái kia cánh chim ở trên tử quang, đang vì toàn bộ nhân gian chiếu sáng. Thế nhưng cái này ánh sáng, nhưng khắp nơi tràn đầy không rõ. Lúc này, vô tình tiên tử, thiên truyền thánh nữ, còn có Nhi, Lâm Nhất Trần. Bốn người nhìn thẳng một cái này tuyệt đại yêu thú. Trong mắt, mỗi cá nhân đều muốn chính mình pháp tắc mở rộng ra. Cả vùng không gian bắt đầu quay cuồng trời đất. Sau đó Thiên Tiên Thánh Nữ dẫn đầu nói một câu, "Vô tình tiên tử, Lâm Nhất Trần, hy vọng các ngươi có thể tạm thời hóa giải song phương cự hận, đến khi trước mắt yêu thú giải quyết sau đó, trở lại giải quyết giữa các ngươi mâu thuẫn." Vô tình tiên tử nói ra, bất quá chính là thiên thần, bản tôn không có không coi vào đâu. Vô tình tiên tử sau khi độ kiếp, nói cũng biến thành hà khắc đứng lên, cho là mình đây hết thảy đều là ứng với. Căn bản không có nghĩ đến giả sử chính mình không có Lâm Nhất Trần những trận pháp đó giá trị. có thể ngay cả độ kiếp đều có độ khó. Sau đó, con kia yêu thú nói chuyện, "Siêu Việt Thiên Thần Giả, giết không tha. Các người có thể không biết thế giới này là như thế nào hình thành." Lâm Nhất Trần cũng không muốn nghe hắn nói cái gì loạn bắt đầu tám hỏng bét giới thiệu gì gì đó. Trực tiếp chính là hai tay bó một chữ kiếm quyết, đồng thời phía sau mở rộng ra Thái Cực Thần Ma hình ảnh. Thái âm Thái dương chi lực, tựa hồ đang Lâm Nhất Trần trong tay, cân bằng nắm giữ phi thường tốt. Cái này Thái Cực Thần Ma hình ảnh, hầu như chỉ cần là một cái thiên thần là có thể sử dụng, thế nhưng có thể đem điều này Thái Cực Thần Ma hình ảnh âm dương đạt được tương bằng, ngoại trừ Lâm Nhất Trần Thế giới này còn không có người có thể làm đến, có ý tứ, không có độ kiếp thiên thần, lại có siêu việt thiên thần thực lực. Bản Tôn, La Phụng chỉ tới giật giết các ngươi. Các ngươi người của thế giới này, chỉ xứng là trời thần, đến khi cái này siêu việt thiên thần tồn tại gạt bỏ sau đó. Bản Tôn biết lần thứ hai đóng cửa thế giới này. Không đúng, Lâm Nhất Trần sau khi nghe được, cảm giác thật tỏ không thích hợp. Nghe lời này, ý tứ này lời nói, đó chính là nói thế giới này đã từng cũng có người mở ra, 163 vậy tại sao? Những người này đều không có người biết đâu. Có phải hay không ai là phía ngoài gián điệp, đem biết tình hình thực tế nhân toàn bộ xóa bỏ? Do đó tiếp tục bắt đầu chính mình tu hành. Nói cách khác, người của thế giới này đều là bên ngoài một cái tôn giả chất dinh dưỡng, một ngày cái này chất dinh dưỡng thành hình sau đó cũng sẽ bị tồn phệ. Được rồi, người tôn giả này, yêu tộc tôn giả. Mặc dù không biết người tôn giả này là tên là gì, thế nhưng Lâm Nhất Trần có thể khẳng định, như vậy tuyệt đại thân thể, chắc là yêu tộc không có sai. Rất có thể là thái cổ trong hằng hoang, còn để lại yêu tộc ở nơi này tàn phá trên thế giới, một ngày có người đột phá thiên thần cảnh giới, sẽ gặp mở ra kết giới, do đó sẽ bị người tôn giả này thôn phệ. Thế giới này độ kiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy tại sao còn có nhiều như vậy lao yêu quái tuyển trạch lúc này độ kiếp, không phải là bị cái này yêu tộc tôn giả nuốt chửng lấy rồi chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Nhất Trần đột nhiên có chút không biết rõ. Thiên truyền thánh nữ đồng dạng cảm thấy đến dần mình. Quay đầu cùng Lâm Nhất Trần liếc nhau, cũng gật đầu. Chính là nàng cũng biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Khả năng cần phá tan kết giới này, đi thế giới bên ngoài mới có thể biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây này. Nhưng là đi thế giới bên ngoài không có đơn giản như vậy, cái này yêu tộc thân thể đem duy nhất đi ra thế giới bên ngoài lối vào ngăn chặn. Chương 362. Triệt yêu tộc tôn giả Trước 362, Chính yêu tộc tôn giả. Đi ra ngoài thế giới bên ngoài, có phải hay không chỉ cần xé rách không gian là được? Lâm nhất chấn hỏi. Không có ích lợi gì, bởi vì ngươi xé rách không gian, chỉ là xé rách cái thế giới này không gian, mà không phải thế giới bên ngoài không gian, ngươi trừ phi giống như vô tình tiên tử giống nhau, thành công độ kiếp, mới có thể đủ thành công đột phá đến thế giới bên ngoài, bằng không ngươi là căn bản ra không được. Chẳng lẽ nói liền không có cách nào sao? Không được, tộc nhân của mình, còn cần tự mình tiến tới thủ hộ, hắn tuyệt đối không để cho mình tộc nhân thụ thương. Hệ thống nếu đem mình xuyên việt đến nơi đây, đó không phải là muốn cho chính mình bảo vệ tốt tộc nhân của mình sao? Từ ban đầu, đời sau của mình tìm tới cửa bắt đầu, hắn vẫn mở ra bao che khuyết điểm hình thức. Như vậy hiện tại tự nhiên cũng phải cần bao che khuyết điểm. Bất quá, hiện tại đột nhiên tao nộ cương địch, hẳn là còn có biện pháp nào? Còn có cái gì trận pháp vô ích, còn có cái gì pháp khí vô ích? Tiểu đại tông môn pháp khí, dường như không có nhất kiện có thể đủ ở trên. Ma tiên truyền Thánh nữ thực lực cùng chính mình hầu như không kém là bao nhiêu. Bất quá, thế gian kia bốn hại đến cùng đi đâu vậy? Đại Hắc Cẩu, Đại Phần Thiên, những người này đều đi đâu vậy? Trong chốc ngắn này, làm cho Lâm Nhất Trần kém chút không quyết định chắc chắn được. Sau đó, đã nhìn thấy tông môn của mình nhân, một nhóm tiếp một nhóm toàn bộ điều động. Người đông nhìn ngịt, sau đó mỗi một người đều xem nói với Lâm Nhất Trần, "Lão tổ, chúng ta Huyền thiên Tông vốn là một cái gần đảo thải tông môn, chính là bởi vì có ngài tồn tại, mới có Huyền thiên Tông ý nghĩa tồn tại. Chúng ta Huyền thiên Tông nhân, hợp lực có thể mở ra thế giới này, có thể giải quyết cái thế giới này nguy cơ, khả năng chỉ cần lão tổ ngài." Huyền Tiên Tông, biết vĩnh viễn nhớ ký lão tổ tồn tại. Bất quá, còn có một việc tình, Lâm Nhất Trần còn không có nói với Huyền Tiên Tông đâu, nói cách khác, Rất có thể Huyền Thiên Tông sẽ bị cái thế giới kia cuốn vào trong hồng hoang ở trong hồng hoang, Huyền Thiên Tông còn có vài cái có thể còn sống sót, cái này đã không tốt lắm nói. Bất quá cũng còn tốt, không có gì có thể bàn càn. Chí ít tông môn của mình cũng coi như không có uổng phí thương bọn họ. Hiện tại, Huyền Thiên Tông một đám đệ tử nghe lệnh. Lúc này, đầu này yêu thú, đây là chúng ta cái thế giới này địch thủ cũ, mỗi khi có người đột phá thiên thần cảnh giới thời điểm, cái này chỉ yêu thú sẽ tới quấy rối, mà duy nhất có thể ngăn cản cái này yêu thú quấy rối biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt cái này yêu thú. Huyền Thiên tông đệ tử, thiên thần cảnh giới trở lên, toàn bộ ra trận giết địch. Nếu tu hành bắt đầu, như vậy cũng chỉ có đang chiến đấu, cùng sinh tử bên trong mới có thể che được trong đó chấn đế, mới có thể đột phá chính mình. Sau đó, lại có một cái cự đại thân thể nam tử xuất hiện. Ta Võ Tông Võ Thánh đã sớm nghe nói yêu tộc Tôn giả đại danh, hôm nay nếu nhìn thấy bản Tôn, cái kia không miễn muốn khiêu chiến một phen. Sau đó chỉ nghe thấy cái kia yêu tộc Tôn giả đang cười lạnh. Các ngươi những con kiến hôi này, dám can đảm phản kháng thật thiên thần, sợ là hoạn nghị vị. Sau đó, một đoàn thiên hỏa, một mạch hàng nhân gian. Cái này thiên hỏa, Lâm Nhất Trần nhìn rõ ràng, trong đó bao hàm mấy nghìn nói pháp tắc, coi như dùng thuật pháp cản trở. Trong đó pháp tắc thậm chí còn có thể thay đổi chính mình trận pháp, cùng với thuật pháp đây chính là thật thiên thần. Cũng liền nói, thế giới bên ngoài thiên thần cảnh giới mới là thật thiên thần, mà cái thế giới này thiên thần cảnh giới, khả năng chỉ tính là một cái hợp cách tu sĩ. Lúc đầu Lâm Nhất Trần là còn có chút hoảng sợ, bất quá có tông môn đệ tử ở, hắn sẽ không sợ. Tuy là hắn không thể tu luyện, thế nhưng cái hệ thống này một đại chỗ tốt chính là có thể trợ giúp đời sau của mình tu luyện, nói cách khác, Lâm Nhất Trần nhìn về phía mình tông môn, sau đó nói ra, huyền tiên tông đệ tử, đều là vậy mới tốt chứ, ngày hôm nay có ta Lâm Nhất Trần ở, ta cam đoan các ngươi một người cũng sẽ không hy sinh. Sau đó, Lâm Nhất Trần giang hai tay ra, một cổ vô hình phát tắc trong nháy mắt vây quanh ở Huyền Tiên Tông tất cả tông môn đệ tử trên người. Huyền thiên Tông đệ tử cảm nhận được cái này pháp tắc ơn trạch sau đó, rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình ở tăng gọn. Cho dù là nguyên bản chỉ có chuẩn thiên thần cảnh giới người đâu, lúc này đều đã vượt qua thiên thần tồn tại. Quả thực không nên quá đáng sợ. Bất quá, Lâm Nhất Trần lại vẫn là không có tỏ ra chính mình không thể tu luyện dạng buộc đại khái dựa theo hệ thống giải thích chính là bản thân mình cũng là bởi vì mang theo cái hệ thống này, hấp thu thế giới này không ít linh khí, cho nên đưa đến chính mình không cách nào nữa hấp thu nhiều linh khí hơn cho thân thể của chính mình. Cái này mới đưa đến không cách nào tu luyện. Mà bây giờ, biết thế giới này là người khác tê yêu thế giới, cái kia cũng không kém minh bạch rồi, chỉ cần vượt tới thế giới bên ngoài sau đó, có thể đột phá không cách nào tu luyện bình cảnh. Còn như Huyền Thiên tông nhân, nếu như có thể mà nói, toàn bộ mang đi ra bên ngoài cũng được. Yêu tộc tôn giả, chứng kiến cái này một đám lựa bị Lâm Nhất Trần cái này thiên thần cảnh giới nhân dùng một cỗ pháp tắc phá giải sau đó, không khỏi giận tí mặt, chính là con kiến hôi, dám phản kháng tôn giả, ta liền trước hết giết ngươi. Thế nhưng yêu tộc tôn giả vừa định động thủ, lại phát hiện mình bị pháp tắc buộc. Trong đó pháp tắc lại có Tam Thanh pháp tắc. Tam thanh, cùng nhau biến hóa Tam thanh. Ngươi làm sao lại có Tam thanh phát tắc? Điều đó không có khả năng, người của thế giới này căn bản không biết Tam thanh là vật gì. Lâm Nhất Trần khoác khoác tay nói ra, "Không phải, không phải, không phải, ngươi sai rồi, ngươi một cái yêu tộc tôn giả không biết nhiều đồ đi, ngươi cho rằng ngươi rất trâu bỏ thật sao? Ngươi dám tiếp ta một quyền thử xem sao?" Cái kia yêu tộc tôn giả hiển nhiên là bị Lâm Nhất Trần cho tức độ tung. "Ngươi làm bản tôn là ai, đón ngươi một quyền." Ngươi liền chuẩn bị tiếp thu bản tôn lửa giận a. Côn Phong bắt đầu thi tàn ác với người gian. Tiên truyền thánh nữ cùng vô tình tiên tử y phục bị tàn nát. Sau đó Thiên truyền thánh nữ cùng vô tình tiên tử đều mở ra thánh quang, tránh cho bị người phát hiện lúng túng một mặt. Cái này thánh quang phi thường tiêu hao tự thân linh lực, thế nhưng không có cách nào, ai bảo mình là một cái nữ đâu. Uyển Nhi nhịn không được mắng Lâm Nhất Trần một câu, "Ngươi là tên con kiếp, ngươi không biết ta đây y phục rất đắt đó, a đợi lát nữa ngươi cầm đồng giá đồ đạc cho ta ăn, nếu không, bản tiểu thư không để yên cho ngươi." "Được rồi, cái này yêu tộc tôn giả thịt ngươi muốn ăn sao?" Xem người này chắc là một con chim, thịt chim nướng hẳn là thật không tệ. Rõ ràng chính là một con gà, ta muốn ăn gà con hầm nấm. "A Yêu tộc tôn giả nghe cùng Lâm Nhất Trần đối thoại, Sao tốt, cũng không nhịn được nữa, vô tình hỏa diễm, khắp nơi quần phòng tàn phá bờ bãi, trải rộng toàn bộ nhân gian. Cửu đại tông môn cơ hồ bị tứ ngược tàn phá bất ham, chỉ có ở Lâm Nhất Trần bên cạnh mấy người này chiếm được Lâm Nhất Trần pháp tắc ban ân, mới không có chịu đến rất lớn bại lay. May là như vậy, cũng là có không ít người y phục tổn hại rớt. Mà Huyền Tiên tông nhân, nhìn thấy chính mình chỉ là y phục tổn hại mà thôi, đối với mình lao tổ càng thêm tín nhiệm. Mị. Lao tổ quả nhiên không có lửa gần mình, nói đảm bảo bọn họ sẽ không nhận thương tổn, vẫn thật là làm xong rồi. Y phục tính là gì đến lúc đó làm tiếp nhất kiện là được. Hèn, yêu tộc tông gia ngươi thành công chọc giận bốn thánh nữ, Thiên Tiên thánh nữ đã bị chọc giận. Còn như cái này Tiên Tiền thánh nữ thực lực đến tuột cùng như thế nào, hiện nay Lâm Nhất Trần cũng còn không rõ lắm, vẫn là có ý định xem trước một chút Tiên Tiền thánh nữ thực lực như thế nào, lại làm ra tay, dù sao hiện tại hắn phải bảo đảm chính mình pháp tắc ban ân đến chính mình sở Hữu Tông môn đệ tử, cùng với cái này bên cạnh hai vị thánh nữ. Chương 363. Tiễn ngươi đi gặp Tam Thanh. Chương 363. Tiễn ngươi đi gặp Tam Thanh. Vô Tình Tiên tử từ mới vừa nghe được cái này yêu tộc tôn giả nói sau đó, cũng đã bị nhiếp. Lúc này đang không ngừng tự lẩm bẩm. Đây hết thể đều là mệnh số đây hết thể đều là một cái cục trong cục độ kiếp là giả thành công độ kiếp bất quá là trở thành yêu tộc chất dinh dưỡng nàng dùng sức bắt kéo tóc của mình dường như mình chính là từ đầu tới đuôi đều là bản thân lợi dụng giống nhau hay vô tình tiên tử người ở đây nổi điên còn không bằng cho cái quái vật này một quyền nói không chừng còn có thể đánh chết cái quái vật này đâu Tuy là chính mình sư huynh nói như vậy thế nhưng vô tình tiên tử cũng không có xuất thủ vẫn là ngây tại chỗ hẳn là bị các loại tư tưởng xen lẫn trungích tăng thêm cái này yêu tộc tôn giả các loại thuật pháp trên đều có chứa phátắc ảnh hưởng đến vô tình tiên tử tinh thần lực Khả năng tiên tử vô tình tiên tử đã đi rồi. Nói không chừng nhiều năm về sau, ở cái thế giới này còn sẽ có một nhà đầu điên truyền thuyết đâu. Nhìn trước mắt, thực sự rất có thể làm cho vô tình tiên tử triệt để trở thành một người điên, hơn nữa còn là không cách nào chữa trị cái loại này. Lấy võ nhập đạo nhân, đột phá là chính mình nục thân cực hạ, có được vô thượng lực công kích cùng lực phòng ngự, nhưng là lại không có nhiều đủ tinh thần lực, cho nên võ đạo người chỉ có một kích chế địch 283 mới là thắng lợi, một ngày một kích này không có rơi vào phía, sẽ trực tiếp bị đánh bại. Một mãnh hổ một dạng tinh khí, bất tỉnh nhưng gian ra bây giờ người này gian. Bạch hổ Ta còn tưởng rằng là thực sự Bạch Hổ xuất hiện đâu, không nghĩ tới bất quá là một cái kiếm khí hóa hình Bạch Hổ, ở trước mắt ta, không có bất kỳ tác dụng. Đến trước mắt vị trí, cái này yêu tộc tôn giả chân thân từ đầu đến cuối không có hiện ra, mọi người thấy, chính là cái này một đôi cánh đối mặt trận này tuyệt đại hảo tiếp, trái tim tất cả mọi người nhảy đều có chút ra tốc. Thế giới này, thì ra còn cất giấu nhiều bí mật như vậy đồng thời, cũng có không thiếu tông cửa người, biết bí mật này sau đó, bắt đầu sẽ rách không gian, y đồ phá tan thế giới này. Tốt thoát đi cái này số mệnh. Bởi vì ở cái thế giới này, cùng hiện thực không có gì khác nhau, thế nhưng chúng quỷ Thế giới này không phải là cái gì thực tế thế giới. Ở Thiên Thần cảnh giới cũng sẽ bị để mắt tới. Một ngày siêu việt Thiên Thần cảnh giới cũng sẽ bị cái này yêu tộc tôn giả trở thành chất dinh dưỡng cho nuốt chọn, vô luận cái nào một người bình thường đều chịu không nổi điểm này. Thế nhưng hết lần này tới lần khác xé rách cái không gian này là không có bất kỳ tác dụng, đồng thời mỗi khi xé rách một lần không gian, yêu tộc, Beji Tôn, người cánh chim thì càng thêm sáng sủa một phen. Lúc này, Thiên Tuyển Thánh nữ vẫn còn ở cùng cái này yêu tộc tôn giả quyết đấu, nhưng là công kích cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho cái này yêu tộc tôn giả cánh chim rất một điểm lông mà thôi. Vậy bây giờ phải nên làm như thế nào đây này? Sau đó, Lâm Nhất Trần nghe phía bên ngoài dường như có người ở hô hoán chính mình một giọng, mà ở bên cạnh mình, những thứ này không gian dường như vỡ vụn ra. Sau đó, cả thế giới khắp nơi đều là tràn đầy không gian liệp vùng, cái này đều là những cái này tu sĩ ký tác. Bất quá bên cạnh mình cái không gian này vết nước, có chút không quá giống nhau. Hắn hiện tại xác thực có thể đi qua cái không gian này vết nước tiến vào một cái thế giới khác, nhưng là bây giờ hắn còn không thể xác định cái này vết nước có phải là thế giới bên ngoài, thậm chí hắn còn không thể xác định thế giới này đến cùng có không có gì đặc biệt tồn tại đâu. Chủ yếu nhất một điểm, đó chính là nếu như mình ly khai cái thế giới này nói, tông môn của mình, đem không có bất kỳ che chở, trừ phi liền là tông môn của mình đệ tử đã đạt đến nằm ở như chính mình tu vi như vậy, có thể vô địch thiên hạ thời điểm, chính mình mới có thể bình yên rời đi, nếu không, mình bây giờ rời đi không phải là đảo binh một dạng sao? Loại chuyện như vậy, Lâm Nhất Trần làm không được, coi như làm được. Lương Tâm của hắn cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Thiên truyền thánh nữ trong giây lát hét thảm một tiếng, thân thể dường như bị yêu tộc tôn giả cánh chim xuyên thấu. Ở nơi này trên bầu trời, huyết sắc Tiên truyền thánh nữ sau khi ngã xuống đất, huyền nhi bị pháp tắc ảnh hưởng đến, trực tiếp hóa thành một tượng đá. Mà cái kia Võ tông cường giả, một quyền này còn không có đánh ra, đã bị cái này hỏa diễm vây quanh, sau đó liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, cũng đã hóa thành cho bụi. Hiện tại, chỉ còn lại có Huyền Tiên Tông cùng Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần đúng vậy a, hiện tại thanh toán bắt đầu rồi. Tới tan vỡ tội ác của người a. Lâm Nhất Trần cũng là rất khinh thường nói một câu, ngươi không muốn lấy trộm người ta lợi kịch có được hay không? Vô luận như thế nào, những chuyện ngươi làm càng giống như phản phái nha. Sau đó, Lâm Nhất Trần thân hóa pháp tắc, tắm rửa cả phiến nhân gian. Nhân gian những cây cối kia, nguyên bản bị ngọn lửa đốt cháy, vào giờ khác này, dĩ nhiên toàn bộ trọng sinh. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao lại loại này phát tắc? Đây là sinh mệnh phát tắc. Ngươi một cái thiên thần cảnh giới nhân, làm sao sẽ sinh mệnh phát tắc? Lâm Nhất Trần vừa định giải thích, cũng là nghe được cái này yêu tộc tôn giả nói một câu, coi như ngươi có sinh mệnh pháp tắc, thì tính sao? Ngươi bản thân chính là cái thế giới này nhân, ngươi pháp tắc chỉ có thể ở cái thế giới này hữu hiệu, mà ta đến từ với thế giới bên ngoài, ngươi pháp tắc bất quá là có thể bảo vệ ngươi thế giới này. Thế nhưng nếu như ta đem cả thế giới nắt bấy, lại đem như thế nào? Lên gợi ý của hệ thống âm vang lên tới. Hồng Hoang thế giới chuẩn bị hoàn tất, gần mở ra. Sau đó lại là một câu gợi ý, bởi phát hiện nghịch thiên cấp khác tồn tại, lúc này ký chủ có thể tuyển trạch nhân vật then chốt tiến nhập Hồng Hoang thế giới. Cái này tờ mờ giờ, tới thật là cái thời. Yêu tộc tôn giả, ta nghĩ ngươi hẳn còn có rất nhiều sổ sách muốn cùng Tam Thanh bọn họ thanh toán chứ. Ngươi có ý tứ? Lâm Nhất Trần cười đều nói, không có gì à, ta chính là muốn cho ngươi trở về theo chân bọn họ hào hảo tụ họp một chút. Như vậy, ngươi cũng không cần hủy hoại thế giới này. Ngươi gì thế, bạn tôn giả? Câu này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một cái vô hình vòng xoáy, ở nơi này yêu tộc tôn giả bên cạnh xuất hiện. Sau đó yêu tộc tôn giả bị quấn vào vòng xoáy này, bên trong sau đó còn nói một câu, "Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng mở ra cái này hồng hoang thế giới?" "A, ta không cam lòng a." Mặc dù hắn nói một câu nói như vậy, thế nhưng không có cách nào, hồng hoang thế giới đã mở ra. Nguyên bản Lâm Nhất Trần chỉ là đã chọn yêu tộc tôn giả một người tiến nhập hồng hoang thế giới, mà cái này cái vô tình tiền tử dường như không cam lòng bị thế giới này giằng buộc, cũng tùy tiến nhập cái này hồng hoàng thế giới. Ngay sau đó, mây đen tan đi, Trận này hậu kiếp, xem như là tạm thời giải trừ. Thiên Tuyển Thánh Nữ, bị trọng thương, tu vi hiển nhiên háo tổn không ít. Lâm Nhất Trần cho hắn thượng cổ linh dược trị giúp vết thương, tạm thời để cho nàng tỉnh táo lại. Mã Uyển Nhi như trước nằm ở hóa đá trạng thái. Thiên Tuyển Thánh Nữ nói một câu, muốn giải trừ luyện Nhi hóa đá trạng thái, chỉ có một biện pháp. Thánh Nữ, ngươi đừng làm ta sợ. Chương 364. Giải quyết Uyển Nhi phương pháp xử lý. Chương 364. Giải quyết Uyển Nhi phương pháp xử lý. Tiên thần thánh nữ nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, nhất thời cũng là cảm giác được thật bất ngờ, sau đó nói với hắn, kỳ thực ta cũng không phải là muốn sợ ngươi. Còn có chính là Lâm Nhất Trần người cái ánh mắt này dường như ngươi không đúng lắm a, ta mới vừa có thể không nói gì thêm. Ngươi làm sao có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Nhất thời Lâm Nhất Trần đúng lúc là lung túng nở nụ cười, dường như mình quả thật là muốn sai lệch, nếu như nói không nghĩ vai lời nói, hắn làm sao sẽ hỏi ra một câu nói như vậy đâu. Cái kia cái huyền nhi biến thành tảng đá sau đó, đến cùng nên như thế nào mới có thể làm cho nó tự hóa đá trạng thái giải quyết đi ra. thánh nữ nói, Phải giải quyết cái này Huyền Nhi hóa đá lời nói, nhất định phải phá tan thế giới này. Nói cách khác Huyền Nhi hóa đá ở cái thế giới này đã không cách nào giải quyết rồi, cần mang theo bát tới phá tan thế giới này mới có thể giải quyết đến Huyền Nhi hóa đá ý tứ nói đúng là Huyền Nhi bây giờ là một tảng đá không có bất kỳ tác dụng tảng đá. Sau đó Lâm Nhất Trần hiện tại phải làm chính là muốn phá tan cái này 3000 đạo châu thế giới bên ngoài mới có thể giải quyết Huyền Nhi sự tình, nếu như nói phá tan không được nói, như vậy Huyền Nhi liền vẫn đều là một tảng đá. Dựa theo Thiên Tiên Thánh nữ ý chính là như vậy. Mặc dù nói Nhi thường thường ngăn bụng đồ của mình, thế nhưng bất kể như thế nào lại nói Ta còn xem như là vừa so sánh tốt thánh nữ, bất kể như thế nào coi như là có ơn với chính mình, thế nào cũng phải giúp hắn mới được. Hơn nữa dựa theo thiên tuyển thánh nữ ngươi thuyết pháp, còn có cái kia hệ thống thuyết pháp, Lâm Nhất Trần chỉ cần phá tan kết giới này vọt tới phía ngoài đại lục, như vậy thì có thể tiếp tục tu luyện, nói cách khác hiện tại vẫn dừng lại ở cái này không cách nào tu luyện giai đoạn, một ngày phá tan thế giới này về sau liền cũng có thể tiến hành tu luyện. Như vậy tu luyện sau đó nó sẽ càng cường đại hơn. Thế nhưng mặc dù nói phá tan thế giới này cũng không khó, có một cái vấn đề tồn tại liền là của mình Huyền Thiên Tông đệ tử năng lực còn chưa phải là đặc biệt mạnh mẽ. Nếu như nói mất đi chính mình che chở nói, rất có thể những tông môn khác biết tìm tới cửa, biết đối với tông môn của mình hạ thủ. Nói như vậy đối với tông môn của mình là vô cùng bất lợi Huyền Tiên Tông, cũng không thể vào lúc này phục hạ. Nếu như nói Huyền Tiên Tông nga xuống, như vậy mình còn có ý nghĩa gì tồn tại đâu? Ý nghĩa sự tồn tại của chính mình chính là vì thủ hộ tông môn của mình không bị những người khác làm hại. Từ ban đầu cái kia hậu trường đi lên cửa sau đó, liền đã định trước Lâm nhất trần kết cục. Như vậy thì là nhất định phải bảo vệ cẩn thận chính mình Huyền Tiên Tông. Cho tới nay hắn đều đẹp hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ đối phương là dạng gì thế năng Mặc kệ đối phương là dạng gì thí dụ, đến cuối cùng đều bị hắn, hóa giải, giải quyết. Dùng chính mình thực lực bạo lực nghiền ép đối phương, làm cho đối phương không phải dám tiếp tục ra tay, mà bây giờ một ngày chính mình ly khai thế giới này. Rất có thể lại cũng không về được thế giới này, như vậy đến lúc đó tông môn của mình không phải là cũng bị hại sao. Chuyện như vậy Lâm Nhất Trần làm không được, coi như có thể làm được nói, lương tâm của mình cũng sẽ không cho phép hắn đi làm chuyện này. Thiên tuyển thánh nữ hỏi Lâm Nhất Trần nghĩ thế nào? Là không lo lắng chính mình huyền thiên trung. Lâm Nhất Trần gật đầu một cái nói Hắn xác thực lo lắng cái này tông môn, thế nhưng hiện nay Thiên Huyền Thánh Nữ bạn thân bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn, mặc dù nói vô tình tiên tử đã theo một cái kia yêu tộc tôn giả cùng nhau đến một cái kia hồng hoang thế giới, thế nhưng những tông môn khác vẫn là có rất nhiều lao yêu quái. Vào lúc này không có xuất thủ. Hơn nữa quan trọng nhất là, thế giới này bởi yêu tộc tôn giả hắn thả ra một cái kia ngân thoại, đưa đến người của thế giới này không ngừng ở xé rách không gian, toàn bộ không gian đều ở đây vằn mèo. Trung gian linh lực càng ngày càng ít. Mặc dù nói người tu tiên có thể trường sinh, thế nhưng đó cũng là yếu cơ với cái này linh lực dưới tình huống, một ngày cả thế giới mất đi linh lực. Như vậy thì khả năng đưa đến không có có bất kỳ vấn đề gì. Một ngày mất đi linh lực, như vậy tất cả tiền nhân đều sẽ mất đi bất tử năng lực, đến cuối cùng trong nháy mắt sẽ chết giả. Cái này yêu tộc tôn giả bày cục thật là lớn nha. Dạng sáng không khỏi cảm khái một cái, thiên tuyển thánh nữ chỉ trích, lâm nhất Trần lúc này người đã không có bất kỳ thời gian đi cảm khái những thứ đồ này. Một ngày cái này linh lực hoàn toàn biến mất, đừng nói ngươi tông môn, coi như là ngươi có thể liền phải chết giả ở cái thế giới này. Ngươi cảm thấy ngươi một cái tiên thần cảnh giới nhân cam tâm lão chết ở chỗ này sao? Ta một cái tiên huyền thánh nữ nhất giới nữ, lưu hạ người tình nguyện chết trận xa trường, cũng không muốn chết giả thiên hạ. Dây én thánh nữ nói những câu phát ra từ phế phủ, đây đúng là thực sự bất kỳ cái gì một cái tu tiên giả cũng không muốn đến cuối cùng chết giả thiên hạ, cho nên đối với tu tiên mà nói tàn khốc nhất không phải chết tàn khốc nhất, chính là một thân tu vi toàn bộ bị hủy. Một cái tu tiên giả, một ngày tu vi bị phế lời nói, đoán chừng phải mấy người mới có thể đủ một lần nữa tu luyện, những người khác trên cơ bản đều chết giả thiên hạ. Tu chân giới chính là như vậy tăng Sở hữu tàn khốc sự tình đều ở đây cái 3000 đạo châu bên trong nhất mạc mạc phát sinh, mà bây giờ chuyện này càng thêm tăng tốc. Bởi vì Lâm Mịch thành hiện nay cần phải làm chính là trợ giúp viện Nhi khôi phục hóa đá trạng thái. Hiện tại Lâm nhất Trần trọng yếu nhất chuyện cần làm, chính là trợ giúp tông môn của mình tăng thực lực lên, chỉ cần mình Huyền Tiên tông nhân thực lực có thể siêu việt những cái này lao yêu quái, như vậy chính mình có thể an nhiên rời đi, phá tan thế giới này đạt được một thế giới khác, cũng chính là phía ngoài cái thế giới kia. Chính mình một cái cường giả là nhất định sao đi ra bên ngoài cái thế giới kia đi luyện, nếu như nói không làm đi ra bên ngoài cái thế giới kia lời nói Chính bọn nó liền vĩnh viễn không cách nào tu hành, nếu như là không cách nào tu hành, như vậy đến lời sau cùng, căn bản cũng không có biện pháp đạt được thực lực đó. Tốt tốt. Cũng là tàn khốc như vậy, nói cách khác nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Nếu như nói thực lực của chính mình không thể tăng lên, như vậy đến cuối cùng tên địch nhân này biết càng ngày càng cường đại, nếu như nói có một ngày địch nhân cường đại hơn lợi của mình, liền không thể chống đỡ được tên địch nhân kia, nói như vậy đối với mình mà nói là vô cùng bất lợi. Thiên huyền thánh nữ, hiện tại ta có chút vấn đề cũng muốn hỏi ng Như thế nào mới có thể đủ nhanh chóng tăng lên tất cả mọi người thực lực, bởi vì nếu như nói ta muốn phá tăng cái này khí trời lời nói, nhất định phải cam đoan Huyền Tiên tông nhân. Tìm tới cửa, khả năng duy nhất phương pháp chính là để cho mình cả ngày bên trong người toàn bộ ăn linh dược của ngươi, đem ngươi bảo khố toàn bộ mở ra. Để cho bọn họ tiến nhập ngươi bảo khố, sau đó bắt đầu phàm ăn. Thế nhưng làm cái này một chuyện đồng thời, ngươi phải mở ra rất nhiều pháp trận mới có thể. Nếu như nói không có các loại trận pháp gia trì, rất có thể ăn rồi chưa mấy thứ đồ liền bại thể mà chết. Giống như Nhi cái này ăn hàng không dừng mới. Trong bụng của nàng có thể chứa sơn chân hải vị thực sự nhiều lắm. Nếu như ngươi muốn tông môn của mình nhân mạnh mẽ, như vậy ngươi liền chuẩn bị xong mở ra ngươi bảo khố, làm cho tông môn của mình nhân đi vào hồ ăn hải uống, dù sao nếu như ngươi nói muốn xông ra thế giới này đến thế giới bên ngoài lời nói những bảo vật này cũng không có bất kỳ tác dụng cùng. Chương 365, tạo thần kế hoạch. Chương 365, tạo thần kế hoạch. Lâm Nhất Trần suy tư một phen tiên tuyển là ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu chính mình muốn xông ra cái này khí trời lời nói, như vậy những thứ này bảo hộ đối với mình mà nói thật là có tác dụng gì cũng không có. Hơn nữa chính mình dù sao cũng muốn tăng lên tông môn của mình nhân thực lực, như vậy những bảo vật này cùng với bị người khác cướp đi, hoặc có lẽ là bị đại hắc cầu chống đi, còn không bằng cho tông môn của mình chậm rãi hưởng dụng đâu. Ngay sau đó trực tiếp đối với tông môn của mình nhân hạ lệnh toàn bộ chuyển rời đến U Minh địa phủ đi. Sau đó làm cho U Minh địa phủ quản gia chuẩn bị vài bản rượu. Mỗi một bàn trên bàn rượu đều là các loại thiên tài địa bảo. Mấy nghìn năm mấy vạn năm bất quá là tầm thường những bảo vật kia. Đại đa số đều là 10 vạn, 500 vạn năm trở lên những thiên tài kia địa bảo điều này làm cho Huyền Tiên tông đệ tử đều sợ ngây người, chính mình lão tổ làm sao sẽ như thế có nội tình. Làm sao dạng gì bảo bối đều có. Sau đó có người bắt đầu kinh hô. 857, đoán này liên hoa mang tuyết, chẳng lẽ là Thiên một Tuyết Liên? Sau đó một cô gái nói ra, Thiên một núi Tuyết Liên tính là gì, nơi đây còn có một bộ cây Vạn Niên Linh Chi. Phía sau lại có người bắt đầu nói Vạn Niên Linh Chi tính là gì, nơi đây chí ít còn có vài dạng 10 vạn năm đồ ăn. Còn đây là cái gì những bảo vật này, ta ở trong sách cư nhiên chưa nhìn thấy qua. Thân là Huyền thiên tông nhân, đời này ta thực sự thỏa mãn. Thế nhưng Lâm Nhất Trần lại nói với bọn họ, Những bảo vật này nếu cho các ngươi ăn, như vậy cũng không phải nói cho các ngươi trực tiếp hưởng dụng. Bởi vì lầu chủ thân là một cái tu chân giới cao thủ, một ngày nào đó phải lì khai các ngươi. Ta lìa khai các ngươi. Nói cách khác, ta hy vọng đi qua lúc này đây cho các ngươi hưởng dụng bảo vật này. Sau đó làm cho thực lực của các ngươi đạt được một cái đề thăng. chỉ cần các ngươi năng lực có thể siêu việt những cái này đang ở độ kiếp lao yêu quái, như vậy ta tin tưởng không có người có thể ngăn cản được các ngươi. Nhưng cùng lúc Lâm Nhất Trần lúc này còn nghĩ tới một vấn đề, nếu cái thế giới này chỗ hổng bị lấp vỡ, như vậy yêu tộc tôn giả, tuy là được giải quyết Thế nhưng hẳn còn có những thứ khác cường giả biết mơ ước thế giới này, đem thế giới này nuốt chửng lấy rơi một khi gặp gỡ so với cái này yêu tộc tôn giả mạnh hơn người, vậy phải làm thế nào? Hệ thống một cái kia đang đánh mở thế giới đã sử dụng mất, hồng Hoang thế giới đã biến mất rồi, nói cách khác nếu như có nữa những cường giả khác xuất hiện, đã không cách nào nữa đem người cường giả kia chuyển vào cái này hồng Hoang thế giới. Nói cách khác kế tiếp nếu như gặp lại cường giả nói, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là trận huyết chiến. Thiên Tuyển Thánh Nữ nhìn thấy Nhất Trần lo lắng, sau đó nói với Lâm Nhất Trần, kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng việc này. Tuy là ta không rõ lắm, Nhưng ta tin tưởng bọn họ phải có một cái đặc thù điểm giống nhau. Chỉ ít cảm giác của ta chính là bọn họ tạm thời sẽ không tiến công, nói cách khác ngươi có đầy đủ thời gian có thể làm cho tông môn của mình tiến hành tu luyện, làm cho cái này tông môn đạt được một cái cường giả trình độ. Có những thiên tài này địa bảo, sau đó sẽ cộng thêm ngươi trận pháp gia chỉ mỗi một người bọn hắn có thể trở thành thiên thần. Mặc dù nói là cái thế giới này thiên thần, thế nhưng bất kể như thế nào, ngươi tông môn có thể tất cả đều là thiên thần lời nói, để những tông môn khác muốn này công, ngươi tiếng trung nói khả năng cũng không thái hẳn. Nếu như nói bọn họ dự định thành công, rất có thể bọn họ tông môn người sẽ thượng bộ tiêu diệt, những cái này Lao yêu quái nói, căn bản là không giống ngươi tất cả đều là thiên sứ tông môn. Hiện tại Lâm Nhất Trần đã bắt đầu chế tạo thiên thần kế hoạch. Một ngày tông môn của mình toàn bộ bị đánh tạo thành thiên thần lời nói, như vậy hắn tin tưởng những cái này Lao yêu quái nói, muốn đối với mình cái này tông môn xuất thủ, cũng muốn liên tục suy tính. Không có cách nào, ai bảo tông môn của mình những thiên tài này đi bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, nhiều như vậy chứ? Chính mình những thiên tài này đi bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, có thể đều là do rảnh rỗi ngư thật nhiều năm dự chứa xuống, vẫn đều không hữu dụng. Phía trước năng lực của hắn để thăng toàn bộ đều dựa vào hệ thống tăng lên, mà lần này hệ thống không cách nào sẽ giúp chính mình để thăng tu vi này. Nói cách khác phía sau đều cần muốn dựa vào cố gắng của mình. Hơn nữa hệ thống cũng đã thật lâu chưa từng xuất hiện nhiệm vụ, không biết tiếp đó sẽ có dạng nào nhiệm vụ xuất hiện. Đặt tới cường giả đỉnh phong, khả năng cái hệ thống này cũng nhận thức vì sứ mạng của mình hoàn thành. Vẫn luôn chìm đắm, không có xuất động tối đa chính là phóng nhất hạ gói quà gì gì đó, cũng không có gì tăng cao tu vi gì đó. Cái này làm cho lý nhất thần cảm giác được có điểm bất đắc dĩ. Thiên học thái ngữ, ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện. Ngươi cũng ở đây gia nhập vào đoàn đội của bọn họ à? Như vậy thực lực của ngươi mới có thể tăng lên càng nhanh một chút, nếu như nói có khả năng, thậm chí ngươi còn có thể giống như vô tình tiên tử giống nhau thành công đột phá cái này thiên thần cảnh giới. Lúc đầu Tiên tuyển thánh nữ cũng không có nghĩ qua muốn đi cầm Lâm Nhất Trần Bảo Vật, nhưng bây giờ Lâm Nhất Trần đã vậy còn qua nói, hắn làm sao có khả năng không phải tâm động, thế nhưng biểu hiện ra nhưng vẫn là muốn làm vị. Cái gọi là vô công bất thủ độc, ta cũng không có giúp ngươi cái gì, ta căn bản không có tư cách hưởng dụng tiền tài của ngươi lê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Tiên tuyển thánh nữ, nói lời này khả năng liền qua khách khí. Nếu như nói không phải ngươi đưa ra phương pháp này, khả năng ta đến bây giờ còn không phải biết rõ làm sao dạng cấp tốc để thăng tông môn của mình năng lực đâu. Nói cách khác ngươi giúp ta đây cái đại vương vậy muốn vừa lúc bản thân bị trọng thương, ta bên này lại vừa vặn có nhiều như vậy mái nhà địa bảo, coi như không vì ngươi tăng cao tu vi, ít nhất phải để cho ngươi khôi phục nguyên lực không phải sao? Có Lâm Nhất Trần cái này một cái hạ bậc thang sau đó, như vậy thiên tuyển thánh nữ cũng không có cự tuyệt nữa. Sau đó Lâm Nhất Trần cũng không theo kiện, trực tiếp cho hắn một gốc cây 10 vạn năm linh chi, sau đó làm cho hắn hảo hảo mà hưởng dụng đồng thời còn đối với hắn nói nếu như nói loại này linh chi không đủ Như vậy còn có thể tiếp tục hướng hắn muốn. Lâm Nhất Trần, ngươi thật là một cái người thật kỳ quái địch nhân đối ngươi tiếng hoa động thủ thời điểm, ngươi vô cùng lãnh huyết, mà ngươi đối với bằng hưu của mình lại là nhận tình như thế, ta là một tiên tử, cư nhân nhìn không thấu được ngươi đến tuột cùng là hạ người gì. Nếu như nói dùng chúng ta cái thế giới kia lời nói, đó chính là nói đối nhân xử thế muốn ba phần thật 7 phần giả. Nếu như nói ngươi ngay cả cái này ba phần thật 7 phần giả đều không làm được, như vậy ngươi thì không phải là một con người thực sự. Ngươi nói ba. Bốn lời nói cũng rất kỳ quái, khiến người ta cảm thấy vô cùng thâm ảo, trong lúc nhất thời cư nhân không hiểu được. Lúc đầu cái thế gian này vạn vật có một số việc có mấy lời cũng không cách nào hiểu nếu không thể nào hiểu được, vậy không để ý đến hắn giải khai thì tốt rồi. Cần gì phải đi cho mình lột mặt đâu? Ngươi chỉ cần biết một chút, ta với ngươi là bằng hữu không phải địch nhân, ta chỉ biết giúp ngươi, sẽ không hại ngươi. Thế nhưng cái tiền đề này, điều kiện chính là ngươi chưa từng có nghĩ tôi muốn hại ta, nếu như nói có một ngày kia ta phát hiện ngươi muốn hại ta cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ta mặc dù là nhất giới nữ lưu hà người, nhưng cũng biết qua sông đoạn cầu là như thế nào bị quân tử sở khinh thường. Thiên tuyển thánh nữ lời này vừa ra, làm cho Lâm Nhất Trần càng thêm yên tâm. Nếu như có thể mà nói Ta tuyển trạch với ngươi cùng nhau phá tan thế giới này đến thế giới bên ngoài đi đi dạo một vòng.